q một chương bốn mươi ba gió xuân thổi lại sinh r ế t nho chương bốn mươi ba gió xuân thổi lại sinh r ế t nho khương phủ khương vọng cầm trong tay một thanh trường kiếm có hình hoa mai trên mặt ý cười dịu dàng đúng vậy thần binh truyền đời của đại huyền bị lôi tới về phần là nguyên nhân gì khiến cho nổ tung kỳ thật rất đơn giản tấm đ i a đá ngày đó khương vọng đưa cho lý tương di chính là do tiêu thạch làm ra trải qua quá trình chế biến độc đáo và ngâm thuốc độc đã ở trong trạng thái có thể phát nổ chẳng qua là dựa vào khương vọng bài thơ kia lực lượng trấn áp mới vẫn không có nổ tung ngày đó kiếm khí sông lên trời ư ơ người vọng lo lắng nhất chính lo là đừng thân mắt kiếm vàng ngọc ánh lại từng theo khai quốc hoàng đế trinh chiến tư phương vẫn luôn là thần binh thần binh gọi ngươi không bằng đặt cho ngươi một cái tên đi người thủy trung không quên khai quốc hoàng đế nói rõ ngươi trọng tình cảm ngươi có thể nghe ta khuyên hảo hảo rèn luyện chính mình nói rõ ngươi g i n g đạo nghĩa thích tranh đấu có năng lực nhưng cũng có chút xúc động nhỏ nhỏ vậy gọi ngươi là thất sát đi thất sát lưu ly kiếm thất s á t lưu ly kiếm phát ra một tiếng kiếm minh vui vẻ hiển nhiên là thập phần hài lòng với cái tên này thích không thích là tốt rồi k h ư ơ n g vọng trong tay đau nhức thân kiếm dây thoát hai tay hắn bay múa giữa không trung vài giọt máu tươi n h ộ m trên thân kiếm một lát sau giọt máu bị thất s á t lưu ly kiếm hấp thu trên thân kiếm màu vàng kim lại bôi lên một sợi chỉ màu đỏ như máu thần binh nhận chủ thất s á t lưu ly kiếm đột nhiên đổi hướng nguy kiếm đối diện mi tâm thương vọng một kiếm đâm tới thiếu ra đám người lê mạc nhi kinh hô mà thương vọng cũng không tránh không né ngược lại mở hai tay ôm lấy kiếm bay tới hiu thất sát lưu ly kiếm trước khi đâm vào mi tấm khương vọng trong nháy mắt thu nhỏ lại biến mất dung nhập vào trong thức hải của khương vọng thần binh thu phục đối với vì sao thất sát lưu ly kiếm có thể thu vào thức hải mà cựu tiêu kiếm lại không thể kỳ thật khương vọng vừa lấy được kiếm đã phát hiện nếu như nói thất sát lưu ly kiếm chính là thần binh trời ban là vũ khí trời đất dựng dục tặng cho nhân loại chính là bởi vì nó sinh ra ở trời đất do trời đất ban tặng cho nên hắn có thể giống như văn xương bút trực tiếp thu hồi trong cơ thể mà cựu tiêu kiếm kỳ thật là một thanh truyền đạo kiếm nó chẳng qua là dùng tới tốt tài liệu chế tạo m ặ thành nhưng nó đặc thù tại đã từng sử dụng nó người bởi vì thuần dương kiếm tiên đã từng sử dụng qua cho nên nó chiếm được vượt dai tăng lên h à g chứa đạo v ậ n đây chính là sự khác biệt giữa thần binh trời sinh và thần binh hậu tiên hai người ai mạnh ai yếu không dễ phân biệt chỉ có thể nói mỗi người đều có s ở trường riêng một cái từ khi sinh ra đã vĩ đại một cái trải qua ma luyện thành tiệu truyền kỳ thương vọng sờ sờ cựu tiêu kiếm bên hông nói với mọi người trong phòng được rồi kế hoạch đã thành công còn lại phải xem phản ứng của nữ đế vương lãng ta nhận tấm danh trạng này thương gia ta nhất định có thể cam đoan ngươi áo c ơ không lo ngươi cùng thương phong ra khỏi thanh đi đuôi của ngươi ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ vương lãng người này rất thú vị sau khi tận mắt nhìn thấy hành động vĩ đại của thần binh c h ấ n nhất thi khương vọng ở miếu sơn hà v i n h chấn hắn lại chủ động tìm được khương vọng thỉnh cầu gia nhập khương phủ đầu danh trạng là giúp khương vọng trộm ra thần binh điều này khéo léo không như mà hợp với kế hoạch của khương vọng vốn chỉ là muốn lợi dụng đ ị a đá nổ tung rời đi lâm bình a n tầm mắt tiếp tục trí hoán điều tra hai mươi năm trước hồng dương chi họa tiết tấu nhưng nếu đã có người nguyện ý phối hợp vậy không bằng đem thần binh cũng cùng nhau bắt lại cho nên khương vọng vì vương lãng chuẩn bị một bài thơ tàn kiếm v ư sứ đoàn yêu tộc theo kế hoạch hôm nay rời kinh do quan viên lễ bộ hậu tống việc này lẽ ra có chút vội vàng theo kế hoạch của tô khanh vân nếu nữ đế nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm yêu tộc mất tích bọn họ hẳn là ở lại kinh đô phối hợp với hình bộ đánh canh người mà hôm nay vội vàng đuổi chúng đi không chỉ là bởi vì không đàm phán xong còn là bởi vì vĩnh chấn sơn hà miếu hai lần phá hư nguyên nhân đợi đến khi đông nghi ra khỏi thành n g h ĩ biện pháp đón nàng về tìm hiểu tình huống đi sáng sớm hôm nay nữ đế bổ nhiệm lâm bình an làm quan chủ chỉ vụ án nổ tung sơn hà miếu ban cho hắn một tấm kim bài ở trong hoàng cung có thể đi lại không trở ngại lâm bình an nhiệm vụ của ngươi là mau chóng tìm về mất đi thần binh ngụy nguyên vẻ mặt ngưng trọng đem lâm bình an gọi qua một bên nói vì sao là ưu tiên tìm về thần binh mà không phải chủ mưu điều tra vụ nổ lâm bình an tò mò hỏi sắc mặt ngụy nguyên trầm xuống ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được vụ nổ sơn hà miếu có liên quan rất lớn tìm về thần binh mới là chuyện quan trọng thuộc hạ tuân mệnh lâm bình an túi đầu trong lòng âm thầm suy tư xem ra thần binh này có nguyên nhân gì không thể thiếu bình an chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu trương lưu hôm nay cũng thăng chức thành ngân la phụ trách phối hợp công tác điều tra của lâm bình an lâm bình an xoa xoa cảm suy tư một lát nói đi đi h u y ề n vũ hồ nhìn xem cùng lúc đó sau khi khương vọng an bài vương lãng ra khỏi thành ra lệnh cho khương vũ từ trong địa lao khương ra tìm một người thân hình không t r ê n h lệch nhiều với vương lãng sau khi bí mật xử tử ném vào trong nhà vương lãng vương lãng người này cả đời có quả không cha không mẹ cũng chưa cưới vợ sinh con làm người bốc hơi khỏi nhân gian là thích hợp nhất sau khi sứ đoàn yêu tộc rời đi đông Nghi cũng mang đến cho khương vọng một tin tức tốt có một tên bị bắt đi yêu tộc hài đồng bởi vì cảm ứng được đồng loại khí t ứ c vậy mà từ trong tay nhân nha tử chạy ra hiện giờ đang dàn xếp ở đầy đ ỉ n h phương bên trong ảnh mai tiểu trúc khương vọng sắc mặt trầm trọng đứng ở trong phòng bởi vì kinh đô giới nghiêm tô khanh vân lần này cũng không thể trà trộn vào trong thành bằng không để cho nàng nhìn thấy tộc nhân bị tra tấn thành bộ d á n g như thế không biết sẽ làm ra chuyện khoa trương gì trên mặt đất một gã hải tử toàn thân đỏ tươi đang quỳ dạp trên mặt đất gian nan thở dốc tại sao không đặt nó lên giường đơn giản là vì bộ lông vốn có của hắn đều đã bị nổ đi đứa bé này vốn là thiếu niên cầu tộc nhân nha t ử vì lấy được lông thú trên người đem nó đặt ở trong nước sôi nóng hổi nước nóng làm mềm da của nó mới có thể sẽ rách toàn bộ da vốn tưởng rằng bị lột da sau thiếu niên sẽ chết ở trong đống rác không nghĩ tới bởi vì người được đồng loại mùi thiếu niên này vậy mà kỳ tích sống sót hiện giờ da lông trên lưng hắn đều đã c h ó c ra chỉ còn lại máu thịt màu đỏ tươi lộ ra bên ngoài một khi đã nằm trên giường máu thịt sẽ dính liền với tấm ga trải giường khiến hắn càng đau đớn hơn hương thiếu cầu xin ngại cứu đứa bé này vẻ mặt đông nghi đau lòng lần đầu tiên cầu xin thương vọng có lẽ người khác xem ra tốn hao đại giới đi cứu một hải tử sắp chết không có bất kỳ ý nghĩa gì sống chết nhân sinh bạch cốt dược đã có nhưng cái giá này hoàn toàn không phải một yêu tộc thiếu niên chịu được nổi nhưng thương vọng hai đời làm người sẽ không nghĩ như vậy có lẽ đối đãi với địch nhân hắn sẽ làm ra hành động còn tàn nhẫn hơn thế nhưng là giờ phút này hắn thừa nhận hắn mềm lòng ta cũng không có đan dược có thể cứu hắn thương vọng bất đắc dĩ lắc đầu lời ấy không giả từ khi hắn tấn thăng đến tam phẩm sau đối với thân thể chữa trị đan dược nhu cầu càng ngày càng thấp loại thương thế này Nếu là võ giả trong mấy trường phái lớn nho đạo có thể nói là trường phái biến hóa phong phú nhất phương thức công kích nhiều loại cường độ thai quá xuất khẩu thanh thơ dùng ngòi bút làm vũ khí hồng trần chiến thi biến hóa vô cùng mà nếu làm muốn thức tỉnh sinh cơ của một người đương nhiên phải lấy câu thơ sinh sôi không ngừng mới được kết quả là thương vọng viết mấy hàng chữ to màu vàng n h ạ t trên l ư n g thiếu niên ly ly nguyên thượng thảo nhất tuế nhất khô vinh l ử a rừng không cháy hết gió xuân thổi lại sinh một nửa là đủ theo bút pháp hạ xuống sinh cơ màu xanh biếp dâng trào từ trên văn tự phun ra thấm vào trên l ư n g thiếu niên mặt thiếu niên lộ vẻ thống khổ không ngừng l a n lộn trên mặt đất thiếu ra không sao thi t ử đang đánh thức sinh cơ của hắn theo thiếu niên lăn lộn máu đỏ tươi vẫy trên sàn nhà chỗ vết hoa rơi xuống lại mọc da mầm non mới mẹ da thịt của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trường dần dần bao trùn hắn trần trụi huyết đ ủ thân xác thiếu niên dần dần bình tĩnh nằm trên mặt đất thở dốc không ngừng bài thơ vịnh thảo này có thể nói là câu thơ giạt rào sức sống nhất cỏ dại hỏa thiêu bất tận đá đẻ không được do xuân thổi qua bách thảo sống lại vách đá cứng rắn đối mặt với sinh mệnh lực của cỏ dại cũng phải nứt ra một khe hở để cho nó sinh trường lại phối hợp với thân trúc của bút văn sương so với bất kỳ một vị thuốc hay nào thiếu niên lăn lộn trên mặt đất sau đó nặng nề quỳ xuống dập đầu ba cái đa tạ ân nhân đa tạ tiểu thư đã cứu tính mạng a cậu、ta. thiếu niên tên là a c ậ u vốn là thiếu niên cẩu tộc không được coi trọng trong yêu tộc năm đã mười bốn nhưng ngay cả hóa hình cũng không hoàn toàn nắm giữ lúc này mới bị người ta nhìn t r ú n g bắt đi lấy r a lông người tên là a c ậ u cái tên này sao lại tùy ý như vậy thương vọng vui vẻ thiếu niên cẩu tộc này gọi là a c ậ u miêu tộc kia có phải nên gọi là a miêu hay không a c ậ u gật đầu giải thích a c ậ u sinh ra đã không có cha mẹ người khác đều gọi ta là a c ậ u a c ậ u cho nên ta gọi là a c ậ u thương vọng có chút đau lòng xoa xoa đầu a cẩu như vậy đi Ta k h ư ơ người ra cũng thiếu cái trong nhà hộ viện g thiếu hộ không theo Khương theo họ Hai bằng ngươi ngươi nguyện sáng đi, ta mắt A có cậu ý. lúc i Ngươi ê n nguyện nguyện tục gắt cậu cậu đầu. A nguyện ý, A nguyện ý, ý. l trước đã gọi a cậu vậy chúng ta còn giữ lại một chữ lấy một chữ cậu ngươi có thể bình yên vượt qua kiếp nạn như thế hy vọng sau này ngươi có thể hào hào cậu trụ vậy thì gọi ngươi là khương cậu đi khương vọng vừa mới nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp khương cậu khương cậu đây không phải là mắng mình sao không đúng vẫn là ba chữ tên dễ nghe gọi là khương bất cậu đi nói năng thận trọng không cậu thả khương bất cậu trong mắt a cẩu lõe ra hảo quang thập phần vui vẻ cảm ơn thiếu gia cảm ơn thiếu gia ta có tên ta tên là khương bất cẩu a cẩu vui vẻ chạy tới chạy lui trong phòng khách đây là lần đầu tiên trong đời hắn đạt được đại danh được rồi mặc dù có đại danh nhưng sau này ta vẫn gọi ngươi là a cẩu nhớ kỹ tên này chỉ có chúng ta mới có thể gọi những người khác nếu gọi ngươi là a cẩu ngươi liền hung hăng đánh hắn cho ta đúng rồi ngươi là từ nơi nào trốn ra còn nhớ rõ không a cẩu dưng bước vui vẻ suy tư một lần nói ta nhớ rõ lúc ấy nơi răng người ném ta ra là một danh nước tràn ngập mùi hôi thối bọn họ cho rằng ta đã chết nhưng ta ngửi được một tia khí tức đồng loại thế là tôi đi dọc theo c ô n g thoát nước ra ngoài cuối cùng từ dưới một cái gọi là bách thiện đường bỏ ra những người đó thấy tôi sợ hãi có người khai hải quan có người chạy trốn may m à có tộc nhân trùng hợp đi ngang qua cứu ta đi nếu không chắc chắn sẽ bị những người đó bắt về thương vọng sắc mặt trầm trọng xem ra a cầu chạy trốn thời điểm bị người thấy được nói như vậy chứng cớ rất có thể sẽ bị tiêu hủy đi khương vũ đi dẫn người chúng ta đi bách thiện đường đông nghi trong bách thiện đường thời khắc đặt một câu danh luôn cảnh báo chính là kỳ vọng năm đó tiên hoàng ký thác bách thiện đường chớ lấy thiện nhỏ mà không làm chớ lấy ác nhỏ mà làm vì thế bách thiện đường tiếp tế cho những đứa trẻ không nhà để về cùng với cung cấp thuốc men cho dân chúng không có tiền chữa bệnh nếu ngay cả nơi này cũng trở thành nơi trú ẩn cho g i a người n g vậy kinh đô này còn có địa phương sạch sẽ hai trăm h ắ c lân vệ đi theo khương vọng đến trước bách thiện đường hôm nay chính là ngày chay của bách thiện đường tất cả người trong bách thiện đường hôm nay đều phải ăn cơm chay đồng thời còn phải cung cấp thức ăn chay cho dân chúng n g h è o khổ chẳng biết vì sao hôm nay ngụy thâm và các đại nho đều ở bên ngoài bách thiện đường chờ đợi phản phất là dự đoán sẽ có người đến gây sự nhìn đám hắc lân vệ đông nghịt mà đến chân ngụy thâm bụng có chút mềm lũn nhưng vẫn đứng ra ngăn hắc lân vệ quát là ai bảo các ngươi đến bách thiện đường gây sự khương vọng đâu ngươi đi ra cho ta bách thiện đường chính là nơi từ thiện ở kinh đô sao có thể để cho đám võ phu thô lỗ các ngươi dẫm đạp k h ư ơ n g vọng từ trong đám người hắc lân vệ đi ra giờ phút này hắn một thân nhung trang chẳng biết từ lúc nào đã khoác giáp cầm kiếm bách thiện đường chính là nơi trú ẩn của người ta cùng với vụ án trẻ em kinh đô mất trộm hai mươi hai năm trước cũng có quan hệ rất lớn bản quan nhân chứng vật chứng đều có ai dám ngăn cả ta mồ hôi lạnh ngụy thâm từ chán chạy ra nháy mắt một cái một lao giả khuôn mặt dán mua v ệ c vào tự đắc nhảy ra quát thương vọng ngươi nếu có hoài nghi có thể vậy ngươi hẳn là đi hình bộ đi đánh canh tố cáo hôm nay mang tư binh tới là có ý gì? n g ư ơ i dám ở trong kinh đô vận dụng tư binh giết người không được n g ư ơ i dám không nếu n g ư ơ i thật dám ta nhất định phải để bệ hạ hung hăng trị tội n g ư ơ i mắt không có luật pháp tăng một đạo kiếm quang ở trước mặt chư vị đại nho n ở rộ máu tươi phun ra đầu lao giả chậm rãi từ trên cổ rơi xuống đất lan lộn xuống cống thoát nước ồn ào đi diêm vương điện cáo chẳng đi hai tay ngụy thâm r u n g dậy môi tái nhật chỉ vào khư vọng người người dám giết nho q một chương bốn mươi bốn hôm nay giết nho thành thánh chi đạo chương bốn mươi b ố hôm nay giết nho thành thánh chi đạo gió lạnh đầu thu thổi qua đường phố yên tĩnh hai phe nhân mã rằng có chức bách thiệt đường thi thể lão giả còn mang theo ấm áp ngụy thâm hai tay run rẩy chỉ vào khương vọng run rẩy nói không nên lời h á c lân vệ nghe lệnh khuôn mặt khương vọng lạnh lùng từng chữ từng chữ nói ra đem bách thiện đường lật ngược lên trời ai dám ngăn thì giết dạ bạn đã bao giờ nghe thấy hai trăm n g ư ờ i trả lời bạn một cách đều đặn chấp hành mệnh lệnh của bạn mà không hề phản đối hãy coi lời ngài như lời thánh thậm chí sẵn sàng chết vì ngài h á c lân vệ chính là như vậy h á c lân vệ từ khi sáng lập tới nay vẫn luôn là khương vô sinh tự mình bồi dưỡng có khi là lão binh hắn mang từ trên chiến trường xuống có khi là quân cờ tù binh đến huấn luyện qua còn có dứt khoát chính là thu dưỡng hải tử lớn lên bọn họ đương nhiên sẽ lấy khương gia làm sinh mệnh coi khương gia là tín ngưỡng hôm nay khương vọng làm chuyện hướng lớn nói đó chính là vận dụng tư binh h o a loạn kinh đô nếu cái này có thể tìm ra manh mối cũng thì thôi nếu là tìm không ra khương vọng có lẽ có thể bởi vì thân phận mà may mắn thoát khỏi mà hai trăm h ắ c lân vệ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho dù là thật tìm ra vấn đề gì nhưng chỉ cần không phải đại sự nhân thần cộng vấn gì hai trăm người này vẫn như cũ sống không nổi cho dù là như vậy hai trăm người không một ai trần t ờ đen kịt dưới mặt nạ là không chút do dự đương nhiên ngụy thâm sớm đã sợ vỡ mật nhưng luôn có mấy đại nho cảm thấy mạng mình tương đối cứng rắn tương đối quý giá dẫn theo học sinh của mình kết thành phương trận mười mấy người mạnh mẽ ngăn cản bước chân của hát lân vệ một gã cẩm bào nho sinh cười đứng ở hát lân vệ trước người tam phẩm đại nho hạo nhiên chính khí phu n trào hình thành mánh liệt cương phong ngăn cản hát lân vệ bước chân hát lân vệ gặp khó khăn khương vũ cầm đầu thần sắc lạnh lùng t h ư lạnh một tiếng kết trận tấn công giết giết hát lân vệ biến hóa trận hình khí thế ngưng tụ hợp nhất mơ hồ cũng có xu thế tam phẩm cẩm bào nho sinh ý cười không giảm bước chân khé động Thế nhưng cũng cùng phía sau học sinh cùng các đại nho khí thế hợp nhất nho đạo cũng có phát môn chiến trận khương thiếu bán ta cái mặt mũi thật muốn cha cũng phải chờ hình bộ cùng đánh canh nhân các vị đại nhân đến không phải sao bằng không n g ư ờ i hai trăm người này đối mặt chúng ta nhiều đại nho như vậy chỉ sợ cũng không đủ xem đi khương vọng nhẹ gật đầu hắn đối mặt chính là toàn bộ kinh đô hơn một nửa đại nho chỉ là bây giờ đứng ra ngăn cản đã có một mươi hai m ư ơ i ba người có thể nói là ngoại trừ lý dị c h an lý đại nho thiên về phái cung đ ỉ n h những tam phẩm đại nho khác đều ở chỗ này nếu là kéo ra trận thế đối công khương vọng có thể thật sự không có biện pháp gì với bọn họ cái kia ngươi đúng là mặc hoa nhất cái kia ngươi tên là gì thương vọng chỉ chỉ nho sinh cầm bảo nói cầm bảo thư sinh thu lại nụ cười lắc lắc quạt xếp trong tay tại hạ con trai của lý thượng thư lý Đắc thủy l ờ i còn chưa dứt một đạo kiếm quang phóng lên cao chặt đứt cây quạt trong tay nho sinh cầm bảo một vết thương dữ tợn xuất hiện trên mắt phải của hắn chật chật thương vọng nhìn q u a i miệng ảo não sờ lên lưới kiếm của cựu tiêu kiếm tiểu từ này trong tay chiếc phiến không phải phan phẩm hẳn là cũng coi như là thần binh lợi khí cấp bậc bằng không một kiếm này h ẳ n là có thể chém rơi đầu của hắn a a a a a a a a a a sao ngươi dám lý đắc thủy che đôi mắt đ ấ m máu đồng địa nằm trên mặt đất không ngừng lan l ộ t miệng không ngừng m ắ n g chửi giết hắn cho ta đám lao giả các ngươi thật đúng là dám để cho hắn đi vào lục x o á t không được có lẽ là đau đớn làm choáng váng đầu góc hắn bây giờ lời nói của hắn đã không còn lý trí nữa lại nói ra trong bách thiện đường có thứ không thể lục x o á t được thương vọng cũng nghe được vì thế trong lòng đại định xem ra chứng cứ lừa bán trẻ em này còn chưa bị rời đi vì thế càng thêm không kiêng n ệ gì nơi kẻ thù sợ hãi nhất càng là nơi chúng ta nên mặc trần các vị đại nho dục dịch có người móc ra giới thước có người lấy ra sách vợ đệ tử quy có người thậm chí uống ngụm trà chuẩn bị dùng ngòi bút làm vũ khí với khương vọng nhưng mà khương vọng cũng đã sớm không hơn khương vọng tứ phẩm lúc trước lúc trước đã từng nói qua võ đạo cận chiến vô địch với bất kỳ lưu phái nào mà khương vọng chính là kiếm tu kiếm tu trong vòng mười bức có ta vô địch một bên là thân kinh b ắ t chiến giết phạt vô số hắc lân vệ ra võ đạo thiên tài kiếm tu bên kia là mười mấy vị tam phẩm nhưng là đại nho sống ăn nhàn sung sướng phẩm cấp vĩnh viễn không phải là yếu tố duy nhất quyết định sinh tử khương tử binh pháp trong phút chốc hàng quan bạo tẩu sắc khí ngút trời thẳng lên bầu trời thổi tan mây đ h á c lân vệ phối hợp a n ý với khương vọng trước khi hắn rút kiếm đã biến hóa mặt trận trí tôn cốt tăng lên cộng thêm hai trăm h hát lân vệ gia chỉ lực lượng khương vọng trong nháy mắt thực lực vô hạn tiếp cận tam phẩm đ ỉ n h phong chỉ trong nháy mắt hắn nháy mắt tiếp cận đám người mười mấy vị đại nho trong lúc xây dịch cựu tiêu kiếm trong tay liên tục vương vẩy cựu tiêu kiếm sắc bén dị thường tốc độ của khương vọng cũng vượt xa người thường mười mấy vị đại nho phảng phất không có cảm giác bình thường chỉ là một trận gió thổi qua khương vọng cũng đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ khương vọng đem máu lưu lại trên cựu tiêu kiếm cỏ lên giáp trụ con giờ phút này nhìn chăm chú hắn phảng phất nhìn chăm chú tu la ác quỷ bỏ ra từ địa ngục chỉ nhìn thẳng liền muốn thôn vệ linh hồn của ngươi Bụng! hơn mười vị đại nho hào hào ngã xuống kiếm thương thống nhất đều ở dưới cổ một tấc cắt khí quản nhưng cũng không lấy mạng bọn họ không nên ép lại lại không xong bản công tử hôm nay không đề nghị diệt nho mấy lao tạp chúng các ngươi tạm thời lưu các ngươi một mạng đợi bản công tử điều tra rõ chân tướng sự tình lại quyết định có lấy mạng chó của các ngươi hay không thương vọng thu kiếm vào vỏ xoay người đi về phía bách tiệc đường hai trăm h lân về phía sau đều nhịm đi theo trong mắt bọn họ có tự hào cùng kiêu ngạo coi thường các vị đại nho tam phẩm nằm trên mặt đất gian nan t h ở dốc toàn trường yên tĩnh không tiếng động trong bách thiệt đường những người thiện nhân đến đây quyết tiền cùng các nho giả mỗi ngày ra vẻ đạo mã bón cháo xem bệnh giờ phút này đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn thương vọng bước chân k h ư ơ n g vọng như phủ chú loại mạng mỗi một bước đều đạp lên trái tim bọn họ ai có thể tới cứu bọn họ ai dám tới ngăn cản tên c u n g n h â n này bọn họ chờ đợi như thế hy vọng khương việt trường ngươi đây là chuyện gì xảy ra vì sao ra tay đả thương nhiều người như vậy một đạo thanh n m quen thuộc chuyển đến ở đây ít nhất là nho giả nhóm đều là thợ pháo nhẹ nhóm thương vọng ấn ấn run r à y hai tay không g i ấ u vết đem kiếm đổi một tay cầm vừa rồi nhìn như nhẹ nhàng chém xuống hơn mười vị đại nho kỳ thật đối với hắn gánh nặng là thật lớn vốn tưởng rằng chỉ là nho giả mà thôi cũng không lấy thể chất sở trường đặc biệt nhưng cho dù như vậy khi i ự u tiêu kiếm sẹt qua cổ bọn họ lực cản khổng lồ kia giống như c h â u đất xuống biển khiến hắn không thể không toàn lực thi triển đây chính là tam phẩm có một vị vĩ nhân từng nói qua khi phẩm cấp t r ê n lệch quá lớn võ giả phẩm thấp cho dù là muốn cường di võ giả phẩm cao cũng không làm được bởi vì dựa vào thanh ngân thương tiêu của hắn căn bản đâm không thủng cửa sắt của võ giả cao phẩm. không ngoài việc lấy kim thêu đâm vào cửa sắt lớn ngươi đ â m nửa ngày không chừng đem kim tiêm của mình nổ tung chu thánh ngươi cũng muốn ngăn cả ta chu thánh từ không trung hạ xuống đứng bên cạnh k h ư ơ n g vọng q u y ứ n h k hương viện t r ư ờ n g ngươi cũng biết hậu quả của việc làm như vậy nếu lục soát có thể tra ra vấn đề còn tốt nếu t r a không ra hành vi như thế chính là muốn chạm diệt căn cơ nho đạo các tu sĩ nho đạo đại huyền sẽ không bỏ qua cho ngươi từ từ dưới miệng mọi người ngươi có thể vì vậy mà bị viết trong sử sách để lại tiếng xấu luôn năm để lại tiếng xấu luôn năm khương vọng quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt chu thánh vậy để cho ta tiếng xấu luôn năm chính là Ta khương vọng còn để ý điểm ấy thanh danh. chu ò n để điểm ý ấy t a danh. n h h c thánh ngại lời, vẻ mặt k h i ế p sợ n h ì n không ư v tránh nói g người đây là muốn hủy tiên đô của mình a người học mới người biên sách người rõ ràng có cơ hội ổn định thành thánh nhân a cho dù hôm nay người cha ra cái gì thì như thế nào hành vi của ngươi như thế b ậ y hạ sẽ không cho phép ngươi tiếp tục ở lại kinh đô nho đạo nếu không thể làm quan dạy học không thể truyền bá tư tưởng lỗ thai của mình vậy tất nhiên thành thánh vô vọng khương viện trưởng ngươi chớ vì nhỏ mà mất l ớ n a k h ư ơ n g vọng lắc đầu từng bước từng bước kiên định đi vào bách t h i ệ n đường cho nên ta vẫn nói đám nho sĩ cũ các ngươi không hợp với nho đạo của ta cho nên ta mới muốn thành lập tân học có thể thành thánh hay không thì như thế nào bất quá là một phẩm giai m à thôi người đọc sách nên tu một khẩu hạo nhiên chính khí hạ khí trường tồn mới có thể quyết chí tiến lên làm quan thành thánh chỉ là con đường của tổ tiên Giáo một đạo kinh lôi vang vọng trong bầu trời đêm khương vọng một cước đá vang cửa lớn bách thiệt đường mang theo nhân mã vào cửa tìm kiếm chu thánh há to miệng nhìn bầu trời không tự giác lẩm bẩm nói đây là đường đăng thánh mới sao trong bách thiệt đường hát lân vệ lục soát một vòng cũng không tìm được cửa vào khương vũ trong lòng có chút lo lắng đi tới bên cạnh khương vọng hỏi thiếu ra nguồn tin của người có đáng tin không các huynh đệ đã lục lọi bách thiện đừng rồi không có cũng không trách hương vũ kích động hai trăm người này đều là huynh đệ ngày đêm ở chung với hắn nếu thật sự là thiếu gia nghĩ sai tuy rằng sẽ không trách thiếu gia hành động theo cảm tính nhưng mạng của các huynh đệ nếu như không còn hương vũ cũng khó tránh khỏi thương tâm hương vọng vô vô hương vũ ý bảo hắn đừng hoảng hốt đã tìm dưới đất chưa hương vũ gật gật đầu đã tìm rồi không có hầm và cửa ngầm hương vọng khoát tay á o đi tới một cống thoát nước trong phòng nói ta nói chính là cái này dứt lời hắn một cốc hung hang rầm xuống gạch sàn nhà vỡ nát bắn ra một mảng lớn bằng nước khương vũ lau dọn nước trên mặt chăm chú nhìn lại trong n g á y mắt trợn mắt há h ố c mồm đây là dưới c ô n g thoát nước lại còn có một đường thủy đường thủy rộng bằng một người và nước chạy ra ngoài nhưng có các hồ chứa có thể cắt đứt các kênh kết nối bên trong và bên ngoài bất cứ lúc nào ta đã hiểu bách thiện đường này chính là lợi dụng con đường này tiến hành buôn người bọn họ rốt cuộc muốn vận chuyển người đi nơi nào khương vũ phân phó mấy huynh đệ cùng nhau theo đường thủy đuổi theo hiện tại chứng cớ này đã đủ chết một đám người rồi khương vọng phân phó sau đó đưa tay vớt ra một khúc xương trắng dài một tấc đây là xương cánh tay của một đứa、trẻ. bách thiện đường thường xuyên lợi dụng tuyến đường thủy này để vận chuyển nhân khẩu tức là nhập người sống vào trong cũng xuất người chết ra ngoài người chết theo dòng nước cống thoát nước trực tiếp chạy vào trong sông quý dương do cá tôm trong nước chia thức ăn cho dù ngẫu nhiên có tàn chi bị người phát hiện cũng sẽ chỉ bị nóng coi như là thủ riêng sau đó vứt sát ai cũng sẽ không cùng bách thiện đường liên tưởng cùng một chỗ ngoại trừ tự mình từ trong thủy đạo bỏ ra mắt thấy á cầu của bách thiện đường khương, vọng cầm kiếm xoay người ra khỏi phòng, khương vũ vội vàng an bài mấy hắc lân vệ xuống nước lục xoát liền vội vã đuổi theo đi tới cửa khương vọng trùng hợp nhìn thấy bảng hiệu trên đỉnh đầu chớ lấy thiện nhỏ mà không làm chớ lấy ác nhỏ mà làm k h ư ơ n g vọng cười lạnh một tiếng bay lên một cước đem bảng hiệu đá thành hai nửa đem bảng hiệu vỡ nát kẹp ở dưới nách k h ư ơ n g vọng đi ra cửa lớn bách thiện đường Bùm! tấm bảng vỡ nát bị ném trước người vài tên đại nho cũng như bữa lớn nện vào trong lòng đám nho sinh k h ư ơ n g vọng tay giơ xương trắng lạnh lùng nói hôm nay khương mỗi ta sẽ vì dân t r ừ hại vì hai mươi năm qua bọn nhỏ mất tích chết đi đòi một cái công đạo thấy thật sự từ trong bách thiện đường tìm ra xương trắng nhân loại quân chúng vây xem nhất thời nghị luận sôi nổi thì ra bách thiện đường thật sự có vấn đề hừ ta đã nói rồi vì sao nó có thể thu dưỡng cô nhi nguyên lai、like、còn bán đi ta cảm thấy có thể dứt khoát là giết tách ra bán nếu không sẽ không không có bất cứ tin tức gì truyền ra thật trọng đại huyền cấm không cho nhiều lời dù sao ta cũng đã sớm nhìn ra nơi này có vấn đề khi sự xấu xí bị phơi bày dưới ánh mặt trời mọi người mới bắt đầu chỉ trích dẫm đạp giống như mình là hiền giả có dự kiến trước phản p h ấ t hôm nay cho dù không có khước vọng hắn cũng có thể đem sự t ì n h thật muốn công bố cho mọi người hoặc là thế nhân đều say nạo nghệ vì hắn tỉnh lại căn cứ vào đại huyền luật người hái sinh gãy chi c h ả m lập quyết hiệp trợ người khác hái sinh gãy chi khiến người ta tử vong c h ả m lập quyết người đâu chém hết những hủ nho này đi mặc kệ thương vọng thuộc luật pháp đúng hay không dù sao lúc này là đem người đều hủ dọa nhóm lao nho mười mấy tuổi cộng lại lớn gấp một trăm lần thương vọng bị nhóm h ắ t lân vệ t ú n tóc hoặc là t ú n dâu kéo ra đường chính một chậu nước hát xuống đem đường phố r ử a sạch sẽ mười mấy cái đầu trắng non bị đặt trên mặt đất tiếng m ắ n g chửi tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên t a y khương thiếu tha cho lão phu một mạng việc này ta tuy biết nhưng cũng không tham dự a khương vọng ngươi dựa vào cái gì mà phán xét ta ta là đại nho bạch lộc thư viện chu thánh n g ư ơ i đang làm gì còn không mau ngăn h ắ n lại lão phu nhạc hương vô sinh là tiên nhân b ả n b ả n sinh ra ma quỷ như vậy các n g ư ơ i đều là ác ma ta lúc ấy bảo các n g ư ơ i không cần làm như vậy kiếm chút tiền là được lại muốn đi đốt thứ kia các n g ư ơ i thật sự là đáng lời chu thánh mặt lộ vẻ khó xử đi lên ngăn cản khương vọng nói khương thiếu có thể cho lão phu mặt mũi để ta thẩm vấn từng người một căn cứ vào tội trách quyết định chết hay phạt mà khương vọng lại không còn chu thánh cầu xin ngược lại chú ý tới lời mắng của một lao già trong đó người nói muốn đi uy vật kia vật kia là cái gì Quy một chương nguy cơ hiện nổ mạnh chương bốn mươi lăm nguy cơ hiện nổ mạnh lão giả dâu dài quỳ dạp trên mặt đất giả vờ điên cuồng ha ha ha là cái gì lão phu sắp chết dựa vào cái gì nói cho n g ư ơ i biết k h ư ơ n g vọng cười lạnh một tiếng rút kiếm chém đứt sợi dây chói hai tay lão giả dâu dài nói đi nói ra tình hình thực tế bản thiếu gia lưu n g ư ơ i một tên thật sao ngươi có dám phát thiên đạo l ờ i thế không k h ư ơ n g vọng gật gật đầu d i ơ trường kiếm trong tay lên nói nếu ta n u ố lời nguyện ý chịu trường kiếm vệ chủ mà chết cựu tiêu kiếm trong tay hơi r u n động hiển nhiên là không muốn thương vọng hứa loại lợi thế này phải biết rằng loại thần binh như cựu tiêu kiếm là phải chịu thiên đạo trói buộc nếu khương vọng thật sự vi phạm lời thề cựu tiêu kiếm hoặc là tự hủy hoặc là nhất định phải nghe theo thiên đạo mệnh lệnh vệ chủ nhẹ nhàng chấn an cựu tiêu kiếm trong tay khương vọng nhìn về phía lao giả dâu dài nói đi ta đã thể với trung trường kiếm lao giả dâu dài bỏ dậy khỏi mặt đất lao nước miếng tràn ra bên miệng khương vọng nếu ta nói ra đồ ăn là cái gì có thể rất nhiều người sẽ chết nhưng ngươi không nói hiện tại ngươi sẽ chết người khác chết hay là ngươi chết chọn một cái đi hiện tại sống sót ít nhất còn có cơ hội chạy trốn k ư ơ n g vọng lạnh lùng nói ánh mắt lão giả dâu dài chất động tựa hồ là sau khi đấu tranh tư tưởng gian nan rốt cục là hạ quyết tâm thứ kia chính là lời còn chưa nói ra khỏi miệng một đạo hư ảnh xanh đen trong nháy mắt xuyên qua đầu hắn van lầm lẫn giả dối n g ư ơ uyên ngươi vậy mà máu tơi ư c u ầ n c u ộ n từ trong miệng tôn ra lão giả dâu dài cuối cùng vẫn không thể nói ra đổ nôi u nấng rốt cuộc là vật gì n g ư ơ uyên ngươi dám kiếm quang trắng non phóng lên cao đâm thẳng vào bên phải ngụy uyên ngụy uyên véo tròm dâu trong tay từ lạnh một tiếng tôn một chữ tôn q u ra trong nháy mắt biến thành ba thước to lớn đem kiếm quang vững vàng trấn áp kiếm quang như chim lồng giam muốn thoát khỏi lồng giam nho đ ạ o này nhưng lao lung không thể phá vỡ khiến kiếm quang vững vàng bị áp bách trên mặt đất kiếm khí lạnh lẽo chầm rãi tiêu tán gió nhẹ thổi qua thậm chí không làm loạn s i e m ý nguyễn huyên thương vọng khí tức hỗn loạn một ngụm khí huyết dâng lên suýt nữa từ trong miệng phun ra thưởng thức vị ngọt giữa răng m ô i thương vọng mạnh mẽ nuốt xuống hữu tướng người này chính là đại nho bạch lộc thư viện phải không người đây là ý gì t ư ơ n g vọng cắn răng áp chế hỏa khí nói nguyễn cười ha hả từ trên không rơi xuống hơn mười vị đất người này chính là trọng phạm tìm kiếm khắp nơi vừa rồi hắn muốn hành hung ngươi ta mới ra tay ngăn cản trước khiến khương tiểu hữu chân kinh ha ha ha lời ấy cũng chính là lấy ra l ử a gạt một chút không biết người qua đường bạch lộc thư viện chính là chú ý nhất lớn nhỏ tô ti giai cấp phục tùng địa phương loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện cái gọi là trọng phạm sợ là ngụy huyên lo lắng người này nói ra chân tướng sự t ì n h đối với hắn bất lợi mà thôi thương vọng chỉ vào mười mấy vị đại nho nằm dạp trên mặt đất nói những người này chính là phạm nhân ta vừa bắt tham gia lừa bán trẻ em hữu tướng thả bọn họ ra là có ý gì nga ta đánh canh vẫn chưa nghe nói đến việc này a khương tiểu hữu chỉ sợ là không hiểu được quá trình phá án nếu là ngươi thật hoài nghi những người này hẳn là báo cáo cho đám người đánh canh do bọn họ phối hợp hình bộ đ ể thẩm những người này căn cứ khẩu cung và chứng cứ tiến hành thẩm phán là được ngươi một mình định đoạt sinh tử của những người này sợ là có chỗ không ổn đi ngụy huyên cười lạnh không nhanh không chậm kéo ngụy thâm đang nằm sấp trên mặt đất ngụy đại nho còn không mang theo các vị đại nho bị thương đi trước thương ngụy thâm thay thế vội vàng kéo mấy đại nho quan hệ tốt muốn thoát khỏi nơi thị phi này t h xem ai dám một câu nói đơn giản như gió lạnh mùa、thu. khiến trái tim ngụy thâm hoàn toàn ngội lạnh bất giác dừng bước tăng thương vọng trong tay cựu tiêu kiếm ra khỏi vỏ trong ánh mắt tràn đầy sắc ý thế nào khương tiểu hữu muốn hành hung trước mặt lao phu khoe miệng ngụy huyên hơi cong lên sợ chính là ngươi không ra tay chỉ cần ngươi dám ra tay đả thương người chính mình liền có một vạn lý do tại chỗ giết chết hắn khương vô từ nhỏ đã như thế nào hắn dám động thủ với ta hữu tướng chứng cứ những người này tham dự vụ án lừa bán vô cùng xác thực hôm nay nhất định phải ở lại nơi này vậy nếu lao phu nói ngươi không giữ được thì sao k h ư ơ n g vọng thần sắc kiên quyết đem cựu tiêu kiếm đặt ở trước ngực trí tôn c ố t từ từ sinh huy đem khí thế b ạ t lên tới tam phẩm viên mãn vậy ta biến ngươi cùng nhau chém xuống đây ha ha ha lời nói của khương vọng khiến cho mọi người ở đây cởi vang tam phẩm đích thật là cao thủ thậm chí nói là tông sư khai tông lập phái là đại sư cũng không quá đáng nhưng nhị phẩm chính là cái gì a đó là trong tên có chứa một chữ thánh ban thánh a thánh một chữ thánh nặng bao nhiêu ngươi có biết không phạm nhân c h i lực có thể lay động đại thụ huỳnh hỏa tri quan có thể dám cùng nhật nguyện tranh huy sao thấy rõ hiện thực đi thiếu niên nhị phẩm lúc này quật cường như thế nào cũng vô dụng ngụy huyên muốn bảo vệ những người này đó chính là khương vô t ử nhỏ cũng không nhất định có thể giết chết trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run dậy kiếm n g â m trong lúc run dậy dần dần to rõ có một chiêu hắn từ lĩnh mộ tới nay còn chưa từng dùng qua một gã kiếm tu nếu là không có một hai chiêu cái thế tuyệt luân kiếm pháp vậy coi như cái gì kiếm tu tưởng tượng nguyên tắc lâm bình an còn có thể một chiêu thiên địa một đao chạm không phải sao đang lúc khương vọng toàn thân tinh khí thần h ấ p nhất sắp sửa vung ra một kiếm mạnh nhất trong cuộc đời mình khương vũ nghiêng ngả lảo đạo từ trong bách thiện đường chạy tới thiếu gia Các dọc huynh đệ trong h hồ y này đại n khủng bố ai không phải là huyền vũ vật nuôi dưỡng lão giả dâu dài này không thể nói ra chẳng lẽ cũng là nó nếu thật như thế việc này có thể sẽ dung chuyển toàn bộ kinh đô mau đưa tôi đến hiện trường thương vọng không kịp quản những đại nho nghiệp trướng thâm nặng này nếu thật sự là huyền vũ vậy ngày đó ở h u y ề n vũ hầu nghe được tiếng cầu cứu liền nhất định cùng liên quan h u y ề n vũ ở nhiều năm trước đều có năng lực khống chế nước lật tay xoay chuyển thế cục chiến tranh vậy hôm nay nó ẩn nút ở kinh đô lâu như vậy rốt cuộc muốn làm chuyện gì k h ư ơ n g vọng không dám nghĩ nữa hiện giờ dân cư kinh đô dày đặc dân cư thường trú ước chừng ba mươi v ạ n hộ đây chính là trăm vạn người a nếu là h u y ề n vũ hồ nước chút xuống trăm vạn người chỉ sợ đều phải chết ở đây vội vã xoay người muốn rời đi chính là trước mắt nợ hoa một gã nho bảo màu tím lao giả xuất hiện ở trước mặt khương tiểu hữu sao lại vội vã đi như vậy không bằng cùng lao phu thảo luận quan điểm nho đạo lao thất phu đừng có cả ta k h ư ơ n g vọng đánh một q u y ề n vào ngược nguyên cùng lúc đó lâm bình an rốt c ụ c điều tra rõ ràng nguyên nhân sơn hà miếu ở vĩnh trấn nổ tung chính là hình bộ tuần bổ vương lãng len lén lẻn vào trong sơn hà miếu vĩnh trấn t r ộ n đi thần bình chuyển đời kích nổ tiêu thạch gây nên v ề phần mỏ tiêu thạch vì sao có thể nổ tung cùng vương lãng vì sao phải làm như vậy lâm bình an quyết định trước bắt được người bị tình nghi lại thẩm vấn khi lâm bình an mang theo tùy tùng chạy tới nơi ở của vương lãng một màn xuất hiện làm cho bọn họ trận mắt há hớm ổm máu chạy đầm địa thi thể ghé vào trên bản sách máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt b để cho nhóm tuần bộ hình bộ nhận ra nhóm tuần bộ nhìn nhau sau khi l ầ m b ầ m nhỏ rộng thì thẩm xác nhận người chết này chính là vương lãng bẩm đại nhân người này chính là vương lãng ban đêm x ô n g vào sơn hà miếu vĩnh c h ấ n lâm bình an lắc đầu thở dài xong rồi manh n g ồ i xem ra đã đức trong tháng chốc có lẽ là giác quan thứ sáu cho phép lâm bình an đẩy thi thể nằm sấp trên bàn xuống thi thể nga xuống lộ ra một tờ giấy chưa viết xong đặt dưới người nhìn cái tên quen thuộc trên giấy viết thư trong lòng lâm bình an mừng như điên cầm lấy giấy viết thư tông cửa đi ra đi theo ta đến đại học kinh đô ha <cười> ha <cười> coi như ta bắt được nhược điểm rồi trong đại học kỳ họ tổ chị s ự trai đang luân phiên giảng dạy luyện kim tại vương đại truy đột nhiên cửa phòng học bị một c ư ớ c đá văng khương vọng đâu nhanh chóng đầu thú chớ có chạy trốn lâm bình an vinh váo tự đắc đi vào phòng học lớn tiếng la hét các học sinh thấy người tới hùng hổ đ ề u cúi đầu im lặng không lên tiếng vẫn là vương đại truy phụ trách dạy thay đứng ra hỏi các vị đại nhân xin hỏi có chuyện gì tìm khương viện trưởng viện trưởng hôm nay cũng tới thư viện lâm bình an quét mắt nhìn vương đại truy khinh thường đẩy h ạ ra ngươi là ai dám cùng b u n đại nhân nói chuyện như thế ta nói cho ngươi biết bản quan hoài nghi k h ư ơ n g vọng có liên quan đến vụ nổ sơn hà miếu vĩnh t r ấ n hơn nữa rất có thể chuẩn bị giết người diệt khẩu trước mắt chứng cư trong tay vô cùng xác thực các ngươi m a u bảo hắn cút về phục pháp vương đại truy gãi đầu lòng đầy căng phân nói ta chỉ biết k h ư ơ n g vọng ác thiếu này không biết hối cải quả nhiên làm chuyện thương thiên hại lý như thế ngày đó hắn bảo ta đi mỏ đá trắng lấy đá ta liền phát giác không thích hợp nhất định là tảng đá nơi đầy đặc thù lâm b n h an vừa nghe hai mắt tỏa sáng giữ chặt vương đại truy thì thầm huynh đệ chuyện ngươi nói có thật không khương vọng thật sự bảo ngươi đi lấy qua mỏ tiêu thạch đặc t h ủ vương đại truy hai mắt chuột thật nhỏ xoay tròn nói chắc như đinh đóng cột đúng là có việc này không tin ta có thể dẫn đại nhân đi xem lâm bình an mừng thầm kể từ đó chính là bằng chứng như núi mặc cho khương vọng có mười tám loại bản lĩnh cũng không có khả năng lại tẩy thoát tội danh vì thế đoàn người đi theo vương đại truy ra khỏi thành tìm bạch thạch sơn bạch thạch sơn vốn cách kinh đô không xa không tốn bao nhiêu công phu đã đến khu mỏ này nơi lây núi nhiều động nhiều phần lớn là đất khai thác mỏ thời tiết g i thu lạnh thấu xương như thế Không í trong n huyện động ư ờ i hôn i ám đốt đuốc trên vách động là từng khối quặng tiêu thạch màu trắng toàn bộ trong huyện động tràn ngập một cỗ mùi hôi thối phảng phất là mùi động thực vật hư thối nào đó lâm bình an bịt mũi chỉ chỉ mảng màu trắng trên vách động hỏi là những tảng đá này sao bọn họ nổ tung như thế nào vương đại truy lộ vẻ quý dị quay đầu nhìn về phía lâm bình an bộ mặt hắn v ậ t mẹo hàm dưới lồi ra mà hai mắt tách ra đến hai bên đầu đầu lưới quỷ dị r ố i dài đến h ơ n ba tấc sau đó từ chính giữa dạng nứt thành hai nửa nghiễm nhiên biến thành một bộ dáng rắn mặt người đám người lâm bình an lộ vẻ hoảng sợ không ngừng lui về phía sâu trong huy động trong miệng quá to yêu tộc người là yêu tộc vương thiết truy cười ha h a thanh âm sắc bén không ngừng vang vọng trong huy động yêu tộc v ậ thuế t chủ nhân v ậ thuế t đầu ngón tay lướt qua những đốm trắng trên tường những đốm này tất cả đều là mỏ mối đã được xử lý đặc biệt chỉ cần bắn lên sao hỏa sẽ trong nháy mắt nổ tung ánh lửa màu da cam nháy mắt nở rộ trước mặt lâm bình an hai mắt hắn dại ra đứng bất động tại chỗ tựa hồ đang chờ đợi tử vong đến mà lúc này một đạo thân ảnh to lớn đánh ngã xuống đất sau đó là tiếng nổ đình thai nhức góc cùng nham thạch bổ bổ bà không ngừng nghẹn xuống một lát sau vụ nổ đã lăn g xuống khu mỏ núi bạch thạch hoàn toàn sụp đổ tô khanh vân đứng trên đỉnh núi vỡ nát ánh mắt chăm chú nhìn phế tích dưới chân chật chật đây hẳn là đã chết rồi cũng không biết h ư ơ n g vọng đem chuyện của ta làm thế nào rồi đợi đám người tô k h a vân rời đi khe hở nham thạch vỡ nát đột nhiên nô lên một bàn tay dính đầ lâm bình an gian n a n từ trong phế tích bỏ ra vẻ mặt sống s ó t sau tai nạn giờ phút này hắn khuôn mặt ngâm đen tóc dối tung trên người trầy ra vết thương vô số nhưng không một chỗ trí mạng một bàn tay phải gãy đang nắm chặt b ả vai hắn ngón tay tráng kiện giam cầm không chịu v ù n g ra chút nào lâm bình a n nổ nước bọt trong miệng máng ha ha mạ là ai thiết kế muốn g i ế t lao phu thân thể này cũng không thích hợp cảnh giới sao còn thấp như vậy khí vận cũng không hấp thu bao nhiêu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có lao quái vật khác chuyển thế quên đi trước mau ngủ say nếu bị người phát hiện lại là phiền t o á i kinh đô rách nát này vô luận vương triều nào nước cũng sâu như vậy lâm bình an tiện tay gỡ cánh tay gãy trên vai xuống vung tay tắt lên mặt mình đ ô n g tử màu đỏ trong nháy mắt khôi phục thành màu đen ánh mắt cũng không còn thanh minh như vừa rồi chỉ thấy vẻ mặt lâm bình an hoảng sợ h á n giọng hô to người mau tới a yêu tộc xâm lấn giết người mà trước bách thiệt đường theo một quyền của khương vọng đánh ra một cô ấm áp tử trong trí tôn cốt trước ngực hắn chảy ra mặc dù có chỗ tăng lên nhưng tiến g i a i trình độ cũng không có hắn dự đoán cao như vậy khoảng cách đột phá nhị phẩm còn có một đoạn khoảng cách như vậy cũng không đủ để tổn thương bị uyên nhưng lúc này tên đã lên dây không thể không bắn quyền phong đã tiếp xúc đến n g ụ y viên y phục lao thất phu mặt lộ vẻ vui mừng trong tay đã xuất hiện thuộc về hắn hai kiện văn khí lễ ký viết bốn chữ tôn sư trọng đạo cùng với roi d ạ y ghi chép tôn ti có thứ tự quy tắc của đệ tử hạo n h i ê n chính khí sôi trào cổ động nho b à o màu đỏ tía cương cứng như thuẫn đợi khương vọng một quyền đánh trúng hắn liền có thể phát động thế công như lôi đ ỉ n h trụ s á t ở đây khi hết thể đều hướng về phương hướng không tốt phát triển lúc một cái đầy vết chai tay phải cầm lấy khương vọng nằm Khương phong mãnh liệt ở giữa ba người bộc phát hôn loạn khí lưu thổi mọi người đứng không vững góc chân chủ nhân ngăn cản nắm đấm của khương vọng nhẹ nhàng kìm chặt hai tay mỉm cười nói thế nào đừng vội động thủ a cha ngươi ta còn chưa chết đâu khương vọng ngước mắt lên nhìn người tới vô cùng q u e n mặt thì ra là khương vô sinh hắn vậy mà sớm chạy về kinh đô xuất hiện ở nơi khương vọng cần hắn nhất phụ thân đại nhân khương vọng thu hồi n ắ m đấm không người hành lễ khương vô sinh vỗ vỗ bả vai k ư ơ n g vọng ngược lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm n g y viên ngươi muốn làm gì con ta động thủ sao lao phu có thể cùng ngươi sắc ý lạnh lẽo từ trong mắt khương vô sinh lộ ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ớt xiềm ý n g u y huyên khương tổng đốc đây là hiểu lầm thôi lão phu tuyệt không có ý định động thủ với khương công tử nguyên cười miệng một tiếng bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước lúc này địch yếu ta mạnh chính là thời khắc đạp mũi lên mặt nhưng một cỗ oán khí tận trời từ góc đông bắc kinh đô bộc phát làm cho toàn bộ kinh đô lâm vào tinh mịch hải tử trong tã lót nhất thời k h ó c lớn các phụ nhân hai chân run dậy quỳ trên mặt đất cầu nguyện hai ách này không nên gián lâm trong hoàng cung tả tướng cảm ứng được oán khí ngốc trời tông cửa xô ra Bước ra k đại nội chưa r tổng trưởng thư không kiếm à thư không tiên sinh mấy ngày nay ta ở trong cung có chút không thú vị muốn ra ngoài đi dạo à diệp thánh nói đùa trong cung thường có giai nhân làm bạn sao lại không thú vị chứ sắc mặt diệp lanh thiện ngược lại lạnh lùng nói như thế nào ngươi là đang uy hiếp ta uy hiếp ở đâu ra chẳng qua là muốn luận đạo với diệp thánh mà thôi diệp lanh thiện tiện tay chiêu qua một bộ bàn ghế mặt trên vừa vặn bậy một bàn cờ vây hắn ngồi ở trên ghế cầm quân đen nháy mắt hạ cờ m ờ i tư không kiếm mặt lộ vẻ chua sót bất đắc dĩ ngồi ở bên kia cùng diệp lanh thiện đánh cờ nho đạo b á n thánh p h á p tắc diệp lanh thiện nói kỳ đạo đánh cờ mạnh mẽ cùng người khác tiến hành quyết đấu p h á p tắc đạo lý người thắng có thể cướp đoạt l ĩ n h nộ của đối phương đối với phát tắc đối với tư không kiếm ăn tài nguyên thành tựu nhị phẩm mà nói đây là tình huống sợ hãi nhất diệp thánh kính xin hạ thủ lưu tình mười vào đường cùng thư không kiếm đành phải cầm cờ trắng trong t r á n g chốc trong hoàng cung mưa gió bát bủng long ảnh màu đen cùng kỳ lân hư ảnh màu trắng giằng co lẫn nhau cửa cung đóng chặt không ai dám vào t r ấ n quốc công từ trong giấc mộng bừng tỉnh ánh mắt v ẫ n đục nhìn chằm chằm huyền vũ hồ rốt cục lộ ra dấu vết sao bậy hạ người rốt cuộc muốn làm gì t r ấ n quốc công thẳng lưng cong xuống đẩy cửa phòng ngủ ra một gã thiếu niên áo xanh anh tuấn đang ngồi trong đại sành uống trà quốc công tỉnh ngủ rồi a tới uống một chén trà đi trần quốc công thở dài một tiếng bất đắc dĩ ngồi xuống vì mình pha chân trà dám chính hôm nay sao có thời gian tới chỗ Lao Phu uống trà. thiếu niên áo xanh m ỉ m cười chỉ đỉnh đầu ngón tay thiên cơ không thể tiết lộ quốc công đại nhân hôm nay không nên ra ngoài cùng ta uống thêm vài chén t r à đó là thuận theo ý trời thuận theo thanh ý hai vị tại đại h u y ề n dậm chân đều có thể sơn băng địa liệt lao giả lại có thể tụ cùng một chỗ uống t r à đúng là hiếm thấy cùng lúc đó trong kinh đô vô số cao thủ đi ra khỏi nơi ở của mình tìm kiếm đối thủ tương ứng cân bằng lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn lại không một hai đi tới h u y ề n vũ hồ phụ thân con muốn đi huyện vũ hồ một chuyến k ư ơ n g vô sinh bay đầu nhìn về phía khương vọng khuôn mặt như dịu lộ ra nụ cười ấm áp đi thôi chú ý an toàn ta cùng hình nhi chờ ngươi trở về ăn cơm gật gật đầu khương vọng thả người lên chạy như bay về phía hồ h u y ề n vũ khương vọng anh đừng ngụy huyên đưa tay muốn ngăn lại lại bị khương vô sinh ngăn lại ngụy tướng thế nào muốn cùng tiểu nhi tâm sự ngụy huyên cười miệng một tiếng lắc đầu khương vọng một đường chạy như bay tiếng gió vụ vụ từ bên thai hắn thổi qua thật kỳ lạ mọi thứ thật kỳ lạ kỳ họ tổ yên tĩnh đáng sợ k h í tức chấn động lớn như vậy không ngờ không có một võ giả cao phẩm nào ra mặt thật sự là quá quỳ dị sau vài hơi thở khương vọng dừng lại ven hồ h u y n vũ khỏe mắt nứt ra hơn mười thi hài hát lân vệ trôi nổi trong hồ nước máu tươi nhuộm đỏ bùn đất bên hồ bên hai khương vọng đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu y ế u đất tìm tiếng tìm tới dưới một căn nhà tranh bên hồ phát hiện một cái giếng sâu nối thẳng tới lòng đất tiếng kêu cứu này chính là từ dưới giếng sâu mà đến thả n g ư ờ i nhảy xuống giếng sâu không quá mấy chục mét cửa vào trong phạm vi không quá nửa mét mà không gian bên dưới lại rộng lớn dị thường nồi hơi đen kịt thật lớn ở trên bình đài chính giữa n g ục bước lên bọn một cỗ mùi thịt đang từ trong nồi hơi tàn mắt ra khương vọng đi tới bên cạnh nồi hơi, thần nhìn lại liếp mắt một cái liền không đành lòng q a y đầu bên trong nấu nướng đều là thi h ả i h ả i đồng yêu tộc thương vọng trăm triệu lần không nghĩ tới sau lưng bách thiện đường không chỉ buôn bán nhân khẩu mà còn có hành vi cực kỳ bi thảm như thế thiếu ra một giọng nói yếu ớt phát ra từ một góc tối thân ảnh không c h ọ n vẹn thiếu hụt nửa người nghiêng ngả lảo đảo đi ra thương vọng vội vàng tiến lên ôm lấy hát lân vệ huynh đệ chuyện gì xảy ra ai đ ã thương ngươi hát lân vệ một ngụm máu bầm màu đen từ khỏe miệng tràn ra đứt đoàn nói huyền vũ thực nhân thiếu ra ngài đi mau đánh không lại đi mau a hắn đẩy mạnh k ư ơ n g vọng một chút không trọn vẹn nửa người lung lay lảo đảo ng thương vọng thử đỡ người trên mặt đất nhưng lại phát hiện hắn đã không còn sinh cơ một trận gió nóng tanh hôi thổi qua sau lưng thổi tan cồn cắt trắng trước mắt dưới cồn cắt là xương trắng xếp trồng lên nhau hang động dưới lòng đất sao có thể có gió tanh hôi thổi qua trong đầu vừa hiện lên ý niệm này thân thể đã theo bản năng làm ra phản ứng thương vọng trong nháy mắt rút cựu tiêu kiếm ra một kiếm hướng phía sau đâm tới một cái đầu rồng màu máu cực lớn hiện ra sau lưng hắn đầu rồng lớn chừng hai tầm lầu tràn ngập khe hở nước nẹ cùng mùi máu tươi nồng đậm hàm răng bén nhọn lật ra ngoài một kiếm này vừa vặn đâm vào hàm răng màu vàng giống như là kim thiết gia minh cựu tiêu kiếm chỉ là ấn ký màu trắng nhạt trên hàm răng huyền vũ đầu huyết sắc sau đó liền bị văng ra long đầu cựu lực chưa hết dĩ nhiên chống về phía ngực khương vọng cho dù hộ khẩu bị c h ấ n đến đau đớn tương hướng vẫn cắn chặn rằng đem cựu tiêu kiếm đặt ngang trước ngực ngăn cản huyết sắc huyền vũ trung kích khương vô sinh ngươi sẽ hối hận để khương vọng đi trước trước bách thiệt đường nguyễn vuốt vớt râu nói như thế hối hận làm sao thấy được khương vô sinh vẻ mặt đạo m ạ n đối với n g u y u y ê n khiêu khích từ chối cho ý kiến huyết sắc huyền vũ trải qua hai mươi năm luôn ấm sớm dưỡng thành thói quen ăn giờ phút này cho dù là khai quốc hoàng để đến không cho nó ăn no cũng đừng hỏng để nó ngoan ngoan nghe lời khương vọng là hậu sinh tam phẩm mà thôi chỉ sợ còn chưa đủ cho huyền vũ ăn kệ răng khương vô sinh gật gật đầu bình tĩnh hỏi ta kỳ thật dự đoán được các ngươi sẽ có c h ủ ý với huyền vũ hồ nhưng ta rất tò mò mục đích của các ngươi là gì một con huyền vũ bạo ngược rốt cuộc có ý nghĩa gì với các ngươi nguyên ngẩng đầu nhìn trời không nhanh không chầm nói đương nhiên là vì trọng tố nho đạo vinh quang có lẽ là đệ nén quá lâu không có khoe khoang kế hoạch của mình với người khác nguyên lại đem hết thể nói ra trước có phu tử ở man hoang loạn thế dạy d ạ và dân cứu vất vạn dân trong nước lửa sau đó ta nho đạo đại thịnh phu tử thu ba ngàn đại nho đệ tử trong đó có bảy mươi hai thánh h i ể n khoáng cổ tuyệt luân thay phu tử phân yêu thế nhân đều lấy nho đạo làm nho đạo làm quảng cáo đều học tập lục nghệ tôn lao sư sùng tứ đức đây là thịnh cảnh nho đạo b ừ n nào ngụy huyên lộ ra thần sắc hướng tới cùng tưởng nhớ ánh mắt dần dần mê ly nhưng bây giờ thì sao người đương thời hưởng thụ nho đạo phù hộ ăn no m à c ấm lại quy kết nho đạo đơn giản là đọc sách lại còn có người tu tập võ đạo chỉ làm nông trồng trọt thậm chí chỉ ăn chơi chắc t h n g đây quả thực là nho đạo lỗi bước là ta chờ tội l nguyên giả bộ điên cuồng hoa chân múa tay vui sướng cho nên chúng ta muốn gì thế trước tiên d i ệ t kinh đô sau đó xây dựng lại phế tích thế gian sẽ chỉ nhớ đến ánh sáng khi chúng ta cứu họ sẽ tôn vinh chúng ta sẽ tôn kính chúng ta như thần linh ân ân năm đó nhất định sẽ khôi phục quan huy khương vô sinh lắc đầu thở dài nói cho dù như vậy bệ hạ có thể thà cho n g ư ờ i nguyên vẻ mặt kích động lớn tiếng chất vấn vì sao không thể thà cho ta quân muốn thần chết thần không thể không chết đây là chuẩn tắc nho đạo từ xưa tới nay thiên địa quân thân sư ta kính bệ hạ hơn bất luận kẻ nào khương vô sinh gật gật đầu hảo ta đã hiểu nhi tử ngươi có nghe không huyền vũ đã bị dưỡng lệnh làm thịt nó cũng có thể đã biết tiếng thở dốc thô trọng vang lên bên thai khương vô sinh một con côn trùng sơn màu đen lớn lên rất giống ve sầu từ lỗ thai khương vô sinh trong mắt bỏ ra d ã n ra cánh phát ra âm thanh giống người con sâu màu hồng từ trên cánh tay ngụy u y ê n rơi xuống toàn thân khô q u ắ t biến thành màu đen hiển nhiên là đã hao hết tinh l ự c chết đi ngụy u y ê n lúc này mới đột nhiên từ trong thất thần tình ngộ hắn lại bất chi bất giác bị người hạ cổ mà khương vọng bên cạnh huyền vũ hồ đang bị một cái đầu hình rồng thật lớn từ phía dưới đẩy ra khỏi mặt đ cùng nham thạch vang ra lăn qua lăn lại k hương vọng chật vật không chịu nổi đơn giản vỗ vỗ bùn đất trên người k hương vọng nghe xong lời nói của cha trong thai nghe tiện tay gỡ ve sầu bên thai xuống thả lên không trung lê mộ nhi cho mấy loại cổ này dùng thật tốt có thể trao đổi thư tử còn có thể ám chỉ cao thủ nhị phẩm hưng phấn khiến cho miệng không biết giữ mồm giữ miệng nói ra lời vốn định che giấu lúc ấy trước khi rời đi thuận tay lưu lại mấy con cổ trùng quả thực là phát huy công dụng lớn hương vọng nhìn huyết sắc huyền vũ to lớn thân hình trong lòng âm thầm kêu khổ hình thể to lớn như thế lại có làn da dắm chắc cùng quy giác không chê vào đâu được rốt cuộc làm sao mới có thể tổn thương đến nó. thần thú như thế rốt cuộc quy thuận khai quốc hoàng đế như thế nào lại vì sao lại rơi vào kết cục như thế cựu tiêu kiếm trong tay nhẹ nhàng nắm chặt thế công huyết sắc huyền vũ đã đánh úp lại chân rùa tráng tiện t ự a n h ư cây lớn trăm năm một cước đ ạ p tới khương vọng không dám mạnh mẽ ngăn cản chỉ có thể lăn lộn t r á n h n ẽ chân rùa đạp trên mặt đất in ra dấu chân cực lớn độ sâu ước chừng trên m ộ mươi mét hồ nước quần quận từ đáy dấu chân trào ra trong nháy mắt thấm đầy dấu chân cực lớn khương vọng trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách động tác trong tay cùng trên chân cũng không chậm như nước chạy mây trôi tránh đi huyền vũ lần lượn công kích đồng thời lại thỉnh tho đang lúc buồn rầu khương ánh tuyết từ xa bay tới trong nháy mắt chỉ thấy trước ngực khương ánh tuyết từ từ sinh huy một hư ảnh huyền khí ngưng kết hình tượng gấu bay xuất hiện sau lưng khương ánh tuyết trong lúc dích đạo mấy chủ quyền cộng thêm các loại huyền khí sát thương ném ra đem lưng rùa đánh ầm ầm rung động t i ể u c ô c ô đừng đánh quy bối quy bối cứng nhất đánh vào chỗ n ố i cổ khương ánh tuyết hiển nhiên là nghe được tiếng khương và gọi một đao chém vào cổ huyền vũ chỉ nghe đinh đinh vài tiếng hai tay k ư ơ n g ánh tuyết đã thấy máu mà huyền vũ vẫn lông tóc không tổn hao gì đáng giận vậy mà ở trước mặt cháu trai lớn lại ra vẻ dương tính như thế k ư ơ n g ánh tuy sớm biết huyền vũ cứng rắn như vậy chính mình còn giả bộ cái gì tranh nhau làm náo động cái gì vì thế nàng đành phải ra vẻ đứng đắn t hướng thương、Khương、vọng giải thích vọng nhi vật đó chính là huyền vũ trong truyền thuyết nghe nói ra và mai rủa có thể so với thần binh lợi khí tu vi càng tương đương với võ giả nhị phẩm mặc dù lực phòng ngự cao ự c c nhưng hành động chậm chạp hai người chúng ta liên thủ có thể cân nhắc biết điều tìm kiếm được điểm Đang lúc Khương Ánh、Tuyết、nói lúc hồ Tuyết hồ hy ưu nụ thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thân ảnh huyền vũ huyết sắc thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên trong nháy mắt đã biến thành cao bảy tám tầng lầu dài mấy trăm mét hoa huyền vũ dương thiên giống dài một tiếng sau đó cổ hơi phồng lên tiếng s ấ m ầm ầm từ cổ hẳn g hắn vang lên phớt một tiếng một viên đạn thủy cầu khổng lồ bắn thẳng về phía khương ánh tuyết khương ánh tuyết lúc này còn đang giải thích n h ư ợ c điểm của huyền vũ với khương vọng không biết h a i nạn đã đến bên cạnh một viên thủy cầu khổng lồ ngưng kết thành một viên đạn phá hủy thiên diệt đ i ệ chỉ một kích đã khiến khương ánh tuyết phá vỡ lại phòng sau một hồi tiếng khương ánh tuyết bị thủy cầu đánh văng ra xa huyền vũ ngửa mặt lên trời giống to làm như muốn đuổi theo khương ánh tuyết mà thủy cầu vỡ nát kia giống như là nham thạch vỡ nát phân tán thành vô số khối nhỏ rơi vào trong kinh đô khương vọng muốn ra tay ngăn cản nhưng huyền vũ di động lại phun mấy ngụm thủy cầu về phía khương vọng khương vọng vốn định né tránh nhưng thủy cầu này lại nổ tung thành vô số tiểu thủy cầu giống như một viên đạn đâm về phía khương vọng khương vọng phát huy đầy đủ tính dẻo dai của thân thể mình lấy các loại tư thế quỷ dị tránh thoát thủy cầu chạy như bay tới mà đám thủy cầu vỡ nát lại không thể đánh trúng người lại rầm rầm từ không trung rơi vào kinh đô. khi thương vọng cho rằng thế công của huyền vũ đã kết thúc huyết sát huyền vũ lại há to cái miệng rộng hàm răng nanh dựng thẳng của nó hồ nước minh ngông quần quận đang quay cùng trong miệng nó q một chương bốn mươi bảy cấm quân tám bộ thuần dương thủ kiếm chương bốn mươi bảy cấm quân tám bộ thuần dương thủ kiếm hồ nước m ê n h m ô n g quần quận trong miệng huyền vũ huyết sắc một giây sau sẽ phun ra bao phủ toàn bộ kinh đô một loại cảm giác khuất nhục vô lực dâng lên từ đáy l ò n g k h ư ơ n g vọng lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như thế nhỏ bé đến không phá được phòng ngự chỉ có thể ở trước mặt huyền vũ khổng lồ l i ễ u d u như sâu kêu to lại bất lực theo huyền vũ hấp thu hồ nước hình thể của nó càng ngày càng khổng lồ toàn bộ kinh đô mọi người vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy này giữ tận diện mục thần thú một lao binh quay chân chỉ vào cự ảnh kình thiên chửi ấm lên ngươi là xúc sinh đáng chết đã quên thủy hoàng đế chiếu c ấ ngự như thế nào sao ngươi muốn diệt quốc gia mình muốn thủ hộ sao lao giả chống q u i trượng lảo đảo leo lên từng thành chỉ vào huyền vũ huyết sắc lớn t i ế n quát hắn là lao binh từng đi theo khai quốc hoàng đế c h i n h chiến đã từng hắn tận mắt nhìn thấy huyền vũ hiến bảo cùng thủy hoàng đế vui vẻ hòa thuận hôm nay huyền vũ nhiễm huyết sắc để cho hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ điều tương tự cũng xảy ra ở khắp kỳ họ tổ các phụ nhân q u ỳ xuống đất khẩn cầu huyền vũ huyết sắc đại phát từ bi không nên đem hồng thủy dội vào kinh đô quý tộc cùng thương nhân nhóm tranh nhau thu thập tài vật ngồi thượng du thuyền hoặc xe ngựa liều mạng rời xa kinh đô trong đại học kinh đô những gia nghiệp kia ở kinh đô đối với thiên hạ vạn dần có lòng từ bi các học sinh từng cái bôn tẩu ở đầu đường cuối ngó sơ tán chung quanh chạy loạn má t á m b ộ cấm quân hỏa tốc chạy tới kinh đô lại ở ngoài cửa thành bị hình bộ quan viên thủ thành ngăn cản các vị đại nhân ta là thống lĩnh lôi bộ cấm quân tám bộ trong kinh đô sợ có chiến sự phát sinh chúng ta cần vào thành ủng hộ binh lính thủ thành như lâm đại địch cầm trong tay binh khí cảnh giác nhìn chằm chằm cấm quân mọi người dường như cấm quân là kẻ thù của họ ha ha ha lôi thống l ĩ n h nói đùa trong kinh đô bất quá là chúc mừng sinh nhật lao ra cũng không phải có chiến sự các vị vẫn làm ờ i trở về đi không có bệ hạ mệnh lệnh chúng ta cũng không dám cho các ngươi đi vào vậy mấy người chúng ta tự mình đi vào lôi thống linh ngay xong trực tiếp tời áo giáp ra binh khí cũng không mang theo sẽ mang theo các sĩ quan phụ tá vào thành nhưng mà đám binh lính thủ thành vẫn như c ũ không nhúc nhích ngăn cản không có chút ý tứ thả bọn họ đi qua đại nhân chúng ta lấy thân phận cá nhân vào thành thăm người thân cũng không được sao quan viên hình bộ lạnh lùng cười lão gia mừng thọ thân phận không tầm thường trước mắt trong thành giới nghiêm ngày mai lại đến đi Người, lôi bộ trưởng phẫn nộ nắm lên, quan mạng ngăn cản hán này. nghiêm con Hình giờ giờ giới lôi lại liều mới tối, bộ Bây bộ một tá tay mắt, tử phụ dơ đấm ma. các cố sĩ vị toàn bộ kinh đô hiện đang trong trạng thái phong bế đối ngoại các thống linh cấm quân thấy hình bộ cố ý nhằm vào cũng chỉ đành bất đắc di rời đi chỉ có ba bộ thống linh còn ở ngoài cửa thành đóng giữ chờ đợi thời cơ vào thành lôi bộ hỏa bộ đấu bộ ba vị thống lĩnh ngồi vây quanh trong quân trướng không khí thập phần ngưng trọng ma ba tử tám bộ cấm quân này cũng biến vị hiện tại đều không đồng lòng muốn lao tử nói trực tiếp đánh vào mấy cái gối t h e o hoa này là cái thá gì lao tử một bộ là có thể phá thành thống linh đấu bộ tính tình nóng này la hét muốn trực tiếp đập võ lôi bộ trưởng coi như lý trí trí t r ầ n vẫn chấn an hai người tất ì n h h u ố cả đến đột ngột như vậy huyền vũ huyết sắc phun ra hồ nước trong miệng hồ nước như thác nước từ trên trời rơi xuống phá hủy vô số nhà cửa đường phố nhấn chìm vô số dân chúng trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm tiếng cầu cứu tiếng cầu nguyện không dứt bên thay hồ nước tanh hôi mang theo khí tức ăn mòn san bằng từng con phố chỉ một lần phun trào đã nhấn chìm một phần n ă m k ỳ họ tổ tuy rằng địa thế kinh đô khá cao hồ nước sẽ dần dần rút đi nhưng sau khi trải qua hồ nước ăn mòn thân thể bách tính bị nước ngâm không qua thối giữa trên diện tích lớn mặt đất đường phố bị hồ nước chạy qua sẽ xuất hiện dấu vết ăn mòn màu trắng cả thành gào t h é t m á u g tanh đầy trời két két lôi bộ t r ư ở n g bóp nát lệnh bài trong tay đây là yêu bài nữ đế ban cho hắn tám bộ tiến quân lôi bộ thống lĩnh hai vị huynh đệ quan không làm nữa chúng ta vào thành hòa bộ Đấu đồng đem đập đứng đi liều bộ bài bàn, ba hai vị thống lĩnh lệnh Nhưng ra vừa ra ngoài trại. người vị mặt dạng lên dậy không ỏ i ngoài giáp giận trời. Giết! Giết! Giết! cửa, cấm chỉnh khoác cầm sắc, lửa ba bộ bày bọn sát, mắt quân trận thành, trong ngập họ h tề ở k cần dư thừa lời nói ba tiếng hét lớn đại biểu cho ý kiến của bọn họ lôi bộ trưởng hiểu rõ nhìn c ự ảnh chọc trời kia hét lớn bảy trận công thành ba vạn người mỗi người một nhịp hòa bộ cấm quân giá tốt hơn mười chiếc xe ném đá đem dầu lửa dội ở trên tảng đá lớn bớt lên một khi ném ra chính là một viên to lớn thiên thạch hòa cầu một vạn cấm quân lôi bộ bảy trận giữa xe ném đá và cấm quân đấu bộ tất cả mọi người là một tay kiên một tay chiến đao những thứ này đều là võ giả am hiểu c ậ chiến đấu bộ cấm quân đứng ở phía trước nhất đội ngũ bọn họ vốn là kỵ binh nhưng lúc này toàn thể xuống ngựa g ỡ xuống trọng giáp nặng nề g h thay bằng khinh giáp cầm trường thường cùng thang lây vì lôi bộ khai thác tuyến đường lên tường đợt thứ nhất cấm quân tám bộ p h ậ n là lôi bộ hỏa bộ ôn bộ đấu bộ thái t u ế bộ đậu bộ thủy bộ tài bộ mỗi một bộ đều có sở trường đặc biệt và chức năng của mình giữa các bộ khác nhau có thể đánh ra các loại phối hợp huyền rượu bên trong tường thành kỳ họ tổ quân phòng thủ loạn thành một đoàn có người bởi vì hồng thủy tập kích lo lắng muốn phản quân về nhà cứu người có người khiêu chiến với cấp trên phải từ bỏ kháng cự đầu hàng mà đại bộ phận đều là mặt lộ ra sợ hãi núp ở tường thấp sau run dày nhìn xem ngoài cửa thành ba vạn cấm quân bọn họ tuy rằng tổng thể có hơn mười vạn người nhưng so sánh với cấm quân bọn họ chính là dân binh cùng bộ đội đặc trùng khác nhau cảm giác vô lực thậm chí làm cho bọn họ sinh không ra bao nhiêu người đổi ý nghĩ mà trong hoàng cung diệm lanh t i ệ n bóp nát hấp kỳ bản tướng chắn rồi muốn hoạt động một chút bàn cờ này hắn đã thắn tư không kiếm thần sắc Hoàng、phất vừa trải qua một hồi đại chiến tạ tướng không bằng đang cùng lão phu thảo luận ta nói rồi chán rồi diệp lanh thiện t h ầ n s ắ c l ạ n h như băng h ạ o nhiên chính khi quay cuồng một quyển kỳ phổ màu vàng xuất hiện trong tay hắn trong hoàng cung chấn động tư không kiếm đột nhiên cảm giác cả người mình rơi vào trên bàn cờ nuốt một ngụm nước b ọ t tư không kiếm gật gật đầu không nói gì nữa diệp lanh thiện đứng dậy cất bàn cờ đi ra ngoài cửa cung nhưng mới vừa đi tới cửa cả người bỗng nhiên sửng sốt sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu xoay người đi về phía hậu cung nơi huyện vũ hồ hồng thủy ngập trời đem k ư ơ n g vọng vọt vào trong bùn đất hắn từ trong bùn đất bò ra hồ nước ăn mòn đem áo khoác của hắn đốt rách dưới làn da màu đồng h i ệ ra bước lên từng đợt khói trắng cái hồ nước này đối với hắn thương tổn ngược lại là không lớn nhưng giờ phút này hắn lại thập phần phẫn nộ bởi vì dòng nước lũ này chạy chính xác theo hướng của đại học kỳ họ tổ nhờ có chu thánh trở về kịp thời đem hồng thủy ngăn cản ở bên ngoài đại học kỳ họ tổ giờ phút này đại học kỳ họ tổ quỷ dị nổi ở trên hồng thủy cẩn thận quan sát có thể phát hiện phía dưới đại học đang có một bóng dáng đen kịp công ó thì ra là huyết nhục thấy quê nhà của mình gặp phải h a i gương n đầu dưới tình thế cấp bách hiện ra trên giờ phút này lắc lư cái đầu nhỏ ghét bỏ nhìn thân ảnh huyền vũ huyết sắc cùng là thiên địa thai ngẽn thần thú thấy đồng căn đồng tộc huynh đệ bị dày v ò thành cái dạng này hắn cũng rất tức giận giống như là tiểu hài tử nói mớ chu du h á miệng q u á t to một tiếng thanh â m không lớn lại trực tiếp tác dụng ở trong đầu khương vọng khương vọng cũng là trong nháy mắt hiểu ra ý tứ của chu du tiểu tử kia đang thúc giục khương vọng nhanh trong chém tên ra phong bại họ này khương vọng không nói gì hắn cũng muốn nhưng thật sự không thể phá phòng ngự thì làm sao bây giờ huyết sắc huyền vũ lại một lần túi đầu hút nước tiếp theo có thể là càng thêm bánh liệt hồng thủy tập kích thương vọng lo lắng và phần phụ thân bọn họ vì sao không một ai ra mặt hiện giờ thế cục theo kế hoạch không phải là bọn họ đến đ ủng hộ sao kế hoạch vô số lần chẳng lẽ vẫn tính xót hai nạn mà đám hủ nho kinh đô mưu đồ không phải nhị phẩm có thể giải quyết sao chuyện đã đến nước này nếu thật sự không có biện pháp chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng nhìn dân chúng kinh đô chết thảm trong lòng thương vọng tràn đầy không đành lòng cùng tự trách chính mình căn bản không có s o n g việc tính hết cùng vượt cấp chiến đấu năng lực những người này chết chính mình có trách nhiệm cái gì vì sinh dân lập bệnh bất quá là khẩu hiệu hô mủ quán mà thôi ở lợi ích trước mặt, trong h mình cái này cái cái i tay h n đ ạ móc ra mấy sợi lông động vật màu trắng thương vọng muốn đốt cháy đây là yêu mao của tô khanh vân chính là vật chuyển tin sau khi hai người đặt thành hợp tác sâu sắc lưu lại cho thương vọng nếu là thiêu đốt vào đó tô khanh vân sẽ cho rằng thời cơ thích hợp nàng sẽ lấy nhất phẩm thực lực cường thế chấn áp kinh đô đến lúc đó thương gia cũng hoàn toàn ngã về phía yêu tộc đây cũng là nguyên nhân khương vọng vẫn không thể hạ quyết tâm tạm thời không nói đến thế cục trong kinh đô không rõ ràng giám chính c h ấ n quốc công đều là nhất phẩm lập trường của bọn họ rốt cuộc là vì sao từ bảo hoàng quyền vẫn là xem xét thời thế thuận thế mà làm vạn nhất còn có ẩn dấu cao thủ đâu hai mươi năm trước sau thai họa hồng dương rốt cuộc là ai đang đợi tay hết thể địa phương không rõ nhiều lắm hiện tại ngả bài rốt cuộc có thích hợp hay không khương vọng cười khẽ một tiếng lắc đầu huyền khí trong tay vận chuyển liền muốn đốt lên yêu mao đạo của hắn chính là tùy tâm mà làm chưa từng có từ trước đến nay nếu trong lòng không đành lòng đau lòng b á c h tính vậy cứ theo nội tâm mong muốn đi làm đi trong tay hơi nóng lên đang lúc lông yêu sắp cháy một thanh kiếm toàn thân vàng lóng ánh trong suốt đột nhiên từ mi tâm khương vọng bay ra thất sát lưu ly kiếm một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên cầm kiếm đứng ở trước mắt khương vọng người này khí thế rộng rãi áo trắng đ ồ n g b ề n tiên khí mười phần trong ánh mắt chứa đựng sắp bén thương xót cùng lãnh đạo giơ tay nhấc chân cùng thiên địa cộng minh túi đầu đều là thần vận thuần dương kiếm tiên. ta vì ngươi biểu diễn một lần nữa cựu tiêu kiếm ở trong tay khương vọng rung động tựa hồ bất mãn thuần dương kiếm tiên không cần nó biểu diễn đừng giận dỗi hắn lần đầu tiên dùng kiếm còn phải ngươi tới dẫn hắn thuần dương kiếm tiên mỉm cười trong ánh mắt tựa hồ có chút cưng chiều hắn một tay cầm kiếm đứng trước ngực sau đó chậm rãi dơ cao nhẹ nhàng vùng xuống đại hà chi kiếm từ trên trời xuống buôn lưu đến biển không trở về ha ha ha tiểu tử ngươi nhớ kỹ kiếm tùy tâm động suy nghĩ trong lòng chính là chém dưới kiếm một đạo kiếm quang phóng lên cao cách tan mây đen trên trời hiện ra trăng sáng phía sau sau đó kiếm quang cuốn theo ánh trăng. như thác nước buôn lưu mà xuống chút xuống trên lưng huyền vũ huyền vũ bị huyết sắc nhuộm đỏ ánh mắt tựa hồ đều lộ ra một tia t h à n h minh sợ hãi nhìn trên bầu trời quần quận mà xuống dòng sông tuy nhiên những thứ này chỉ là hư ảnh thuần dương kiếm tiên diễn hóa mà thôi kiếm quan g quần quận thanh thế to lớn nhưng chỉ có khương vọng có thể thấy được sau khi chém ở trên lưng huyền vũ kiếm quan g phá tán ra thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm mà giờ phút này khương vọng lâm vào trong yên lặng thiên nhân hợp nhất trước mắt hắn tràn đầy ánh trăng tư tán mà hắn lại từ trong ánh trăng vỡ nát này thấy được tầng tầng, tầng kiếm ảnh Bóng kiếm m ộ thương sóng tiếp từng tầng từng tầng, m không không ộ vọng trong lòng lẩm bẩm nói một cỗ kiếm ý ngút trời chưa bao giờ thể nghiệm qua mang đến cho hắn vô cùng tự tin không có phẩm cấp khái niệm không nhìn tự thân hạn mức cao nhất hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ đó chính là chạm kiếm đạo kiếm phát cảnh tiểu từ bất tài mời các vị xem kiếm k i ế ở bên người vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn sau đó sau lưng hắn xuất hiện hơn mười thành cựu tiêu kiếm hư ảnh sau đó hư ảnh cũng ở bên cạnh vẽ một nửa vòng tròn chuyển hóa thành càng nhiều hư ảnh từng vòng xếp thành từng vòng trong nháy mắt vạn kiếm hư ảnh bày ra phía sau hắn vạn thanh cựu tiêu kiếm nổi bật hẳn tựa như là mặt trời thứ hai trong bầu trời đêm bay lên giữa không chúng cùng hạ o nguyệt tranh huy huyết sát huyền vũ to lớn thân hình lại chậm rãi lui về phía sau khuôn mặt xấu xí、si、phát ra k h ả n khàn dích đạo tựa hồ tại sợ hai trong bầu trời đêm hai cái mặt trăng trong kinh đô dân chúng ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng sáng không tự giác quỷ xuống đất bái lạy cầu phúc bình định yêu ma quốc thái dân an vạn gia hạnh phúc mà người quen biết khương vọng thì có chút vui mừng có chút buồn nữ đế đóng cửa sổ ngự thư phòng ngồi trở lại lo nghỉ thần xác nghiêm trọng mặt ngoài nhìn không ra vui buồn k h o ả n khắc sau cô cầm lấy một cây bút lông làm bằng bạch ngọc trong ống bút hơi dùng sức một chút bẻ Muốn trong h h phải chặt đứt một cánh à n tiện đại đứt lại sự, Vước một tay. tay từ t gãy, bỏ bước gãy, tiện tay lại từ trong ống ú tầm lấy ra cung của lữ quý phi diệp lanh thiện rót cho lữ hinh c h a n trà thế cục kinh đô chỉ sợ phải có đại biến lữ quý phi ngươi không bằng trở về lữ gia lữ quý phi t r ừ n g mắt phượng một c ố cảm giác tôn quý tự nhiên sinh ra ta là quý phi của tiên hoàng sao lại có cách nói rời khỏi hoàng cung cho dù cơ lệnh n g u y ệ t bảo ta rời đi thì thế nào diệp lanh thiện nếu ngươi không ở bên cạnh ta ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cho ta sao chỉ cần ta còn ở hoàng cung một ngày ta chính là quý phi của tiên hoàng ta không tin nàng dám làm ra hành vi g i t mẫu diệp lanh thiện há miệng không phản bác hắn rất hy vọng lữ h i n h có thể thoát khỏi nơi thị phi này hy vọng nàng có thể giống như đã từng chỉ là một tiểu thư nhà giàu lưu lạc chân trời góc bể nhưng có lẽ cuộc sống như vậy là kỳ vọng của hắn cũng không phải kỳ vọng của lữ h u n h trần quốc công phủ dám chính cài nắp chén trả trong tay lại không nói một lời đứng dậy rời đi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của c h ấ n quốc công lộ ra nụ cười kinh khủng kiếm tu đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người chấp nhất với kiếm Tốt, đại thế nhân tài xuất hiện lớp lớp sắp tới rồi sao thật muốn trẻ lại mấy tuổi cùng đám tiên tiêu này tranh p h o n g a hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại ngồi ở trên ghế tựa hồ là lâm vào ngủ say thẩm hạo thiên thấy dám chính đi rồi vô cùng lo lắng đẩy cửa phòng ra ông nội ông mau đi cứu thương thiếu đi vừa dứt lời thẩm hạo thiên ngây ngốc tại chỗ vị lao nhân quen thuộc tiệ an tường nằm ở trên cái xích đu kia trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc vô số chuyện ông cháu trải qua như đèn kéo con hiện lên trong đầu hắn. vài giọt nước mắt tràn mi g i a g i a sao ngươi lại chết sớm như vậy thiên sát dám chính a nhất định là hắn hại chết ngươi ngươi còn không có đem ra sản chia tốt đâu như thế nào lại chết A, g i a g i a t h ầ ợ n hạo thiên nhào vào trong ngực c h ấ n quốc công thất thanh khóc giống không biết theo tiếng kêu gen của hắn thân thể c h ấ n quốc công cứng ngắc du n lên tựa hồ là từ trong giấc mộng bừng tỉnh g i a n g ư ơ i yên tâm thương thiếu ta thấy hắn có tư chất thành thánh m ộ i tử đối với hắn cũng có ý tứ ta nhất định tìm cơ hội tắc hợp hai người bọn họ đến lúc đó chờ mọi phu ta thành thánh nhất định để hắn làm thịt dám chính thay ngươi báo thủ ô ô, ô. lao ra cửa ta à. phòng m hạo h t i bị một cố kình lực đóng lại t r ấ n quốc công nhắc áo bảo lên bắt đầu cởi đai lưng h á ngoài kinh đô thành ba bộ cấm quân mại đao soàn soạn hướng về tường thành xuất phát lấy đấu bộ thống lĩnh làm trung tâm quân trận đấu bộ tiên phong quân khí thế như cầu rồng tựa như hỏa tiêm thương tiêu đốt từng bước một tới gần hỏa bộ thống lĩnh thấy thời cơ chín ngồi rút chiến đao ra liền hạ lệnh ném đá xe ném đá công thành mắt thấy đại chiến sắp nổi lên đại huyền lại lâm vào dung chuyển trên tường thành đột nhiên xuất hiện một người khoanh tay đứng áo xanh đ ồ n g b ề n chào các đồng chí ba vạn người đều nhịp d ư n g bước tiến công cùng nhau đứng lại hành lễ tổng lĩnh hảo khương vô sinh đứng ở trên tường thành phía sau là sợ hai quỷ dạp xuống đất thành phòng bộ trưởng cùng hình bộ quan viên mấy vạn thành phòng quân công như hến mặc cho khương vô sinh đứng ở tường thành ra lệnh nhưng không một a i dám ngăn cản thu binh đi kinh đô không n g ạ i khương mỗi nhân ta tạ ơn mọi người hôm nay dũng cảm đứng ra khương vô sinh chậm rãi túi đầu trước đám cấm vệ quân giới tường thành hành động lần này không thể không nói là cao minh khương v lời, lời thống lĩnh lấy đa tạng hôm ĩ a nay đa tạng hình bộ lý ngôn chẳng biết lúc nào đi tới trên tường thành vừa rồi hắn là sợ hãi đã sớm mang theo thân tín trốn ở nội thành hôm nay nghe nói cấm quân rút lui mới dám đi ra chân an thủ hạng lý thượng thư khắc khí rồi ta còn có việc không ở lại nhiều khương vô sinh vì thế khởi hành muốn đi tới h u y ề n vũ hồ tuy rằng tận mắt thấy khương vọng ngập trời kiếm ý nhưng vẫn là tự mình đi xem mới có thể an tâm cái kia khương thống lĩnh h ư u tướng hắn mỉm cười khương vô sinh khoác tay hắn đi tìm bệ hạ thình tội bùm lý nôn quỳ xuống đất miệng đ ă n g tay cùng thuộc về nguy đảng cuộc sống sau này sợ là sẽ không dễ chịu lại nói về h u y ề n vũ hồ khương vọng kiếm ý ngút trời vạn kiếm hư ảnh như vầm trăng sáng thứ hai rơi xuống t h ư n h ư một vầm trăng sáng rơi vào mâm ngọc tinh xảo phát ra tiếng nổ đinh thái nhức góc thái kiếm. Vì sinh dân bệnh, vì bách tính bất bình vì chúng sinh như lục bình bị quyền lực đắn đo sinh tử v u n g kiếm một kiếm rơi vạn p h á p phá huyết sát huyền vũ chưa bao giờ bị đánh vỡ bối r á c bị khương vọng một kiếm một kiếm lặp lại đánh vào cùng một chỗ cho dù mỗi một kiếm đều chỉ có thể chém ra một đ ạ o bạch tấn nhưng sau vạn kiếm như nước chảy đám mòn l ư n g rác t ầm ầm vỡ nát tiếng kiếm ngân vàng kèm theo tiếng máu thịt vỡ vụn máu tơi quần quần từ trên lưng huyền vũ phun ra vết kiếm dữ tợn k h u ế c tán trên lưng nó lúc này đã có không ít cao thủ bay lên giữa không chúng quan sát liếc mắt một cái trong lòng hoảng sợ huyền vũ lại bị khương vọng nhất kiếm chém thành hai nửa máu tơi nhuộm đỏ huyền vũ hồ k hương ánh tuyết l a u bùn đất trên mặt chấn mắt há hốc mồm nhìn chân tay cụt trong hồ đây đây là vọng n h i làm xong rồi xong rồi cái ghế thứ hai trong nhà tôi sắp ngồi không v ữ n g rồi nhìn thấy cháu trai còn trẻ đã vượt qua mình k hương ánh tuyết trong lòng tràn đầy ghen tị nàng tu luyện nhiều năm như vậy tam phẩm cũng chưa được phá một cái đối mặt đã bị huyền vũ đánh bay chỉ hoan đến bây giờ mới hồi sức nhưng chính mình đại cháu trai tu luyện không tới ba mươi năm làm sao liền như vậy yêu n h i ệ t đâu nghĩ lại mị dù sao mình cũng lớn tuổi tiểu từ này còn dám cứng miệng với bà cô động thủ không được vì thế trong lòng vui sướng vượt một thoáng qua mà đi vui vẻ ngâm nga tiểu khúc bay về phía khương vọng trong bóng tối một căn phòng nhỏ từ đầu đến cuối đều không bị dư âm chiến đấu phá hủy tô khanh vân mang theo đông nghi cùng a cẩu đang ngồi ở trước bàn trà uống rượu hoa quế ngọt nào vì dân chúng vũ u kiếm tam phẩm hiểu rõ đạo nghĩa kiếm đạo kiếm pháp cảnh kiếm tu không sai không sai không hổ là nam nhân bổn vương coi trọng khỏe miệng tô khanh vân khẽ n h í t lên bắt chéo chân vui vẻ uống rượu nàng từ lúc khai chiến đã chạy về kinh đô đối với cường giả nhất phẩm mà nói kinh đô muốn vào thì vào muốn ra thì ra vốn tưởng rằng khương vọng sẽ bị áp lực bức bách đốt yêu m a u cầu cứu nàng cũng có thể thuận lý thành trương được khương gia viện trợ vì sao nhìn chúng khương gia như thế cũng không phải bởi vì khương vọng mà là khương vô sinh nam nhân này nàng vẫn nhìn không t ấ u nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn khương vọng người này cũng không kém khương vô sinh năm đó hơn nữa đối với yêu tộc ta cũng không phản cảm có lẽ có thể đi một con đường khác nhu cầu một đường sinh cơ đông nghi ngươi nói ngươi cũng nhậm chức dạy học ở đại học kinh đô của khương vọng đông n h i khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vốn là ánh mắt đầy sao nhìn tư thế oai hùng của khương vọng giờ phút này thấy quốc chủ hỏi thăm người trong lòng cũng hết sức khen ngợi đúng vậy quốc chủ ta không chỉ là lao sư cũng là học sinh thiếu gia học viện của hắn chủ trương hữu giáo vô loại bất luận kẻ nào bất luận bối cảnh gì đều có thể đến đại học học tập phát huy sở trường của mình tinh tiến lẫn nhau chẳng qua ta dạy đồ vật có chút khó đăng đại nhã chi đường hữu giáo vô loại tô khanh vân sờ sờ cảm tựa hồ là có chút ý nghĩ đặc biệt trên bầu trời nguyền vũ hồ thương vọng chầm rãi căm cựu tiêu kiếm trở về thợ phao nhẹ n h ó n thật dài thất sát lưu ly kiếm đã bay trở về mi tầm thuần dương kiếm tiên hư ảnh chẳng biết lúc nào đã rời đi. thương vọng có chút mờ mịt nhìn thi thể huyền vũ huyết sắt trôi nổi trong nước cái này thật sự là tự mình làm được cảm giác được chỗ ngực có chút đau đớn tưởng là trong lúc vô ý bị thương thương vọng dùng tay phải che ngực nội thị kiểm tra trên trí tôn u cốt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết rách tương tự như vết rách dựng dục kiếm pháp lúc trước vết rách mới vô cùng rõ ràng ẩn chứa lực lượng nhiếp nhân tâm phách theo bản năng đưa thần thức vào trong đó một cụ cảm nộ kiếm đạo huyền d ư ợ u quanh quẩn trong lòng t ư ơ n g vọng trong lòng hiểu rõ khe nước này hẳn là lại là một chiêu kiếm kỹ một chiêu này càng thêm tối nghĩa khó hiểu có lẽ là càng thêm cao min không khỏi đem tâm thần chút xuống ít nghiêng khương vọng toàn thân mềm n ũ n g mất đi ở ý thức từ không trung rơi xuống khương ánh tuyết cả kinh vội vàng bay qua đón hắn nhưng mà chỉ chạy được nửa đường thì dừng bước thì ra là có một đạo thân ảnh áo xanh đã đứng ở dưới điểm rơi của khương vọng một đôi tay t h u cùng hơi hơi nâng lên chuẩn bị tiếp được vị kỳ lân nhi không chịu thua kém khương da này việt ấm áp trong dự đoán trong nháy mắt không có xuất hiện khi khương vọng sắp rơi vào trong tay hắn khương vô sinh thu hồi hai tay vươn ra khương vọng nặng nề ngã xuống v ù n đất bắn lên từng đạo b ằ n nước tựa hồ là bị chấn động đánh thức hai ngày v ọ n sau trong khương phủ khó có được người một nhà tụ tập nhưng trong tiệc tối lại chạy xuôi không khí của quái khương vô sinh lần này trở về mang về lữ hình đã trải qua lịch lãm lữ hình giờ phút này một thân trang phục võ giả màu đen tạo đi tóc dài để lại một cái đầu đinh đứng thẳng cùng tư thế ngồi rất giỏi giang một bộ dáng lao luyện trong quân kỳ quái nhất chính là tu vi không biết khương vô sinh cho hắn ăn thuốc gì bỏ đi trí tôn quất sau mấy ngày nay ngược lại là tu vi tăng nhiều bây giờ dĩ nhiên cũng là danh lục phẩm cao thủ đương nhiên đối với người ngoài mà nói ở trên bàn cơm này ngoại trừ lê mộ nhi không tính vào thống kê hắn vẫn là đệ nhất đến ngược khu khụ tiểu cô cái k i a ta có phải nên ngồi bên tay trái phụ thân hay không h ư ơ n g vọng khu k ụ cẩn thận nhắc nhở h ư ơ n g ánh tuyết đang ngồi đối diện mình khương vô sinh lúc ở nhà vĩnh viễn là chủ vị mà vị trí bên tay trái của hắn nếu theo lễ cũ của đại huyền mà nói hẳn là trưởng từ khương vọng ngồi bất quá khương ra lấy thực lực làm tôn khi khương ánh tuyết ở nhà vô luận là bối phận hay là thực lực nàng đều giành vị trí của khương vọng ân như thế nào cánh cứng rồi cảm thấy mình chém nhị phẩm có thể khiêu chiến với cô cô rồi được a được a ta thật sự là thương ngươi vô ích đây còn chưa đột phá nhị phẩm đã dám đoạt chỗ ngồi với ta nếu đột phá chẳng phải là muốn nhị lên đầu cô nãi nãi sao、Phụt. lê mộ nhi nhị không được suýt nữa phun nước trà trong miệm ra ngoài anh tuyết đang ăn cơm、mà. nói ghê tởm như vậy làm gì ta vẫn nói trong nhà không nên làm nhiều người nghèo chú ý như vậy ngươi nhìn xem các ngươi một đám ở trong quân chúng ta h ư ớ n g hồ đều vây quanh một cái bếp l ò ăn cơm vô luận chức quan lớn nhỏ đều phải ngồi xổn vì lớn lên càng phải nhường tân binh ăn trước nếu lại cướp thì đừng ăn nữa khương vô sinh vừa lên tiếng khương vọng hai người đều cúi đầu không dám lên tiếng ở khương gia khương vô sinh vẫn rất có g i a chủ huy nghiêm vô luận là đối với khương ánh tuyết hay là khương vọng huynh đệ hắn tức là từ huynh từ phụ cũng là nghiêm phụ của mọi người thấy hai người không cãi vã nữa khương vô sinh vông đũa x u ố n nói nếu khó có được người tụ tập đông đủ ta cũng chỉ nói một chút chuyện gần đây đệ nhất cũng là trọng yếu nhất nói xong khương vô sinh nhìn về phía lê mộ nhi nha đầu kia là tình huống gì các ngươi giải thích cho ta sao ta không nhớ rõ có thêm một khuyên nữ ặc cái nên tới quả nhiên vẫn tới khương vọng gai gai gáy vừa muốn giải thích khương ánh tuyết nhét đ u ổ i gà vào miệng khương vọng chặn lại lời cô muốn nói trải qua mấy ngày ở chung khương ánh tuyết sao lại không hiểu lê mộ nhi và khương vọng có chút ý tứ trong bóng tối nàng cũng lặng lẽ tìm hiểu qua chỉ cần nhắc tới khương vọng lê mộ nhi sẽ không tự giác đỏ mặt nói láp vừa nhìn chính là có ma bất quá nàng đối với tiểu nha đầu này ấn tượng vẫn là thật phần tốt có chi thức hiểu lễ nghĩa nghe lời hiểu chuyện còn có thể đau lòng trông mong chủ yếu là dáng dấp cũng đẹp mắt làn da trắng nón mềm mại không giống cô đường nét cơ bắp nặng như vậy từ nhan sắc mà nói khương ánh tuyết tự nhận ở kinh đô không có mấy người có thể đánh đồng với mình dù sao năm đó nàng cũng là bởi vì bộ dạng xinh đẹp bị thiếu tông chủ thiên kiếm tông c h ặ n cửa nữ nhân nhưng nhan sắc của lê mộ nhi ngay cả nàng cũng tán thành so với người làm cô như mình thì đẹp hơn ân cũng chỉ ném một cái thôi dù sao n ự c phẳng của cô mà tôi k hương ánh t u y ế t túi đầu nhìn trước ngực lộ ra nụ cười tự tin nhưng mà thập phần đầy đạn tôi thanh âm ấp a ấp ú n g của lê mộ nhi hấp dẫn tầm mắt mọi người trên bàn cô cúi đầu mười ngón tay căng thẳng c u ấ n quanh nhau tựa hồ là đang khẩn trương cái gì đó k hương vọng miệng nét h đ ụ i gà trong lòng không ngừng hò hét đừng nha thật đừng nói lúc trước nói dỡn cha ta hắn thật sự là thật ta q u y một chương bốn mươi chín liếm cho c h â n tướng trăng nông lung hoảng hốt chương bốn mươi chín liếm cho chất tướng trăng nông lung h o à n g hốt không bằng ngươi tới làm con dâu cho ta đi không đợi lê mộ nhi rồi dám nói không nói hương vô sinh mở miệm nói trước vẻ mặt hương vọng cứng đ ở không phải chứ cha cha cứ bán con ruột như vậy vẻ mặt lê mộ nhi đỏ bừng dùng tiếng mũi nhỏ lặng lẽ nói từ vài kiến tẩu tẩu lữ hình cũng không biết rút gió gì đứng lên liền hành lễ vẻ mặt hương vọng đầy hát tuyến ta một cái phong lưu phóng đáng tử câu lan bên trong nhiều như vậy m ộ i tử cho ta các ngươi cứ như vậy đem ta bán vọng nhi ngươi cũng đã trưởng thành năm đó ta cùng mẹ ngươi sinh ngươi cũng chính là cái tuổi này sớm một chút đem ra thành vi phủ cũng an tâm đem khương ra phó thác cho ngươi hương vọng p h u n ra đùi gà trong miệm bất đắc gì nói phụ thân con và mộ nhi quen biết cũng mới hơn một tháng nàng con nhỏ có thể không biết quá khứ của con người đừng ép buộc người ta lê mộ nhi lắc đầu như chống bỏi lập tức phản bác ở chung nhiều ngày như vậy ta đã hiểu phẩm tính không thiếu nếu có thể gả cho ngươi ta rất nguyện ý Ấc! nhất nhất chán chán chí cách, tác, cũng có Khương không không không hết ghét, hắn tuyệt đối không chán ghét lê mộ Nhi, thậm hay tính Nhi nhị nhiều như vậy phần、diễn. Nhưng lập gia đình tướng vọng nói Muốn nói luận đẳng đẳng. Bằng trong nguyên nàng nữ diễn. gia vô vậy trô tuyệt rồi. đối Mộ mạo Mộ làm đều Lê là là Lê là lập sẽ s dường như biết hương vọng đ o a n t r h ừ n g khương ánh tuyết hòa giải nói được rồi đại ca cũng không cần phải để cho hai người hắn thành thân ngay bây giờ hai đứa nhỏ ở chung một chỗ rất tốt thì xử lý trước đi chúng ta làm phụ huynh biểu lộ thái độ trước đồng ý hôn sự này là được khương ánh tuyết cho tới bây giờ cho khương vọng cảm giác đều giống như đại tỷ tỷ không nghĩ tới bây giờ lại có thể nói ra chút đạo lý tiếng người kể từ đó cũng tốt vọng nhi ngươi cũng đừng để cho ta biết ngươi khi dễ mộ nhi còn có cái gì mà cả sảnh đường ngươi nếu lại đi cẩn thận ta đánh gây chân chó của ngươi lê mộ nhi và khắm nơi đương nhiên có thể tránh được con hồ ly lẳng lơ của đồng nhi biểu vì thế chuyện xảy ra gần một tháng nay của khương vọng còn có sự hợp tác đặt thành với tô khanh vân em thai nói ra khương vô sinh trầm mặc đợi đến khương vọng nói xong sự tỉnh trải qua sau thật sâu uống một mục trả không nghĩ tới ngươi đã vì gia tộc mưu đồ xa như thế có lẽ ta thật sự già rồi nên để vị trí già chủ cho ngươi mới có thể chấn hương thương gia phụ thân người nói cái gì vậy tổng cộng trong nhà chỉ có hai người người không làm ra chủ chẳng lẽ để còn quản ai à. đề tài có chút nặng nề g h tất cả mọi người cũng dừng bát đũa lại võ giả phẩm cao sinh sản vốn là phi thường khó khăn mà khương gia lại là gia tộc lực ngưng tụ rất mạnh bởi v ì trí tôn quốc còn phẩm cấp vẫn rất cao vì thế nhân khẩu cũng vẫn không cách nào thịnh vượng hôm nay khương vọng còn chưa thành hôn cũng đã là tam phẩm võ giả lữ hình cũng đã lục phẩm một đời này xem ra cũng không phải là thêm con trai một đời ai lúc còn trẻ để cho ngươi la lộn muốn cho khương gia ta điền mấy loại kết quả nhiều năm như vậy cũng không có hiện tại ngươi cũng muốn thuế phàm nhập nhị phẩm vậy phải làm sao bây giờ k h ư ơ n g vọng lần đầu tiên ở trên mặt phụ thân nhìn thấy vẻ hữu s ầ u có lẽ đối với nam nhân này địch nhân có mạnh hơn nữa hắn cũng sẽ không n h ữ n g mày duy chỉ có thể vì người nhà mà phát sầu với lúc nhắc tới nơi này k h ư ơ n g vọng cũng mượn sườn núi xuống lửa không phải còn có nhị lệ sao nhiệm vụ sinh sôi nảy nở liền giao cho hắn lữ hình lúc này cúi đầu thấy k h ư ơ n g vọng nhắc tới hắn giật mình một cái khương ánh t u y ế t thấy thế cũng hòa giải ta nói cho ngươi biết k h ư ơ n g vọng ngươi hành thiếu gia chủ quyền lợi l ộ hình nhi trí tôn cốt ta sẽ không so đo với ngươi dù sao hắn có sai trước nhưng đá hắn ra khỏi gia tộc ta còn chưa đồng ý đâu hình nhi ngươi đừng sợ ca ngươi hôm nay dọn về ở ta xem ai dám nói không khương ánh tuyết nhìn thẳng khương vô sinh h i ệ n nhiên là đang chờ ý kiến của vị gia chủ này thở dài khương vô sinh nói mấy ngày nay ta tự mình dạy hình nhi sau khi phát hiện hắn bỏ đi trí tôi cốt ngược lại tu vi t i n h tiến nhanh chóng trong bí mật gia tộc cũng có tổ tiên trải qua chuyện này có lẽ là nhân họa đắc phúc vọng nhi hình nhi đã thẳng thắn thổ lộ nội tâm với ta cô gái tên thả i vi kia hắn đã hiểu là đang lợi dụng hắn lữ hình thấy cô cô cùng phụ thân đều vì mình cầu tình bùng một tiếng ủy trên mặt đất anh em biết sai rồi em không nên chấp mê bất nộ với một người phụ nữ như thế lúc ấy em cũng không biết làm sao chỉ là không khống chế được chính mình biết rõ cô ấy đang lợi dụng em nhưng luôn cảm thấy có thể cảm động cô ấy làm cho cô ấy yêu em làm cho ca ca hao tâm tổn trí hình nhi biết sai không khí trên bàn cơm có chút trầm trọng nón giữa khương vọng không ngừng gõ mặt bàn ở khương gia nếu là khương vọng chân không được sự t ì n h cho dù khương vô sinh cũng sẽ không ép buộc khương gia ở trung phương thức chính là như thế kỳ lạ khương vô sinh sẽ cho mỗi hải tử đầy đủ tự do nhưng ngươi phải có gánh vác phần này tự do năng lực bởi vì dung túng ngươi liền đi liêu chó đi hy sinh gia tộc thậm chí sẽ vì nữ nhân thương tổn v ụ thân cùng h ì n h trưởng của mình ngượng ngủng vậy ngươi về sau ở trong nhà đều không có quyền lên tiếng thiếu ra ta cảm giác ta có thể biết vì sao nhị thiếu ra lại s i tâm không chết với nữ tử tên thải vi kia đang lúc hương vọng chuẩn bị cự tuyệt lữ hình vẫn muốn đuổi hắn ra cửa lê mộ nhi đột nhiên nói chỉ thấy nàng đi tới bên người khương hình bàn tay ngọc thon dài vươn ra dùng hai ngón tay chống ở mi tâm lữ hình lữ hình lần đầu tiên cùng mỹ nữ tiếp xúc gần gũi như thế mà người này vẫn là đại tàu mình tuyệt đối không thể vọng tưởng vì thế hắn theo bản năng trốn về phía sau tàu tàu ngài đây là đừng trốn Lê cổ trùng phẩm giai còn không thấp thương vô sinh cũng nhớ mày liếc mắt một cái nhận ra đây là vật gì cổ sư chủ yếu dùng chăn nuôi cổ trùng để tăng cường bản thân phẩm cấp của cổ trùng càng cao thực lực của cổ sư cũng càng mạnh mới đầu tất cả mọi người không thể nhìn ra thực lực của lê mộ nhi nhưng hôm nay cổ trùng hiện ra mọi người mới phát hiện nữ hoa tử này hình như cũng là một cao thủ tiểu bạch trùng tựa hồ là phát hiện cái gì nhảy dựng từ đầu ngón tay lê mộ nhi bay ra cắn một miếng lên chán lữ hình hình nhi k hương ánh tuyết kinh hô một tiếng dường như có chút lo lắng nhưng tiểu bạch trùng chỉ cắn nhẹ không có ý làm tổn thương lữ hình vừa mới yên lòng động tác của tiểu bạch trùng lại đột nhiên thô cường một cái màu đỏ dữ tợn ở trên chán lữ hình tuôn ra tiểu bạch trùng nhắm chuẩn thời cơ lại cắn một cái foxy một tiếng một con toàn thân màu đỏ như máu dài gần trăm cái chân trùng dài giống rết bị trùng trắng kéo ra từ chán huyết s á c trường trùng cũng không ngờ mình lại bị một tiểu g i a hỏa nhỏ như vậy bắt ra phẫn nộ quay đầu hướng tiểu bạch trùng tắn đi tiểu bạch trùng thấy tên này dám phản kháng thân hình nhỏ nhắn phát ra một tiếng kêu nũng nịu hu hu bạch quăng trong nháy mắt từ dưới cổ huyết s á c trường trùng hiện lên một cô máu xanh biếc nổ tung huyết s á c trường trùng thống khổ từ trên c h á n lưỡi hình rơi xuống nằm trên mặt đất lăn lộn vài vòng liền không có tiếng động tiểu bạch trở về đi lê mộ nhi lại vươn tay đưa tới trước mặt tiểu bạch trùng tiểu bạch trùng vui vẻ lại là một tiếng anh thời điểm chợt lóe liền biến mất tại chỗ lao da khương thiếu bệnh của nhị thiếu ra lê mộ nhi chậm rãi ngồi xuống đoan trang mà hào phóng không tranh công hết sức lạnh nhạt ha ha ha t ố t mộ nhi lão phu thật sự là càng ngày càng thích n g ư ơ i tâm tư tinh tế tỉ mỉ lại có thành thánh tư chất thánh của bản thân nói vậy ngươi là người cựu lê tộc lê mộ nhi mỉm cười đứng dậy rót trà cho khương vô sinh lao ra mộ nhi đích xác xuất thân từ cựu lê nhờ có thiếu gia thu lưu mới có thể có một nơi dung thân ở kinh đô khương vô sinh sùng lịch tiếp nhận chén trà uống một ngụm còn gọi cái gì lao ra a gọi cha lê mộ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên hiển nhiên là hô không nên lời dối dắm nửa ngày hô một tiếng Bá phải ụ Ai? Lười q u n h a n g ư biết này ngầm h i rằng ngoại trừ cựu lê tộc chuyên tinh cổ trùng ra ở những nơi khác của đại huyền cổ trùng có thể nhập phẩm là vô cùng chân quý cổ sư giải rác ít nhiều đều có quan hệ với c ử u lê mà loại cổ trùng này đều cần bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể thao túng điều này nói rõ người sau lưng s ở thải vi hoặc là thân phận h i ề n hách hoặc là xuất thân từ cựu lê thế nhưng lấy tình huống của cựu lê tộc mà nói thấy thế nào cũng sẽ không xuất hiện một nhân vật có thể khuấy động phong vân ở kinh đô vậy là ai chẳng lẽ là dám chính trực tiếp kết cục vì thế khương vọng vỗ v ô bả vai khương hình lão đệ xem ra là ca trách là n g ư ờ i ra tay quá tàn nhẫn không nghĩ tới ngươi là trùng kế của người khác khương hình sờ sờ vết máu trên đầu lại vui vẻ nợ nụ cười anh đều là em quán ốc lại cảm thấy mình gặp được tình yêu đích thực sớm nghe ngươi đi câu làn chơi thật tốt không chừng ngươi đã có cháu rồi thương vọng nhúng mày thì ra t i ể u tử ngươi còn có giác nộ cao như vậy đêm nay đ ừ n g đi hai huynh đệ chúng ta đem thám ảnh mai tiểu trúc dù sao cũng có huyết nhục thân tình sau khi cởi bỏ hiểu lầm giết hại phụ thân trong nguyên tắc thương vọng càng nhìn khương hình càng thuận mắt giống mình thật hắn meo meo giống mình không hổ là một người cha sinh ra lớn lên đẹp trai như lão tử đang suy nghĩ đêm nay làm thế nào để hai người lái thử ai làm hoa tiêu ai làm phi công làm thế nào để qua khúc cua khúc cua nào nhiều nước khúc cua nào cần phanh lại hiện tại mộ nhi đang ở đây b và không trực tiếp đến chỗ vọng nhi ở đi dù sao cũng là người một nhà lê mộ nhi trên mặt nóng bỏng hấn dỗi một tiếng đứng dậy liền chạy ra cửa phòng khương vô sinh thở dài nói ánh tuyết em gấp cái gì đâu có để con gái người ta đi cùng phòng sớm như vậy khương ánh tuyết n ữ mày bác bỏ người cái lạo ra hỏa biết cái gì nữ hài tử chẳng lẽ muốn chính miệng mình nói đồng ý sao c h ắ c không được ngươi cùng t ẩ u tử kết hôn nhiều năm như vậy t i ự u trông nhi bọn họ huynh đệ hai đứa nhỏ ngươi không hào, hào cố gắng mỗi ngày liền biết lời tống tàu tử lại không có không cho ngươi tái hôn lời này vừa nói ra mỗi dịp lễ hội đều nhớ người thân tuy rằng ấn tượng của khương vọng đối với mẫu thân không nhiều lắm nhưng có thông qua hấp thu ký ức của tiền thân hắn cũng biết nữ nhân hắn kia mới là người ôn nhu nhất yêu hắn nhất trong nhà này mà khương hình trong trí nhớ của hắn thậm chí cũng không có bộ dáng của mẫu thân mỗi khi bạn cùng lứa tuổi khóc gọi mẫu thân hắn chỉ có ca ca cùng cô cùng với phụ thân vẫn nghiêm khắc được rồi không đề cập tới chuyện thương tâm hiện giờ thế cục kinh đô hết sức phức tạp cũng không biết nữ đế sẽ xử lý hữu tướng như thế nào có ảnh hưởng gì tới khương gia ta khó được tụ cùng một chỗ hôm nay uống thêm hai chén vọng nhi buổi tối không được mang hình nhi đi mãn đình vương nếu không hừ mà như thế nào mỗi ngày nhìn chằm chằm l a o tử không cho đi chơi à không phải mới vừa nói gia tộc nhân đình k h ô n g vượng xú lao đầu nhất định là ngươi phương diện nào thoái hóa ghen tị tiểu gia mấy người nâng chén đ ổ i chén vui vẻ hòa thuận hiếm khi khương vọng uống say đêm đã khuya hai anh em khương vọng kể vai sát cánh trở về sân nhà mình hai người uống đều có chút nhiều khương vô sinh lấy ra cũng không phải phản kiểu kia đều là t r i n h chiến nhiều năm bậy hạ ban thưởng linh kiểu đồ chơi này có thể thượng đầu nếu không có ý luyện hóa cho dù là khương vọng cũng thượng đầu lão nhị liền đưa đến đây đi ngươi nghỉ ngơi đi chờ hai ý cụt chờ tối mai c ả dẫn ngươi đi thám hiểm ta nói cho ngươi biết trên mông có đôi u ờ cảm giác phương hướng rất tốt động lực cũng đủ khương hình vị tưởng liên tục đồng ý cũng không cân nhắc có phải mình ở đây hay không dựa vào trí nhớ nhiều năm liền trực tiếp vào nhà ngủ thói quen là đáng sợ đối với khương vọng mà nói cũng giống như vậy theo u â n thục cửa đẩy p bản năng xoay người một cái một chân cưới trên chăn bên người một cỗ mùi thơm xông vào mũi mà đến trong lòng truyền đến từng trận ấm áp như ngọc ấm áp vào lòng bóng loáng mà lại nhắn nhủi muốn cho người ta cẩn thận thưởng thức cảm giác được trong lòng chấn động thương vọng còn tưởng rằng tiểu nha hoàn quá lâu không sùng hạnh có chút xa lạ mở ra nhập nhèm mắt say nhìn lại nương theo ánh trăng m ô n g lung lê mộ nhi tóc xóa chỉ mặc áo lót đơn bạc đang đỏ mặt vùi đầu vào trong lòng thương vọng dưới ánh trăng lung linh s ử nữ là động lòng người như thế thương vọng không khỏi tim đập r a tốc nhiệt huyết dâng lên dâng xuống rốt cục là t r ợ n mắt một năm ngó mũi phun ra hôn mê bất tỉnh thiếu ra hắc hắc sao có thể bắt sớm như vậy q một chương năm mươi man tộc hy vọng trục xuất gia kinh chương năm mươi man tộc hy vọng trục xuất gia kinh bắc cảnh đại huyền gió lạnh thấu sương tàn sát b ừ bãi lãnh thổ. hàn q u ố t quan nguy nga sừng sững ở đỉnh bắc cảnh nếu là từ có một tấm bản đồ lớn huyền ngươi liền có thể thấy được hàn q u ố t quan ở toàn bộ bắc cảnh biên giới của đại huyền là chỗ nổi bật nhất lợi dụng thiên h i ể m đi ngang qua dây núi nghe nói con đường này chính là lưu lại sau chiến tranh đại năng thượng cổ hiện tại lại trở thành con đường man tộc xuôi nam phải đi qua cũng bởi vậy đại huyền tại mấy trăm năm trước hao phí đại lượng nhân lực vật lực tại đây thành lập không thể phá hủy q u a n khẩu hàn cốt quan gió lạnh gào thét thổi bay mái tóc vàng trên đầu cơ dơ hắn đứng trên đỉnh núi nhìn ra phía nam mảnh đất màu mỡ kia trong mắt tràn đầy kiên nghị một gác mặt da thú toàn thân tản ra nhiệt khí thiếu niên từ trong doanh trướng vui sướng chạy ra khoe miệng của hắn còn lưu lại chất lỏng màu trắng n g à rõ ràng là giống trên đất lạnh hắn lại đi chân trần đại vương người đang nhìn cái gì x á l ẹ n n â n nhào tới trên lưng gỡ dơ tay chân nhanh nhẹn bỏ lên vai hắn gợt l ì ở hiện giờ thân cao hơn bốn thước đứng trên núi tựa như một bà tháp cho dù tắt luân đan lớn lên cường trắng như nghẻ con vẫn có thể hai chân cùng đứng trên vai hắn tu là tiểu anh hùng tắt nhi đan của chúng ta a như thế nào lại uống sữa thú rồi g ợ ly ở cười vô vô đứa bé man tộc trên vai bàn tay to vỗ lên lưng đứa bé phát ra tiếng vang ầm ầm không thể không nói man tộc thể chất chính là to lớn hai cái tát này nếu là nhân tộc chỉ sợ chính là người trưởng thành đều phải bị vỗ thổ huyết t á t nhĩ đan kích động lao đi chất lỏng màu trắng ngà còn sót lại trên khoai miệng vẻ mặt hủy cốt nói đại vương ngươi lại rêu c k t a là mẫu thân không cho ta mới uống ở bắc cảnh cho dù là man tộc nữ tử cũng rất khó ở sau khi sinh sản ấp vụ r a sữa đều cần đi cướp đoạt súc vật cùng con mồi sữa để dưỡng dục hài đồng mà tắc nhĩ đan đã sớm đến tuổi cai sữa nhưng vẫn như cũ thỉnh phản huấn sữa thu uống ha, ha, ha. t i ể u anh hùng của chúng ta đương nhiên không giống với những hải t ử khác ngươi là muốn trở thành người kế nhiệm vương uống nhiều sữa thú một chút thì làm sao lớn lên cường tráng một chút trước tiên vượt qua các h i n h trường của ngươi sa đàn đã thể hiện nhiều điều phi thường kể từ khi sinh ra tạo hóa thụ mà gờ ly ở cấp về đặc biệt thân thiện với hắn lợi dụng máu thu gen thân t ắ t n h ị đa nước chừng ở trong vại ngây người ba mươi ngày lúc ấy các tộc l a o đều cho rằng hắn đã chết nhưng mở nắp vại ra phát hiện đứa nhỏ này lại đang ngủ trong quá trình g i n thể đủ loại kỳ tích đều bất phàm ngay cả lai lịch của hắn cũng không rõ đứa trẻ này được n g y hê nhặt lên ở vùng đất hoang bắc cực khi phát hiện hắn hắn đang trốn trong bụng một con gấu lớn toàn thân trắng như tuyết ngủ say đúng vậy con gấu khổng lồ kia không biết bị người phương nào m ổ bụng đem đứa bé này bỏ vào vì thế gợi giờ đem hắn mang về bộ lạc cho rằng đây là ông trời ban cho man tộc hải tử mà quả nhiên khi các tộc lao đem đồ đằng đại biểu man tộc khắc ở trên lưng đứa nhỏ này đồ đằng không có đối với hắn sinh ra một tia b ạ i xích ngay cả khi anh ta thực sự trông giống con người hơn theo tuổi tăng trưởng hắn càng dài càng giống nhân loại tóc của hắn là màu đen ánh mắt là màu đen thân hình không có cùng thế hệ cao lớn như vậy nhưng cũng vượt xa nhân tộc bình thường thậm chí lúc đánh do thu san giết những nhân tố khác hắn cũng không nương tay chút nào thậm chí so với các huynh trưởng của hắn còn d ũ n g manh hơn ở trong lòng của hắn có lẽ hắn chính là cái man tộc đi chỉ là bộ dạng có chút không giống nhau thôi đại vương ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi đang nhìn cái gì trong ánh mắt gợi ở tựa hồ có chút xúc động nhìn v ề phương xa nói tôi đang nhìn bên kia mặt đất đóng băng bên kia mặt đất đóng băng là cái gì gợi ở trầm mặc suy tư một lát hắn nói như đinh đóng cột bên kia là hy vọng là định nhân từ khi gợi sinh ra cậu đã nhớ bụng mình luôn nói bất cứ lúc nào ngoài cửa đều là gió lạnh thổi tới nhân loại từ đại huyền bắt tới nói đại huyền bên trong có rừng rậm có loại lương thực ở trong đất có thể sản xuất thức ăn càng có phòng ở ấm áp hắn thừa nhận hắn động tâm dựa vào cái gì man tộc ta sinh ra đã phải sống lâu trên đất lạnh dựa vào cái gì man tộc bọn nhỏ phải chịu đựng đói khát thanh niên phải mạo hiểm tính mạng đi săn thú tại sao chúng ta không thể sống trong một vùng đất ấm áp để ngửi mùi hoa để nghe tiếng chim hót mà phải đối mặt với vô số ma thú cùng thời tiết r ấ t lạnh hắn không tam lỏng vì thế hắn trở thành man vương các tộc nhân cũng không tam l ò n g bọn họ không muốn để cho đời sau của mình giống như bọn họ sinh hoạt ở như thế ác lược hoặc cảnh chiến tranh bắt đầu lần này không phải vì lương thực một năm mà là vì vĩnh viễn sống trên mảnh đất ấm áp và màu mỡ dưới ngọn núi mà gờ dợ đang đứng là vô số lều bạt màu trắng mặc bộ lông trắng c ứ n g rắn một con voi ma mút khổng lồ hình thể cường tráng như ngọn núi nhỏ phủ phục trong bao tuyết mấy vạn lang kỵ binh man tộc đang huấn luyện chém giết lẫn nhau trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến tiếng gào ghét một nhóm rơi với ngọn lửa trên đuôi đang bay tuần tra trên đầu gờ dợ đây không phải là một lần đánh gió thu không phải là một cuộc cướp bóc đánh nhau ở mỹ lúc này đây gờ dợ sắp sửa khởi xướng chính là cuộc chiến quyết thắ trên triều đình rất kỳ quái nữ đế hôm nay chậm chạp không có lộ diện bách quan c h á n đến chết đứng ở trong điện chờ đợi hôm nay khó có được người dẫn đầu văn quan cùng người dẫn đầu võ quan đều tới tham gia sống chiều nhưng nữ đế lại không đến đúng là hiếm thấy thương vọng đứng trong đội ngũ quan văn túi đầu cân nhắc hương diễm tối hôm qua đáng giận à mình sao lại phun máu mũi chứ không nên à mình cũng không phải chưa thấy qua lớn hơn nhất định là diệu tra cho có vấn đề thương vọng oán hận nhìn chằm chằm phía trước nhất hương vô sinh bóng lưng trong lòng tràn đầy lựa giận đều tại hắn nói bữa lê mộ nhi thật sự đến phòng mình ngủ cô gái này vốn thẹt thùng sau tối hôm qua ngay cả nhìn ta cũng không dám nhớ tới buổi sáng lê mộ nhi vẻ mặt đ ỏ bừng chạy ra khỏi phòng hắn như chạy trốn k h ư ơ n g vọng cũng cảm giác đau chứng về sau bổn thiếu ra thật đúng là phụ trách không được một lát sau lục công công từ trong điện đi ra trong tay cầm một tấm thánh chỉ màu vàng kim không chậm trễ nhiều thời gian lục công công ý vị thâm trường quét mắt nhìn k h ư ơ n g vọng sau đó mở thánh chỉ đọc q u â n thần nghe c h ỉ mọi người đều không người hành lễ ở đại huyền khiến thương vọng thoải mái hơn một chút chỉ cần ngươi làm được tứ phẩm quan chức trở lên sẽ không cần quỳ lệ lễ nữa chỉ cần không người tỏ vẻ kính trọng là được đây là quy củ do hoàng đế khai quốc định ra mỹ kỳ danh viết là đại huyền chính là đại huyền t r u n g của trung thần và trẫm kỳ thật bất quá là một loại ngự hạ thủ đoạn mà thôi bất quá không cần q u ỷ thương vọng rất hài lòng mấy ngày gần đây quốc sự phong phú phượng thể bệ hạ bất an chiều sớm hôm nay sẽ không tới lời này vừa nói ra quần thần xôn xao từ trước tới nay hoàng đế cực ít có không tham dự sớm chiều tình huống dù sao cũng là võ giả cho dù là thân thể không khỏe cũng không đến mức không cách nào tham dự yên l ặ n lục công công quát đợi trong cung an tính lại lục công công tiếp tục đọc chuyện tinh đô trẫm đã biết huyền vũ nhập ma giết hại bách tính đúng là đắng giết lục công công tạm thời bung ô thánh chỉ phất phất tay về phía sau mười mấy thái giám cầm các loại vàng bạc châu b á o quý báu còn có một bộ quan phục đi ra khương vọng vừa mới vào triều đường đã lập công lớn này theo lý nên l thưởng càng thêm thưởng thưởng quan thăng nhất phẩm tam phẩm binh bộ tả thị lan g một chức thưởng các lộ kim ngân châu b á o mười giường thưởng bảo mã một con chiến giáp một bộ khâm thử lục công công bung ô thánh chỉ bị mỉm cười gật đầu với khương vọng khương vọng có chút mơ hồ an ngay nói thật hãn dự đoán được nữ đế nhất định sẽ có biểu thị nhưng cảm giác cái này cho có chút quá nhiều trước mắt bao người cũng không tiện trực tiếp hỏi lục r a vội vàng đi lên trước điện lĩnh thưởng tạ ơn bưng quan phục mới tinh khương vọng chú ý tới quan phục lần này dĩ nhiên là quan phục chính chức của tạ thị lang binh bộ chẳng lẽ nữ đế đối với mình b u ô n g xuống cảnh giác không có đạo lý à? hữu tướng n g uyên ngự hạ vô năng miễn chức hữu tướng đ ổ i phái quốc sĩ viện đảm nhiệm thái sư bạch lộc thư viện n g u y thầm trương tam đ ẳ n g đại nho vô tài vô đức lừa bán nhi đồng giết hại b á phế bỏ tu vi nho đạo đánh vào thiên lao đợi hỏi rõ tội theo tội luận sử lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi vô số quan viên ngụy đảng trong lòng rốn chỗ dựa lớn nhất ngã ai cũng không nghĩ tới nữ đế vậy mà quả quyết như thế tự chặt một cánh tay miễn đi tướng phải đây là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử đại huyền đáng sợ hơn chính là bạch lộc thư viện đại nho chiếm đại huyền một nửa số lượng bây giờ tất cả đều phế bỏ cái này đây là muốn giao động căn cơ nho đạo a sắc mặt ngụy u y ê n đông trầm nhưng lại làm bộ bình tĩnh linh chỉ tạ ơn chỉ có hắn rõ ràng nữ đế cử động lần này cũng là vì chính nàng bình định chứng lại ngụy u y ê n thật sự cùng nữ đế một lòng sao nếu như một lòng nữ đế vì sao rõ ràng để cho hắn làm canh nhân thủ lĩnh lại còn mọi chuyện hỏi đến nếu như một lòng vì sao còn muốn sắp xếp lâm bình an sắp xếp á m tử ở dưới tay hắn các bộ phận khi hắn còn có giá trị lợi dụng lúc hắn chính là nữ đế trước mắt hồng nhân đại huyền h ư u tướng khi hắn vô dụng cũng bất quá là một con chó có thể tiện tay vứt bỏ mà thôi nhị phẩm thì như thế nào ở trong đại huyền kinh đô này nếu muốn nhằm vào hắn một cái nho đạo nhị phẩm nữ đế có quá nhiều thủ đoạn muốn cho hắn chết người quá nhiều có lẽ không cần nữ đế độc thủ thái sư đây là chức vị gì nếu là bệ hạ có thái tử vậy cũng là có thể kỳ vọng một cái tương lai thủ phụ thái tử lao sư thanh danh nhưng trong toàn bộ hoàng thất căn bản không có hải tử nào có thể dạy không có thái tử nữ đế lại là nữ nhi t h ầ n vậy còn nói cái gì trước thái sư nói thật ngụy huyên giờ phút này đều có ý cáo l a o hồi hương rồi dám thật lâu lý trí vẫn đẻ xuống xúc động hắn không hẳn không có cơ hội lật ngược tình thế lão hồ ly bất động thanh sắc mọi người ngụy đảng cũng mang thái quỷ đánh canh nhân lâm bình an phát hiện trong kinh đô có gian tê yêu tộc phá án có công rất được lòng trẫm đề bạt làm đánh canh nhân đệ nhất kim la thưởng công pháp đan dược chở ngươi sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm vài tên thái giám vì lâm bình an lấy ra công pháp đan dược cùng quan phục mới sắc mặt lâm bình an bình tĩnh tựa hồ đã sớm có dự liệu nữ đế hành động này cũng là triệt để không biết xấu hổ vô luận bối cảnh hay là tư lịch lâm bình an vô luận như thế nào cũng không chiếm được như thế ban thưởng bên ngoài chỉ là tân chức kim la nhưng đệ nhất kim la này nói trắng ra chính là ý tứ thống lĩnh đánh c à n h người đây là đang nâng đỡ tâm phúc triệt để n ắ m trong tay ý tứ đánh càng người tạ ơn bệ hạ ân điển lâm bình an tiếp nhận ban thưởng túi đầu thật sâu hiện giờ hắn khoảng cách ngũ phẩm cũng chỉ có một bước xa nữ đế cũng đã lén đối với hắn biểu thị rõ ràng t r ư c hữu tướng chống dông chính là cho hắn lưu lại lâm bình an g i u dĩ nhìn thương vọng khỏe miệm cậu cứ tiếp tục nhảy nhóc đi lát nữa sẽ khiến cậu khóc đợi mọi người bình tĩnh lại lục công công công thánh chỉ xuống nói ra truyền khẩu dụ của bệ hạ từ khi vào thu tới nay man tộc phạm biên giới ta ngày càng kịch liệt dân chúng lầm than chấm am hiểu sâu sắc khó khăn của máy tính chiến sĩ biên cương ngăn địch không dễ man tộc trời sinh tính hung tàn dã man thành tính mà đại huyền ta nhân tài ít ỏi ít có nhân kiệt có thể gánh vắt trọng trách may mắn nghe được kinh đô khương gia kỳ lần tử khương vọng kiếm trạm huyền n ũ có nhị phẩm chi uy chấm thật là vui mừng mệnh khưng vọng ngay hôm nay khởi hành bắc cảnh gấp rút tiếp viện viện trấn bắc v lôi đấu tăng cường phòng thủ hàn quốc quan hết thể chiến sự bắc cảnh nghe theo mệnh lệnh của t r ấ n bắc vương kinh đô nhiều ngày náo loạn quốc khố c h ố n g rỗng nhưng chẳng biết rõ mang binh không dễ điều phạm làm mười vạn cân g ạ o làm lương thảo hành quân khâm v ụ trong lòng thương vọng lột bột một chút mẹ hy vọng nên tới quả nhiên vẫn tới phái khương nhìn về phía bắc còn mang đi ba bộ cấm quân thân cận khương ra nhất hành động này không gì khác chính là nhân tố bất an khi điều động bên người ai cũng biết bạch lộc thư viện r ơ i đài thương vọng kinh đô đại học lại đang phát triển không ngừng chu thánh lại n g h i ê n về tân học lúc này học thuật chi tranh kỳ thật đã phân ra thắng bại nếu làm ặ c cho khương vọng phát triển không đến vài năm kinh đô đại học bằng vào tạo hóa thụ b ổ i dưỡng tất nhiên có thể ở trong chiều trên dưới vững chắc ở nhân mạnh của mình Đến lúc đó, đế đổ. điều đi, đây đem đặt đề Giang Sơn nữ đế, tự sụp đổ. Mà điều khương vọng đi, chấn thủ Hàn、Quốc、quan, đây là một nhiệm vụ ngắn hạn Man tộc một ngày bất diệt, Hàn、Quốc、quan một ngày không thể không có người, ngươi cảnh thủ mấy chục năm, một chút vấn đề cũng không、có. Quân lệnh toàn bộ nghe chấn、bắc、vương, quân lương lại chỉ cho 10 vạn cân lúc là lại chút Quốc tộc Quốc có bắc chục có. bác chỉ cho diệt, sao. sụp tự thủ một một bất một thể thủ một vụ phà Mà mấy mễ. bộ ở lại càng không cần phải nói trên tinh mễ còn có l o n g mễ quý hiếm hơn võ giả cao phẩm cần nhất chính là khí huyết năng lượng tuy rằng có thể tích cốc không ăn nhưng là có thể từ trong đồ ăn hấp thu năng lượng có trợ giúp tu luyện giống thương vọng khi còn bé thương vô sinh liền thường xuyên sẽ vì hắn làm tới l o n g mễ lúc này mới cho hắn đánh xuống tốt đẹp võ đạo c ă n cơ cấm quân loại này chế thức bộ đội càng cần tinh mễ l o n g mễ đến gia tăng thân thể lực lượng một trăm ngàn cân gạo đây là tài nguyên ngay cả phản bội tự lập làm vua cũng không cho hắn triều hội đến đây là kết thúc thương tổng thống lĩnh b ậ hạ triệu người đến ngự thư phòng nói chuyện hạ triều mọi người thưa tất đi ra ngoài cùng không ít người lo lắng nói chuyện với nhau thảo luận về hướng ngược lại sau này khương vọng có chút hồn không nỡ đi trên đường trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu rời khỏi kinh đô liền ý nghĩa phải rời khỏi bằng hữu quen thuộc người nhà còn có mãn đình vương rời khỏi mãn đình vương thật làm cho người ta khó chịu khương thiếu lúc này có người ở phía sau gọi khương vọng q u y một chương năm mươi một còn ngươi tiếng người ly biệt bi thương chương năm mươi một còn ngươi tiếng người ly biệt bi thương thầm hạo thiên và thầm băng ly vội vàng chạy tới ngăn cản bước chân của khương vọng thầm hạo thiên lấy từ trong ngực ra một phong thư Đưa cho Khương vọng nói. Khương thiếu, đây ư là ra ra nghe nói ngươi muốn đi bắc cảnh đầu nhập trấn bắc vương cố ý vì ngươi viết một phong thư hương vọng nhất thời trong lòng ấm áp ông cụ vẫn rất có ý tứ lại nguyện ý giúp mình lắp đường hương vọng đem phong thư màu vàng thu vào trong ngực ôn quyền cảm tạ nói thẩm hinh thẩm mộ tử đa tạ thay ta cảm tạ t r ấ n quốc công sau khi ta đi chuyện của đại học kinh đô cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn thẩm hạo thiên lắc đầu thở dài bệ hạ đây là kiên kỵ ngươi bị kiên kỵ không phải chuyện xấu chứng tỏ thực lực của ngươi đã được bệ hạ coi trọng chỉ t i ế c chúng ta còn chưa học được bao nhiêu thầm băng ly đi lên trước đẩy thẩm hạo thiên r a nào vào trong ngực k h ư ơ n g vọng k h ư ơ n g vọng bị ôm mụi bất t ì n h lình làm cho hoảng sợ cảm giác được ấm áp trong lòng băng ly chính là người tập vó ôm lên cảm giác t h ị có loại g i tính đẹp khương thiếu ta sẽ một mực ở kinh đô chờ ngươi t h m băng ly không biết từ lúc nào đã chạy nước mắt làm ướt quần áo trước ngực k hương vọng k hương vọng hết sức kinh ngạc t h m băng ly này động tình với mình từ khi nào suy sụp nhất chính là thờm hạ o thiên em gái a em gái em coi trọng ai không đẹp mắt hoa hoa công tử này em nhìn xem bên cạnh hắn cực phẩm nữ nhân còn ít sao xúc động qua đi t h m băng ly rốt cục tỉnh táo lại đẩy k hương vọng ra sờ sờ nước mắt trên mặt k hương thiếu chuyện thư viện ngươi yên tâm giao cho chúng ta sau khi ngươi truyền đạo những học sinh t i ế đều tự phát làm lao sư yên tâm chờ ngươi trở về đại học kỷ họ tổ nhất định sẽ là thư viện cao cấp nhất đại huyền không đợi khương vọng cảm ơn thầm băng l y xoay người chạy đi thầm hạo thiên gãi đầu xấu hổ cười cười với khương vọng vội vàng đuổi theo thở dài khương vọng tiếp tục đi không mục đích trên đường cái vốn định đi mãn đình phương uống một chén nhưng đi tới cửa lại phát hiện mãn đình phương hôm nay lại đóng cửa ngừng kinh doanh nghe nói chưa ông chủ mãn đình phương bị hình bộ bắt đi rồi cái gì hắn cũng cùng buôn bán án có liên quan hai người qua đường ở quán trà nhỏ giọng nói thầm suýt đây là ta nhị ta mẹ vợ tam biểu nội nhà thúc thúc nói cho ta biết mãn đình phương lão bản cùng yêu tộc có quan hệ khương vọng giật mình trong thăng trốc ngửi thấy một mùi hoa quế quen thuộc thương vọng theo mùi đi tìm ở trong hẻm nhỏ sau lưng mãn đình vương có một quán rượu nho nhỏ lão bản là một vị hai mươi tám tuổi ngự tỷ bộ dạng cũng coi như là tiểu gia bích ngọc mặc màu xanh lá cây váy bếp đang ở quầy hàng trước bận lộn ngửi mùi đi tới trước quầy hàng thương vọng nhìn thấy trên vỏ rượu viết ba chữ rượu hoa quế trong lòng hiểu rõ ông chủ cho tôi một ly nếm thử trước bà chủ ngẩng đầu nhìn thấy người tới mặc quần áo sang trọng trước ngực còn in hình gấu bay trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia kích động vội vàng rót cho khương vọng một chén rượu hoa quế lớn cung kính đưa tới tay khương vọng nhẹ nhàng nếm thử một ngụm vào miệng nu hòa hồi c a m có một loại vị ngọt nhàn nhạt cùng mùi hoa quế là rượu đông nghi uống không sai thì ra cô gái này đều là mua rượu từ hẻm sáu a rượu không tệ bao nhiêu bạc bà chủ chẳng biết tại sao vội vàng vàng k h o á t tay lắc lắc đầu tựa hồ là không cần tiền xem ra thân phận của mình thật sự nổi tiếng gần xa ở kinh đô ngay cả ông chủ hàng vỉa hè cũng không dám lấy tiền của mình không có việc gì. bản thiếu ra không thiếu tiền rượu của ngươi một v ạ i rượu này ta đều muốn mười lượng bạc có đủ hay không bà chủ không đáp chỉ đẩy v ạ i rượu về phía trước hình như là đang ý bảo k h ư ơ n g vọng lấy đi ngươi là ách ba k h ư ơ n g vọng lúc này kịp phản ứng bà chủ không nói lời nào hình như là bởi vì dây thanh quản bị hao tổn thấy k h ư ơ n g vọng rốt cục h i ể u được ý của cô bà chủ thở phào nhẹ nhõm dán mặt cười ta đây càng không thể uống không rượu của ngươi nói thật ngươi ủi vô cùng ngon hai mươi lượng ta mua một vỏ không được từ chối thương vọng ta không chiếm tiện nghi của dân chúng nói xong thương vọng từ trong ngực tiện tay móc ra một túi tiền đập vào quầy hàng cái này một bao căn phòng có đồng tiền có bạc trắng là khương vọng ra cửa tiện tay cầm tiền lẻ khẳng định không chỉ hai mươi lượng bà chủ sắc khóc từ sau quầy hàng chạy ra cầm lấy túi tiền muốn trả lại cho khương vọng khương vọng lắc mình tránh đi chỉ vào bà chủ nói ai ai ai nam nữ thủ thụ bất thân à, ngươi cũng đừng đụng vào ta tuy rằng ngươi bộ dạng không tệ nhưng trong phụ ta không thiếu nha hoàn cùng chủ đ ư ơ n g ngươi có tay nghề cũng không cần đi lập tức bà chủ làm sao bắt được võ giả khương vọng này sau khi trả tiền không có kết quả đành phải trở lại quầy hàng vì khương vọng cất ký một vỏ rượu hoa quế lại từ trong lòng lấy ra một phong thư cùng nhau giao cho khương vọng cũng là nạp buồn b ự c hôm nay sao nhiều người để lại thư cho mình như vậy nhận lấy rượu và thư khương vọng phát hiện chữ viết trên phong b ị vô cùng quen mắt trước khi lấy được mũi nhẹ nhàng ngửi n g ư ờ i một mùi hồ ly quen thuộc ta đã nói đông nghi hồ ly tính khẳng định đã sớm chạy trốn mở phong thư ra quả nhiên là đông nghi để lại đông nghi báo cho khương vọng biết chuyện ám sát lâm bình an thất bại cả mỏ tiêu thạch nổ t u n g cũng không nổ chết hắn cứ điểm mãn đình phương này đã bại lộ chính sách của đại huyền đối với vạn yêu quốc e rằng có biến quốc chủ mang theo nàng và a cầu rút khỏi kinh đô trước để khương vọng không cần lo lắng a cầu hắn dù sao cũng là yêu tộc chỉ có trở lại tộc quần mới có thể tu luyện trưởng thành tốt hơn ở kinh đô quá mức nguy hiểm k h ư ơ n g thiếu ngươi cũng không nên nghĩ ta chờ ta an bài tốt chuyện trong tộc nhất định đi tìm thiếu gia để thiếu gia giúp ta d ơ chân ngươi thích uống rượu hoa quế chính là lão bản này t ủ đông nghi không ở đây ngươi có thể sai người tới tìm nàng mua rượu đây cũng là người số khổ cùng yêu tộc ta hữu duyên k h ư ơ n g vọng mỉm cười cô gái nhỏ đông nghi này còn biết quan tâm thiếu gia nghiện rượu của ta không tội không tội quả nhiên xe sang trọng hơn nữa cũng không bằng xe riêng của mình đem thư để vào trong ngực thương vọng hài lòng nói cảm tạ thư của ngươi bổn thiếu ra không thích thiếu nhân tình chén rượu này kính ngươi rượu của ngươi đủ không tệ có hứng thú có thể tới đại học kinh đô giáo sư đủ thấy thương vọng rót rượu cho mình t r ầ n hồng cũng q u y ế t tiếp nhận nâng trong tay nhưng trong lòng lại dâng lên một tia chua sót nàng đã sớm nghe nói đại học kinh đô tùy theo tài năng mà dạy lý niệm dạy học của thầy trò đ ồ n g học nàng cũng muốn đi à nhưng một người cầm có thể đi dạy cái gì đây vừa nhấm mắt phát hiện thương vọng đã rời đi t r ầ n hồng bất đắc di thở dài quả nhiên cũng chỉ là khách sáo một chút mà thôi đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rượu ngầm nào mà trong lòng nàng chua sót mới vừa uống xong nàng liền nhũ m hôm nay mùi rượu có chút không đúng như thế nào đau khổ hỏng rồi vị thiếu gia họ khương kia vừa mua rượu đắm này vì thế nàng vội vàng vội vàng lao ra khỏi ngõ nhỏ nhìn xung quanh thấy xa xa một thanh niên đang vừa đi vừa mở bình rượu ra muốn uống rượu t r o n g b ì n h trần hồng kinh hãi hoa chân múa tay vui sướng đối phương căn bản nhìn không thấy dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hám i ệ n g lớn tiếng nức n ở g à o t h é t a a ba a đ ừ n g đi chén rượu trong tay rơi xuống rơi trên mặt đất vỡ nát trần hồng kinh ngạc che miệng mình cô ấy có thể lên tiếng ai nha hồng hồng ngươi vừa rồi kêu cái gì đại nương b á n đầu hũ sát vách bông thịa trong tay xuống kích động đi tới giữ chặt tay trần hồng ngươi thử lại lần nữa xem mau thử lại lần nữa ánh mắt trần hồng có chút dại ra trong mắt không tự chủ trào ra nước mắt vương vương vương đại nương vương đại nương vương đại nương trần hồng gọi tên đại nương trước mắt lặp đi lặp lại càng ngày càng lờ tiếng vương đại nương ta có thể nói chuyện ta có thể nói chuyện nàng kích động ô m vương đại n ư ơ n g vui sướng tựa như thiếu nữ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi không ngừng dậm chân tại chỗ đúng đúng đúng ta nghe được ngươi có thể nói chuyện hồng hồng trần hồng đột nhiên nhớ tới thiếu gia vừa rồi nhất định là hắn là hắn làm cái gì mùi rượu không đúng nhất định là vấn đề rượu cô vội vàng nhìn về phía đầu phố đáng tiếc thân ảnh kia đã rời đi mọi người mau tới hồng hồng có thể nói chuyện mau tới chúc mừng nàng vương đại nương chào hỏi đây đường người bán hàng dong nhóm đều lại gần n g ư ơ i một lời ta một câu cùng trần hồng trao đổi l ấ y sợ nàng lại mất đi nói chuyện năng lực khói lửa tiếng c h ú c phúc vây quanh nàng tạm thời cũng không thể đi cảm tạ ân nhân của mình đi dạo đến đêm khuya uống hết một vỏ rượu k h ư ơ n g vọng mới hồi phủ trong thư phủ chẳng biết vì sao khí thế ngất trời đám hạ nhân bận rộn đi qua chỉ có đi ngang qua khương vọng bên người lúc mới vội vàng dừng bước lại chào hỏi việt k hương ánh t u y ế t một c ư ớ c đá cửa nổi giận đùng đùng từ chính sành đi ra dựa vào cái gì các ngươi đều phải đi ta đây đi đâu thật vất vả người một nhà đoàn tụ nữ đế cái này xú nương môn muốn làm gì đám hạ nhân nghe được bà cô nói năng lỗ mãng một đám túi đầu làm bộ như không nghe thấy chạy từ phía khương vọng ngăn cô lại nghi hoặc hỏi sao vậy cô sinh khí lớn như vậy k hương ánh t u y ế t thở phì phò ôm cánh tay hất đầu ý bảo khương vọng hỏi cha hắn hương vô sinh bất đắc dĩ đi ra cửa phòng thở dài hôm nay nữ đế triệu ta nói chuyện riêng lệnh cho ta mang h ắ t lân vệ đi phía nam luân phiên trấn nam công lý do là vạn yêu quốc dục dịch tựa hồ là muốn gây dối với đại huyền phụ thân trấn nam công bệnh tình nguy kịch phải về nhà t ậ n hiếu k h ư ơ n g vọng gật đầu sắc mặt bình tĩnh dường như đã sớm đoán trước sự thật chính là như thế nếu điều đi khương vọng không có lý do gì lưu lại một thai hỏa ngầm lớn hơn bên người đem cao thủ khương ra phân hóa ra khỏi kinh chính là một chiêu dương n h u không khỏi ngươi không nghe khương ánh tuyết thở phì phò nói các ngươi đều đi rồi ta đây đi đâu một mình trông coi cái viện lớn như vậy sao không được ta cũng muốn đi khương vọng cùng khương vô sinh nhất t ế lắc đầu trong miệng một lời nói không được ngươi không thể đi vì sao khương ánh t u y ế t không hiểu khương vọng kiên nhẫn giải thích ngươi phải giúp ta chiếu cố đại học kinh đô còn có khương hình sau khi ta cùng cha đi khương gia ở kinh đô chính là vô căn tri bình khương hình liền biến tướng thành con tin ta đoán nữ đế khẳng định đã nói với phụ thân muốn lưu lại khương hình khương vô sinh gật gật đầu hiển nhiên là có việc này ta mới học sơ lập mặc dù có trấn quốc công cùng chu thánh đảm nhiệm trai trưởng quản lý nhưng kinh đô đại học ở trong mục đích vốn là vì khương gia ta bồi dưỡng nhân tài tương lai nếu không có người trong nhà nhìn chằm chằm ta sợ trái cây bị người khác hái đi ta lại không hiểu học thuyết của ngươi các ngươi ở bên ngoài gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ còn có cháu dâu lê mộ nhi của ta ngươi cứ như vậy đem người ta vứt ở nhà sao khương ánh t u y ế t thể phải ngồi trên thêm đá mặc dù tiếp nhận sự thật nhưng tâm tình rất mất mát lê mộ nhi cùng khương vọng đi khương vọng vừa muốn nói để cho cô cô chiếu cố tốt lê mộ nhi khương vô sinh đột nhiên nhảy ra một câu như vậy c á t nàng không phải là con tin sao sao có thể cùng ta xuất kinh khương vô sinh cười ý vị thâm t r ư ờ nói con tin chuyện cựu lê ta đã sớm phái người điều tra rõ ràng nguyên nhân sau lưng bất quá chỉ là nữ đế kiên kỵ mà thôi hiện giờ cao thủ cựu lê cổ thuật đã chết bảy t á m phần mộ nhi lại không có hiện lộ qua tu vi nữ đế vì sao không bông nếu nàng không nhường một bước ta làm sao cam tâm nghe lệnh đi c h ấ n thủ phía nam lê mộ nhi từ trong phòng đi ra trong mắt dưng dưng nhìn k h ư ớ c vọng trong nước mắt này có cựu hận đương nhiên không phải đối với khước vọng mà là đối với vị hoàng đế cao cao tại thượng kia thiếu ra ta cùng người đi bắc cảnh ta muốn hảo hảo tu luyện thay cha mẹ báo thủ hôm nay k ư ơ n g gia có thể nói là tràn ngập mưu phản khí tức mỗi người đều đối với nữ đế bất mãn như vậy cứ như vậy đi việc này không nên chậm trễ nữ đế lệnh cho chúng ta sáng mai lên đường sớm vậy sao tựa hồ là lo lắng ly biệt trầm thống đêm nay trôi qua đặc biệt tan tĩnh chỉ có hạ nhân bận rộn thay các chủ tử thu thập hành trang ngày hôm sau khương ánh t u y ế t sớm mang theo khương hình đi đại học kinh đô mỹ kỳ danh viết là đặc hấn kỳ thật là không muốn đối mặt phiền m u ộ n ly biệt võ đạo tu sĩ không có nhiều như vậy do dự khóc sức mướt nước mắt chỉ cần chạy vào lúc gặp lại thái giám trong cung vì khương vọng đưa tới một con bì em đúc màu đỏ như máu đây là ban thưởng nữ đế cho hắn khương vọng hiếm khi khoát toàn giáp xuất môn hôm nay hắn dẫn binh bắc thượng cùng bình thường hi hi ha ha bất đồng người dẫn binh giắp không rời người s ắ c bén không rời tay trước cửa khư phủ khương vô sinh nhảy lên lưng ngựa lời nói t h â m t h i ế phụ tử chúng ta ở đây chia tay đi ở bắc cảnh nhớ kỹ không nên khoe khoang t r ấ n bắc vương là giành tướng dụng binh nghe lời đề nghị của hắn nhiều hơn khương vọng nghiêm túc ô m quyền tỏ vẻ hiểu hai cha con chia tay trước cửa khư phủ một người bắc thượng ra khỏi thành một người nam hạ ra khỏi thành khương vọng cưới bi em nút của mình lê mộ nhi ngồi trong xe ngựa song song trên đường phố yên tĩnh ba bộ cấm quân đều ở ngoài thành chờ đợi hai người bọn họ chỉ mang theo một chút hành lý thiết yếu. đường phố hôm nay đặc biệt q u ỷ dị đi nửa ngày không thấy bóng người k h ư ơ n g thiếu vì sao hôm nay trên đường lại yên tĩnh như vậy không có náo nhiệt như ngày xưa k h ư ơ n g vọng lắc đầu c ư ờ i khổ sợ là biết ta thiếu niên xấu xa này muốn rời kinh đều trốn đi sợ ta trước khi đi c ư ớ p đ ồ đi lê mộ nhi chu miệng nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ta cảm thấy không phải như vậy thiếu gia kỳ thật là người tốt mọi người vì sao phải sợ ngươi ai ai ai cô nương ngươi đ ừ n g phát loạn thẻ người tốt ta ố t t k h ư ơ n g vọng thầm c h ầ m trọc cũng không để ý lắm tu sĩ chúng ta không cần để ý ánh mắt người khác xe ngựa hướng cửa thành đi đến khương vọng đột nhiên phát giác trước cửa thành chặn một m ả n g lớn bóng người đợi khương vọng tới gần tiếng người như ẩn như không truyền vào trong thai càng lúc càng lớn càng lúc càng trình tề khương thiếu một đường bình an đa tạ khương thiếu g i ế z h n v ũ cứu ta một nhà thê nhi già trẻ có thể báo thù cho hải nhi đã chết của ta lao thân quỷ tạ khương thiếu khương thánh thiên cổ đa tạ khương viện trưởng truyền đạo đ ế n không rõ đám người nhìn không kết vây quanh cửa thành một tiếng lại một tiếng lời tâm huyết làm cho nội tâm k ư ơ n g vọng cũng có một tia xúc động hắn năm nếu ta vì thanh đế gió thu xào sạc hôm nay trong thành kinh đô có chút ồn ào náo động hiện giờ trong bạch lộc thư viện thê lương rách nát nguyễn huyên đẩy cửa lớn thư phòng của nguyễn t h â m ra sắc m ặ tâm trầm đi vào trong thư phòng nguyễn t h â m bảy đẩy tứ thư ngũ kinh sách tam cương ngũ thưởng còn có vô số học sinh tặng cho hắn thơ ca ngợi thư l ệ n h một tiếng nguyễn huyên khinh thường đi tới trước bàn học kéo ghế ra thuận thế muốn ngồi xuống nhưng lại đột nhiên ngừng động tác phất tay h á o vung lên một tầng cho đủi từ trên ghế ngồi cùng bàn học bị thổi xuống hiện nhiên bộ bàn ghế này đã lâu không dùng cũng đúng cho tới bây giờ n g u y thâm đều nằ cầm lấy bút lông ngụy huyên nhiên g mực trải giấy cho mình một lát sau anh viết xuống mấy chữ to trên giấy kỳ họ t ổ có rất ít hắn muốn viết một thiên hịch văn thảo phạt khương vọng chính như ngày đó khương vọng đối với hắn hắn muốn cho thiếu niên ác độc này ở trước mắt bao người văn tâm nhấn á c đại nho thì như thế nào chính mình này tôn bán thánh ra tay cho dù là bịa đặt vô căn cứ cũng muốn cho này ác thiếu đạt được trừng phạt h ạ o nhiên chính khí ở bạch lộc thư viện bên trong thổi quét tựa hồ đem có tác phẩm xuất thế cổng thanh kỳ họ tô t h u c ngựa đi lại trong đám người rộn ràng n ồ n náo bên hai là từng đợt tiếng cảm ơn, tiếng chẳng biết từ lúc nào chính mình vậy mà chiếm được dân chúng tán thành lớn như thế thậm chí nguyện ý tại hắn bị giáng trước hướng bắc cảnh thời điểm mạo hiểm bị nữ đế ghi hận đến tiến đưa hắn chu thánh ở một đám kinh đô đại học sinh viên vây quanh đi ra mấy ngày không gặp vị này đã từng thần thái sáng láng đối với mình bề ngoài thập phần chú trọng a thánh hôm nay giản mua rất nhiều hắn chắp tay dùng thanh n â m khàn khàn nói trước khi chia tay mới tới gặp khương đại nho lao phu thẻ ẹ rồi ta sống hơn nửa đời người không nghĩ tới trong kinh đô học sinh của mình lại có nhiều yêu mà quỷ quái như vậy lao phu tạ khương đại nho có thể bình định vì dân chúng giải o a n khiến lao phu không phạm phải sai lầ nói xong chu thánh vén và táo nho b à o lên muốn bị xuống đại lễ cho khương vọng hành khương vọng nào dám nhận đại lễ này vội vàng tiến lên đỡ lấy chu thánh, chu thánh chớ thánh, h c làm ta chết tiểu tử có tài đức gì mà làm cho một vị thánh nhân q u ị xuống hết thệ đều là từ tâm gây nên mà thôi nhìn không quen ta liền muốn quản có người ở sau lưng ta gây chuyện ta liền muốn chém hắn các ngươi thật không cần đối với ta có lòng biết ơn lớn như thế nói xong hắn ngầm đầu tức là đối với chu thánh cũng là đối với tất cả dân chúng đến đưa tiến nói khương vọng ta chẳng qua là ỉ vào tu vi gia tộc làm chút chuyện mình muốn làm mà thôi vốn không phải cố ý làm cho chữ vị các ngươi kỳ thật không cần cảm ơn ta mọi người muốn phản bác cố ý muốn cảm tạ khương vọng đã gây nên một gã học sinh ở trong đám người lớn tiếng hô khương viện trưởng có lẽ ngài quả thật vô ý nhưng chúng tôi những người này cũng đích xác thừa nhận ân tình của ngài quân tử luận tích bất luận tâm hành động của ngài chính no h đạo bình tạ ác nên nhận vạn dân b á i lạy học sinh dẫn đầu quỳ lạy mà xuống thấy có người dẫn đầu dân chúng vây xem nhao nhao cũng quỳ xuống cấu t ạ đúng vậy khương thiếu ra ta không quan tâm ngươi vì a y nhưng ngươi đích thật là cứu tính mạng một nhà già trẻ của ta bài đại bàng của khương truyền thế một ngày đồng phong khích lệ tôi là tôi không từ bỏ học tập học sinh căn nguyện máy lạy k h ư ơ n g thiếu ban cho ta năng lực nói chuyện một lần nữa trần hồng không có gì báo đáp từ hôm nay trở đi định là đại học kỳ họ tổ cố gắng truyền đạo trong đám người có không ít thân ảnh quen thuộc có dân chúng bình thường ngày đó trước cửa khoa cử tận mắt nhìn thấy k h ư ơ n g vọng bảy bức thành thơ được khích lệ học sinh ngạo khổ có k h ư ơ n g vọng trong lúc vô ý tiện tay bố thí lại bởi vậy mà thay đổi vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn tiếng q u ỳ lệ cùng cảm tạ liên miên không ngừng k h ư ơ n g vọng căn bản không kịp ngăn cản nhìn lan quân như ý n â y n ố c tại chỗ lê mộ nhi đúng lúc dùng ngón tay chọc chọc bên hông thương vọng thiếu ra người mau đáp l ấ đi bọn họ một lệ này người chị Khương vọng ăn đau lấy lại trong i đối mặt với n thần, hơn vạn dân h mặt túi n người, quyền, người cùng hai túi tay đáp lễ.、Trong、đại học kinh đô hôm nay không có một bóng người các học sinh đều đi đưa khương viện trưởng b ắ t thượng tạo hóa thụ chậm rãi lay động váy nhiều dưới thân thạch chết vốn là vật chết vũ trụ đột nhiên lắc đầu quay đầu nhìn tạo hóa thụ vẻ mặt nghi hoặc tạo hóa thụ giống như người một nhánh cây lơ đáng nhẹ nhàng lướt qua chót m u i tiểu vũ làm sao từng khiêu khích như thế hai con mắt to bằng hạt đậu nhau lại chót muối không ngừng kích thích a thu một cái hát hơi thật lớn đánh ra thổi đến tạo hóa thụ một trận loạt run Điểm điểm á vì sao khương vọng đáp lễ cũng có thể xúc động tạo hóa thụ hạ xuống mưa rào sớm biết mình vừa rồi nói cái gì cũng phải quỳ xuống tạ khương thánh không chừng cũng có thể hấp dẫn tạo hóa thụ một tia ưu hái chu thánh ruột đều hối hận đến xanh vì cái gì mình vừa rồi không cường ngạnh một trước ta đây chính là tạo hóa cam lâm xối qua có trợ giúp cảm nộ đạo ý giờ phút này khương vọng đắm chìm trong kỳ quang trong lòng đối với kiếm đạo lại có cảm nộ càng sâu một giọt tạo hóa tri vũ lơ đãng rơi vào trong một tiểu t i ể u lâu trên đường lý tướng di đang ngồi ở trên bàn trà nôn nóng nắm tóc hắn muốn vì khương vọng viết một bài thơ tiến đưa nhưng hai câu cuối cùng lại nghĩ không ra câu thơ thích hợp hiện giờ khương thiếu đã bái tạ dân chúng xong lập tức rời kinh m à đi ta là c h i kỷ của khương thiếu thí sinh cùng kỳ k ư ơ n g thiếu là trạng nguyên mà ta là tú tài vì sao k ư ơ n g thiếu tiện tay thành truyền thế mà lý tướng di ta lại không nhịn được một bài thơ tiến đưa dưới ảo nào lý tướng di tức giận vỗ bàn đứng lên đoạt lấy một bầu rượu trên bàn bên cạnh rồi uống công tử đây là rượu của ta người qua đường ủy khuất còn chưa nói xong một lượng bạc trắng sáng loáng đã rơi xuống bàn uống xong một bầu rượu lý t ư ớ n g di mắt say nhập nhèm ngồi trở lại bàn nâng bút lông lên tựa hồ có linh cảm nhưng lúc sắp sửa hạ bút lại không có dũng khí g i ọ t mưa màu vàng xuyên qua trần nhà từ lâu trùng hợp rơi vào đỉnh đầu lý t ư ớ n g di lý tướng di gãi gãi đầu có chút buồn bực là ai sờ soạn mình một chút lúc nào trong đầu hiện lên một tia lôi điện nhanh chóng hạ bút trong nháy mắt bổ sung xong cả bài thơ ngoài từ lâu trên đường phố theo nước mưa màu vàng rơi xuống khương vọng đang muốn cùng mọi người cá o biệt trong lúc bất trợt tiếng chuông ầm ầm vang lên một tiếng cười lớn vui sướng từ t i ể u lâu bên cạnh truyền đến lý tướng di phá cửa sổ mà ra một tay bầu rượu một tay bút lông sợi tóc hỗn độn dọc tiếng cười to hoàn toàn không phải hắn ngày xưa phong cách khương thiếu tướng di hôm nay say rượu vì khương thiếu một bài thơ tiến đưa ngầm đầu lại uống một n g ụ rượu lý tướng di mặt đỏ hửng hai mắt mê ly đọc diễn cảm cầu thơ mình viết xuống đừng khương vọng thiên lý hoàng vân ban ngày bác phong suy nhãn tuyết rối rít mặc sầu con đường phía trước không chi k tiếng trung vang lên trên bầu trời thổi tới từng trận gió lạnh sắc trời có chút tâm trầm lại chậm rãi bay xuống từng trận tuyết trắng mấy con chim nhạn không biết từ nơi nào cất cánh mang theo câu thơ của lý tướng di bay về các nơi đại huyền đừng lo con đường phía trước không có c h i kỷ thiên hạ ai không biết quân trong đám người ở đây không phải không có người t à i văn t r ư ơ n g chắc t u y ệ t c h i thức b i u ê n bác bài thơ này của lý tướng di chỉ là hai câu cuối cùng cũng đã là cấp bậc truyền thiên hạ dưới gió lạnh cùng tuyết trắng dân chúng cảm giác được một tia rét lạnh đây chỉ là dị tượng thi từ cũng làm cho người ta cảm giác gian nan có thể tưởng tượng được hương thiếu muốn đi tới bắc cảnh gian khổ cỡ nào chỉ mong khương thiếu bắc thượng c h i lộ không lo c h i kỷ thiên hạ mọi người đều biết quân danh nhìn lý tướng di trong tuyết trắng rối rít mắt s a y nhập nhèm dĩ nhiên hôn mê khương vọng khẽ mỉm cười vẫn cao giọng cảm tạ nói cảm tạ tương di huynh tạng thơ khương vọng ta có thể có thơ tiến đưa chuyển thiên hạ chuyến này tất nhiên mặc kệ mưa mặc gió nếu lý tiểu hữu đã làm gương lão phu cũng phát một lần thiếu niên kinh cuồng văn nhân chúng ta lấy văn kết bạn chu thánh đột nhiên hào ngôn nói vung tay lên tờ giấy màu vàng hiện lên trên không trùng chu thánh không dùng bút chỉ là ngón tay có thể viết xuống văn tự trên tờ giấy hạo nhiên trinh khí ngân kết nhị tống khương v thanh sơn hoành bắc quách bạch thủy nhiễu bắc thành nơi đây nhất vi biệt cô đồng bạn lý trinh phù vân du tự ý lạc nhật cố nhân tình phất tay từ từ đi tiêu tiêu, tiêu ban mã minh chu thánh nhất thi có thể nói là tình thâm ý thiết rõ ràng là trong thơ từ của tiền bối lại đầy cõi lòng lưu luyến không rời đối với bạn bè hồng trung tất nhiên vang lên trong thành n g o à i kinh đô vang lên từng trận tiếng ngược ê ợ dân chúng không tự giác cơ nước hốc mắt nơi đây từ biệt ân nhân đem đi trước tàn khốc bắc cảnh võ giả vốn là tuổi thọ lâu dài bắc cảnh chiến sự thường xuyên man vương lại thành tựu nhất phẩm cũng không biết từ biệt nơi đây còn có thể gặp lại hay không thương thiếu đi lên phía bắc cũng không biết đồ ăn ở bắc cảnh có quen ăn hay không mấy vạn người đồng tình lại là một bài thơ truyền thiên hạ nghĩ đến đây có dân chúng kịp phản ứng từ trong ngực lấy ra hai cụ khai o lang nhét vào xe ngựa lê mộ nhi mang theo trên đường ăn còn nóng lắm có một người làm gương mọi người liền bắt đầu nói theo một đám người chen chúc mà lên nhét trứng gà nhét á o đồ ăn ngon đều đổ lên xe các đồng hương thật không cần đưa đồ cho chúng ta chúng ta đều mang theo người khương ra không h ư n g công lấy dân chúng một mũi một mũi lê mộ nhi cuốn quýt ngăn cản nhưng căn bản không ngăn được dân chúng nhiệt tình ai nha ta nói nữ hoa tử ngươi ngăn cản làm gì l ã o đầu ta đây là cá buổi sáng mới câu cầm lấy quay đầu hầm cho khương thiếu ăn còn có củ cải này của ta phía trên còn có bùn vừa nổ ai nha chứa không nổi l ã o đầu ngươi cá kia cầm về t a n h à một hồi trong xe như thế n à o đốc mang củ cải này của ta đi hắc l ã o thái ba ngươi dựa vào cái gì không mang theo cá của ta l ã o phung ngư so với củ cải ngươi quý giá hơn nhiều mắt thấy hai người muốn đánh nhau có người nghĩ ra chủ ý nói ai nha đừng tranh cãi cậu nét củ cải vào bụng cá bỏ hết vào cho khương thiếu nhanh lên nhanh lên chứng gà của tôi sắp vỡ v ỏ rồi mau để lên xe c ư ờ i nhìn bóng dáng hôn loạn của lê mộ nhi trước xe ngựa thương vọng không người nhận lấy tờ giấy màu vàng trong tay chu thánh bán thánh tặng thơ tiến đưa quy cách của mình chỉ sợ thời gian ít có đi ta chu thánh tặng thơ chu thánh t h ở d à i nhớ lại cảm giác linh quang trợt lóe vừa rồi vũ vũ bả vai thương vọng lưng lại đột nhiên con xuống bác hành thuận buồn x u ô i gió ta sẽ vì ngươi bảo vệ tân học chi đạo xoay người chậm rãi rời đi chu thánh sau khi trải qua hơn mười vị đại nho tham dự lừa bán thời gian cả người già đi rất nhiều ngẫm lại đồng bạn vạn bối ngươi sớm chiều ở chung lại ở sau lưng ngươi làm một ít chuyện không hợp với đạo nghĩa thiên lý biết rõ bọn họ sai lại muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ bị xử quyết đây là tâm tình bực nào chu thánh đi thong thả các ngươi đã tặng thơ lão phu cũng không thể chỉ cho các ngươi làm náo động trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh mặc quan bảo màu xanh đen người còn chưa tới thanh âm đã tới trước vọng nhi ngươi nghe cho kỹ thời điểm bản tướng làm thơ cũng không nhiều lắm người tới chính là diệp lãnh thiển giờ phút này hắn chân đạp thanh vân thuận gió mà đến trên người hạo nhiên chính khí g a o động liên tục hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu tam tống k h ư vọng kinh đô thê, thê biệt gió tây lượn lở thu v các học sinh kinh đô hôm nay sợ là muốn vui mừng lực lượng tam liên chuyển thiên hạ câu thơ từ xưa đến nay sợ là lần đầu tiên đi chuyện hôm nay tất nhiên ở trong sử sách lưu lại một nét mực đầm mẫu tân học hai tạo hóa thụ hiện thân về sau cho dù mất đi hơn mười vị đại nho nhưng đại huyền nho đạo lại phát triển không ngừng hơn trăm học sinh hành lễ cùng kêu lên khương thiếu đừng quay đầu lại dân chúng thấy vậy cũng biết đến thời khắc l y biệt nhao n h a u dừng hành vi tặng lễ trên tay lại cũng học bộ dáng nho sinh ôn quyền hành lễ nói khương thiếu đừng quay đầu lại Bùm. trong tối t ă m một cổ đông ý tứ mênh mông quần quận khương vọng cảm động trong lòng xoay người lên ngựa vm đút hiểu lòng người b ố n vó ngựa n g nhẹ nhàng cất bước con khương vọng già khỏi thành mà đi tình cảnh này nếu không để lại một bài thơ sợ là có tổn hại đến văn danh khương truyền thế của ta không cần dùng bút thơ từ miệng ra chữ chữ châu n ọ c gió tây hào, hào thổi khắc thành lụy hàn hương lãnh điệp khó tới năm đó nếu ta là thanh đế báo cùng đào hoa một chỗ khai gió lạnh ngừng lại vốn đã vào thu trong kinh đô lại chuyển đến từng trận hương hoa vốn đã biến mất vào mùa hè đã bươm bướm đang ngủ say nhao nhao phá kén mà ra từng đ ó a hoa đào màu hồng phấn cùng hoa c ú c màu vàng n ở đ ầ y đầu c á n h các nơi kinh đô cả thành đều là hương hoa trên bầu trời mây mù âm trầm tằn đi ánh mặt trời ấm áp rơi xuống toàn bộ kinh đô phảng phất lần nữa n ê n đón mùa xuân không biết là loại nhạc cụ nào phát ra tiếng len kem thùng thùng tựa hồ là tư xuân chi thần đang diễn tấu nhạc khúc mùa xuân thi từ Lần này đi trong ừ b i à sau nếu bạch lộc thư viện trang giấy dưới ngòi bút của ngụy huyên đột nhiên nợ ra từng đoá hoa đảo cùng hoa cúc một cỗ hạo nhiên chính khí hôn tạp kiếm ý đột nhiên từ trong nhụy hoa đâm ra nhấp vào ngụy huyên vội vàng nghệ tránh dưới tình thế cấp bách cây bút lông trong tay theo bản năng ngăn cản bút lông lên tiếng bị kiếm ý chặt đứt tay cầm nửa cây bút lông đứt đoạn ngụy huyên ngây ngốc tại chỗ ánh mắt thâm thúy nhìn từng đoá hoa tươi n ở đ ầ y trên bản sách q một chương năm mươi ba lữ tư giao một đường cảnh tượng chương năm mươi ba lữ tư giao một đường cảnh tượng vọng nhi chờ một bước sau khi khương vọng ra khỏi thành diệp lãnh thiện chân đạp lên thanh vân đuổi theo gọi khương vọng lại từ sau khi hữu tướng rơi đài diệp lãnh thiện đối với khương vọng thân cận hơn rất nhiều xưng hô cũng từ khương thiếu biến thành vọng nhi diệp tướng làm sao vậy đưa đến đây là được rồi k h ư ơ n g vọng dừng n g ờ có chút nghi hoặc nói diệp lanh thiện mỉm cười từ trên không rơi xuống trong tay cầm một bao bao quần áo căng phồng bao đồ này ngươi mang theo giúp lữ phi mang cho biểu mộ i ngươi nhận lấy bao quần áo diệp lanh thiện đưa tới trong tay trầm xuống bao này trọng lượng cũng không nhẹ nhưng càng làm cho khương vọng quan tâm chính là biểu mội theo như lời diệp lanh thiện rốt cuộc là ai bởi vì thân phận khi còn bé người vây quanh khương vọng cũng không ít ấn tượng đối với chuyện có em họ hắn không sâu lắm biểu mội là biểu mội nào sao ta không có ấn tượng gì thấy khương vọng không nhớ diệp lanh thiện cũng không nói gì giải thích Biểu m ộ kỳ thật khi còn bé quan hệ của hai người cũng không tệ lắm lữ tư giao chỉ tiểu thương vọng một tuổi khi lữ mẫu còn sống thường xuyên mang thương vọng vào trong cung tìm lữ hình chơi mà khi hai tỷ mỗi nói chuyện phiếm thương vọng sẽ mang theo biểu mội của mình ở t r o n g cung chơi đ ù a thậm chí nguyên thân còn vụ n trộm thích vị biểu mội này của hắn loại thích hoa chỉnh hình đức lữ tư giao từ nhỏ dịu dàng thiện lương tính cách hiền hòa thiên phú đọc sách đặc biệt tốt thương vọng lại từ nhỏ đối với những thứ này không có hứng thú tự nhiên thời gian lâu hai người liền dần dần xa cách nhất là sau khi lữ m â u chết tính tình thương vọng đại biến trở nên trầm mặc ít nói trở nên nóng nảy dễ dợ đối với lữ tư giao một lòng muốn đi an ủi hắn xoa dịu vết thương của hắn chửi ấm lên vì thế hai hải tử cứ như vậy có ngăn cách trùng hợp lúc này t h i vì thế g i tính cách càng thêm ác liệt thậm chí hận biểu mội của hắn dần dần nguyên thân liền phát triển thành trong kinh đô át thiếu một ít chuyện hoang đường phần lớn là mấy năm kia làm xuống tất cả những chuyện này sau khi khương hình lớn lên mới khá hơn một chút vẫn còn kết hợp với tin tức trong nguyên tắc không ngờ tiên hoàng ngươi ở lão đăng không riêng gì cơ lệnh nguyệt bị lâm bình a n cùng thậm chí ngay cả tiểu nữ nhi cũng khó thoát khỏi tay hắn sau này khi đôi chị em hoa này đều nằm ở trên giường bị lâm bình ăn dạy dỗ tình cảnh miễn bản có bao nhiêu kích thích bất quá thương vọng tại xem tiểu thuyết lúc vẫn không thích nội vị nữ chính này toàn thân lữ tư giao tràn ngập một loại giả nhân giả nghĩa mâu thuẫn khi nàng du lịch giang hồ t r u n g quanh c h ợ giúp mách tính hành hiệp trưởng nghĩa thu nạp rất nhiều hào kiện trẻ tuổi cùng c h u n g trí hướng lúc ấy k h ư ơ n g vọng cũng rất b u ồ n b ự c cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cung cấp cho cô b ố thí bây giờ lại biết số tiền này phần lớn là đến từ lữ phi và diệp lãnh thiện vậy thì càng không thể nào nói nổi bởi vì lữ tư giao sau khi r ă n chắc rừng bình an đã tiến hành rất nhiều viện trợ kinh tế vật chất trận pháp cho h ắ n biến tướng giúp lâm bình thành lập uy tín trong dân chúng địa phương nhưng theo nội dung vợ kịch đến hậu kỳ thương phủ bắt đầu động tác chuẩn bị phản loạn lữ phi bên kia lại xảy ra sai lầm lữ phi đêm khuya ho ra máu không ngừng diệp lanh thiện đi thăm lại bị trận pháp của lữ tư giao vây ở trong tầm cung cuối cùng chậm trễ cơ hội khương gia phản loạn lữ phi ho ra máu mà chết tả tướng diệp lanh thiện cũng bị bãi miễn chức oan nhưng lữ phi đến chết cũng không nói ra quan hệ giữa nàng và lữ tư giao lữ tư giao cũng ở bên ngoài cùng lâm bình a n trơ mắt nhìn mẫu thân ho ra máu mà chết mỹ k ỳ danh viết vì đại nghĩa trong quan điểm thị phi của nàng tông môn và triều đình có thể hài hòa cùng tồn tại giống như nho đạo và triều đình vậy mà cục diện đại huyền bây giờ loạn trong ra ngoài chủ yếu là bởi vì một bộ phận quyền thần khư, khư cố chấp hoàn cố từ vô pháp vô thiên Ở trong t nguyên n tắc toàn bộ huyền thoại đã sớm bắt đầu trào dâng man tổ phương bắt nhìn chằm chằm muốn xuôi nam chăn ngựa phía nam vạn yêu quốc mặc dù bề ngoài sưng thần nhưng trong lòng vẫn muốn độc lập tự chủ núi ma thu phương tây liên tục quấy nhiêu mách tính hải dương rộng lớn phía đông vẫn không thăm dò đến giới hạn mà bên trong tông môn san sát muốn cùng triều đỉnh cộng trị thiên hạ toàn bộ phương bắc bảy châu phạm là có triều đình quan viên địa phương đều phải dựa vào địa phương tông môn vũ lực mới có thể chế ngự địa phương toát ra sơn giã tinh quái cùng chạy trốn ma thú cái này còn không đề cập tới nho đạo muốn phát dương quang đại thành học thuyết chính thống duy nhất phật môn cách ma thú sơn mạch vẫn muốn đông độ các thế gia phía nam dục dịch trong kinh đô các phái đảng tranh càng ngày càng nghiêm trọng tất cả những chuyện này làm sao có thể dựa vào hòa bình giải quyết những thứ này lữ tư giao cũng biết nếu không đưa vào góc nhìn của khương vọng từ góc nhìn của lâm bình an mà nói lữ tư giao là hòa mỹ giữ gìn ổn định đại việt quốc gia nâng nợ nữ đế lôi kéo những tông môn có thể lôi kéo được kia phân cách một bộ phận lợi ích cùng quyền lực cho địa phương lấy không vận dụng vũ lực phương thức chậm rãi dùng tiểu hỏa từng chút từng chút dựa vào hiệp thương đến giải quyết các loại vấn đề nàng nghĩ như vậy cũng làm như vậy cho nên nhân t i ế t của nàng có thể rất thiện lương chính trực có thể phi thường q u a n chính nhưng người cầm cờ không chỉ có một ở trên bàn cờ chúng quy phải đại l o ạ n này ý nghĩ của lữ tư giao là người thơ vì thế khi cương vô sinh hạ cờ khi lữ hình và tả lánh thiện hạ cờ cô ấy đã chọn phản b ộ gia đình mình khi chính quyền mất khống chế dường như cô phát hiện lý tưởng của mình không thể thực hiện được cô bắt đầu dồi d á m bắt đầu mê mang bắt đầu mù quán giúp đỡ người trong lòng lâm bình an vì vậy sự phản bội hạ độc bố trận cho nên khương vọng vẫn đối với nữ chính này thích không nổi đây vẫn là nguyên tắc trên cơ bản không còn nói rõ lữ tư giao thân thế kỳ thật là lữ phi nữ nhi dưới tình huống đầu tiên lý niệm của nàng khương vọng liền không ủng hộ chỉ dựa vào hiệp thương dùng phương thức phân chia lợi ích đổi lấy hòa bình cuối cùng chính là đem khẩu vị của địch nhân nuôi càng lúc càng lớn bây giờ sau khi hiểu rõ thân thế của cô khương vọng lại càng không thích cô khi gặp phải lý tưởng tín nhiệm cùng gia tộc thân tình không yêu cầu ngươi đi giúp thân nhân của mình thì tôi h đi t ố i thiểu ngươi đừng đâm d a o chứ sinh con nuôi con tin con yêu con kết quả con tìm một người đàn ông hoang dã đâm sau l ư n g mẹ con một đ a o cũng quá vô s ỉ đi ai cũng có thể đâm một đ a o này cho dù là phái người đi làm cũng có thể nhưng lữ tư giao ngươi không thể tự mình làm cho anh sự giáo dục tốt nhất cho anh tiền bạc và tài nguyên dùng không hết anh đối xử với gia đình mình như vậy sao a k h ư ơ n g vọng cười lạnh sinh m à chưa dưỡng đứt ngón tay có thể trả sinh mạ dưỡng chặt đầu có thể báo không cầu ngươi có thể chặt đầu báo đáp nhưng ít nhất đừng lấy oán trả ơ n k h ư ơ n g vọng không thể hiểu được nếu như trong nguyên tắc lữ tư giao sau khi lữ mô chết tự sát mà chết báo đáp dân dưỡng dục vậy k h ư ơ n g vọng có lẽ sẽ bội phục nàng là một tân đoán rõ ràng đích sắc đang tìm kiếm phương hướng đại nghĩa nhưng nàng cuối cùng lại lựa chọn cùng lâm bình an cùng hắn đi hướng tam thê tứ t h i ế p đại đoàn viên kết cục đây là làm cho k h ư ơ n g vọng không thể tiếp nhận cho nên hắn có chút chán ghét chính mình vị biểu mụ này đương nhiên giờ phút này lữ tư giao vẫn chưa làm gì cả nàng vẫn là vị nữ thần dịu g i n g thiện lương trận đạo chắc tuyệt nhân mỹ thanh ngọn có lý tưởng hoài báo hùng t vì thế thương vọng nhìn diệp lanh thiện cười cười nói là tư giao a túi đồ này là cái gì tư giao hiện tại đang ở nơi nào chẳng biết vì sao diệp lanh thiện dùng mình một cái hắn luôn cảm giác thương vọng cười không thích hợp có một loại âm mưu c ả m bẫy ý tứ hàng xúc ách nàng hiện tại hẳn là ở phía tây bắc vũ châu mấy ngày trước gửi tới tin tức gần đây ma thu dung chuyển thường xuyên hồn thạch trên tay dùng làm trận cơ không đủ lữ phi thấy ngươi vừa vặn bắc thượng cho ngươi tiện thể mang theo một chút huynh ngụi các ngươi cũng nhiều năm không gặp hôm nay cũng vừa vặn mượn chuyện này làm quen một chút sau hồng dương lữ phi không dám để tư giao quay về kinh đô cũng là sợ bệ hạ cảnh giác nàng hôm nay cũng không biết tư giao đã trưởng thành như thế nào khương vọng cười một tiếng thì ra là ở âu châu vừa v ậ n t i ệ n đường tả lanh thiện cảm giác không tệ khương vọng kỳ thật đang suy nghĩ con nên trực tiếp giết lữ tư giao hay không muốn nói gánh nặng tâm lý sao đích thật là có một ít nhưng loại tư tưởng lý niệm này của lữ tư giao nhất định sẽ hại khương gia được yên tâm đi nhiều năm không gặp ta cũng có chút nhớ tư giao m u ộ i muội ta dù sao còn có quân lệnh trong người liền không hàn huy nhiều diệm lanh t i ệ n ôn quyền thi lễ khuôn mặt lạnh lùng nợ nụ cười khó coi thuận buồm xuôi gió nhận lời cắt n ô n của ngài k h ư ơ n g vọng cùng lê mộ nhi hai người rất nhanh liền tìm được nơi đóng quân của ba bộ cấm quân thống lĩnh ba bộ đều ở đây khương phong cùng khương vũ đã sớm đến quân d o a n h giúp khương vọng xử lý đồ quân lu lộ tuyến các loại sự t ì n h hộ vệ tiếp thân được bàn cho họ khương cũng không đơn giản như nghĩ làm võ tướng thế ra bốn người phong vũ lôi điện sau khi tầng tầng sàng lọc mới đi ra kỳ thật mỗi người đều là tướng tài hộ vệ bên người bảo vệ an toàn cho hai vị thiếu gia chiếu cố cơm áo sinh hoạt thường ngày của bọn họ trên có thể điều binh kiện tướng xử lý quân vụ các loại sự vật phức tạp sử dụng năng lực phó tướng phải biết rằng tám vạn cấm quân g a hai nghìn h mà trong hai ngàn hắc lân vệ cũng chọn ra bốn người này thiếu ra có thể lên đường ba vị này chính là thống lĩnh lôi hỏa đấu tam bộ chúng ta b à i kiến khương đại nhân có khương vô sinh giáo huấn ba người này ngược lại sẽ không xuất hiện tình huống khinh thị khương vọng nghi ngờ năng lực dẫn binh của hắn hướng hồ phương xa l ô hai người có thể không rõ ràng lắm bọn họ ngày đó có thể ngay tại ngoài cửa thành công thành khương vọng vạn đạo kiếm ảnh hội tụ thành một vầng trăng sáng rung động tràng diện bọn họ còn rõ mồn một trước mắt đi thôi việc này không nên chậm trễ chúng ta trên đường lại trao đổi tình cảm ba vị thống lĩnh khương hộ cũng là lần đầu tiên lĩnh binh khẳng định có rất nhiều chỗ không đến tính xin các vị không nên k e o kiệt chỉ điểm ba người l i ế h nhau không nghĩ tới vị thiếu thống lĩnh này khiêm tốn như thế xem ra trên đường này sẽ không chịu quá nhiều đau khổ vì thế ba vạn nhân m ã cộng thêm quân nu trùng trùng điểm điểm xuất phát hơn nửa tháng sau đám người k h ư ơ n g vọng rốt cục tiến vào hưu châu nhiều ngày nay k h ư ơ n g vọng đã quen thuộc với ba vị thống lĩnh trong quân lôi bộ thống lĩnh nguyên danh là l ạ p đ ạ c hổ vẻ mặt dâu quai nón bề ngoài rất là thô kệ nhưng kỳ thật tâm tư tinh tế tỉ mỉ ở trong ba người mơ hồ lấy hắn làm trung tâm hòa bộ thống lĩnh hoa kỳ lân tên rất ngôn cường nhưng trong ba người lại không tính là to lớn vóc dáng không cao gầy gò nho nhỏ một đôi mắt vẫn âm c h ầ m híp lại lúc đánh giá người khác luôn nhìn vào chỗ yếu hại vị này mới là nóng bỏng nhất một lời không hợp liền muốn làm đấu bộ thống l ĩ n h tiêu nghiêm giỏi cưỡi ngựa bắn cung thích đùa dỡn đại thương chầm ổn giỏi giang mấy ngày nay ở chung là khương vọng yên tâm nhất một người quân đội ba vạn người đi trên đường quan chung chung điệp điệp mấy ngàn mét sau khi tiến vào hư châu ven đường mà đến khương vọng kỳ thật gặp được rất nhiều tình cảnh chưa bao giờ nghĩ tới mọi người trên thế giới này ngược lại rất rõ ràng đạo lý muốn làm giàu phải sửa đường trước đường quan thông suốt bốn phương tám hướng hơn nữa t u thập phần rộng rãi cho nên đại bộ phận người xuất hành đều là dựa vào đi đường quan lúc mới ra khỏi kinh đô thì còn tốt đường quan thông suốt có phải gặp được mấy tiểu thôn trưởng dựa vào đường quan mà xây dựng có thể dựa vào thôn trang dựng cơ sở hạ trại buổi tối liền mang theo lê mộ nhi vào thôn tìm chút chủ quán ăn cơm hay không thôn trang cũng rất vui lòng quân đội đóng quân ở bên thôn dù sao thế đạo này không thái bình có quân đội ở hương giã tinh quái gì đó mã tặc tội phạm cũng không dám vào thôn cho nên đêm nay trong thôn tiếng súng tháo phá lệ kịch liệt cơ bản nhà, nhà đều bận rộn đến đêm khuya nhưng sau khi vào u châu dần dần liền thay đổi một đường hướng bắc thời tiết dần lạnh tuy rằng theo thời tiết kinh đô còn chưa bắt đầu mùa đông nhưng bầu trời lại thường thường bay xuống đông tuyết dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít bình dân cùng hiệp khách chạy nạn bọn họ thường thường trên người mang máu cũng không biết là ma thú hay là người bọn họ ngược lại là không sợ hai kiêng r ẻ quân đội ngược lại nếu là có tiện đường b ắ t thượng sẽ mừng rỡ cùng k h ư ơ n g vọng đám người kết bạn mà đi gia tăng không ít cảm giác an toàn quan lộ bởi vì thường xuyên hành h ư ờ n g đi quân nhân khí trần ấy đại huyền lại nghiên cứu một loại gọi là khu ma phấn độ vận ven đường dài ở trên quán lộ có thể làm cho ma thú sợ hãi trình độ nhất định giảm bớt ma thú x vì thế những cái kia không nhà để về hoặc là thôn xóm bị ma thu cống hiến mọi người bắt đầu tự phát hướng trên đường quan hội tụ dựa vào ở hai bên đường quan dựng đơn giản lều trại sinh hoạt về phần vì sao không dựa vào quan lộ định cư rất đơn giản một là nguồn nước hai là đất đai càn cỗi hiện tại xem ra kỳ thật còn có ba bên k i a là người thật sự là quá nhiều thương vọng đi ở quan lộ bên cạnh kéo dài lều sợ là có mấy chục dặm bây giờ hắn dỡ xuống khôi giáp mặc vào gia tộc của mình phục s ứ c lúc r a kinh làm bộ g á n g nghiêm cẩn một chút đẹp mắt mình một võ giả tam phẩm phòng ngự của khôi giáp còn không bằng gia thị của mình hoàn toàn là vì quan cảm mà thôi đi trên đường thương vọng nhìn lều dân tị nạn liên miên không dứt c ũ n g rất nhiều dân chúng trên mặt còn mang theo máu không khỏi thở dài hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh r ơ g i ấ y bẩn thỉu giữa những căn lều này v ậ t bài tiết tùy ý vứt bỏ tuy rằng thời tiết rét lạnh không có mưa nhưng ở lại thập phần ảnh hưởng cảm thụ vài tên cầm đao nam tử đem một cái tởi sạch nửa người trên nam nhân áp vào một chỗ trong lều cũng không biết muốn làm gì một đ á m tiểu hài tử đang vây đánh một hài tử khác đơn giản là trong lòng hắn còn che chở thức ăn cánh tay cụt nhuốm biến mất trong tuyết động vết máu bên ngoài đã sớm khô cạn không ra khỏi thành thương vọng có Phụ thân muốn phản. thân chương một muốn Quy đại ế vết đế vết quốc quái quốc quái huyện. huyện. Chương 54, đế quốc vết thương, kỳ quái tây thình thương, tây thình kỳ kỳ đ huyền rất lớn cho dù cục bộ thối giữa hắn cũng phồn vinh như trước đại huyền cũng rất nhỏ nhỏ đến mức không chứa nổi một chút chỗ dung thân cho dân tị nạn nhìn trại tị nạn nhìn không thấy điểm cối u thương vọng nhữ mày quá nhiều nhân số nhiều hơn bất kỳ trại tị nạn nào trước đây gặp phải vì sao nơi đây có nhiều dân tị nạn như vậy chẳng lẽ là bị ma thú xâm nhập nhiều dân tị nạn tụ tập ở đây như vậy thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao cảm xúc bất an quanh quẩn trong lòng thương vọng thiếu ra lê mộ nhi đột nhiên lên tiếng khương vọng dừng lại suy nghĩ hơi nghiêm mắt nhìn lê mộ nhi nói làm sao vậy đôi mắt màu vàng của lê mộ nhi nhìn c h ầ m c h ầ m dân chạy nạn hai bên c h ầ mặc m một lát hỏi vì sao lại có nhiều dân tị nạn như vậy ngươi hỏi vì sao số lượng nhiều như vậy hay vì sao lại có dân tị nạn lê mộ nhi suy nghĩ một chút hơi trầm ngâm đều có đi khương vọng nhìn cô một cái thở dài nói nếu ngươi hỏi vì sao nơi đây có nhiều dân chạy nạn như vậy ta đây cũng không biết có lẽ là phụ cận có thôn xóm bị ma thú công hãm nếu hỏi vì sao lại có dân chạy nạn ta chỉ có thể nói đây là tất nhiên thương ấ t n i Nhi đầy nghi ê Lê n Trong tràn mắt hoặc. Mộ h đầy k Phong Khương, vũ nghe được khương vọng ũ nghe Khương được v gật i ố n n g đầu lại lắc đầu có đạo lý nhất định nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu khương vũ nghĩ, nghĩ hồi đáp có phải bởi vì người tông môn không làm con cháu tông môn xâm chiếm đại lượng tài nguyên không đi bảo vệ bách tính ngược lại là ở trên núi tu luyện trường sinh đúng cũng không đúng chỉ như vậy cũng không đủ để dẫn đến cục diện trước mắt đó là vì sao khương phong một cái đầu hai cái lớn đã không nhịn được hỏi các ngươi cảm thấy tông môn là cái gì khương vọng cũng không vội trả lời vẫn dẫn dắt bọn họ tự suy nghĩ cùng chị thiên hạ trợ giúp quyền khuynh triều g ã một phương thế lực ta cảm thấy chính là ký sinh trùng ba người đưa ra ba câu trả lời khác nhau hiển nhiên là đứng ở ba góc độ nói lê mộ nhi sinh trưởng ở quê nhà đến từ giang hồ tông môn giang châu cũng không sinh động nhưng tiểu môn tiểu phái không ít thường xuyên trợ giúp các thôn dân đổi u đi tinh quái hưng giã khương phong đứng ở góc nhìn của khương gia tông môn chính là thế lực đối địch cần khảo sát trên con đường phản loạn khương vũ thì suy nghĩ thâm trầm hơn rất nhiều tông môn là ký sinh trùng ký sinh trên người đại huyền đào sương h ú u thủy khương vọng hiếm khi gật đầu mỉm cười nói các người nói kỳ thật đều đúng nhưng là nói tông môn phát triển bất đồng thời kỳ ban đầu tông môn đích thật là đại huyền triều đỉnh trợ lực bắt nguồn từ hưng g ã quật khởi từ vi m ạ n quy mô không lớn có mấy vị cao thủ liền có thể bảo vệ một phương bình an giảm bất triều đình rất lớn vì thế khai quốc hoàng đế là một quyết định sai lầm miễn thuế đối với tông môn ba người ngước mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm t h ư ơ vọng hiển nhiên đã đắm c h ì n h báo giai đoạn thứ hai chính là tông môn dần dần phát triển lớn mạnh tuyển nhận đệ tử được tông môn bảo hộ thôn xóm tụ tập nhân khẩu càng ngày càng nhiều xuất hiện thương hội t ự lâu v v tông môn bắt đầu có chính mình nhân tài phát triển hệ thống có chính mình kinh doanh thủ đoạn giờ phút này tông môn đã là một phương thế lực hộ vệ chiếm cứ một thành địa khiến cho đại huyền các thành trì giao lưu càng thêm mật thiết tỷ như tây thịnh thành chúng ta sắp tới chính là dựa và ô sơn tông mà xây dựng hiện giờ đã là thành thị quy mô hai mươi vạn nhân khẩu mấy người gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu lê mộ nhi mí môi đỏ mọng hiển nhiên ý thức được căn nguyên của vấn đề là ở trên người tông môn giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn ký sinh trùng theo như lời khương vũ nói theo thế lực tông môn càng ngày càng c ư ờ n g đại triều đình chỉ có thể ra tay hạn chế tông môn cấm tông môn thiết lập đạo tràng ở bên ngoài nhưng giờ phút này tông môn đã sơn c g có thể dựa vào các thành thị lớn phương bắc hưởng thụ đặc quyền không nộp thuế an tâm tu luyện trên núi dùng tiền của bách tính đại huyền môi dưỡng chính bọn họ dĩ nhiên là ký sinh trùng của đại huyền vậy vì sao triều đình không dứt khoát tiếp quản tông môn hoặc là dứt khoát để cho tông môn phát triển khương vũ hỏi giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy tinh quang trong đầu linh quang trợ hiện chỉ kém một b ư ớ c là có thể ngộ ra trọng chứng của đại huyền bởi vì không dám khương vọng thở dài chỉ vào khu lều i hai bên nói nếu làm như vậy những khu lều i này chính là thái độ bình thường của dân chúng vì sao ba người cùng kêu lên cho phép tông môn tự trị lại nói tiếp đơn giản nhưng tiên h ạ không thể mở nếu là đem quyền tự trị cho tông môn cho phép bọn họ tự do phát triển mở đạo tràng đến các thành thị lớn các châu các phủ vậy mười năm sau không trăm năm sau làm sao bây giờ hiện tại tông môn đã có thể không nộp thuế trăm năm sau nếu là tông môn khuyết trương đến toàn bộ đại huyền có phải hay không toàn bộ đại huyền liền biến thành tông môn thiên hạ ba người t r ọ m tư lê mộ nhi nói vậy t r i ề u đình tự mình quản không được sao chẳng lẽ để mặc ma thú hại người quản dùng cái gì quản khương vọng trầm giọng nói xoa xoa mi tâm trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ đại huyền bây giờ loạn trong giặc ngoài bắc man nam yêu tây ma thú thậm chí còn có phật quốc phương tây và đông hải chưa biết thăm dò nơi nào có nhân thủ đi các nơi trấn thủ h u ố hồ chân chính muốn chết chính là hiện giờ cao thủ nhân tại các địa phương phần lớn đều bị tông môn hấp thu các ngươi có thể ngẫm lại nếu là ngươi là một người bình thường đột nhiên có thiên phú tu luyện lúc này các tiên nhân từ trên núi xuống tỏ vẻ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ còn có thể cho cha mẹ ngươi lưu lại một khoản bạc xa xỉ ngươi sẽ chọn như thế nào là đi lên núi h ư ờ n g phúc dựa vào tài nguyên sung túc cùng hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp tu hành hay là lựa chọn gia nhập triều đình một bên trợ giúp b á c h tính một bên lính có thể đến mộc lộc vì chính mình t í c h góp tài nguyên tu luyện lê mộ nhi nghe rất chăm chú nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn có chút cái hiểu cái không vậy không có biện pháp giải quyết sao ư ơ nhưng g Vọng g n e vậy c ờ i i một t ế u nói g dung n Có của A, hiện tại phương pháp tại nữ đến c h í h l đây thương p pháp c vọng đột nhiên lộ vẻ trâm trọng nói nữ đế nghĩ chính là chỉ cần thời gian kéo dài đủ lâu đánh canh người phát triển lên tự nhiên có thể xâm nhập địa phương hiệp trợ triều đình quan viên thống trị hạn chế tông môn nạp tân t á c thế hệ trước người cuối cùng sẽ chết đi đổi mới sau tân trưởng môn bên trong có thể có nàng sắp xếp nội ứng từ đó chậm rãi tầm ăn mất tông môn bất quá nàng nghĩ quá ngây tơ h làm như thế cũng quá chậm k h ư ơ n g vọng những mày nhìn vương bắc xa xôi nói tông môn có tu tiên đạo có tu võ đạo sở tu công pháp lại lấy tu thân dưỡng tính trường sinh làm mục đích chờ thế hệ trước bọn họ lui đi phải đợi bao nhiêu năm hiện giờ loạn trong giặc ngoài man vương dục dịch tông môn nói không chừng cũng đã phát hiện ra kế hoạch của nữ đế nếu thật đợi đến khi đại huyền lộ ra sơ hở tông môn đoàn kết phản kháng thì làm sao bây giờ muốn tông môn xuất lực có đủ thực lực đốc thúc hay không tông môn mỹ kỳ danh viết sẽ phái đệ tử xuống núi rèn luyện chạm yêu trừ ma bảo vệ thương sinh có thể xuống núi rèn luyện luôn là đệ tử đời mới mà phạm vi rèn luyện cũng đều là một mẫu ba phần đất có liên quan đến sản nghiệp của tông môn hoặc là nơi sản sinh thiên tài địa b ả o nơi di tích bí cảnh hiện ra đối với thôn trang nhỏ tự lực cánh sinh ở sơn thôn xa xôi lại có bao nhiêu tông môn sẽ xuất lực đại huyền quá lớn dựa vào triều đình trước mắt quản không được nếu là tông môn nguyện ý nhượng bộ cho đại huyền thuộc thuế vậy tự nhiên để cho hắn khuyết trương hạ cũng không sao để cao quan viên đáy ngộ hạ thấp tông môn phúc lợi. tự nhiên nhân tài c h ậ m rãi liền lưu hồi triều đình nhưng tông môn sẽ nhựa bộ sao ba người trầm mặc thương vọng này một đoạn giải thích có thể nói là kết rắn chắc thật đánh vỡ bọn họ đối tông môn ảo tưởng ở trong nhận thức của bọn họ người bình thường có thể bị tông môn coi trọng đó chính là áo cơm không lo một bước lên trời giống cái gì mà thiên kiếm tông thái thượng kiếm tông hạ vân tiên môn v â n v â n cái nào không phải là thánh địa tu đạo trong ấn tượng của mọi người s ơ n môn bọn họ cao lợi cao thủ đông đảo chiếm cứ một núi một thành hạt đứng trên mây như cao nhân là thế nhưng hiện thực chính là so với tiểu thuyết còn tàn khốc hơn vương triều nào có thể dễ dàng tha thứ thế lực không thể khống chế như thế ở lâu trong lãnh thổ của mình sơn môn hùng vi kia cũng không phải là dân tri dân cao bóc lột b á c h tính tông môn giáo phái bang hội cho dù là triều đình bất quá đều là bất đồng tổ chức lấy bất đồng hình thức đến đánh cắp b á c h tính lao động thành quả đặt thành mục đích của mình mà thôi khương vọng hướng về phía ba người con mỹ cười mà khương vô sinh tư tưởng liền thập phần đơn giản cũng là nguyên nhân ta thập phần ủng hộ phụ thân nếu không còn được vậy tiêu diệt bọ đi hai mươi năm trước bởi vì mẫu thân liên lụy vào cuộc tranh giành hoàng chữ ly kỳ bệnh chết vậy liền giết sạch tất cả hoàng tử hai mươi năm sau đại huyền nguy trong sớm tối tông môn như bệnh nan y phụ cốt hút tủy đi không sạch diệt toàn bộ tông môn nghe ta người sống nghịch ta người chết ngay cả khương vọng cũng thấy không rõ khương vô sinh rốt cuộc là vì quyền lực hay là vì thương sinh chính hắn còn là bởi vì góc nhìn của thượng đế biết lâm bình an sớm muộn gì cũng sẽ động thủ với khương gia dưới sự bậy mưu đặt kế của nữ đế mà khương vô sinh hắn thật sự có giã tâm sưng hoàn g tọa đế n sao đối với vị phụ thân này khương vọng thật sự nhìn không thấu một đường không nói gì đi theo mạng duyên hai bên nạn nhân quân đội vẫn trầm mặc đi tới thẳng đến xa xa nhìn ra một tòa thành trì khu lều hai bên quan đạo cũng dần dần biến mất. huyện tây thịnh chính là thành phố của biểu m ộ i lữ tư giao theo như lời diệp lánh thiện theo như lời diệp lánh thiện lữ tư giao du lịch giang hồ trợ giúp bách tính các nơi cũng thường xuyên được triều đình và tông môn nhờ vả khắc họa pháp trận tu bổ phòng ngự cho các thành nói vậy huyện tây thịnh này chính là ô sơn tông mời lữ tư giao đến khắp pháp trận nơi đây cách ma thú sơn mạch không xa rất nhiều dong binh vào núi thăm dò đều coi nơi này là điểm dừng chân thương đội thường xuyên ra vào thành này vận chuyển vật liệu thu hoạch từ trên người ma thú đi nội địa buôn bán nhân khí rất vượng võ phong cũng thập phần đầy đủ gặp qua mấy đợt hơn m ư ơ i người dong binh đoàn mỗi người mang đ hiển nhiên là thương u nhiều tiểu hoạch khá phong phú. h Rất t tiểu t h ư o n g đi t h cư vũ nơi đ này thuộc về địa giới đây ô sơn tông đóng quân ở đây sợ là có phiền thoái ta mang mộ nhi vào thành tìm biểu n ộ i tiện nghi kia làm chút chuyện hai người các ngươi trước tiên mang quân tiếp tục đi tới c h ở ra khỏi phạm vi ô sơn tông rồi đóng quân chờ chúng ta nói thật hương vọng mấy ngày nay theo quân đi về phía trước cũng là có chút mệt mỏi quân phòng khương ra là không cho phép tướng xoáy mở bếp nhỏ cho tới bây giờ đều là các binh sĩ ăn cái gì bọn họ liền ăn cái đó mà mọi người đều biết hành trình lần này nữ đ ế phân phối lương thực cũng không tốt rất nhiều lương thực vẫn là khương phụ tự chuẩn bị trợ cấp cho các linh đệ hôm nay hắn là có chút chịu không nổi vừa v ặ n mượn làm việc đi trong thành ăn chút gì tốt hào thiếu ra hai người nghe lệnh dẫn quân tiếp tục đi về phía trước khương vọng dẫn lê mộ nhi tiến vào thị trấn tây thịnh đi tới gần mới nhìn ra trên tường thành thị trấn tây thịnh tràn đầy lỗ thủng có không ít vết m á u hôn ám cùng vết sức của ma thú xem ra tây thịnh huyện này cũng không an nhàn như tưởng tượng thỉnh thoảng cũng sẽ bị ma thú trùng kích cảm thụ một chút pháp trận hộ thành khương vọng sinh lòng n g h i hoặc pháp trận này cảm giác vận chuyển tốt đẹp cũng không có cảm giác lúc sáng lúc tối sắp vỡ nát chẳng lẽ biểu mội đã đem trận pháp chữa trị tốt vậy bây giờ nàng còn ở lại huyện tây thịnh chờ ta sao hai người khương vọng đi trong đám người rộn ràng nôn áo đánh giá mọi nơi thiếu ra chúng ta đi làm cái gì khương vọng đương nhiên nói trước tiên đi ăn một chút gì đó, sau đó đi hỏi thăm hạ ta cái tia tiện nghi biểu mội hướng đi nàng như vậy ưa thích làm người tốt hẳn là rất dễ hỏi thăm nói được một nửa k h ư ơ n g vọng đột nhiên sửng sốt ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm một chỗ sinh t ử xa xa trong tòa sinh t ử kia có một pho tượng điêu khắc chính là một vị nữ tử ôn nhu như nước tao nhã lịch sự lê mộ nhi nhìn theo ánh mắt của k h ư ơ n g vọng hỏi với vẻ kỳ quái người biết người này sao khương vọng thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu biết không nghĩ tới huyện tây thịnh này còn xây từ đường cho biểu nội ta lê mộ nhi nghe vậy hiểu rõ hỏi chúng ta qua xem một chút đi khương vọng lắc đầu xoay người rời đi không cần thiết biểu mội ta thích làm loại chuyện tốt này nếu có thể bảo vệ một thành bình an liền rất tốt không cần phải đi xem hai người đi một vòng trong thành đứng trước cửa một tiểu lâu xa hóa nhất k h ư ơ n g vọng sắc mặt cổ quái nhìn bảng hiệu tiểu lâu trước mặt ô sơn t i u lâu nơi này chính là ô sơn tông thành lập tiểu lâu tây thịnh huyện coi như là địa bàn của ô sơn tông vì sao tiểu lâu hiện giờ đóng cửa ngừng kinh doanh còn có vừa rồi trong thành đi bộ lúc cũng phát hiện cùng ô sơn tông có quan hệ sản nghiệp cơ bản đều môn sành đóng chặt thập phần kỳ quái lê mộ nhi nhìn vẻ mặt cổ q á i của khương vọng thấp giọng hỏi làm sao vậy rất kỳ quái sao đương nhiên kỳ quái t ô n môn không nộp thuế, nhưng cũng không thể đụng vào thu thuế của triều đình địa phương, muốn thương phương tiến hành. g mại thuế, thể thu thuế triều vét đều của của cải để địa địa vào vơ vào dựa sơn tông ở chỗ này mở nhiều như vậy sàng nghiệp lại mời lữ tư giao đến đây tu bổ trợ ậ pháp bây giờ nơi đây lưu lượng người lớn như vậy chính là kiếm tiền thời điểm tốt làm sao sẽ đều đóng cửa đ â u n à y càng nói càng cảm thấy kỳ quái thương vọng mặt lộ vẻ trầm tư. Quy chầm ư ơ Sơn n Tông nhu, g giết Ô sơn tông âm như, bắt âm chóc đ u Chương Sơn nhu, i tư Cho thích lực là hiền lành, h dù nàng người là ưa thích xuất k ô n nhưng này trận thành cần không người g làm lập liệu một một việc, vật thiết phải hai nổi. có pháp phí, thể xuất ra nổi. Ô sơn tông nếu nguyện ý mời nàng tới tu sửa trận pháp tất nhiên là tây thịnh huyện mang đến lợi nhuận vượt xa trận pháp tiêu phí bởi vì lữ tư giao xuất hiện ô sơn tông không cần tốn hao đắt đỏ đi thiết kế trận pháp đi mời trận pháp sư tiến hành bố trận nhưng một cái có thể bảo vệ hai ba vạn nhân khẩu phòng hộ trận pháp cần thiết tiêu phí ở tài liệu thượng bạc trắng thế nào cũng phải hơn trăm vạn lượng dưới tình huống như vậy ô sơn tông có lý do gì từ bỏ sản nghiệp có thể mang đến thu nhập ô sơn tông không phải là một tông môn di thế độc lập phổ tế thương sinh hắn cũng thuộc về một cái lợi ích hình thể nói cách khác không tồn tại tông chủ một người phát t h i ệ n tâm là có thể hành động theo cảm tính buông tha sản nghiệp hành vi hành động này hẳn là được cả tập đoàn lợi ích trong ô sơn tông tán thành vì vậy chính xác những gì có thể khiến họ từ bỏ các ngành công nghiệp vật lý có thể mang lại thu nhập trực tiếp xin chào xin hỏi là khương thiếu ra sao một đạo thanh âm khẩn trương từ cách đó không xa chuyển đến mang theo vài phần nghi hoặc k h ư ơ n g vọng theo bản năng hướng phương hướng thanh em nhìn lại một gã áo vải thô màu xanh đen trên lưng c u ố n tạp dề màu trắng tiểu nhị đang đứng ở đầu hẻm bên cạnh tử lâu ngươi là người phương nào tiểu nhị thấy k h ư ơ n g vọng có phản ứng lộ ra nụ cười vội vàng đi tới bên cạnh hai người n ì n h mà nói k h ư ơ n g thiếu ra ta là tiểu nhị của tiểu lâu này lữ tiểu thư bảo ta ở chỗ này chờ ngài k h ư ơ n g vọng trong lòng khé động lữ tiểu thư chẳng lẽ là biểu bội tiện nghi của mình lữ tiểu thư nói theo tính tình của ngài sau khi vào thành khẳng định sẽ trở về tử lâu xa hoa nhất tiêu phí vì thế dặn dò ta người thấy cầm ý hoa bảo còn in hình gấu bay liền tới hỏi một chút mấy ngày nay tiểu lâu đóng cửa ngừng kinh doanh ta còn sợ không gặp được ngài chậm chẽ lữ tiểu thư dặn dò khương vọng hiểu dù sao cũng lớn lên cùng nhau lữ tư giao vẫn rất hiểu anh thay vì nói là hiểu hắn không bằng nói là cuộc sống của hai người kỳ thật rất giống nhau từ nhỏ đối với ham muốn ăn uống hai người liền tương đối cố chấp khi còn bé hai người còn bởi vì cướp kẹo h ồ l ô mà sốt u ruột quá mức lữ tư giao dặn dò ngươi cái gì vì sao chỉ có ngươi ở đây chở nàng ra khỏi thành tiểu nhị ngay vậy tất cung tất kính từ trong ngực lấy ra một phong thư hai tay chỉnh trò khương vọng trên phong thư mang theo một cỗ mùi thơm xử nữ gử thập phần b mở phong thư ra thương vọng mở giấy viết thư gấp lại ra mặt trên dùng chữ triện xinh đẹp viết mấy hàng chữ mấy ngày nay huyện an dương ở phương bắc bị thú triều xâm nhập ta cần nhanh chóng trợ giúp bọn họ bảo vệ trận pháp biểu ca ở thị trấn tây thịnh chờ ta là được rất nhanh ta sẽ trở về trận pháp nơi đây còn thiếu hồn thạch làm trận cơ ngươi có thể đi tìm huyện lệnh lưu đại nhân giao trận cơ cho hắn bổ sung dân chúng trong thành thật t h à giản dị kính xin biểu ca không nên khi dễ bá thị làm nụ cương ra hư t ư ơ n g vọng hư lạnh một tiếng huyền khí vận chuyển thư trong tay bị trấn thành một phấn tiểu nhị vẻ mặt đau lòng nhìn giấy viết thư vỡ thành bọn mấy ngày nay mỗi đêm hắn đều đem thư lót ở dưới gối đầu của mình ngửi mùi thơm của lữ tư g i a o đi vào giấc ngủ thấy vẻ mặt tiểu nhị mất hồn mất vía trong lòng thương vọng hết sức khó chịu biểu mội này của mình trước sau như một đeo thành kiến nhìn hắn còn dặn dò cái gì không nên khi nhục b á c h tính thật coi lão tử là á c tiếu lần nào tôi không trả tiền tiểu nhị ta hỏi ngươi một chút lữ tư g i a o trước khi rời đi ô sơn tiểu lâu này còn mở cửa hay không t ư ơ n g vọng đột nhiên nhớ tới chuyện kỳ quái vừa rồi vì thế hỏi tiểu nhị lập tức không cần nghĩ ngợi tr nếu đóng lữ tiểu thư sẽ không đưa thư cho ta nhắc tới cũng là kỳ quái từ sau khi lữ tiểu thư rời đi cửa hàng trên con phố này liền đóng rất nhiều còn có các đệ tử ô sơn tông mấy ngày nay cũng không đến thành tiêu phí trưởng q u y nói về nhà thăm người thân nhưng đã đi bảy tám ngày rồi còn không có tin tức bảy tám ngày nói cách khác ố sơn tông sản nghiệp ít nhất đã đóng cửa một tuần rốt cuộc là vì sao vì sao bọn họ phải rời khỏi huyện tây thịnh một cố cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng thương vọng quên đi trước tiên giao trận cơ cho lư huyện lệnh rồi nói sau vạn nhất hắn biết cái gì thì sao tiểu nhị có biết phủ đệ huyện lệnh ở nơi nào không tiểu nhị cười hắc hắc xoa xoa tay nói ra ngươi muốn đi tìm huyện l ệ n h a ta đương nhiên biết ta lớn lên ở huyện tây thịnh này đối với huyện này môn thanh ngươi đi đâu tìm ta dẫn đường không thành vấn đề tiểu nhị này cũng là gà tặc kỳ thật huyện nha cũng không xa hắn chỉ đường cho khương vọng là được nhưng hắn lại nói muốn đi dẫn đường không ngoài là vì đòi chút tiền thưởng khương vọng cười một cái mỗi người đều có phương pháp tự đòi lại cuộc sống hắn cũng không phản cảm loại sách vợ này của tiểu nhị đi dẫn đường cho thiếu ra ta đây thưởng cho ngươi một viên bạc vụn trắng bóng sau đó ném ra vừa vặn rơi vào trên tay tiểu nhị ai cám ơn ra ngài bên này mời thiểu thư ngài cũng chậm một chút、hút. tiểu nhị vui vẻ nhét bạc vào trong ngực mang theo khương vọng hai người đi tìm huyện l ệ n h lư đại nhân ô sơn tông thành lập ở dưới chân một dây núi đá nói là sơn môn kỳ thật cũng chỉ là rửa lưng vào dây núi để tiện xuất hành bởi vì nam h thạch trong sơn mạch đa số làm ỏ ô thiết màu xanh đen cho nên đặt tên là ô sơn tông trong tông đệ tử nhiều tu hành tiên võ t r i đạo lấy dưỡng sinh làm chủ chủ yếu là tu tiên nhưng lại phụ tu võ đạo trong ô sơn tông trong hành lang quanh co khúc k h hữu hai người trung niên đang không nhanh không chậm đi ở giữa tiếng bước chân nương theo nói chuyện với nhau q u a n q u ầ n trong hành lang c h ố n g trải tông chủ sản nghiệp huyện tây thịnh cũng đã rút về nghe nói đại công tử khương gia đang dẫn binh bắc thượng có thể đi ngang qua chỗ chúng ta hay không một gã nam nhân dâu q u a y nón nhẹ giọng nói nam nhân được gọi là tông chủ tên là lý thiết chính là chủ sự của Âu sơn tông t u ổ i tác gần trăm nhưng vẫn là một bộ dáng t r u n g nhân nhân yên tâm hắn không có lý do gì đi đường vòng tới nơi đây khương gia cùng tông môn ta không hề liên quan cho dù là trùng hợp được phải cũng không có lý do nhúng tay vào kế hoạch của chúng ta chỉ cần chúng ta không lưu lại nhược điểm coi như là nữ đế đến thì như thế nào mã chất sự đôi ngươi đều lao sạch sẽ ma chấp sự rõ ràng tâm tư t i n h tế hơn túi đầu suy nghĩ một chút mới trả lời cơ bản đều đã lau sạch công tượng bày trận vì sốt u ruột hồi hương thăm người thân đến gần tình cờ gặp ma thú di chuyển chết sạch sẽ trận pháp sư mới tìm đã lập lời thề thiên đạo gia nhập hố sơn tông ta bất quá lữ tư giao kia làm sao bây giờ người đi theo nàng chuyển về tin tức người này trên người có trọng bảo hộ thể người đi theo bên người thành phần cũng tương đối phức tạp còn có không ít đệ tử tông môn cùng nàng quan hệ mật thiết không diệt trừ nàng thật sự không có việc gì sao lý thuyết nhữ, nhữ mày lữ tư giao mặc kệ nàng người này vẫn không cha rõ thân phận của nàng chỉ sợ sau lưng là dựa vào thế lực lớn nào không giết nàng cũng không sao một khi kế hoạch thành công lần này để nàng đánh vác cùng âu sơn tông ta có quan hệ gì mã chấp sự cười hắc hắc đ ị n h nọc nói chiêu này của tông chủ thật cao à dụ dỗ thú triều tập kích thành đem trận pháp len lén đổi thành đối nội đến lúc đó ma thú nối đuôi nhau mà vào người trong thành lại chạy không ra tất nhiên chết sạch sẽ cao thật sự là cao lý t h u ế t nghe vậy khẽ cười lắc đầu quái này cũng chỉ có thể trách triều đình quá không đem tông môn chúng ta để vào mắt không cho chúng ta khuyết trường lại hạn chế tuyển nhận đệ tử ô sơn tông cũng không phải những cái đầu kia đại tô n g môn chỉ dựa vào thanh danh liền có thể hấp dẫn đến thiên tài cứ như vậy tất nhiên suy sụp cũng trách lao tổ tông không mở mắt sao lại chọn vị trí gần ma thu sơn mạch xây tô n g môn giết một đám lại tăng một đám dựa vào bán tài liệu mới kiếm được mấy đồng ta cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp vì ô sơn tông tìm đ ư ừ n g ra m ã chấp sự hít sâu một hơi nhìn xung quanh quả thật không có ai tông chủ ngươi nói giống thái thượng kiếm tông những đại tô n g môn kia thật sự sẽ thành thật nghe lời triều đình sao nếu thật sự có người muốn quy thuận triều đình chúng ta có phải hay không cũng nên sớm đứng về phía lý thiết hư lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi cho những lao hổ ly kia ngốc sao tô n g môn hôm nay đã sớm trở thành thế lực lớn nhất của đại huyền bất quá là bởi vì mỗi người tự chiến lợi ích phân chia không rõ mà thôi chờ bọn họ quy thuận n a m mơ đi có thể tự mình làm vương ai nghe nguyện ý nghe một nữ nhân ngươi xem đi không tới vài năm triệu đình phải nhận m ệ n h đem thiên hạ phân một nửa cho tô n g môn chúng ta thống trị đến lúc đó chúng ta còn phải dựa vào hôm nay tạo nên quỷ vực đến hấp dẫn nhân tài buôn bán hồn thạch trên người quỷ quái kiếm tiền không tâm h sao trong mắt tô môn đại huyền sớm đã không phải là thiên hạ của một mình nữ đế mà là thiên hạ của nữ đế và tô môn hiện giờ tông môn đã sớm cắm rễ trong các mạch máu của đại huyền toàn bộ phương bắc nếu không có tông môn ma thú phía tây man tộc phía bắc đã sớm xâm lấn đại huyền cảnh nội chiếm lĩnh toàn bộ phương bắc nữ đế cùng các đại tông môn đạt thành nhất chi ý kiến bất quá là lợi ích phân phối kết quả đầu mấy đại tông môn đã ăn no tự nhiên không quan tâm phía dưới tiểu môn tiểu phái nhưng cái nào tông môn không muốn chính mình phát triển bọn họ đương nhiên không muốn chính mình xuất lực để cho bị người được chỗ tốt trong n h y mắt hai người đã đi vào trong phòng nghị sự trong phòng đã có bảy tám người đang chờ tông chủ đều chuẩn bị tốt ân trong tây thịnh huyện hiện tại có bao nhiêu người các ngươi chuẩn bị bao nhiêu ma thú nhân khẩu thường trú của huyện tây thịnh khoảng hai mươi năm vạn cộng thêm thương đội do binh các loại hẳn là có hai mươi bảy vạn tính cả thành phòng quân có tu vi phòng chừng cũng không tới ba vạn bởi vì chúng ta trộn con của tử kinh sư vương thú triều do sư vương thúc giục đã gần m ộ ư ơ i vạn đánh hạ thành chỉ cơ c h u n g cũng không thành vấn đề lý tiết n ữ ũ mày trầm giọng nói tử kinh sư vương là nhị phẩm m a thú giải quyết hậu quả như thế nào yên tâm con non đang ở trong thị trấn tây thịnh tử kinh sư vương chỉ cần đi vào đó chính là ba ba trong vũ đến lúc đó chỉ cần tông chủ ngươi ra tay dựa vào trận pháp tất nhiên đem tử kinh sư vương chém giết ở trong thành ô sơn t ông ta có thể hưởng thụ quỷ vực do thi thể sinh ra sau thú triều lại có thể chém giết nhị phẩm ma thú rơi vào mỹ danh quả thực chính là thắng tê dại ha ha ha trong phòng nghị sự vang lên tiếng cười khoái hoạt vậy chúng ta khởi trận ân chuyến tin tức khởi trận dụ sư vương tạo quỷ vừ một hàng thương đội đi lại trên quan đạo đi tới huyện tây tịnh h hai bên là vô số trại tị nạn trong thương đội một gã thanh niên chính diện ngưng trọng nhìn dân chạy nạn hai bên hai đầu mày tràn đầy lo lắng một lát sau thanh niên đi tới dẫn đầu trung niên nhân bên người khẩn trương nói đội trưởng cảm giác tình huống không đúng lắm dân tị nạn nhiều lắm hộ vệ đội trưởng nghiêng mắt nhìn người trẻ tuổi lơ l ế n cao giọng nói tân binh tử đừng lo lắng lung tung dân tị nạn nơi đây đích xác nhiều hơn một chút nhưng vậy thì sao cũng không phải chúng ta gặp rủi ro người trẻ tuổi cao mày ta là lo lắng dân tị nạn sẽ bạo loạn tập kích thương đội trung n i ê n nhân cười ha ha nâng cương xoa trong tay lên nói tập kích thương đội chỉ bằng những người bình thường này sao tân binh tử ngươi vẫn còn quá non nớt nhớ năm đó khi ta đi lính so với người này nhiều tràng diện ta đều đã thấy qua ta nói với ngươi bạo động chỉ cần giết nhóm người đầu tiên phía sau chính mình liền tán loạn dân tị nạn không đủ sợ hãi h u ố hồ còn chưa tới mười dặm đã tới huyện tây thịnh nơi đó có quân phòng thủ thành và tường thành dày đánh không lại bọn họ còn có thể chạy thoát chúng ta sao người thanh niên thần sắc buông lỏng vẫn có chút lo lắng nhưng nói như vậy hàng hóa làm sao bây giờ hắc vì sao nói ngươi là tân binh t ử đâu rồi mạng đều muốn không có còn muốn hàng làm gì ta nói với ngươi chỉ cần người còn sống vừa nói đến đây đ ỗ n g nhiên trong rừng bay ra một đàn chim lớn đàn chim lưu i d i u tựa hồ đang hoảng sợ chạy trối chết đàn chim ả o hảo xuyên qua thương đội gây ra hỗn loạn không nhỏ đội trưởng dẫn đầu giống to như cái c h i ế n đồng bình tĩnh bình tĩnh đề phòng chỉ là b ầ y chim không nên loạn lời nói đến đây đột nhiên dừng lại mặt đất truyền đến hơi chấn động trong rừng cây không ngừng có cây cối ngã sấp rung động lúc này đội trưởng mới ý thức được sắp xảy ra chuyện gì mọi người chuẩn bị chạy ra lệnh một tiếng thương đội người còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì vô số ma thú phá tan rừng cây gào thét chạy về phía nạn nhân tiếng hoảng sợ tiếng kêu t h ả g thiết tiếng gào thét tiếng mắng chửi lập tức vang thành một mảnh thời gian phản phất chính là bùa đòi mạng thời g n phản p n h là chân chết lặng nhanh chân chạy như điên hôn loạn trong nháy mắt bộc phát hiện tại không phải ai có thể chạy qua ma thú. mà là ai có thể chạy qua đồng loại ma t h ú đến rồi cứu mạng tại sao lại đến con lộ đáng chết ô ô ô nương người ở đâu a thế đạo này còn có thể hay không để cho người ta sống lao thiên gia có người muốn chạy trốn có người lại muốn nhân cơ hội kiếm một khoản khi người thứ nhất vọt vào thương đội vén rèm xe ngựa lên hạ thủ với nữ nhi của ông chủ thương đội bên trong những người tị nạn khác cũng như ô n g vỡ tổ quét về phía thương đội bọn hộ vệ đã sớm v ứ t mũ cởi giáp chạy trốn lưu lại chỉ có đội trưởng dẫn đầu cùng người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi không có chạy Vọt tới bên cạnh xe ngựa xe đ e m chuẩn bị đ ố i nữ nhân xuống t a đao của y dân dùng thân nạn ngã, mình chắn tị một thể t chém ở r ư ớ c xe n g ự a ngăn cản điên cùng dân tị nạn n tị h ó m Đội t r ư ở n g mau tới giúp tôi bảo vệ tiểu thư người trẻ tuổi khàn cả giọng hô đội trưởng cười t h ẳ n g thiết vứt bỏ xin thép trong tay đi về hướng rừng cây đừng dãy r u ộ n thân b i n h tử chạy không thoát chúng ta đều phải chết ở đây Đây là t ử kinh sư vương sao giọng nói run r à y nói ra những lời khiến người ta tuyệt vọng đội trưởng vô lực vì trên mặt đất chờ đợi hắn chính là miệng máu đàn thú cùng móng thú lạnh như băng trên rừng cây một con bộ lông toàn thân màu đỏ tía lông bẩm cứng cắp đứng thẳng sư vương lưng mọc hai cánh đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người dưới chân nó nhún nhún n ũ i cái đôi u như roi sắt tùy ý vẫy một cái liền đánh chết một con chim mà thú đi ngang qua việt thú triều đi về phía huyện tây thịnh trại tị nạn này không dùng một khắp đồng hồ liền toàn bộ táng thân trong nhựa thú mà dọc theo đường đi tới huyện tây thịnh còn có không ít thương đội lính đánh thuê cùng trại tị nạn giết chóc đã bắt đầu q một chương năm mươi sáu âm mưu tiết lộ tây thịnh nguy hiểm chương năm mươi sáu âm mưu tiết lộ tây thịnh nguy hiểm thị trấn tây thịnh chia làm ba cửa thành đông、Nam. Tây, p hôm ư lưng ơ n núi lớn, cho nên g Bắc cho rửa vào h k n phương hướng khác thông tới ba con đường thương g để cửa khác Ba ba lại. tới ạ i khác nay h u đều thiết lập chợ phiên tương ứng, thuận thuê mua cho cửa chợ cho cùng thành thiết phiên lính đánh thuê cùng thương hội tiến hành mua bán. Hôm nên tương ứng, tiện tiến bán. n ở ba a lập chính là giữa trưa bóng người đàn sen lưu lượng người rất lớn hai người khương vọng đi theo tiểu nhị dẫn tới huyện nha huyện tây thịnh quy cách huyện nha tây thịnh không thấp kiến tạo t r ắ n g lệ huyện lệnh lưu đại nhân theo chức quan mà nói được cho là văn quan ngũ phẩm ở địa phương cũng là chức quan không nhỏ huyện nha tiền đường chủ yếu là dùng để làm việc huyện lệnh phán án cùng xử lý công vụ đều đặt ở tiền đường trung đường thì là cho huyện lệnh cùng người nhà ở lại sử dụng hậu đường ở chính là một ít hạ nhân cùng quan sai cần cung cấp chỗ ở tiểu nhị đối với nơi đây là quen thuộc sau khi cùng quan sai ngoài cửa lớn biểu lộ ý đồ đến đây k h ư ơ n g vọng cùng lê mộ nhi hai người vào p h ụ tìm lưu đại nhân tiểu n h ị thì lĩnh một lượng bạc thưởng tiền rời đi p h ụ đệ của lưu đại nhân có thể nói là thập phần có khí tức sách vở nhập môn có một mảnh rừng trúc nhỏ vòng qua rừng trúc che chắn sau là một cái đầm nước mặt trên còn bay lắc đắp một ít lá sen một cô bé buộc tóc đuôi ngựa mặc váy liền áo màu hồng nhạt đang hì hì ha ha chạy câu dẫn một con mèo nhỏ lông màu tím đuổi theo phía sau ai u vóc dáng tiểu cô nương không lớn chạy con rất nhanh chỉ lo t r e o chọc mèo nhỏ phía sau lại không chú ý nhìn đường không cẩn thận vọt tới bên hồ nước dưới chân vấp mắt nhìn muốn ngã vào trong đầm nước k h ư ơ n g vọng nhanh tay lại mắt lắc người kéo cổ áo sau của cô bé cứu cô khỏi rơi xuống nước thân thể tiểu cô nương đã lơ lửng hai chân nhỏ đạc vài cái đã sóng nước dập dởn chơi đùa cũng phải chú ý an toàn nhà không được kêu lại kêu ném vào trong nước cho ngươi khương vọng dịu dàng bông cô bé xuống xoa xoa đầu cô quay mặt lại uy hiếp mẹo con lông tím cô bé sửa sang lại bộ váy liền áo bị làm loạn sau đó chạy về phía mẹo con lông tím ôm nó lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của trẻ con rán lên lông mẹo con cọ cọ trong miệng lẩm bẩm không ngừng tràn a n miêu miêu ngươi đừng sợ đó là một cái tốt tâm nhãn xấu thúc thúc chú xấu xa nói ai đây ha ha là nói ngươi sao mộ nhi khương vọng nghiêng mắt, nhìn lê mộ nhi, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm lê mộ nhi chợ mắt khoe miệng n ế c lên hiển nhiên là bị tiểu cô nương tr người ngoài nơi này chỉ có hai nàng nàng còn là nữ tử tiểu cô nương kia đang nói ai đây kháo t i ể u nha đầu ngươi nói rõ ràng cho ta ai là chú hư giống như đang chơi trò bắt quỷ cô bé thét trói thai một tiếng cười đùa chạy đi phán nhi lại đang đùa giỡn là có khách tới sao trong phòng đi ra một vị trung nhân nhân hắn m ả y kiếm tinh mắt thanh âm trung khí mười phần trên người mặc đại huyền ngũ phẩm q u a n phục hiển nhiên là chính chủ đi ra l ư u kiếm tinh thấy có khách nhân tới bái p h ò n g từ trên xuống dưới đánh giá hai người khước vọng thấy cầm ý hoa phục của người tới khí độ nam tử bất phả mơ hồ có một cỗ u y áp trí lực nữ tử mắt sinh k i n đồng dưới nhiệt độ rét lạnh như thế vẫn trần trùi hai chân không khỏi trong lòng coi trọng v à i phần không biết hai vị b á i phỏng hàn xá có chuyện gì k h ư ơ n g vọng mỉm cười hai tay hơi ô m quyền nhẹ nhàng thi lễ tự giới thiệu tại hạ khương vọng là biểu ca của lữ tư giao được biểu bội nhờ tới đưa hồn thạch làm trợ cơ khương vọng cũng không nói ra chức quan của mình ngược lại là lấy ra thân phận biểu ca lữ tư giao bất quá hắn cũng không dùng tên giả nếu lưu kiếm tinh tin tức linh thông một chút có lẽ có thể nghe qua đại danh của khương vọng bất quá hiển nhiên lưu kiếm tinh đời này chưa từng đi qua kinh đô mấy lần hiển nhiên chưa từng nghe qua tên khương vọng cũng không nhận ra Gia Huy nhưng nghe được khương vọng nói là thân thích của lữ tư giao vẫn thập phần c u n g kính nói thì ra là người thân của lữ tiểu thư thất kính thất kính nhưng lữ tiểu thư không nói cho ngươi biết trận cơ đã được bổ sung sao bổ sung khương vọng trong lòng căng thẳng một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra vội vàng hỏi chúng ta từ kinh đô đến đây nhận được lời dặn dò của lữ tư giao đem trận cơ cho ngươi làm sao có thể bổ sung được là người phương nào bổ sung lữ kiếm tinh n h ư mày hiển nhiên không hài lòng lắm với giọng nói của khương vọng nhưng dù sao cũng là người thân của ân nhân vẫn kiên nhận giải thích chính là ô sơn tông bỏ vốn mua t r ậ n cơ bổ sung chỗ chống t r ậ n pháp để công tử đi không một chuyến thật lại quá ô sơn tông lại là ô sơn tông chính xác thì họ đang cố làm gì đã có năng lực tự mình tìm người bổ sung t r ậ n cơ quan trọng yếu nhất vậy giai đoạn trước vì sao còn ủy thác lữ tư giao đến tu bổ t r ậ n pháp hơn nữa bên ngoài mua t r ậ n cơ giá cả chỉ sợ phải hơn trăm vạn lượng lớn như thế đầu tư sau lại t ắ t đi sản nghiệp của mình bọn họ đến cùng muốn làm gì khương vọng xoa xoa cảm lâm vào trầm tư lê mộ nhi thấy khương vọng trầm mặc thoáng do dự hỏi thiếu ra làm sao vậy khương vọng thở dài có vẻ rất bất đắc、dĩ. ta thật sự không nghĩ ra vì cái gì ô sơn tông muốn phí điện thoại lớn như vậy tâm tư ở trên trận pháp tiền dễ kiếm như vậy sao rõ ràng có trận cơ hội đưa tới còn muốn đi tôn giá lớn ở bên ngoài mua lư u kiếm tinh mỉm cười giải thích có lẽ là vì có thể an tâm kiếm tiền trong thành sản nghiệp của bọn họ không ít sau khi bệ hạ hạ đ ặ t hạn tông lệnh ô sơn tông đương nhiên phải biểu hiện thật tốt tranh thủ phát triển lâu dài thương vọng liếc xéo lư u kiếm tinh nghiêm túc nói ngươi không biết ô sơn tông đã rút hết sản nghiệp rồi sao lư kiếm tinh có chút kinh ngạc biểu tình cũng dần dần ngưng trọng lời này là thật tại sao bọn họ phải rút hết sản nghiệp đi thương vọng vung tay bất đắc dĩ tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm Cốc cốc cốc cốc trong thành đột nhiên truyền đến tiếng chuông cảnh báo ầm ầm tình huống gì báo một gã binh lính mặc quân phục chạy vào phụ đệ t h ở hồng n g c nói lưu đại nhân ma thú chiều đột kích xem ra quy mô không nhỏ dân tị nạn hiện tại đã bị kẹt ở cửa thành lưu kiếm tinh cao mày nhưng ngữ khí thập phần t r ầ m ổn truyền đạt mệnh lệnh lệnh cho quân phòng thủ thành đóng hai cửa thành đông tây tăng cường cảnh giới tiếp nhận dân tị nạn từ cửa nam vào thành tị nạn đi thông báo cho vương tướng quân và ta gặp nhau trên tường thành đợi dân chạy nạn vào thành mở ra phòng hộ t r ậ pháp hạ đặt mệnh lệnh xong lô kiếm tinh vội vàng chạy vào trong phòng lấy ra một bính chiến ao cùng k h ư ơ n g vọng đơn giản khách sáo muốn tông cửa xông ra khương công tử xin lỗi tình huống t h ẩ n cấp ta phải chạy tới tường thành chỉ huy phòng thủ cho ngươi đi không một chuyến thật n g ạ i quá khương vọng vội vàng ngăn cản lư kiếm tinh trước khi đối phương nổi giận giải thích lư đại nhân ta chính là tam phẩm vũ hoàng đi tường thành hẳn là có thể giúp được một ít kính xin mang chúng ta cùng đi tam phẩm võ hoàng ở kinh thành không hiếm thấy nhưng là ở địa phương đó chính là hiếm thấy cao thủ vừa nghe khương vọng chính là tam phẩm võ đạo tu sĩ lô kiếm tinh mặt kinh ngạc ngược lại thập phần cung kính bài nói khương công tử thất kính, đợi sự tình lắng xuống ta thiết tiến đón gió cho ngươi bây giờ xin theo ta đến tường thành có ngươi ở đây hẳn là an ổn hơn rất nhiều ba người kết bạn vô cùng lo lắng chạy tới cửa thành phía nam đường phố vừa mới phồn hoa hiện giờ đã bị dọn sạch từng đội các tướng sĩ thành vệ tay cầm lưới dao sắc bén sẵn sàng đón địch nghiêm trận tuần tra qua lại trong thành các quan văn phụ trách sự vụ hàng ngày thì là dọc theo đường kêu gọi l ầ u hàng t r ấ n an lòng dân giờ phút này quan trọng nhất chính là trật tự một khi bởi vì ma thú tập kích tạo thành hỗn loạn đối với phòng ngự mới là đả kích lớn nhất trong nháy mắt ba người đã đi tới cửa thành phía nam tuy h thế ự lực c của giới n rằng ô sơn tông thế lực khổng lồ đã lũng đoạn kinh tế cùng nhân tài trong phạm vi mấy trăm dặm nhưng huyện tây thịnh vẫn có cơ cấu chính trị cùng quân đội chú phòng của mình chủ yếu là bởi vì huyện tây thịnh gần dãy núi ma tú mà giao thông lại thập phần phát triển lưu lượng người thập phần khổng lồ trông cậy và ố sơn tông đại phát t hiện tâm đi hoàn thiện thành phòng là không đáng tin cậy vương tướng quân mặc một thân n u n g trang dâu đã hoa dâm t u ổ i tắc dĩ nhiên không nhỏ hạn tuổi này tu vi chỉ có tứ phẩm quân ngũ xuất thân lại không có hào h ả o đ i ề u d ư ỡ n g qua thọ nguyên đã là không lâu dưới sự giới thiệu của lưu kiếm tinh vương tướng quân rất nhanh hiểu rõ ý đồ đến đây của hai người ông vừa nói n cảm tạ nhị vị t r ư ở n g nghĩa ra tay có khương công tử tam phẩm cao thủ ở đây phần thắng của chúng ta nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều quy mô thú triều một lần này không nhỏ tựa hồ là có cao phẩm ma thu ở sau l ư n g túc、rủ. nếu là thời khắc nguy cấp kính xin khương công tử hỗ trợ ngăn cản tam phẩm ma tú h do lão phu phối hợp trận pháp cùng quân trận chém giết khương vọng nghe vậy n h ữ n h ữ mày dứt khoát nói vương tướng quân thứ cho tại hạ nói thẳng quy mô thú triều lần này như thế nào ma tú h cao phẩm mấy phần thay vì cô thành tự thủ không bằng phái người đi cầu viện ta biết có một bộ đội đang b ắ t thượng còn chưa đi xa khương vọng hiển nhiên là muốn đem ba bộ cấm quân điều trở về có bọn họ lại dựa vào trận pháp phòng thủ tất nhiên có thể bảo vệ tây thịnh huyện không lo vương tướng quân lắc đầu trầm giọng nói việc này chỉ sợ không thể thực hiện được vì sao trong lòng k ư ơ n g vọng trầm xuống tất cả tín sứ phái đi cầu viện đều đã mất liên lạc chạm dịch cách đó mười dặm cũng không liên lạc được đã không còn kịp rồi vừa dứt lời ngoài thành vang lên tiếng dẫm đạp tầm ầm mấy người đi tới ngoài cổng thành lâu nhìn đàn thú dưới tường thành không nhìn thấy giới hạn tâm tình thập phần trầm trọng quy mô quá lớn xa không phải nhiều năm thú chiều có thể so sánh được quy mô như thế nếu không có trận pháp bảo vệ chỉ sợ nửa ngày huyện tây thịnh sẽ thất thủ người đâu hạ lệnh khởi trận phòng thủ tất cả thành phòng quân không được xuống tường thành trái lệnh người chạm vương tướng quân bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh khởi trận tây thịnh huyện thành phòng trận pháp có thể lý giải là một cái bao vây toàn thành cái、lồng. ở bên ngoài có thể nói là n g a thành phòng trận pháp chính là vì đối phó ma thú mà nghiên cứu phát triển mỗi một lần thúc giục cần tiêu hao linh thạch số lượng đều là thật lớn mà hiệu quả cũng tự nhiên xuất quẩn loại trận pháp cấp huyện này trừ phi là nhất phẩm đến đây nếu không căn bản không đánh vỡ được nếu là kinh đô toàn lực vận chuyển hộ thành đại trận cho dù là nhất phẩm bất kích cũng đủ để bảo vệ kinh đô nửa tháng không lo cái lồng trong suốt màu vàng nhạt từ bên ngoài tường thành dâng lên bao phủ toàn bộ huyện thành tây thịnh trong đó dân tị nạn ngoài thành đều đã sơ tán vào phố lớn ngõ nhỏ trong thành hiện giờ những người không nhà để về này chỉ có thể ngồi ở trên đường cái đem đường chính trung ương tránh ra thuận tiện cho các quân sĩ lui tới khuôn vắc vật tư chiến đấu nhìn cái lồng trong suốt bay lên trên bầu trời giờ phút này đám dân tị nạn đã chạy trốn không biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên cảm giác được một ít an tâm vương tướng quân cùng lư kiếm tinh cũng là thở phào nhẹn h õ m mặc dù không có giải quyết căn bả nhưng có trận này có thể bảo vệ tây thịnh huyện thành một ngày không lo ngược lại tự nhiên sẽ có các huyện thành đóng quân nhận được tin tức đến đây ủng hộ nhờ có lữ tiểu thư thiết kế trận pháp nếu chậm hơn một chút không biết hôm nay nên làm cái gì bây giờ thương vọng nghe vậy đột nhiên cảm giác được huyện thái dương nhảy t h ỉ n h thịch một ý nghĩ khủng bố đột nhiên thoáng hiện trong đầu hắn ngay cả vương tướng quân loại người này cũng sẽ cảm thấy hộ thành đại trận là lữ tư giao làm trong thành thậm chí còn vì nàng xây từ đường những người khác thấy thế nào ô sơn tông chủ động bỏ vốn bổ sung chất pháp ngay cả thanh danh cũng không cần chuyện này thật sự bình thường sao chẳng lẽ nói mục đích thật sự của nó chính là trận thú chiều này hay là nói là vì dân chúng thành phố này thị trấn tây thịnh bị công phá rốt cuộc có lợi gì cho bọn họ đợi đã lợi ích k h ư ơ n g vọng cả kinh đột nhiên nghĩ đến khương vô sinh đã từng nói qua một chuyện sau khi khương vô sinh năm đó tàn sát mấy chục vạn ma n tộc hố to mai táng thi thể man tộc sau đó hình thành một mảnh quỷ vực dựa vào thi thể chết đi sinh sôi ra âm khí không ngừng có các loại quỷ quái tại quỷ vực bên trong sinh ra quỷ vực tuy rằng tràn đầy nguy cơ nhưng đối với huấn luyện nghiêm chỉnh quân đội uy hiếp có h ạ chỉ cần định kỳ tiến vào thanh trừ không cho quỷ quái trưởng thành đến cao phẩm là có thể ổn định thu hoạch quỷ quái sau khi chết rơi xuống h ồ n thạch đây cũng là một khoản không nhỏ t à i phú chẳng lẽ nói mục đích của Âu sơn tông là nhân tạo quỷ vực sao chú n g dám cộng thêm dân tị nạn vào thành đây chính là hơn ba mươi vạn người à một khi có người chạy ra ngoài báo tin Âu sơn tông làm sao thừa nhận thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí trừ khi một người cũng chạy không thoát nghĩ đến đây thương vọng lập tức lo lắng hỏi lưu đại nhân vương tướng quân các người mò xác nhận trận pháp phòng thủ thành có thể khống chế hay không nếu mở ra một lỗ hổng cho ta có thể làm được hay không cho dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng là thấy thương vọng nghiêm túc như thế hai người vẫn là lấy ra lệnh bài của mình thử một chút khống chế trận pháp Chốc lát sắc mặt hai người k h ẽ biến nghiêm túc nói khương công tử đây là tình huống gì lệnh bài của ta không thể khống chế trận pháp vận chuyển của ta cũng vậy nhìn thấy phòng t r ư ờ n g bị nghiệm trứng thương vọng trên mặt tràn đầy ngưng trọng cũng không quanh coi lòng vòng thấp giọng nói ta hoài nghi đây hết thể đều là âm mưu của ô sơ tông chúng ta có thể đều không ra khỏi thành bọn họ muốn lợi dụng ma thú đem tây thịnh huyện mai táng ở đây sắc mặt hai người âm trầm như nước vương tướng quân trầm giọng nói thương công tử cũng không nên nói lung tung trận pháp này chính là lữ tiểu thư xây dựng lữ tiểu thư trạch tâm nhân hậu toàn bộ phương bắc đều biết nàng một lòng vì dân chỉ vì cứu v ấ t thương sinh làm sao có thể vì ô sơn tông làm chuyện tà ác như thế khương vọng thở dài nghiên g mắt nhìn lưu kiếm tinh thất hồn là phách ai chi tiết cụ thể ngươi hỏi lưu đại nhân đi nếu thật sự là trận pháp mà biểu mội ta toàn quyền phụ trách thì đương nhiên không thành vấn đề đáng tiếc có người động tay động chân từ sau lưng lữ tư giao a lữ tư giao không nghĩ tới ngươi lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy q một chương năm mươi bảy chương năm mươi bảy nguy cục hiện lữ tư giao lo lắng trước năm mươi bảy nguy c ụ c hiện lữ tư giao lo lắng sau khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra vương tướng quân một quyền hung hăng đánh vào đ n g thành miệng mắng đau đám sốc sinh tông môn này cũng dám làm chuyện như thế may mà trận pháp không thể khống chế chỉ cần có thể giúp chúng ta ngăn cản ma thú một ngày đợi viện quân đến lao phu nhất định phải huyết tẩy â ô sơn tông chỉ sợ thành phòng trận pháp đã từ phòng ngự trận pháp biến thành vây khốn mọi người bên trong mà một khi binh lính cùng ma thú mở ra bạch nhật chiến thương vong sẽ thập phần thắng thiết ma thú từ nhỏ thể lực cường tráng cùng phẩm cấp hạ nhân tộc vốn là hoàn cảnh xấu chỉ có thể mượn binh khí lợi khí toàn quân nghe lệnh chuẩn bị tiếp địch từ thủ tường thành không lùi một bước vương tướng quân cũng là người phản ứng n h y bén sau khi vạch trần sương mù mặt ngoài hắn cũng lập tức phản ứng lại trận pháp tất nhiên đã mất hiệu lực quả nhiên bởi ma thú vọt tới cũng không có bị hào quang mở nhạc ngăn trở không hề trở ngại liền bỏ lên tường thành một móng đốt liền sẽ nát một gã b Bạch nhận chiến nhận thảm thiết đột nhiên Khương đột mở ra. v ọ n g cũng không mơ hồ, mơ r ú tướng cửu cho chú tiêu toàn, thả kiếm nói Nhi liền Lê Mộ ra, an n ý g ờ i chiến vào Vương trong t đấu. ư quân chủ trì đại cục lấy bản thân làm quân từng trận mắt liên thông các binh sĩ trên tường thành hợp lực tiến hành r à o sát ma thú leo lên tường thành lưu kiếm tinh hét lớn một tiếng vung chạm đao trong tay lên uy vũ sinh phong không nghĩ tới hắn một cái văn quan lại có ngũ phẩm võ đạo tu vi mặc dù không có học qua quân trận tri pháp nhưng là theo sát gương vọng phía sau thanh lý bỏ suốt ma thú nơi hai người đi qua trực tiếp đem ma thú giết ra một cái đứt gãy giảm bất đợt thứ nhất các binh sĩ vội vàng tiếp chiến quân cảnh tuy rằng thương vọng cũng có thể liên thông quân trận tăng cường thực lực của mình nhưng giờ phút này đối với thú t r i ề u kỳ thật không cần thiết bởi vì trước mắt thú t r i ề u cao cấp nhất cũng chỉ có lác đác vài tứ phẩm đối với thương vọng nửa tháng qua đã bước vào tam phẩm trung kỳ mà nói vốn chính là chuyện mới kiếm cho dù tăng cường thực lực cá nhân cũng không có ý nghĩa gì hiện giờ vấn đề chủ yếu vẫn là số lượng ma thú quá nhiều hơi bỏ sót một chút sẽ mang đến trùng kích mang tính hủy diệt đối với bách tính trong tường thành thương vọng chỉ cần tìm kiếm ma thú cao phẩm tiến hành điểm sát ven đường thuận tay giết chết ma thú đi ngang qua là được dù sao cũng là thú loại không hiểu phương pháp quân trợn có khương vọng tên này thỉnh lính xuất hiện sinh lực quân thăm ra t ư ờ n g thành tựa hồ cũng có thể bảo vệ thú loại cũng biết sợ hãi nhất là đạt tới tứ phẩm càng là đầu vóc khấm ốc một cái hùng loại ma thú thấy đồng bạn bị khương vọng chặt dưa thái rau chém giết hoảng sợ dĩ nhiên đi tiểu xoay người liền hướng dưới tường thành chạy tới nhưng mà đông một tiếng hùng ma thú một đầu đụng vào màn sáng mờ nhạt đụng vào thất mạn bắt chay khương vọng nắm lấy thời cơ theo sát một kiếm cắt tay gấu ma thú sau đó thuận thế một cước đá ra bộ lông màu trắng trước ngực hùng ma thú trong nháy mắt lom xuống một cốc ự lực chuyển đến tất r á i c lớn n giao chịu n lực t n binh o t h hộ t viện hộ vệ thương đội những người có tu vi ngay lệnh toàn bộ ở trong tường thành đề phòng tùy thời thanh lý ma thú lọt lưới nếu chúng ta chết các ngươi bổ sung cho ta trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vòng của huyện tây thịnh chúng ta đã không còn đường lui chỉ có huyết chiến đến cùng gió thu hữu q u ạ n g mặt trời mới mọc nhô lên cao tại một trạm rừng chân cách huyện tây thịnh trăm dặm vô số thương đội tụ tập ở đây nghỉ chân nơi này có ưu thế địa lý tự nhiên nằm ở chỗ hội tụ của bà thương đạo gần với q u a n lộ khoảng cách ma thu sơn mạch cũng đã có một đoạn giảm sóc cho nên nhóm thương đội tự phát dừng lại ở đây lười biếng thậm chí trực tiếp giao dịch ngay tại đây chậm rãi phát triển trạm dịch này dần dần có quy mô thị trấn rất nhiều lính đánh thuê đi ngang qua thấy nơi đây náo nhiệt phi phạm một đoàn xe từ trên đường quan chạy tới hấp dẫn ánh mắt đám người lui tới trong trạm dịch thân xe được làm bằng gỗ đàn hương đen ba con linh lộc thuần huyết phụ trách lôi kéo vài tên hộ vệ thiếu niên trường kiếm đi xung quanh xe ngựa tư thế vai hùng bừng bừng khí vũ hiên ngang tiên khí lượn lờ lúc cần lúc hiện trên người những người này trên đường phố có người hiệu chuyện cổ động miền khí tham dò lên đoàn xe người tu vi mới vừa tản ra khí tức đã bị dọa đến đánh đổ trong tay trang trả đội thanh niên này ăn mặc khác nhau lưu phái tu luyện cũng khác nhau nhưng tu vi đều là lục phẩm hướng lên dẫn đầu một nam một nữ lại càng khoa trương tu vi dĩ nhiên cao tới tam phẩm nam một thân tổ ý ỉa tóc dài xoa vai rõ ràng là khuôn mặt thanh niên trên đầu lại có một đầu tóc bạc nữ tử lại là một thân màu đỏ t i n h t r a n g lộ ra bụng dưới xinh đẹp phía trên không có một tia thịt thừa rốn trong suốt dưới ánh mặt trời l ó e lên một cái tựa hồ là khảm nạm một viên bảo thạch ánh mắt hai người đảo qua đám người ánh mắt có thể chạm tới không một hay có can đảm hai người bọn họ đối diện t h nhẹ một tiếng nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng cười nói một đám nam nhân sợ hãi chỉ dám túi đầu lặ cũng không dám ngẩng đầu nhìn ta trường khanh vẫn là khẩu vị của ngươi đối với t a nhất từ trường khanh thở dài một hơi bất đắc di rời xa nữ t ử vài bước không lạnh không n h ạ t nói một tình đừng t r e o g ẹ o ta nữa ngươi biết ta là đích chuyển của thái thượng kiếm tông sẽ không có kết quả gì với ta thái thượng kiếm tông tu công pháp chính là thái thượng vô tình quyết chính là một môn đoạn tuyệt tư tình của người vô bi vô hỉ truy cầu thái thượng vô ngã công pháp cho nên đệ tử thái thượng kiếm tông bình thường rất khó có cảm giác tình yêu c、sì, thật không thú vị ngoài miệng nói quá vô tình nhưng còn không phải đi theo sau nông tư giao chúng ta nửa năm nơi nào là vô tình bất quá là trướng mắt buồn cô nương mà thôi nữ tử trang phục mạnh đữ môi quay đầu sang bên kia h i ệ n nhiên là có chút thương tâm một tình chớ nói như vậy ta cùng trường khanh chỉ là bằng hữu cùng c h u n g trí hướng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi cũng chỉ vì trường gian trừ ác chạm yêu trừ ma giải cứu mạch tính ta nghĩ tất cả mọi người là vì mục tiêu này mới cùng tư giao hành tàu thiên hạ màn trâu của xe ngựa bị người từ bên trong xốc lên một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người, người vây xem đều là hô hấp trì trệ có một trận không hiệu thất thần nữ tử mặc vân y màu xanh nước biển quần áo thêu mấy đoá hoa mai dáng người cao gầy tinh tế mặc khăn quẳng vai lưu vân h à giống như khoác một tia n ắ n g c h i ề u một đầu tóc đen b ú i thành b ú i tóc cao cao cổ áo vân y thì hơi mở ra lộ ra cái cổ thon dài trắng nón đôi mắt đẹp ôn nhu như nước trên mặt thời khắc mang theo một tia tươi cười bị ánh mắt của nàng đ o qua làm cho người ta có cảm giác như một xuân phong một tình b g ĩ môi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị một người bạn cùng lứa tuổi đánh bại cũng chưa bao giờ phục tùng bất kỳ người phụ nữ nào nhưng mà khi cô cảm thấy mình vô luận là nhan sắc hay là phẩm hạnh đều hoàn toàn bại bởi người phụ nữ này lại làm cho cô không dậy nổi một tia đố k � ca nguyện đi theo bên cạnh lữ tư giao hai người thấy lữ tư giao đi ra đều là thả chậm bước chân tiến đến bên cạnh xe ngựa tư giao sao lại ra ngoài bên ngoài phong hàn ngươi không có tu vi cẩn thận bị cảm lạnh từ trường khanh nết miệng cười ân cần nói đa tạ t ử công tử quan tâm tư giao không ngại trong lòng ta luôn có cảm giác lo sợ bất an ở trong xe ngựa không thở nổi chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến huyện tây thịnh lý mộc tình thân thiết kéo cánh tay lý tư giao lấy mu bàn tay đo nhiệt độ chẳng cô thấy không có phát sốt mới yên tâm nói qua trạm dịch này chính là địa giới ô sơn t ô n đại khái còn non nửa ngày nữa là có thể đến huyện tây thịnh tư giao mấy ngày nay ngươi làm sao vậy vì sao vội vã quay về tây thịnh như vậy mấy ngày trước bọn họ nhận được ủy thác khẩn cấp của các thị trấn khác đành phải vứt bỏ đại trận phòng ngự sắp hoàn thành vội vàng chạy tới cứu viện kết cấu trận pháp chủ yếu đều đã hoàn thành chỉ thiếu một viên hồn thạch trận cơ mà thôi tư giao ngươi không phải nói biểu ca ngươi sẽ tự mình đến đưa trận cơ sao chỉ cần hắn không phải kẻ n ố c đem hồn thạch giao cho lư kiếm tinh không phải không có việc gì sao lữ tư giao cắn cắn m ô i vẫn là tâm sự nặng n g nói ta cũng biết sự tình cũng không phức tạp nhưng vẫn không yên lòng luôn cảm giác sẽ có chuyện xấu phát sinh lý một t n h nhẹ dọc cười n ữ mày tư giao ta hai năm trước cũng đi qua kinh đô nghe nói qua ngươi cái này biểu c a thanh danh đây chính là rất kém à, bị sưng vì cái gì kinh đô tứ đại ác thiếu sợ không phải sẽ đem chuyện ngươi giao phó làm hòng đi lữ tư giao nhẹ nhàng lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc tính cách biểu hình của ta trở nên ác liệt cũng chỉ là khi còn bé trải qua đả kích mất mẹ nói cho cùng cũng là một người đáng thương nhưng nội tâm hắn cũng không xấu dùng thủ đoạn xử sự, sự của biểu hình ta cũng không lo lắng h ắ n làm hòng chuyện chỉ cần hắn không ước hiếp bách tính trong thành là tốt rồi từ trường k h a n cảm khải nói Không nghĩ như thiện ngươi tới tư dao vậy lữ ư ơ n n g kỳ tư ử thậm chí h có n thế biểu ca, n giao h e n ó hắn tuổi tắc cũng không nhỏ đi, còn chỉ cũng còn tuổi tắc đi, là d ự v à gia tộc tài nguyên trồng chất thượng ngũ tài dao tộc chất tư phẩm. Lữ tư giao đôi mắt đẹp hơi lói ra nội tâm kỳ thật có chút không vui nhưng trên mặt vẫn còn mỉm cười biểu ca ta cũng chỉ là không có đem tâm tư đặt ở tu luyện mà thôi nếu là ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt bằng vào thiên phú của hắn thành t i ự u sẽ không thấp hơn phụ thân hắn từ trường khanh trong lúc vô tình ăn cái đinh mềm há miệng không nói ra lời lý mục tình thấy thế giảng hòa vội vàng chuyển đề tài trở lại tuyển chính vậy ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì lữ tư giao thoáng trở mặc nhẹ nhàng thấp giọng nói ô sơn tông bị thắc chúng ta tu bổ trận pháp vốn là chuyện tốt nhưng bọn họ có chút quá nhiệt tình quá nhiệt tình hai người hơi có vẻ kinh ngạc nghi hoặc nói tu bổ trận pháp không phải đối với ô sơn tông cùng tây thịnh huyện đều có lợi sao đôi mắt đẹp của lữ tư giao hơi n h a o lại trầm giọng nói tuy rằng việc này đối với ô sơn tông có lợi nhưng bọn họ vẫn quá nhiệt tình tài liệu đều là bọn họ bỏ vốn chuẩn bị toàn bộ quá trình cũng thập phần phối hợp công tác với chúng ta huyện tây thịnh dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ cho dù bốn phương thông s u ố t nhưng lợi nhuận hàng năm có thể mang đến mấy chục vạn lượng bọn họ nguyện ý một hơi tốn hơn trăm vạn lượng xây trợ còn không có lấy cái này quản triều đình muốn lợi ích hết thể có chút quá thuận lợi hai người trầm mặc suy tư một chút chuyện đã xảy ra phát hiện hình như có chút quá mức thuận lợi ý của ngươi là ổ sơn tông chuẩn bị động tay động chân trên trận pháp ân vì cái gì chỉ dựa vào quá thuận lợi không cần c h ỗ t ố t lữ tư giao thoáng trầm mặc gật gật đầu hôm nay chính là mùa thu ma thú chiều cao phát hết thể tiến triển thuận lợi như vậy cuối cùng lại vừa vặn không thể không rời khỏi tây thịnh Quá trong u n Sơn Tông đang lên g hợp, thấy h ta cảm kế ạ c h gì đó. t r o huyện tây thịnh bên ngoài đại trận phòng thủ thành dưới sự thúc giục của tử kinh sư vương các loại ma thú quần quận không ngừng đi ra khỏi dây núi ma thú nhằm phía tường thành huyện tây thịnh những vụ giết người trên tường thành vẫn tiếp tục quân phòng thủ huyện tây thịnh dưới sự dẫn dắt của vương tướng quân tạo thành quân trận giống như máy xay thịt từng đợt từng đợt rào sát ma thú leo lên tường thành k h ư ơ n g vọng cũng thể hiện đầy đủ thực lực của mình chém giết toàn bộ ma thú cao dai mà quân phòng thủ khó gặm thi thể các loại ma thú đã xếp trồng lên nhau thành núi nhỏ bên ngoài tường thành đám ma thú mới tới dẫm lên thi thể đồng bạn sông về phía đầu thành thế công giết nhiều ma thú như vậy không hề chậm lại ý nghĩa tồn tại của đại trận phòng thủ thành chính là ngăn cản ma thú tiến công liên miên không dứt dù sao trí lực ma thú thấp hung hãn không sợ chết mà quân phòng thủ sẽ mệt mỏi sẽ sợ hãi nếu là có thành phòng đại trợ tại tất nhiên có thể chỉ mở ra một chỗ lỗ hổng đem ma thú thong thả thả vào trong thành hoặc là dùng viễn trình thủ đoạn chậm rãi rào sát đến tranh thủ thời gian chờ đến cứu viện nhưng hiện tại đại trận hoàn toàn mất đi tác dụng của nó ngược lại trở thành một cái lồng giam tây thịnh huyện bây giờ đã trở thành một đống băng khối bên trong t h ị chỉ cần đem b ề ngoài hòa tan đám ma thú là có thể tận tình thường thức thức ăn bên trong ở lại một lần vây quanh cả tòa tường thành thanh lý một vòng cao phẩm ma thú sau khương vọng bị đứng ở trên thành lâu vương tướng quân gọi lại đem hắn cùng lưu kiếm tinh gọi vào trong thành lâu đẩy cửa ra khương vọng vứt bỏ máu ma thú dính đầy trên cựu tiêu kiếm xé bỏ hoa phục thấm đầy máu bị ma thú xé rách thay chiến g i á p bậy hạ ban cho khi xuất trình vương tướng quân sắc mặt ngưng tụ thầm nghị quả nhiên như thế lập tức nửa quỳ xuống hành lễ mặt tướng tham kiến đại nhân h ắ n kỳ thật khi khương vọng rút kiếm rết vào bảy thùng sau lương Coi người như là thương ừ n n g trải, ì n này tự nhiên có thể nghĩ đến thấy tự thể huy h gia có k vọng đến từ đại từ gia lúc này cũng là có chút rét bỏ mắt trơ mắt nhìn từng vị ưu tú các binh sĩ chết ở trước mắt lại không có cách nào phân thân để cho hắn thập phần cam thức có lẽ là bởi vì đến từ võ tướng thế gia đối với các tướng sĩ hy sinh hắn cũng không thể để ý vương tướng quân cũng không rong dài nói thẳng khương đại nhân ta dựa vào quân trận quan sát thấy số lượng ma thú vẫn không giảm bớt ngược lại liên tục gia tăng bị phá thành chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian q một chương năm mươi tám đột phá cơ hội tiểu bạch trùng năng lực chương năm mươi tám đột phá cơ hội tiểu bạch trùng năng lực chỉ có được ngoại giới trợ giúp chúng ta mới có thể có cơ hội sống sót ta muốn hỏi khương đại nhân có cách nào đột phá ra ngoài hay không sắc mặt k hương vọng trầm xuống ánh mắt chăm chú nhìn vương tướng quân như thế nào ngươi muốn vứt bỏ một thành bách tính chạy trốn khương vọng vốn có hảo cảm với vương tướng quân t â một tình xuống,、cục、diện hôm nay đối với dân chúng chầm hôm cục đối với đ í h ậ t là, tử là, kia, là, hết, là một tử cục, nhưng bởi vì tu vi vốn là áp chế toàn trường hai cũng là bởi vì trí tôn quốc cường hóa hạ thân thể của hắn sớm đã siêu việt tầm thường tam phẩm vương phá ỡ đại trận, n h n Nhi sống trong thành, đến g bảo vệ Lê Mộ Nhi sống sót trong thành, đợi đến khi h đợi sót k ư Vũ hai h người p á tướng giấc chậm chạp c hắn h a mang về, viện quân hộ. Vương tự t nhiên đến quân đủng hộ. sẽ ư quân c o người n túi đầu thật sâu nói khương đại nhân vương m ô nguyện cùng tây thịnh tồn vong chỉ khẩn cầu đại nhân nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài tìm kiếm trận p h á p mắt t r ợ đánh vỡ nhà giam để cho dân chúng có khả năng chạy trốn khương vọng trầm mặc đây có lẽ là biện pháp tốt nhất hiện nay với cường độ tấn công hiện tại của ma tú tây thịnh nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa ngày sau khi trời tối quân phòng thủ thành sẽ vì thương vong và kiệt sức mà giảm quân số cho dù có thêm sự trợ giúp của lính đánh thuê cũng rất khó chống đỡ đến ngày mai nếu có thể đánh vỡ trận pháp ba mươi vạn dân chúng chạy tứ tán cho dù là thú triều cũng sẽ có cá l ọ lưới ngay cả khi nó có thể mười không còn một nhưng hiện thực luôn tàn khốc thương vọng thở dài khẽ lắc đầu nói vương tướng quân tạm thời không nói ta không có năng lực phá trận coi như là có thứ cho ta nói thẳng ngươi cảm thấy ô sơn tông sẽ đem trận pháp trận nhãn đặt ở địa phương rõ ràng sao ta đối với trận pháp rốt đặc tán mai nếu là ta tìm không thấy mắt trận làm sao bây giờ liền nhìn các ngươi chết ở bên trong sao ta cũng liền nói thẳng ta lần này rời kinh là mang quân bắc thượng ta có ba vạn nhân mã trước một bước ra khỏi ô sơn tông địa giới ở phương bắc đóng quân chỉ cần chúng ta có thể kéo dài tới ngày mai bọn họ thấy ta chậm chạp chưa về tất nhiên sẽ trở về t ì m ta đến lúc đó sẽ có cơ hội sinh tồn vương tướng quân chăm chú nhìn sắc mặt đại trận thanh âm rất nhẹ không còn kịp khương đại nhân từ trong quân trận ta có thể cảm giác được quân phòng thủ thành phố hiện giờ đã giảm một phần tư quân số cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không chống đỡ được đến khi trời tối ba mươi vạn người sẽ chết trong đêm nay ta chỉ hy vọng có thể chạy thêm vài người đem cảnh nộ của tây thịnh huyện công bố cho mọi người để Âu sơn tông phải chịu trừng phạt thích đáng thương vọng do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu vương tướng quân vô dụng cho dù công khai cũng sẽ không có người tin tưởng vì cái gì thương vọng gần t ừ n g chữ bởi vì không có chứng cứ vương tướng quân trầm mặc đúng vậy đợi đến ba mươi vạn người chết hết về sau Âu sơn tông tự nhiên có thể phái người đến phá hư mất trận pháp ngụy tạo ra thủ thành thất bại trận pháp bị phá tình cảnh đến lúc đó thế nhân chỉ biết trách tội cho tây thịnh huyện thủ quân thủ thành bất lợi dựa vào trận pháp đều có thể bị tịch thu phá thành cho dù có người tố cáo hành vi cực kỳ bi thảm của Âu sơn tông thì thế nào ai sẽ tin chứ à Âu sơn tông ta bỏ ra nhiều tiền cùng tài nguyên như vậy vì các người tu bổ đ ạ i trận các người không có lợi dụng thật tốt h ậ t t không thể bảo vệ kết quả là còn trách tội cùng là người bị hại chúng ta các người thật giỏi à nhưng mà người nhất định có thể sống sót ta biết dục vọng cầu sinh của người trên chiến trường là vô cùng chắc chắn sẽ có người sống sót đến lúc đó các người đem chân tướng công khai cho mọi người ta không tin Âu sơn tông có thể không để lộ bất cứ dấu vết gì lưu kiếm tinh tâm tình kích động quan phục của hắn hôm nay vỡ vụn thành v à i vóc miệng vết thương dữ tợn trước ngực còn đang nhỏ máu nhưng vẫn như cũ tranh luận thương vọng dừng lại dường như không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của anh vô dụng chúng ta một đường đi tới chuyển khắp cả tòa thành trì dân chúng đều cảm thấy hộ thành đại trận chính là lữ tư giao xây là tuyệt đối an toàn không có vấn đề cho dù là vương tướng quân t r ư ớ c khi chúng ta báo cho hắn biết cũng cho rằng trận pháp là lữ tư giao xây lữ tư giao rời đi chính là bởi vì đại trận đã hoàn thành đôi môi l â kiếm tinh dung dày cắn răng nói ý của ngươi là nói cho dù đem sự thật công khai cho mọi người thế nhưng â n cũng sẽ chỉ cho rằng trận pháp sẽ ra vấn chỉ cho sẽ pháp h ra Tiểu t xảy đề là Lữ tiểu thư sai lầm. h ư ơ Vọng gật đầu, bất đầu, đ ắ chuyện dĩ nói. c í chính n như ngươi ngay cả từ mới cũng vì nàng mà lập, ô Sơn Tông chính là lợi dụng điểm này.、Khoe、miệng tràn h Khoe là lập, là lợi mà vậy, vì dù sao ra các cả mới điểm từ m Ô tươi, lưu kiếm Tinh Lưu Nhưng Kiếm nói. Khàn khẳng h c ô sơn tông nhúng tay vào đại trận thuần túy là lao phu dễ tin lữ tiểu thư vì huyện tây thịnh làm nhiều như vậy vì dân chúng mưu nhiều chuyện tốt như vậy nên thừa nhận mỹ danh bởi vì như vậy ta mới có thể nói với bên ngoài lữ tiểu thư là sau khi xây xong đại trận mới rời đi khương vọng trầm mặc một chút giải thích cho dù như vậy cho dù lữ tư giao ngày sau đứng ra g i ả n g co với ô sơ tông thế nhân cũng chỉ cho rằng nàng vì không muốn mất mỹ danh của mình mà hát nước bẩn vào ô sơ tông dù sao ai có thể nghĩ tới có người sẽ làm ra hành vi hãm hại ba mươi vạn dân chúng lữ kiếm tinh vô lực ngã xuống ghế trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ thật sự khó giải sao thiếu ra ta có một biện pháp lúc này lê mộ nhi đột nhiên đi ra t h a n h âm trong trẹo nhưng lạnh lùng khiến ba người nôn nóng hiểu rõ mộ nhi ngươi nói ngươi có biện pháp lê mộ nhi đi tới bên cạnh khước vọng giúp hắn sửa sang lại mái tóc dối bụ trong mắt tràn đầy ô nu tiểu bạch có thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn với thực lực của ngươi nhất định có thể mượn cơ hội chạy đi vừa nghe thấy có biện pháp làm cho khương nhìn ra ngoài ba người đúng lúc hai mắt tỏa sáng nhưng trong lòng khương vọng lại thắt lại lo lắng nói cho dù ta có thể đi ra ngoài cũng không nhất định có thể tìm được trận nhãn vậy cũng chỉ có thể đi tìm khương vũ bọn họ chuyển cứu binh chúng ta vào thành cũng đã có nửa ngày bọn họ chạy tới cũng cần thời gian trong lúc này an toàn của ngươi làm sao bây giờ ta không yên tâm lê mộ nhi cờ ư nhạt vung tay lên từ trong tay á o chạy ra một con sâu trắng hai sừng ta có tiểu bạch bảo vệ ta à thiếu ra ngươi không nên coi ta là nữ tử trói gà không chặt lúc i ể u lê ta cũng là một vị cao thủ tiểu bạch trùng vui sướng bơi tới đầu ngón tay lê mộ nhi vậy b ô i gãi gãi khuôn mặt mập m ạ p của mình n h a răng với khương vọng có vẻ rất thần khí tiếng nói vừa dứt không khí trở nên yên tĩnh khương vọng trầm mặc không nói túi đầu trầm tư sự tình được mất để lê mộ nhi một mình trong thành hắn không muốn vương tướng quân và lư kiếm tinh không chút do dự hai chân cong lên hai người nhất tể quỳ gối trước người khương vọng khương thiếu chúng ta tất nhiên sẽ chết trước mặt tiểu thư sẽ không để tiểu thư dụng một c ọ n tóc gáy huyện tây thịnh tạ ơn khương thiếu đây là đem hắn đặt ở trên lửa nước a đôi mắt đẹp của lê mộ nhi nhìn chằm chằm thước vọng trong mắt tràn đầy đồng tình với dân chúng than ôi thôi ta không thể cam đoan có thể trước tiên tìm được m ắ t trận nhưng nếu ta tìm không thấy tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đến cứu binh vương t ư ớ n g quân lưu đại nhân các ngươi nhất định phải kiên trì hai người vương lưu mặt lộ vẻ vui mừng hai tay ôm q u y ề n lại cúi đầu tạc hương đại nhân ít nhất ba mươi vạn dân chúng có khả năng sống sót q một chương năm mươi chín kế hoạch đã định hồng trần chiến thi tái hiện chương năm mươi chín kế hoạch đã định hồng trần chiến thi tái hiện k h ư ơ n g vọng nhìn hai người quỳ trên mặt đất đưa tay nâng hai người dậy vương tướng quân lưu đại nhân ta không phải là người cao thượng chỉ là làm chút chuyện đủ khả năng vương tướng quân mỉm cười nói k h ư ơ n g đại nhân nghiêm trọng rồi việc này vốn là do huyện tây thịnh chúng ta tự mình phạm vào sai lầm kinh địch mới liên lụy đại nhân ở bên trong đại nhân cùng huyện tây thịnh ta không thân chẳng quen đầu tiên là vạch trần âm n h u của Âu sơn tông lại anh dũng giết địch ổ n định lòng quân vội vàng đợt thứ nhất hôm nay nguyện ý mạo hiểm vì huyện tây thịnh chúng ta đã đủ rồi có một số người sau khi nhận ân tình thì khắc ghi trong lòng có một số người lại trách cứ ân nhân làm không đủ nhiều thương vọng không khách sáo với vương tướng quân đi thẳng vào vấn đề như thế chúng ta liền chuẩn bị phá trận ra khỏi thành vương tướng quân nếu là ta sau khi đi ra ngoài một khắc đồng hồ trận pháp không có biến mất đó chính là ta không thể tìm được mắt trận tính xin t o a c h ấ n chỉ huy củng cố phòng tuyến đang muốn đẩy cửa rời đi lưu kiếm tinh gọi khương vọng lại từ trong ngực lấy ra một phong thư cùng một viên ngọc bài trên ngọc bài mang theo linh khí nhẹ nhẹ mặt trên điêu khắc một chữ lưu long phi phật vũ k ư ơ n g vọng tiếp nhận ngọc bài đánh giá một chút phát hiện không phải phản phẩm vì thế hỏi lưu đại nhân đây là ý gì lưu kiếm tinh trầm ngâm một lát giải thích đây là thân phận bài của lư u gia ta nếu huyện tây thịnh bất hạnh gặp nạn kính xin đại nhân sai người đưa yêu bài và thư đến lô châu giao cho người của võ q u á n thiên nguyên bọn họ sẽ hậu lễ tặng lư u mộ không thể để huyện tây thịnh nhận không ân huệ của ngài bất chi bất giác lư u kiếm tinh nói chuyện cũng đã mang theo kính ngữ thương vọng không có từ chối đem ngọc bài cùng thư cất vào trong ngực hắn không phải là kỹ nữ giúp người làm niềm vui của l ư u tư giao đúng như lời hắn nói hắn chỉ là đang làm một ít chuyện đủ khả năng nếu chuyện thật không thể làm huyện tây thịnh bị phá hắn cũng chỉ biết bảo vệ lê mộ nhi chu toàn nửa khắc sau mấy người đi tới trước cổng thành tiểu b đã chuẩn bị tốt để chuẩn c thi thố thành h năng. Trên tường bị tốt tài é một giết còn đang tiếp tục, vì tránh cho chồng tường trong tiếp thi binh tại đi thi đi. chết tục, tránh chất thể trở thành ma thu tổ trên thành thể thành còn cho cây chân, các có chức ném đá đã đem ma vì vào m sĩ ít tuổi trẻ cường tráng tiểu tử cho dù không có tu vi cũng tự phát trợ giúp thành vệ quân vận chuyển rơi xuống thi thể có bị thương binh lính bị vận chuyển xuống trước tiên sẽ đưa đến ý quán cứu chữa khoảng cách ma thu tập kích đã qua một c a n h giờ thành vệ quân nhóm đã hiển lộ trạng thái mệt mỏi đại bộ phận người hai mắt đỏ n ầ u môi trắng bệnh binh khí trong tay đã có lưỡi toàn bộ dựa vào ý chí lực tại kiên trì quân phòng thủ thông thường của huyện tây tịnh là biên chế một vạn năm ngàn người cộng thêm nha dịch quản lý trị an quân dự bị chiêu mộ cùng với dân binh võ phu c ó tu vi có thể chịu đựng hơn hai vạn người hiện giờ tử thương đã có một phần tư không thể không nói uy lực quân trận của đại huyền đích sắc cường đại khi tập trung ở trên người cá nhân có thể tăng lên thực lực cá nhân mà sau khi phân tán đến mỗi người lại có thể khiến cho mỗi người trong trận thể hiện ra lực ngưng tụ cường đại phối hợp ăn ý giảm bớt tiêu hao huyền khí lúc này mới có thể g ằ n g co với đám ma thú nhưng đây cũng chỉ là như mối bò biển máu chảy xuôi trên tường thành đã tụ thành từng vũng nước nhỏ các quân sĩ lội máu ở chỗ ma thú chiến đấu tiếng k ê u tham thiết tiếng gào thét không dứt bên thai máu bắn tung tóe kích phát hung tính của ma thú chiến hưu chết trận làm cho các quân sĩ giống như điên cuồng cho dù bị ma thú cắn đứt cánh tay cũng phải dùng một tay khác chọc mù mắt nó để tạo cơ hội cho đồng đội tiếp theo k h ư ơ n g vọng tận mắt nhìn thấy một g ã quân sĩ vì ngăn cản một con lang ma thú nhảy vào trong thành sau khi bị lang c h ả o xuyên qua lồng ngực vẫn gắt gao cầm lấy lang c h ả o không b ô n g mạnh mẽ kéo ma thú tới bên tường thành lôi kéo nó cùng nhau ngã vào trong bẫy bên ngoài tường thành trong mắt không hiểu có chút chút chút gió thu thổi qua khuôn mặt hắn mang đến mùi máu tươi gai mũi khương vọng chăm chú nhìn tường thành như địa ngục trầm mặc không nói khương đại nhân không bằng nhân lúc này phá trận lưu kiếm tinh thấy khương vọng còn đang n g à người n có chút lo l ắ n g nói trấn thủ ở ma thú sơn mạnh biên hắn sớm đã nhìn quen các tướng sĩ sinh ly từ biệt thói quen vì dân chúng an toàn mà hy sinh hắn cũng đã làm tốt giác nộ g đi tìm chết lưu đại nhân kính xin chờ thiếu ra một lát lê mộ nhi mở miệng ngăn l ư kiếm tinh lại đôi mắt đẹp chất động vẻ mặt ôn nhu nhìn khương vọng chiến sự khẩn cấp lư kiếm tinh còn muốn hỏi mà khương vọng lại đột nhiên động đậy chỉ thấy trong tay hắn trống rông xuất hiện một cây bút lông bằng trúc màu xanh biếc mặt trên dùng tiểu chữ huyền diệu nào đó viết ba chữ to bằng bút văn xương h ạ o nhiên chính khí bắt đầu khởi động lay động và t á o hắn thổi bay tóc trên c h ẳ n hắn dưới sợi tóc ánh mắt khương vọng đau xót mà kiên nghị lưu kiếm tinh cùng vương tướng quân thấy trên người khương vọng tản mát ra h ạ o nhiên chính khí ngơ ngác sững sờ tại chỗ mạnh mẽ n h ẹ n lại lời thúc giục tam phẩm võ phu d i nhiên còn k i ề m tu nho đạo h ạ n nhiên chính khí này ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị thổi bay rốt cuộc là nho giả cảnh giới cỡ nào thật sự có người có thể chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện đọc sách sao hai người vô cùng may mắn cho tới nay đối với khương vọng lễ đái tây thịnh huyện được cứu hy vọng lại lớn hơn vài phần h ạ o nhiên chính khí ngưng kết thành trang giấy màu vàng trôi nổi trước mặt khương vọng hắn đắm chìm trong tâm thần cảm thụ nhiệt huyết cùng hy sinh của các chiến sĩ trong n y mắt trong đầu hiện lên địa quang khương vọng hít sâu một hơi nhấc bút văn sưng ơ lên một bút hát vân áp thành m u ố n phá giáp quang hướng nhật kim lân h a i giáp thanh mãn thiên thu sát lý trên thành yến chi ngưng dạ tử đáng thương tây thịnh lâm â sơn chiến hỏa liên tiên vô nhân viện khuyên t i ê n sai bình thường thủ hộ, đây là hồng chân chiến thi bùm ánh mặt trời vàng n ó n g ánh xuyên thấu mây đen chiếu lên trên người các tướng sĩ trên tường thành làm cho người ta có chút không mở mắt ra được ma thú cùng các tướng sĩ đều dừng chiến đấu trong tay lại che mắt ngắn ngủi mù dưới ánh mặt trời nổi bật giáp vàng phất qua vết thương của các tướng sĩ bao trùm trên người bọn họ tựa như trướng lên một thân vải vàng ánh mắt dần dần điều tiết qua đi trong đám ma thú sinh ra một trận hỗn loạn t h ấ p phẩm ma thú phát ra tiếng n ư ớ nở chậm rãi lui về phía sau ma thú dưới tường thành không rõ nguyên do ngẩn đầu nhìn lại trong lòng sinh ra sợ hãi trên tường thành đều là hoàng kim giáp thượng như cự long màu vàng liền thành một mảnh và tầm nhìn vẫn chưa kết thúc trên bầu trời đột nhiên hạ xuống cổ sáng màu xanh lá cây mục tiêu chính là binh khí trong tay các tướng sĩ binh khí tàn phá sau khi tiếp nhận ánh sáng xanh chiếu rọi lên tiếng vỡ nát các binh sĩ kinh h ô hoảng hốt kiểm tra binh khí trong tay trong nháy mắt kinh ngạc lên tiếng binh khí vỡ nát biến thành vật liệu làm bằng ngọc thử vung về phía m a t h ú binh khí ngọc chế không hề trở ngại cắt ra lớp da cứng rắn của mát h ú thiên hàng thân vật trời phù hộ đại huyền các h u n h đệ gia bảo vệ tây thịnh từ chiến không lùi các tướng sĩ, sĩ khí đại trấn như bẻ gãy nghi tạm thời bước lui đàn ma t h ú xuống t ư ờ n g thành thương vọng không ở lại lâu trầm giọng nói mộ nhi giúp ta phá trận q u y một chương sáu mươi lệnh lén thương vọng bị thương chương sáu mươi lệnh lén thương vọng bị thương tiểu bạch trùng sở dĩ ở cựu lê tộc được xưng là thành cổ cũng là bởi vì trong truyền thuyết nó có năng lực khám phá hư vọng vượt qua thời không đương nhiên tựa như khương gia phi hùng quyết là cảm nộ với truyền thuyết phi thiên cự hùng ít nhiều đều có chút khoa trương nhưng năng lực phá trận pháp của tiểu bạch trùng đã được nghiệm chứng chỉ thấy thân thể mập mạc của nó ở đầu ngón tay lê mộ nhi co thành một đoàn sau đó đặt mông nặng nề ngồi xuống mượn lực phản chấn một g i ắ m m à lên giống như t i ê u chớp thoáng chốc xẹt qua trước mắt khương vọng tiếng vỡ vụn văng lên khương vọng tinh mắt kinh ngạc phát hiện không gian tiểu bạch trùng xẹt qua lại xuất hiện từng vết rách đồ chơi nhỏ này có thể xé rách hư không không kịp kinh ngạc tiểu bạch trùng tốc độ quá nhanh khương vọng phải bắt lấy nó phá vỡ trận pháp trong nháy mắt đi ra ngoài lắc mình mà đi lưu lại một đạo hư ảnh lê mộ nhi kinh ngạc nhìn hư ảnh khương vọng mỉm cười chậm rãi tiêu tán ngón tay mảnh khảnh nắm chặt gấp áo trong lòng luôn có một trận cảm giác bất an làm cho nàng thập phần lo lắng tiểu bạch tr khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón mập mạc cọ cọ hai má lê mộ nhi như là đang làm lũng bắn manh xoa xoa đầu tiểu bạch trùng lê mộ nhi mỉm cười nâng tiểu bạch trùng lên ngực tiểu bạch người thần thông q u ả n g đại nhất định phải phù hộ khương vọng không gặp nguy hiểm có được hay không hu hu tiểu bạch trùng hơn rỗi một tiếng lắc lắc cái đôi nhỏ cũng không biết là đáp ứng hay là nghe không hiểu tiếng do xe rách vang vọng bên thai giống như xuyên thấu một tầng hơi nước sau một trận hoảng hốt khương vọng đứng ở ngoài t r ậ pháp sau khi đánh ra bốn phía một phen trong lòng trầm xuống ở trong thành góc nhìn bị hạn chế bay không tới quá cao hiện giờ đứng ở c h ỗ cao có thể phát hiện thú triều còn đang chậm rãi hội tụ ở thị trấn tây thịnh rốt cuộc là vì sao đám ma thú vẫn kiên nhận đến đây ô sơn tông đã làm gì huyện tây thịnh có gì hấp dẫn bọn họ sao mang theo hoa mang k h ư ơ n g vọng bình tĩnh lại nội tâm sốc n ổ i quyền lợi thúc giục ngũ rác cảm ứng vị trí m ắ t trượt cao phẩm võ giả thân thể chiếm được huyền khí tẩm bổ cùng c ư ờ n g hóa ngũ rác cực kỳ nhạy cảm cho dù là cách xa nhau mấy trăm chỉ cần t ĩ n h tâm thậm chí có thể nghe được rất nhỏ tiếng tim nợ thiếu k i n h thương vọng thở dài đang chuẩn bị lại vây quanh chuẩn thành cẩn thận bị lại vây t ì một tòi m vòng. Trong l ú cô bắt trợt, t cự dụng chấm giết lạnh, chấm cản. giết vội Đinh. lực từ thân kiếm chuyển đến cố nén bắt lấy trôi kiếm không rời tay thương vọng bị một kích đánh bay nện xuống trong bảy thú trên mặt đất ông long kiếm ý tung hành kiếm khí lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi xung quanh k h ư n g vọng đem đám ma thú nhân cơ hội vây công mà đến chém giết thi thể ma thú bị chém thành hai nửa chỉnh tề rơi là tả thành một vòng t ư ơ n g vọng cầm kiếm đứng ở giữa thi thể chiến g i p trước ngực long xuống trên người còn dính vết máu có chút chật vật một con sư tử lưng mọc hai cánh toàn thân bộ lông màu đỏ tía đang trôi nổi ở vị trí vừa rồi của khương vọng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào khương vọng phía dưới đến từ nhị phẩm ma thú xâm xâm sát ý phát ra đang công thành đám thú quần dun lệ bẫy càng thêm điên cuồng sông về phía tường thành nhị phẩm làm sao có thể có nhị phẩm ma thú khương vọng thầm giật mình ô sơn tông bất quá chỉ là một tông môn bình thường trong tông môn có thể ngay cả một nhị phẩm cũng không có làm sao có thể sai khiến động nhị phẩm ma thú từ kinh sư vương chậm rãi hạ độ cao phi hành xuống vừa vặn ngăn cản khương vọng chạy trốn chết t i ệ t khương vọng t h m mắng tử kinh sư vừa ư ơ n g vì rồi đánh len quá đột ngột hắn cũng không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị ma tú h loại này cùng nhân loại bất đồng nhân loại mỗi loại lưu phái đều có nhược điểm của mình hoặc là cao công tác phòng cao phòng tốc độ chậm mà ma tú này ngậm đồ vật cao công cao phòng t hôm â n t h nay tích lũy một tháng qua bắn ra hào quang trói mắt bằng vào tu vi tam phẩm đại viên mãn thương vọng vung ra một kiếm có thể làm nhị phẩm sợ hãi nếu là khương vô sinh lúc này nhất định sẽ chấn động khương vọng trí tôn quất dĩ nhiên tại tam phẩm còn có thể vì hắn tăng lên một giai trở lên tu vi một đạo thân ảnh nổ tung lên sóng khí ngút trời đánh nát ma thú bóng kiếm cực lớn xuất hiện trong tay khước vọng đâm thẳng vào tử kinh sư vương trên mặt tử kinh sư vương thú lộ ra một k i a coi trọng toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bốn trào đạp lên không trùng cũng là trong nháy mắt nhằm phía bóng kiếm chọc trời kia vanh ba một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh vang lên dư u y từ giữa không trung thổi quét xuống đem mấy ngàn con ma thú c u ố n vào trong đó nghiền thành một phấn trong một mảnh hòa diễm tử kinh sư vương chậm rãi đi ra nhún núi trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ gào thét nhân loại đáng giận dám trêu chọc b một đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua b ẻ gãy c ả n h cây nhỏ vụn dọc theo nhánh cây rơi xuống dấu vết tìm kiếm đ i ể m điểm máu tươi rơi xuống phi lá thương vọng dựa lưng vào một gốc cây đại thụ to ngang e o vẻ mặt trật vật không thể luyến tiếc k h u k h u ho nhẹ vài tiếng phun ra máu bầm tràn ra từ miệng thương vọng cảm khái dự kiến trước của mình sau khi bị đánh lén thương vọng liền phát giác t ử kinh sư vương và huyền vũ huyết sắc căn bản không cùng một khái niệm so sánh với nó huyết sắc huyền vũ bất quá là sẽ ngự thủy vận dụng man lực khôi lỗi mà từ kinh sư vương thì là cùng nhân loại giống nhau hành động nhanh nhẹn còn có thể sử dụng thiên phú thân thông may mắn khương vọng xuất kiếm lúc liền kế hoạch tốt một chiều sau đó bỏ chạy lúc này mới không có bị tử kinh sư vương lưu lại nhìn ba dấu móng nuốt dữ tợn trên giáp ngực khương vọng chỉ cảm thấy may mắn may mắn là trước ngực cũng may mình có trí tôn quất thay mình chặn một chảo này da thịt bị phá vỡ dưới năng lực khôi phục của võ giả đã khép lại mà vết bỏng màu đen trước ngực khương vọng thật lâu không thể rút đi đây là dấu vết thú h ỏ a thiên phú thần thông của tử kinh sư vương lưu lại hiện giờ trong kinh mạch k ư ơ n g vọng còn đang mơ hồ chuyển đến cảm giác cháy xém h o ạ đ ộ n tàn sát bừa bãi nhất thời không có cách nào thanh trừ nhưng cũng may thể, chất hắn đặc thủ, có thể áp chế xuống ngạnh k h ư ơ n g vọng cho tới nay đều cảm thấy mình đồng phẩm vô địch thậm chí có được vượt cấp chiến đấu năng lực nhưng thẳng đến khi đối mặt t ử kinh sư vương hắn mới phát hiện nguyên lai ở chân chính đồng phẩm cao thủ trước mặt người ta cũng là có vượt cấp chiến đấu năng lực ở thời đại nhất phẩm khó ra nhị phẩm làm vua này cùng là nhị phẩm trên lệnh cực lớn lần lập xe này cũng nhắc nhở k h ư ơ n g vọng tuyệt đối không thể xem thường người trong thiên hạ t r ố n g kiếm đứng lên mấy phút đồng hồ thời gian thân thể đã khôi phục kém không nhiều lắm hỏa độc không có thời gian chỉ có thể trước không đi xử lý hiện giờ khẩn cấp nhất hẳn là tìm được ba bộ cân quân tạo thành quân trận hợp lực g ả o sát từ kinh sư vương cứu vất tây tình n u y hy vọng quân phòng thủ huyện tây thịnh có thể vượt qua đến lúc đó k h ư ơ n g vọng tung người bay v ọ n tìm quân đội mà đi q u y một chương sáu mươi một lữ tư giao cút ra đây chương sáu mươi một lữ tư giao cút ra đây mặt trời chiều ngã về tây mặt trời chiều n h u ộ n bầu trời thành màu da cam đẹp không sao tả xiết một đoàn xe giống như dịch chạm đi ra ngoài trong đó một con linh lộc kéo xe ngựa phá lệ hấp dẫn a n h mắt người chiếc xe tới ngựa dẫn đường một nam một nữ đàm tiếu gian tản mát ra uy áp làm người ta sợ hãi người đi đường không tự giắc không tránh ra đoàn xe trong tiếng võ ngựa trong trèo đoàn xe dần dần đi xa đám người lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thất đi được mấy dặm đoàn xe rốt cục tiến vào bên cạnh huyện tây thịnh lý m ộ c tình chậm lại bước chân ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa gõ nhẹ cửa sổ xe lữ tư giao vén rèm xe ngựa lên thò người ra lại lộ ra nụ cười ôn nhu như nước m ộ c tình làm sao vậy lý m ộ c tình mặt ma ngày náy thấp giọng nói thật ngại quá tư giao đồng môn của tôi quá ham chơi chậm trễ lâu như vậy mới xuất phát lữ tư giao nghe vậy khẽ mỉm cười lắc đầu nói việc này sao có thể trách bọn họ ham chơi chúng ta vốn là du lịch thiên hạ không tới một chỗ đương nhiên phải lĩnh hội phong thổ nhân tình nói xong nàng quay đầu lại nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi trong đội ngũ hai người song song cưỡi ngựa hiển nhiên là đang trong thời kỳ mập mờ bất quá mộc tình ngươi đích thật là muốn quản những sư đệ kia ta nghe nói thời gian ngắn như vậy bọn họ còn đi câu lan can chơi một vòng từ trường khanh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh xe ngựa thản nhiên nói lý mộc tình liếc mắt chừng mắt nhìn mấy tiểu thanh niên ở cuối đội ngũ bất đắc dĩ nói bọn họ chính là đi nghe nhạc uống rượu tôi h lại không phong túng nam nhân các ngươi không phải đều là cái dạng này ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi thái thượng vô tình đối với nữ nhân một chút cảm giác cũng không có sau này ta quản giáo bọn họ nhiều hơn là được từ trường khanh nhất thời có chút xấu hổ h ã n tu luyện thái thượng vô tình quyết đích sắc không cách nào lĩnh hội nhu cầu của các sư đệ này lữ tư giao c ư ờ i yếu ớt lắc đầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc trường khanh một tình các ngươi có cảm thấy đoạn đường này quá an tính hay không đám ma thú trước kia nhìn chằm chằm vào quan đạo đều không xuất hiện dọc theo đường đi cũng không đụng phải thương đội khác hai người từ trường khanh cũng là san san kịp phản ứng nhất thời cũng cảm thấy không thích hợp lắm tư giao nói như vậy thật đúng là đoạn đường này an tính có chút quá đáng bất quá đến huyện tây thịnh cũng không xa lắm đêm nay có thể đến huyện tây thịnh qua đêm đang nói hai người đột nhiên biến sắc nhìn về phía phương xa bầu trời từ trường khanh rút bội kiếm bên hông ra vẻ mặt nghiêm túc có người tới t ư giao ngươi vào trong xe ngựa mở ra trận pháp không biết người tới có mục đích gì mục tình bảo các sư huynh đệ cảnh giới lữ tư giao thấy hai người khẩn trương như thế đôi mắt hơi c h ấ p động trường khanh người tới rất mạnh sao sắc mặt từ trường khanh có chút khó coi nhìn chằm chằm bầu trời đêm nói rất mạnh so với hai người chúng ta chỉ có hơn chứ không kém không biết người tới mục đích là gì nếu là đi ngang qua còn tốt chắc chắn ban chúng ta thái thượng kiếm tông một cái mặt núi chỉ sợ lá là... chạy chúng ta mà đến công pháp vận chuyển khí tức trong đoàn xe ngưng trọng một lát sau lý mộc tình cả kinh nói đến rồi giây tiếp theo thình thịch sau tiếng vang thật lớn trên đường ống khói bụi nổi lên bốn phía một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống trên đường quan chức người đoàn xe chặn đường đi của bọn họ từ trường khanh cùng lý mộc tình liếp nhau gật đầu với nhau đồng thời phi thân về phía trước rừng ở phía trước đội ngũ sắp mặt ngưng trọng nhìn bóng người trong bụi bặm chúng ta là đệ tử thái thượng kiếm tông xuống núi g i n luyện xin hỏi các hạ vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta từ trường khanh ố n quyền lấy thân phận thái thượng kiếm tông dẫn đầu tự báo gia môn đi lại ở phương bắc vô luận là người tông môn hay là người triều đình đều phải nể mặt kiếm tông thứ nhất này thái thượng kiếm tông truyền thường ngàn năm trong môn không thiếu nhị phẩm thậm chí nghe đồn thái thượng lao tổ là nhất phẩm cao thủ bây giờ không lộ diện chẳng qua là ở trong núi thanh tu cũng không biết là thật hay giả bóng người trong bụi mù không trả lời chỉ đứng bất động trong bụi mù từ trường khanh nhìn ánh mắt người này cảm giác được lanh ý t ấ u xương d ơ kiếm trong tay lên chỉ về phía bóng người các hạ xem khí tức vẻ vải của ngươi hẳn là thu thương chưa chắc có thể từ trong tay hai người ta lấy được chỗ tốt nếu mang theo thiện ý chúng ta vui vẻ hoan nếu không đừng trách chúng ta lấy nhiều hít ít ha ha một tiếng cười khe từ trong khói bụi truyền ra một trận gió thu thổi qua thổi tan bụi đất tràn ngập một bóng người mặc chiến giáp đen k ị t khuôn mặt tuấn lãng t à m bị k h í t h ế sắc bén như kiếm xuất hiện trước mắt bọn họ giáp trước ngực nam tử lưu lại ba vết xước như là vừa trải qua đánh nhau đôi mắt hẹp dài bề ngoài mang theo một tia mệt mỏi nam tử mang theo một chút cười lạnh cùng tức giận thanh âm từ trong miệng truyền ra tốt lữ tư giao nguyên lai ngơi hành tẩu giang hồ là lấy danh tiếng người khát ca thật sự là cho đường người mặt mũi quốc a đây cho ta lời nói lạnh như băng của khương vọng truy làm cho các đệ tử tông môn ở đây nhữ mày người này biết lữ tư giao vì sao lại nói như thế chẳng lẽ là kẻ thù của lữ tiểu thư nhưng lữ tiểu thư trời sinh thiện lương dịu dàng sao lại bị kẻ thù theo dõi so với nghi hoặc của mấy người khác trong mắt lý mục tỉnh tràn đầy khiếp sợ nàng biết người này không sai trước kia nàng đi kinh đô chơi đùa lúc tận mắt nhìn thấy thương vọng lúc ấy thương vọng cưỡi trên chiến mã khi dễ bá thị nơi đi qua người n giận ư ờ g i mà không dám nói gì lý mục tỉnh thấy hành vi ít tắc này càng thêm cảm thấy quyền quý triều đình mục nát tối nát liền hỏi thăm tin tức của người này chuẩn bị n à y sau hành hiệm trượng nghĩa là trường trị hắn từ r triệu lần không nghĩ trường khanh những mày hắn không biết k h ư ơ n g vọng chỉ cảm thấy người này ngôn ngữ bất thiện sợ là không dễ đối phó các h ạ có phải ngài và tư giao có hiểu lầm gì không k h ư ơ n g vọng liếc từ trường khanh một cái khoe miệng niết lên t ư giao à xem ra quan hệ hai người rất thân mật em họ tôi lúc nào cũng học được cách tìm đàn ông lữ tư giao tôi đang nói chuyện với cô giả chết làm gì lý mộc tình thấy khương vọng ra miệng vũ đ ụ c lữ tư giao cũng nổi giận kiếm nhỏ trong tay hơi phát sáng trong đôi mắt đẹp lóe lên hào quang màu đỏ rực khương vọng quả nhiên là ngươi không trốn ở kinh đô còn dám ra ngoài nói ẩu nói tả bạn cô nương hôm nay phải vì dân trừ hại khương vọng nghe vậy ngước mắt lên trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức lý mộc tình nguyên tắc tông môn tuyến nữ chính một t r ó n g chính là quỳnh hoa tiên tông đại sư tỷ rắng người nóng bỏng thiên phú không tệ đáng tiếc là cái yêu đứng não nếu như nói trong hậu cung của lâm bình an còn phải phân cấp bậc giống như sợ thải vi loại trà khí này chính là cao cấp lữ tư giao loại này có mục tiêu lý tưởng của mình. đồng thời cũng yêu nam chính chính là trung cấp mà lý mục t ì n h loại này chính là thuần khiết vì lâm bình an trả giá không cầu hồi báo thậm chí ngay cả danh phận cũng không cần chỉ cầu lâm bình an hạnh phúc kết cục nàng cả đời c h ư a c gà ậ n cư trong sơn môn xa sút ảo tưởng cùng lâm bình an quên nhau trong giang hồ kỳ thật khi đó lâm bình an đã sớm sảng khoái đem nàng quên nghĩ đến đây thương vọng khinh mệt cười khiêu k h í c h nói ư cô nương tính tình rất nóng nảy muốn vì dân trừ hại à ta khuyên ngươi tốt nhất không nên không biết tự lượng sức mình gương mặt trắng nón của lý mục tình dần dần bỏ lên đe xuống lựa giận trong lòng không tùy tiện ra tay hai người đều là tác phẩm tùy tiện ra tay sẽ chỉ bị người bắt sơ hở huống hồ người này còn nói là biểu ca của tư giao miệng lưỡi còn tốt nếu thật sự ra tay đả thương người sẽ làm cho tư giao khó làm là hai người bạn đồng hành thân thiết nhất của lữ tư giao hai người bọn họ biết thân phận thật sự của lữ tư giao biết hơn nữa đồng ý cho nên mới sinh ra một ít tưởng tượng không thực tế q u y một chương sáu mươi hai tắt lữ tư giao động thủ chương sáu mươi hai tắt lữ tư giao động thủ trên quan đạo chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm trọng của lý mộc tình sau một lát h i n lặng một giọng nữ dễ nghe từ trong xe ngựa truyền ra biểu ca đã lâu không gặp khương vọng nghe vậy nhìn về phía thanh âm lữ tư giao một thân hoa phục màu xanh nước biển trên cổ trắng non quấn một cái khăn quảng cổ làm bằng da linh thú giờ phút này đang chậm rãi đi xuống xe ngựa trên mặt trước sau như một treo nụ cười ấm áp nhìn nam tử hơi có chút chật vật cách đó không xa biểu ca sao h u y n h lại ở đây nhìn biểu mội có chút quen thuộc trước mắt thân ảnh lữ tư giao dần dần trùng hợp với tiểu cô nương trong trí nhớ khương vọng h ư n g mày cười nói ta chủ ý bắc thượng tìm phương pháp phá cục không nghĩ tới trùng hợp nghe nói các ngươi mới từ trạm dịch rời đi vì thế liền đuổi theo tới nói xong k ư ơ n g vọng hướng lữ tư giao ngắc n g t tay đến đây ngươi lại đây để biểu ca nhìn kỹ ngươi ngươi cũng biết mâu thân ngươi rất nhớ ngươi lữ tư giao trần c h ờ một chút vẫn chậm rãi đi về phía khư vọng biểu ca của mình h ỉ nộ vô thường có ý nghĩ gì nàng cũng không ngoài ý mớn lúc đi ngang qua lý một tình nàng hạ giọng nói một tình thật có l ỗ i biểu ca của ta trong lời nói có chút mạo phạm chỉ là mới vừa gặp mặt hai ba câu đã nói lý một tình tức giận mặt đỏ tới mang hai kinh đô tứ đại ác thiếu phong thái h i ệ n lộ không bỏ sót lý một tình cắn cắn n ô i lắc đầu nói việc này không liên quan đến tư giao chỉ là ta không quen nhìn những hành vi xấu xa này mà thôi lữ tư giao thoáng trầm mặc đi tới trước người khương vọng nhìn nam t ử trước mắt cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn trong mắt của hắn ít đi vài phần bất c â n đời nhiều hơn vài phần s ắ p bén trên quần áo có vết máu màu đỏ sậm trước ngực ba vết sức nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt tràn đầy mọi mệnh rồi lại như là đang đẻ nén cái gì anh họ anh bị thương khương vọng không trả lời đột nhiên đưa tay tắt vào gương mặt dịu dàng của lữ tư giao một đạo dao động huyền diệu chuyển đến trên quần áo lữ tư giao tự động hiện ra từng tầng trận pháp bảo vệ nàng ở bên trong thấy vậy khương vọng nhau mắt động tắc trong tay không ngừng、Bột ngăn cản trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện cái bạt thai này dắn chắc đánh vào trên mặt lữ tư g i a o trên quan đạo yên tĩnh tiếng bạt thai có vẻ đặc biệt rõ ràng thân hình nhỏ bé yếu ớt của lữ tư g i a o bị một bạt thai đánh lui về phía sau hai bước khoe miệng của nàng tràn ra màu tươi nhưng không có chất vấn thương vọng ngược lại là lại tiến lên hai bước thành thật thật đứng lại nhìn biểu mội trước mắt thương vọng thầm nghĩ quả nhiên vẫn giống như khi còn bé cho dù bị mình khi dễ cũng sẽ không đi kiện phụ h ì n h ngược lại là giống như dê con yên lặng chịu đựng làm cho người ta rốt cuộc không dạy nổi ý nghị khi dễ nàng t ư ơ n g vọng chầm rãi thu tay về hỏi vì sao thu h lữ tư g i a o lau máu tơi ư nơi khoe miệng ánh mắt không hề dao động thản nhiên nhìn thương vọng biểu ca là huynh trưởng muốn đánh tư g i a o tự nhiên có lý do của ngươi biểu ca trên người có thương tích trận pháp phản chấn sẽ tăng thêm thương thế cho ngươi khương vọng nết miệng cười véo má lữ tư g i a o để lại một dấu ấn màu đỏ ngươi ngược lại sẽ khiến người ta yêu thích chính mình bị đánh còn nghĩ đến người khác cũng được ngươi đã biết ta có lý do vậy ngươi đứng vững cho ta đánh xong ta sẽ giải thích cho ngươi lữ tư dao hạ đôi mắt đẹp xuống yên lặng cúi đầu nhắm mắt lại chờ khương vọng độc thủ ba tiếng bạt thai lại vang lên lữ tư dao trên mặt c h ả y ra màu đỏ ấn ký nhưng nàng một bước chưa lui như trước yên lặng đứng ở k hương vọng trước mặt quan đạo lặng ngắt như tờ tựa hồ không ai ra mặt vì lữ tư dao k hương vọng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương lần thứ hai giơ tay lên chuẩn bị quạt xuống lại phát hiện cổ tay của mình bị người bắt được thì ra là từ t r ư ờ n g khanh chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm tay kia nắm chặt cổ tay k h ư ơ n g vọng năm ngón tay hơi dùng sức gân xanh đều đã n ô ra đủ rồi những lời lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn hương vọng k i n h m i ệ c cười giơ tay kia lên làm bộ muốn quạt đi ta nói đủ rồi chân khí toàn thân từ trường k h a bắn ra một kiếm vung lên chém về phía cổ tay khương vọng trường khanh đừng lữ tư giao kinh hô một tiếng nhưng đã quá muộn tốc độ phản ứng của nàng so với hai vị tam phẩm thì quá chậm vừa dứt lời hai người đã giao thủ tách ra từ trường khanh lui về phía sau hai bước tay phải cầm kiếm khẽ run dày vừa rồi trong nháy mắt kia khương vọng biến t r ư ờ n g thành quyền tại hắn xuất kiếm một khắc một quyền nện ở trên s ư n kiếm một quyền này cũng làm cho từ trường khanh h i ể u được t r ê n l ệ n h giữa mình và khương vọng tay không t ấ t s á t hạ thế nhưng suýt nữa làm cho hắn rời tay từ trường khanh liếc qua năm đấm vô thương của khương vọng nói với hắn xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin người ngoài cuối cùng không học v ẫ n không nghề nghiệp không nghĩ tới là một cao thủ tẩm dâm tam phẩm nhiều năm nhưng thương thiếu là huynh trưởng của tư giao làm như vậy có hơi quá đáng không thương vọng nghiêng mắt đánh giá người trẻ tuổi trước mắt trong nháy mắt vừa rồi là chân khí sao những tu tiên tông môn này tu luyện cùng võ giả huyền khí một loại lưu phái khác hoàn toàn bất đồng so với huyền khí chân khí dường như càng thêm kéo dài ân thích hợp cho người già luyện tập nhiều lữ tư giao ở một bên nhẹ nhàng nói trường khanh đừng động thủ ta không sao thương vọng cười cười đầm ý nói như thế nào người làm ca ca như ta dạy dỗ muội muội ngươi một người ngoài có tư cách gì nhúng tay chẳng lẽ nói ngươi là muốn làm muội phu ta tuổi còn trẻ tóc đ ã b ạ c nhà chúng ta cũng không hoan n ê n lão phu thiếu thế a s ắ p mặt từ trường khanh cải biến nhưng cũng không c ă m tức khương vọng lên tiếng như nhục nhã tôi chỉ khuyên c a n khương thiếu khuyên c a n tư giao người bạn này của em chính là dùng kiếm để khuyên người ta sao lữ tư giao lông mày liễu r u lên túi đầu nhẹ giọng giải thích biểu ca trường khanh đây là lo lắng ta mới xúc động lo lắng cho ngươi khương vọng bật cười thản nhiên nói nhưng một cái tát này của ta còn chưa đánh xong ngươi nói xem hắn còn có thể ngăn cản hay không à. k h ư ơ n g vọng làm bộ giơ tay lên chuẩn bị đem một cái tát này đánh xuống một cỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt k h ư ơ n g vọng từ trường khanh gắt gao nhìn chằm chằm tay hắn k h ư ơ n g vọng không chút hoài nghi một trưởng này đi xuống tiểu tử này nhất định sẽ xuất kiếm lữ tư giao anh khuyên em tốt nhất nên khuyên bạn tốt của em đi hắn có thể cảm thấy bạn thiếu ra không dám giết người sao nhìn ánh mắt trêu tức của khước vọng lữ tư giao biết vị biểu ca này của mình không có nói dẫu đang muốn mở miệng khuyên bảo khước vọng lại cắt đứt nàng quên đây i kiên rồi. không nhẫn hết cần quên, dùng của ta đã d là i Khương、Vọng、nhìn chầm chầm Vọng binh vào thần nhanh minh q một chương sáu mươi ba ý là phá cục chiến hị phẩm chương sáu mươi ba ý là phá cục chiến n h ị phẩm vì sao khương vọng lại có được một thanh thần b ì n h đây là điều mà từ trường khanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trong t h á n g c h ố c thất sát lưu ly kiếm đã rơi vào trước ngực hắn kiếm của khương vọng quá nhanh ra tay lại không hề báo trước toàn bộ tinh lực của từ trường khanh đều tập trung trên tay hắn căn bản không chú ý đến kiếm này Vâng, vang va với thân tiếng lớn chuyển đến, thân ảnh từ trường khanh trả lời mà bay, thẳng đến khi va chạm với một gốc cây lớn mới dừng、lại. Khương Vọng gốc thật từ trả một thu lời khi mới lại. bay, chạm cây mà dưới tảng cây lớn cách đó không xa từ trường khanh ôm ngực gian nan đứng lên một tấm gương đồng nho nhỏ trước ngực hắn hơi phát sáng trên thân gương để lại một đạo bạch t ớ n nhợt nhạt hiển nhiên là thay hắn đỡ được một kiếm này cái gương nhỏ này xem ra cũng là một kiện thần binh khu khu khương thiếu thật là thủ đoạn tốt không hổ danh tứ đại ác thiếu ở kinh đô ẩn dấu thần binh đánh lén tử mộ chưa từng nghĩ tới không ngại xuất r a thần binh ngay tại đây tử mộ hướng khương thiếu hào hào lánh giáo một phen từ trường khanh ánh mắt sắp bén vừa rồi một kiếm tia tựa hồ cũng không để cho hắn bị thương gì giờ phút này lại dám đứng ra khiêu chiến khương vọng những m mang theo giọng điệu buồn cười nói vị cao phú xoáy này ngươi sẽ không cảm thấy hành động như vậy của ngươi rất đẹp trai chứ cho dù ngươi có đánh ta hay không ta ở chỗ này giáo hấn lữ tư giao chính là ca ca giáo hấn m u ộ i m u ộ i liên quan gì đến người ngoài ngươi ngươi hết lần này đến lần khác thay nàng ra mặt ngươi bảo lữ tư giao lựa chọn như thế nào vì sao nữ đồng bạn kia của ngươi không ra tay chỉ có ngươi ở chỗ này nhảy không hết từ trường khanh nhìn vẻ mặt khó xử của lữ tư giao lập tức ngại lời nhưng nhưng ngươi quản giáo muộn cũng không nên dùng phương thức đánh không nên ngươi có tư cách gì tới quản phương thức giáo dục nhà ta ngay cả lữ tư giao cũng biết tôi có lý do mới có thể đánh cô ấy cô ấy cũng không dám lên tiếng phản bác anh nhiều lần nhảy ra nhúng tay làm cho cô ấy vẫn không có cách nào rõ ràng vì sao mình bị đánh cô ấy lại bởi vì anh là bạn bè ngượng ngùng trực tiếp nói với anh cút đi ngươi nói ngươi người này một không cứng rắn đến có thể làm cho ta trực tiếp dừng tay hay không làm cho biểu m ộ i ta vì ngươi ngỗ nghịch biểu ca ta ngươi còn ở chỗ này c h ó sủa cái gì sắc mặt từ trường khanh lúc xanh lúc tím nắm đâm xếp chặt há miệng nói không ra lời k h ư ơ n g vọng không để ý tới từ trường khanh nữa nhìn biểu đội trước mắt túi đầu không nói trên mặt hiện ra dấu bàn tay màu đỏ thở dài quên đi ta sẽ không tiếp tục đánh ngươi nữa đi thôi trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao đánh ngươi nói xong khương vọng tựa hồ nhớ tới cái gì từ trong lòng lấy ra một lệnh bài viết chữ khương ném cho lý mục tính nói cô nương xem ngươi xem như trong đám người này đầu vóc tương đối bình thường cầm lệnh bài của ta sau khi ra khỏi huyện tây thịnh tìm được một đội quân ba và người cho hai người họ khương xem lệnh bài này nói cho bọn họ biết chủ tử gặp nạn nhanh chóng dẫn người tới huyện tây thịnh cứu viện chậm thì chờ nhạt sát thiếu ra ta đi mấy người các ngươi nếu không sợ chết có thể đi theo ta dứt lời cũng không đợi bọn họ hưởng ứng lôi kéo lư tư giao phóng lên trời chạy như bay về phía huyện tây thịnh mấy người lý mộc tình nhìn nhau nghĩ đến huyện tây thịnh mà khương vọng nhắc tới sắc mặt đ ạ i biến chẳng lẽ lo lắng của tư giao đã thành sự thật trường khanh ngươi tu vi cao hơn ta trước đi theo tư giao bọn họ ta mang theo các sư đệ tìm được quân đội cùng nhau chạy tới từ trường khanh gật gật đầu thả người đổi u sát khương vọng mà đi lý mộc tình nhìn bầu trời đêm âm trầm phương xa nội tâm một trận nôn nóng nếu huyện tây thịnh xảy ra vấn đề chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng đoàn người bọn họ chạy như bay trên bầu trời đêm lữ tư giao không ngừng truy hỏi khương vọng huyện tây thịnh đã xảy ra chuyện gì khương vọng trầm mặt một lát vẫn chịu được l ử a g i ậ n hồi đáp trận pháp ngươi dùng để bảo vệ tây thịnh ngược lại bị ô sơn tông lợi dụng thành l ồ n g giam giam tây thịnh mội mội tốt của ta à khi ngươi phát tâm thánh mẫu không điều tra một chút mục đích của người khác sao đồng tử xinh đẹp của lữ tư giao rung động nàng thông minh trong nháy mắt liền nghĩ tới cách làm của ô sơn tông có thể là cái gì sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n tay cầm lấy cánh tay khương vọng không tự chủ hơi dùng sức may mà cậu không ngốc đến nỗi bỏ lại huyện tây thịnh thì mặc kệ biết trở về thăm một chút cũng may tôi gặp được chị dâu tương lai của cậu có thể cho tôi ra ngoài tìm cậu lữ tư giao Người tốt nhất cầu nguyện ta có thể ngăn cản kinh sư vương bằng không bách tính thành này sư kia, tốt ta thể tử bách cầu có đúng ề u phải chết vì thiện tâm chết thiệt ngươi. của tâm vì đ vậy sau khi tìm được lữ tư giao k h ư ơ n g vọng liền thay đổi kế hoạch của mình. điều động quân đội chạy đi tu vi cao thấp không đồng đều cần hao phí càng nhiều thời gian nhưng hôm nay nếu tìm được trận pháp người thành lập chỉ cần nàng có thể phá vỡ trận pháp tự nhiên là có thể giải phóng ra bách tính cùng quân đội thủ thành đến lúc đó bằng vào quân trận cùng chính mình phối hợp ngăn cản tử kinh sư vương đợi đến ba bộ cấm quân chạy tới tự nhiên có thể lật ngược tình thế nhưng điều kiện tiên quyết là lúc phá trận có thể có người hấp dẫn tử kinh sư vương lữ tư dao cắn cắn môi trầm mặc không nói nước mắt t u ô n rơi k h ư ơ n g vọng thấy vậy nhất n m i ệ n g nói thế nào bây giờ bắt đầu khóc tang cho ca ngươi ngươi cũng đừng lao tử cũng không có cùng tồn vòng với huyện tây thịnh lữ tư dao lắc đầu nghẹn lại nước mắt cái này t ử kinh sư vương chính là nhị phẩm nói ngăn cản nó k h ư ơ n g vọng cũng là làm tốt liều mạng chuẩn bị một đường không nói gì sau khi tới gần huyện thành tây thịnh nhìn thấy ma thú khắp núi đồi thân hình nhỏ bé yếu ớt của lữ tư dao lắc lư thương vọng đỡ lấy cô sắc mặt nghiêm túc nói không đủa nữa ngươi lúc này có thể cảm nhận được vị trí của mặt trận lữ tư giao nhắm mắt ngưng thần một lát sau giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ tường thành phía bắc huyện tây thịnh ở đó khương vọng bừng tỉnh đại ngộ hảo t i ể u từ ô sơn tông lại đem trận nhãn đặt ở một chỗ không có cửa thành địa phương c h ắ c không được vẫn không ai phát hiện vị trí này ngay cả tiến công ma thú cũng không có mấy con vậy ngươi để chó săn bảo vệ ngươi đi phá trận vi huynh đi gặp nhị phẩm ma thú phía sau một trận thanh quang đang cực nhanh chạy tới trong lòng từ trường khanh xấu hổ và giận dữ đan sen không nghĩ tới cùng là cảnh giới tam phẩm khương vọng dưới tình huống mang theo một người tốc độ còn có thể nhanh hơn hắn nhiều như vậy biểu ca ngươi cẩn thận một chút lữ tư giao nói xong dán một tấm đùa lên ngực khương vọng một trận hào quang xanh biết t h o á n g hiện chỉ cảm thấy ngực một trận mát mẻ áp chế hỏa độc nửa ngày loại trừ không hết bị phụ lục hấp thu khương vọng cảm thấy yên lặng không nghĩ tới cô gái nhỏ này đa dạng còn rất nhiều cảm giác được trạng thái thân thể khôi phục khương vọng hướng về phía lữ tư giao gật gật đầu quét mắt nhìn từ trường khanh chật vật chạy tới một tiếng thét dài khí thế như cầu vồng bay về phía cửa thành tây thịnh thư giao anh họ em muốn đi sao lữ tư giao mắt rưng rưng thấp giọng nói đi ngăn cản nhị phẩm tranh thủ thời gian bù đắp sai lầm cho chúng ta từ trường k a n h ho Quy m ộ tuy chương n ngăn cản nó. Chương 64, vì huynh đi ngăn cản nó. h đi đi vì Tuy rằng ngoài miệng nói hắn đi ngăn cản nhị phẩm các ngươi phụ trách phá trận nhưng trong lòng khương vọng có thể nói là một chút sức lực cũng không có người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy chỉ là lúc trước vội vàng giao thủ khương vọng liền biết mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của tử kinh sư vương vương giả ma thu sơn mạch này rất có thể là nhị phẩm siêu cường sánh vai khương vô sinh vì thế suy nghĩ tác chiến tự nhiên chuyển biến thành chơi xấu cùng kéo dài tới gần tương thành một cỗ không hiểu uy áp chuyển đến khương vọng cảm giác ra đầu tê dại nhìn về phía bầu trời dưới ánh trăng tử kinh sư vương toàn thân màu đỏ tía bộ lông giống như ngọn lửa ở trong bóng đêm phá lệ sáng lời tựa hồ là nhận ra con kiến hôi trước mắt tử kinh sư vương phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề k h ư ơ n g vọng cười khẽ một tiếng tình cảnh này luôn cảm thấy nên ngâm thơ một bài như thế thê lương trong bầu trời đêm hắn lại loi một mình lơ lửng ở tây thịnh huyện n g o à i thành đối mặt không thể chiến thắng đối thủ dưới thân tiếng kêu i ế t r u n g trời lại không ai có thể vươn tay vì mình gấp rút tiếp viện tình cảnh này một loại tâm tình cô tịch bị thương xông lên đầu thương vọng vươn tay ra bút văn sương hiện ra không cần chấm mực bút đi rồng đi rán một bài thơ lưu lo trong h giọt, giọt mưa này ẩn chứa hạo nhiên trừng khí nhỏ xuống trên người binh lính sẽ làm cho tinh thần bọn họ gấp trăm lần mà rơi vào trên người ma tú sẽ làm cho bọn họ phản phất vận động kịch liệt mệt mỏi vài giọt mưa rơi xuống trên lưng tử kinh sư vương nhưng bị ngọn lửa trên người hắn trong nháy mắt bốc hơi việt tử kinh sư vương gầm nhẹ một tiếng tựa hồ là bất mãn với thủ pháp thấp kém của khương vọng đang muốn nào về phía khước vọng xé nát hắn để giải quyết mối hận trong lòng đột nhiên từng đợt tiếng võ ngựa chuyển vào trong hai nó trên mặt thú của tử kinh sư vương cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc giống như nhân loại theo tiếng nhìn lại trong bóng đêm đen kịt vô tận tựa hồ có một đám thứ gì đó đang chạy như bay về phía chiến trường đợi bọn họ đến gần sư vương kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là một đám kỵ binh nhân loại hung hãn không sợ chết bọn họ mặc áo giáp sơn màu đen áo giáp này ở trong bóng đêm hấp thu hoàn cảnh sáng bóng sẽ không phản xạ ra ngoài một chút dưới háng cơ chiến, chiến khoác áo ngựa rắn chắc lao nhanh không ngừng các k� phản phất là có người hạ đạt mệnh lệnh tiếng kêu g i ế t r u n g trời giết tiếng la hét này cũng khích lệ quân phòng thủ trong tường thành lão bách phu trưởng chém ngã một con ma tú h gào thét với các huynh đệ phía sau không nhiều lắm các huynh đệ chịu đựng là v i ệ n quân viện quân tới tiếng gào thét này cũng một lần nữa khơi dậy hy vọng sống sót của các binh sĩ từng cái từng cái thiêu đốt lên lực lượng cuối cùng viện quân là viện quân tới sao tiếng kêu g i ế t tận trời này nhất định là v i ệ n quân các huynh đệ đứng vững a cũng sắp được cứu rồi mọi người một khi có hy vọng có thể b ộ c phát ra g ụ c vọng cầu sinh mãnh liệt hơn Mà tên ử k h chiến g bị l sĩ này phản ứng cũng rất nhanh vội vàng nâng trường thương trong tay lên ngăn cản nhưng hắn làm sao là đối thủ của tử kinh sư vương trường thương gãy lịa toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ nát tàn thành nhiều điểm tinh quang biến mất ở trong bóng đêm theo ử k i n Sư sướng suốt, Vương phương cơ cũng xuất, rõ ràng là lần đầu tiên thấy hồng trần chiến、thi. Kinh ngạc, cho kỵ binh trận cho thấy thi. t rõ là đầu hội. kỵ một tiếng kêu to cổ quái của kỵ binh dẫn đầu phương trận nhanh chóng biến hóa trận hình vây kín tử kinh sư vương trong mã trận mấy trăm khẩu mã thương tản ra hàn quang nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của nó không do dự mấy trăm kỵ binh vây công m à lên đâm về phía tử kinh sư vương tử kinh sư vương giận dữ ngửa mặt lên trời d i c h đảo bộ lông cả người màu đỏ tía đốt lên phát ra ánh lửa trói mắt lật vào một đoàn hỏa cầu thật lớn từ vị trí tử kinh sư vương trong nháy mắt bành trướng lại bành trướng thẳng đến khi biến thành nước t r ừ n g trăm thước đại lúc h ỏ a cầu đột nhiên nổ tung Bùm! tiếng nổ lớn vang lên vô số thi thể kỵ binh bị tung bay châm lửa chậm rãi tiêu tán t ử kinh sư vương ngạo nghễ đứng trong bầu trời đêm bộ lông màu đỏ tía toàn thân hiện giờ lột sắt thành m à u vàng kim có vẻ càng thêm uy phong lẫm liệt tôn quý như vương giả nó khinh miệt quét về phía bốn phía bị nổ thành từng mảnh nhỏ nhóm thi thể đang t i ê u đốt chậm rãi tiêu tán trong mắt thu tràn đầy khinh miệt nhân loại nhỏ yếu như thế quả nhiên không phải là đối thủ của bồn vương đang lúc nó kiêu ngạo xem thưởng một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trùng che khuất ánh trăng sáng tỏ. quanh thân hắn vờn quanh vô số thanh kiếm ảnh sáng n g ờ i như một vầng trăng sáng khác thân hình phi thăng vừa vặn ngăn trở mặt trăng làm cho tử kinh sư vương lầm tưởng hắn mới thật sự là trăng sáng sắc khí bất thình lình hiện ra trên đỉnh đầu tử kinh sư vương trừng mắt nhìn thân ảnh trên bầu trời kiếm x u ấ t tắc tùy phong lôi chi thế nhất kiếm thủ nhất tâm vạn kiếm khai thái bình nhất thức thái bình kiếm hạo đáng kiếm khí buôn lưu mà xuống theo dó lôi chi thế hóa minh nguyện chi hình đâm thẳng về phía tử kinh sư vương tử kinh sư vương giống giận một tiếng trăm triệu lần không thể tưởng được mình lại bị một con kiến hôi nho nhỏ chê bừa Nhưng mà bóng kiếm đã đến trước người hắn. t ử kinh sư vương nâng lên chân phải ngọn lửa màu vàng b ú c lên khiến hư không trước chân phải của nó đều phát sinh và mẹo một móng nuốt quyết đoán vô về phía bóng kiếm của khương vọng một trận thanh âm gương bị đánh vỡ văng lên vầng trăng sáng này bị đánh nát vỡ nát thành từng mảnh rơi lả tả trên bầu trời đêm t ử kinh sư vương một chảo này phảng phất là đánh nát không gian đem kiếm khí cùng không gian của khương vọng cùng nhau đánh nát dễ dàng hóa giải một kích tất s á t của khương vọng khương vọng sắc mặt khẽ biến làm bộ muốn chạy một cũ cảm giác nóng rực đột nhiên từ sau l ư n g chuyển đến khương vọng thấp người có thể tránh được một ngụm cắn vào cổ hẳng khoảng cách gần như vậy hắn thậm chí đều ngửi được mùi tanh hôi trong miệng tử kinh sư vương thân ảnh vội vàng rơi xuống thương vọng vừa chạy trốn trong lòng vừa mắng động vật họ mèo này cho dù thăng cấp đến cao phẩm nhưng tập tính chưa thay đổi đến bây giờ còn thích đánh lén sau lưng rõ ràng một móng nuốt có thể đập chết ta còn muốn dùng miệng cắn một cái như người tránh thoát h ỏ a cầu chạy như bay mà đến tóc bởi vì h ỏ a cầu sát người mà bị nóng đến n u ố n cong tương đương với nói là miễn phí là một cái ải ơn ó n g thương vọng nhắm t r u y n thời cơ chọn một địa phương dạy đặc nhất của ma thú rơi xuống đất, đất là một biến hướng cực hạn tiếp theo dán sát mặt đất chạy về phía Từ kinh、sư、vương cũng sư một ặ c của kệ đệ tiểu mình, m đám hỏa cầu liên tiếng p k h ô ngừng chén g ra, nộ vỡ văng một lên h lý m thuyết m n thấp phẩm mà thú, t phẩm h i ê kim sát hỏa tông cách Tây không một lên, đứng ở trong đại sảnh nổi trận lôi đình Các ngươi lý à m gì ăn, ai c tiết h hư lạnh một tiếng phất tay áo ngồi xuống ánh mắt lạnh như băng quét về phía mọi người hẳn là sẽ chết ở miệng thú dưới vậy hắn nếu là chết không xong đâu t ông biết, chủ n sơ từ hôm nay trở đi ta liền làm phản ô sở tông chính là đánh cắp trận pháp quyền không chế trả thù tây thịnh huyện kẻ liều mạng cùng ngươi có quan hệ gì Ha h nếu nô trưởng lao rất được làm gương cho binh sĩ các trưởng lao khác cũng đừng che giấu mỗi nhà đều phải xuất ra một gã tam phẩm đi hiệp trợ nô g trưởng lão nếu không lấy ra được thử thử vậy các ngươi tự mình đi các vị trưởng lao trong phòng nghị sự khuôn mặt đại biến nhưng cũng không dám ngẫu nghịch mệnh lệnh của lý thiết cắn răng đáp ứng vì thế một chi năm người tạo thành tam phẩm tiểu đội thừa dịp bóng đêm chạy như bay hướng tây thịnh huyện phương hướng tư giao còn bao lâu nữa có thể phá vỡ trận pháp ta thấy biểu ca ngươi sợ là không chịu nổi trong một cái động ở cửa bắc huyện tây thịnh sắc mặt từ trường khanh ngưng trọng nói với lữ tư giao giờ phút này toàn thân lữ tư giao hiện đầy phù hấn màu lam huyền d i ệ u hai tay không ngừng địa điểm ở trên mắt trận trải vớt chữ nguyên lộn x ộ t nhanh còn có năm phút không ba phút là có thể phá trận trường khanh nơi này của ta không cần bảo vệ ngươi đi giúp biểu ca ta đi từ trường k h a mắt nhìn ngọn lửa màu vàng dâng lên phương xa c vẹn vẹn lữ tư giao mặt lộ vẻ gấp đáp hít sâu vài hơi xoa dịu nội tâm kích động hai tay đã múa ra ảo ảnh trong lòng không ngừng cầu nguyện khương vọng có thể chịu đựng thêm một hồi mà khương vọng giờ phút này dưới sự truy sát của tử kinh sư vương có thể nói là chật vật không chịu nổi giữa nhị phẩm quả nhiên là có tranh l ệ n h thái bình kiếm pháp lấy làm kiêu ngạo đã từng chém giết qua huyết s ắ c huyền vũ loại nhị phẩm thần thú nhưng hôm nay đối mặt tử kinh sư vương dĩ nhiên là không phá p h ò n g trực tiếp bị nó dễ dàng hóa giải ngay cả một chút vết thương cũng không lưu lại tử kinh sư vương này cùng huyền vũ chỉ biết sử dụng thiên phú thần thông hoàn toàn không giống nhau từ một chiêu vừa rồi có thể thấy được nó tựa hồ cũng giống như nhân loại nắm giữ đạo tắc nào đó mà đây là lĩnh vực k h ư ơ n g vọng còn chưa tiếp xúc tới có thể nói từ khái niệm trực tiếp nghiền ép thương vọng khiến hắn không có phương pháp h n g đối theo đạo lý mà nói cái này t ử kinh sư vương chỉ cần lại đến một lần vừa rồi loại kia đạo tắc lực lượng k h ư ơ n g vọng tất nhiên ngay cả chạy cơ hội đều không có nhưng có lẽ làm n h a bắt chuột trêu đùa thiên tính đang tắc quái tử kinh sư vương tựa hồ cũng không nóng lòng giết chết hắn ngược lại là đuổi theo phía sau ngông hắn không ngừng ném h ỏ a c ầ u đem chính mình triệu hắn tới ma thú bảy nổ cái bảy lẻ tám l o ạ n cảm giác nghi hoặc dâng lên trong lòng k h ư ơ n g vọng cảm thấy con ma thú này dường như có ý đồ khác bất quá nói đi cũng phải nói lại cho dù tử kinh sư vương cố ý lưu thủ nhưng thương vọng vẫn cực kỳ nguy hiểm Tuy ý ném ra hỏa cầu nhiệt độ cao có thể trực tiếp bỏng hắn tam phẩm võ phu làn r a trên người háo giáp sớm đã hòa tan làn da bị đốt đến ngâm đen theo chạy trốn đốt đen thành than làn da vỡ nát lại bởi vì cường đại lực khôi phục một lần nữa t r ư ở n g hảo phục hồi như cũ ngay sau đó lại bị đốt cháy khét nỗi đau thiêu thân không ngừng tra tấn thần kinh k h ư ơ n g vọng đau đến mức hắn chửi h ấm lên sư tử cầu ngươi có gan thì đừng p h ó n g hỏa t ử kinh sư vương phảng phất là nghe hiểu tiếng mắng của khước vọng hỏa cầu trong miệm sắp phun ra dừng lại một chút cái miệm khổng lộ mở ra có chút xấu hổ sư tử Thú đ đó. Đó sao thế anh bạn thật có thể nghe hiệu tiếng người a có muốn nói chuyện không vừa muốn mở miệng bộ lông toàn thân tử kinh sư vương run lên da lông đã biến thành mỏ vàng kim lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành mỏ tím đen từng đạo dây dưa hồ quang du đám trên người hắn hai con mắt thú nhìn chằm chằm khương vọng bên trong tràn đầy phẫn nộ tôi cỏ khương vọng g ầ m lên một tiếng vội vàng nghiêng người né tránh một tia chớp xuyên qua tàn ảnh hắn né tránh đánh trúng một tảng đá lớn sau lưng tiếng nổ mạnh trong tưởng tượng không văng lên nghiêng mắt nhìn lại cự thạch cao hơn một người trực tiếp hóa thành phần cao chó sư tử đổi đường rồi khương vọng buộc phát ra so với lúc đầu còn nhanh hơn tốc độ đ o ạ t mệnh mà chạy một đạo t h i ể m điện đổi sắt mông hắn sẽ qua cảm giác tê dại đánh thẳng vào đầu sông lên khương vọng dưới chân mềm nhún ngã sấp xuống bùn đất mắt thấy một tia chớp khác rơi xuống khương vọng bụt rút c ném về phía tia chớp sau đó đứng dậy chật vật bỏ chạy tia chớp đánh trúng cựu tiêu kiếm phát ra tiếng ủ hụ dễ nghe trong tưởng tượng cựu tiêu kiếm bị đánh bay tràn g diện không có xuất hiện ngược lại là dẫn dắt tia chớp cùng nhau rơi xuống đất điện chết một mảnh mã thú k h ư ơ n g vọng cũng bất chấp nhặt binh khí tử kinh sư vương hình thái lôi điện này so với h ỏ a diễm càng khó đối phó hơn đặc hiệu tê liệt đối với truy sát quả thực không cần dùng quá tốt sư tử cầu thương lượng một chút ngươi còn phun hỏa cầu được không hưởng ứng hắn không phải tâm, tâm niệm niệm đại hòa cầu ngược lại là một đạo nhanh hơn một đạo tia chớp xét đánh chết thành công rồi ừ thành công rồi màn sáng màu vàng nhạt chậm rãi tàn ra trong thành tiếng la hét tiếng thét trói thai tiếng hoan hô rốt c ụ c chuyển ra ngoài thành q một chương sáu mươi sáu tiểu bạch phiên dịch viên chương sáu mươi sáu tiểu bạch phiên dịch viên mẫu thân vì sao mọi người lại tổn thương lẫn nhau đều ở trung hòa bình không được sao lữ tư giao nhỏ tuổi mang theo giọng trẻ con ngây thơ hỏi mẫu thân lữ hình lữ hình cười lắc đầu phất tay ngăn cản thái giám hai bên giao giao có dục vọng thì có giết chóc ngươi ăn bánh ngọt đắt tiền lớn lên trong cung điện tráng lệ có sách đọc có võ luyện ngươi biết đây là dựa vào cái gì không chẳng qua chỉ bằng nắm đấm của chúng ta mà thôi lữ h i n h ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng lữ tư giao nhưng ngươi phải biết rằng phần lớn mọi người căn bản không hưởng thụ được cuộc sống như vậy bọn họ sẽ ghen t ị với ngươi căm ghét ngươi ở dưới vực sâu dùng ánh mắt khủng bố chừng ngươi không lúc nào là không nghĩ đến việc kéo ngươi xuống đổi lại là bọn họ ngồi lên lữ tư giao tuổi nhỏ đồng nhan vô kỵ lớn m ặ t hỏi vậy để cho mỗi người đều ngồi lên không được sao đều sống tốt có phải sẽ không tranh đấu hay không lữ hình cười cười nhẹ nhàng gõ đầu nàng nhưng tổng sản lượng tài nguyên của thế giới này là có hạn luôn có người sẽ trải qua không tốt đại huyền như thế mang mấy trăm năm qua mới muốn qua tranh không ngừng. Giao giao, cũng như nên chiến không ngừng. người muốn thành đại sự, vĩnh viễn không nên thương tiếc những người nhỏ yếu hơn người, ngược tộc thế, thể tiếc cho có yếu đại sự, lữ ạ i phải người, người. phong cấp phong thăng họ, họ thay thế tuyến bọn ngừa bọn bế lộ l vượt qua của tư giao đáng yêu lắc lắc đầu quật cường nói nhưng em cảm thấy luôn có một biện pháp vẹn toàn đôi bên tựa như em đem bánh ngọt thích ă n chia cho anh trai hy sinh một phần đồ đạc của mình có thể làm cho hai người cùng nhau vui vẻ lữ hình t h ở dài coi như là đồng nôn vô kỵ không để ở trong lòng bên ngoài huyện tây thịnh lữ tư giao cùng từ trường k h a n nổi trên bầu trời sau lưng nàng dùng trận pháp màu xanh t h ẳ m chấp vá ra một đôi cánh giao cho nàng năng lực bay lượn nhìn huyện tây thịnh đã bị công phá cửa thành nhìn ma thú trong thành tàn sát bừa bãi dân chúng hoảng sợ mà chạy cảnh tượng như địa n g ụ c nhân gian trong mắt lữ tư giao tuân ra sương ngủ nàng dùng tay áo ngăn t r ở hai mắt của mình hai vai mảnh khảnh hơi co rúm vài giọt trong suốt vẽ qua khuôn mặt từ không trung rơi xuống nước n ở không tiếng động xa xa khương vọng nhanh chóng đảo qua tường thành huyện tây thịnh rất nhanh tập trung vào vị trí nam thành lâu chạy như bay ngã xuống trên tường thành bất chấp đau đớn và chật vật trên người khương vọng vội vàng đánh giá mọi nơi giọng nói lo làm nói Mộ nhi, mộ nhi ngươi đang ở đâu mau đi theo ta sư tử cầu này không thể chê vào trải qua mấy phút giao thủ này khương vọng trong lòng biết cho dù là quân trận tiến đến chính mình hơn phân nửa cũng không phải cái này từ kinh sư vương đối thủ đã như vậy huyện tây thịnh liền hết thuốc chữa đành phải mang theo lê mộ nhi trốn trước về phần ba mươi vạn người có thể sống sót bao nhiêu cũng chỉ có thể mặc cho số phận trong tưởng tượng tiếng trả lời ngọt ngào của lê mộ nhi cũng không xuất hiện trong lòng khương vọng t r ầ m xuống một cỗ cảm giác khủng hoảng lớn lao sông lên đầu khương công tử ngươi đã trở lại cảm tạ ngươi vì tây thịnh một gã giáo ý đi tới vừa muốn nói lời cảm ơn với k ư ơ n g vọng khương vọng một tay tiến lên bắt lấy cổ áo người nọ nhấc hắn lên lê mộ nhi đâu chính là cô gái đi cùng ta trong mắt khương vọng tràn đầy phẫn nộ cùng kích động đã nói sẽ bảo vệ tốt lê mộ nhi vương tướng quân lưu kiếm tinh các người đâu đều đi đâu à giáo uý đặt chân tấn tay khương vọng muốn dạy ra nhưng căn bản không bẻ nổi một ngón tay của hắn bất quá cũng kịp phản ứng khương vọng đang lo lắng cái gì vội vàng giải thích khu khu lê tiểu thư cùng lưu đại nhân đến phủ đệ huyện nhà nàng không sao ngài đừng hoảng hốt khương vọng nghe vậy tạm thời thở phào nhẹn h õ m hiện tại quan trọng nhất là tìm được lê mộ nhi mang nàng rời đi những th đang định phi thân rời đi một tiếng t h u giống rung trời động đất vang tận mây xanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại lại phát hiện lê mộ nhi mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt hai chân trần xanh đun đang ôm một con mèo nhỏ màu tím ở trên tường thành tây đi về phía tử kinh sư vương tử kinh sư vương nhìn nữ tử nhân loại nhỏ gầy trước mắt trong mắt thú hiện lên một tia thân thiết con mèo nhỏ trong lòng lê mộ nhi dậy thoát hai tay của nàng vui sướng chạy về phía tử kinh sư vương lê mộ nhi không ngăn cản giống như là đánh cửa đúng thở pháo nhẹ nhõm một trận gió mát thổi qua thương vọng lắc mình đi tới bên cạnh lê mộ nhi mộ nhi không sao chứ k h ư ơ n g vọng sắc mặt nghiêm trọng thất sát lưu ly kiếm trong mi tâm chẳng biết lúc nào lấy ra n ắ m chặt trong tay cảnh giác nhìn t ử kinh sư vương lê mộ nhi sắc mặt đỏ lên đánh giá thân thể chân bóng của khương vọng mang theo giọng điệu lo l n g nói ta không sao thiếu ra ngươi không bị thương chứ k h o á t tay á o khương vọng tầm mắt vẫn không có rời đi t ử kinh sư vương nào có rảnh quản bề ngoài của mình đây là chuyện gì xảy ra con mèo nhỏ này hình như là con trong h u y ệ n nha lê mộ nhi nhu thuận gật gật đầu từ trong tay á o móc ra tiểu bạch trùng tính quái giải thích cho khương vọng tường thành sắp thất thủ thấy ngươi còn chưa trở về lư đại nhân liền dẫn ta trở về hườn nhà vừa lúc nhìn thấy con mèo nhỏ lông tím này ở trong ngực khuê nữ l ư đại nhân mèo mèo t ê u loạn lúc đó tiểu bạch đang ở trên vai tôi bị gió l ù a nó có thể hiểu được n ô n ngữ của m è o con nó i cho tôi biết mẹ nó ở bên ngoài chờ nó vì thế khi đại trận mở ra sau khi ta nhìn thấy diện mạo tử kinh sư vương ta liền hoài nghi mụ mụ của nó có thể chính là tử kinh sư vương hay không lê mộ nhi nói xong thương vọng mang theo chút trách cứ nói ngươi như vậy vẫn là quá liều lĩnh vạn nhất tử kinh sư vương căn bản không có lý t r í t h ì làm sao bây giờ chấm ngâm một lát để tiểu bạch trùng phiên dịch một chút tiểu bạch giút ta truyền lời nói chuyện bắt cóc hải tử của nó là do một nhóm nhân loại khác gây nên không liên quan đến bách tính thành này đây chỉ là âm mưu của người khác đầu tròn đô đô của tiểu bạch t r ù n g lắc lư tựa hồ là đang suy nghĩ làm sao phiên dịch thành thú ngữ sau đó nó vặn vẹo thân thể mập m ạ n y y i a a đối với tử kinh sư vương một trận b ấ c hoạ có vẻ như ngôn ngữ của trẻ em khác với người lớn tử kinh sư vương dường như căn bản nghe không hiểu tiểu bạch t r ù n g nói cái gì ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ k h ư ơ n g vọng nhân loại này chỉ ở dưới tay hắn chạy trốn nhiều lần thật sự là quá dạo hoạn thấy tiểu bạch trung khoa tay múa chân nửa ngày ngược lại có chút trọc giận từ kinh sư vương mẹ con nghe vậy lại khoa tay múa chân phiên dịch cho tiểu bạch trùng vì thế ở hai con nhỏ bận rộn nhân thú hai phương trận doanh rốt cục có cơ hội nói chuyện q u y một chương sáu mươi bảy tìm được ra ngự cái rắm chương sáu mươi bảy tìm được ra ngự cái rắm nhân loại ngươi thập phần giảo hoạt ta không thích lắm bảo bố i nhà ta đã nói không phải các ngươi bắt nó đi vậy thì quên đi l ã o nương sẽ đi tìm ô sơn tông báo thủ nghe lê mộ nhi phiên dịch lời của tiểu bạch trùng khương vọng đồng tử co rụt lại suy nghĩ một chút vẫn quên đủ sư vương chuyện ô sơn tông ta sẽ dùng phương thức nhân loại cho ngươi một cái công đạo chúng ta cũng có cựu h o á n muốn tính với bọn họ khương vọng lời ấy cũng không phải là vì làm náo động nếu thật sự là để cho tử kinh sư vương tự mình đi trả thù ô sơn tông khả năng lớn nhất chính là một lần thú triệu cho dù có thể tiêu diệt ô sơn tông nhưng dân chạy nạn ven đường dân chúng dưới sự quản hạt của ô sơn tông làm sao bây giờ lại muốn có bao nhiêu người tán g thân miệng thú đã có thảm kịch của huyện tây thịnh k h ư ơ n g vọng không muốn tăng thêm thương vong con người to bằng t r u n g đồng của tử kinh sư vương đọc anh há cái miệng to như chậu máu đỏ tươi tựa hồ là đ a n g cười như vậy cũng được bất quá bản vương không muốn nợ nhân tình của nhân loại tiểu bảo nói ở chỗ các ngươi chơi rất vui vẻ đã như vậy nếu các ngươi có thể cho ta một cái công đạo hài lòng ta đây sẽ chế ước các ma thú cấp thấp bên cạnh ta trong vòng một năm sẽ không tập kích thành trì nhân loại nữa thương vọng trầm ngâm một lát thầm nghĩ con chó sư tử này đúng là gà tặc ma thú sơn mạch rộng lớn nó thân là nhị phẩm ma thú đích xác có thể quản trụ chính mình trong lãnh địa ma thú nhưng t â y thịnh trận chiến này chết đi cấp thấp ma thú cũng không ít cho dù ma thú lực sinh sản tràn đầy nhưng cũng cần một đoạn thời gian tu dưỡng ít nhất cũng phải có nửa năm thời gian cấu thành quy mô tính tập kích bất quá cho dù có thể tranh thủ được nửa năm cũng chỉ đánh đáp ứng thế cục hiện tại chính là thương vọng căn bản không có tư cách đàm phán với nó vì thế thương vọng gật gật đầu như thế rất tốt đa tạ sư vương kính xin giải tán thu triệu ngày khác khương mộ nhất định mang theo đầu t ổ n g chủ ô sơn tông đi bãi phòng tử kinh sư vương sửng sốt cái đầu to lớn đột nhiên áp sát khương vọng khương vọng trong lòng căng thẳng bất quá vẫn nhịn xuống không có ra tay không cảm giác được s á c ý sư tử cầu cũng không có lý do gì lại làm chính mình chỉ thấy tử kinh sư vương mùi nặng nghề người người tựa hồ là xác định cái gì nói ngươi cũng họ khương a ta nói thế nào người có chút quen thuộc nhân loại các ngươi bộ dạng chính là kỳ quái một chút đặc thù cũng không có toàn bộ một con k mấy chục năm trước có một người tên khương vô sinh từng đánh với ta một trận người kia rất lợi hại ta đánh không lại hắn nghe nói năm đó hắn đánh khắp ma thú sơn mạnh trong tất cả cao phẩm ma thú ngay cả vị vương ở sâu trong núi cũng từng giao thủ với hắn tất cả ma thú đều cùng hắn định ra khế ước miệng cao phẩm không được vô cớ tập kích thành trì nhân loại không được để ma thú thấp phẩm vào cảnh giới đại huyền phải cho phép tu sĩ nhân loại thí luyện trong lánh địa ma thú bồn vương cũng sắp quên chuyện này rồi còn tưởng rằng là ước định thành nhìn thấy ngươi mới nhớ tới thế nào nhân loại tên khương vô sinh kia đã chết chưa khương vọng h ứ mày không nghĩ tới phụ thân còn làm qua chuyện vĩ đại như vậy đương nhiên phải tiếp tục bảo vệ uy nghiêm của phụ thân tạ sư vương quan tâm khương vô sinh chính là gia phụ hiện giờ đang là trắng n i ê n thân thể cường trắng tử kinh sư vương h ừ lạnh một tiếng trên mặt thú lộ ra một tia cao ngạo hừ còn sống thì thế nào nếu hắn lại đến chỗ ta ta nhất định phải cho hắn thấy bản vương tiến bộ mấy năm gần đây nếu hắn còn sống cái tia ước định liền vẫn như c ũ hữu hiệu ngươi nếu là nhìn thấy hắn có thể phải nói cho hắn biết vị tia vương sắp chở không kịp rồi khương vọng những mày sắc mặt tâm trầm có chút phỏng đoán không tốt đại huyền a đại huyền ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu loạn trong giặc ngoài không có tiết lộ ra k h ư ơ n g gia vì sao công cao chấn chủ nhưng vẫn không bị nữ đế nhằm vào nguyên nhân k h ư ơ n g vọng bây giờ cũng kém không nhiều đoán được đang lúc hai người nhân thú giao lưu hữu hảo năm người ô sơn tông n ú p t r o n g rừng cây xì xào bà n tán nô trưởng lão bọn họ đây là tình huống gì chúng ta có động thủ hay không nô trưởng l a o tối tăm ánh mắt quét về phía khương vọng vị trí bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hình như là tử kinh sư vương đang cùng một người trẻ tuổi g i ắ n g co đi cùng nhau xuất thủ công kích tử kinh sư vương nó tất nhiên cho rằng chúng ta cùng tây thịnh huyện là một nhóm đánh xong liền chạy mấy người vừa nghe trong lòng dùng mình tuy rằng thật phần sợ hãi nhưng bị ngô trưởng lão bởi vì chỉ có thể bị ép ra tay năm đạo nhân ảnh phóng lên cao từ trong rừng cây thoát ra thẳng hướng từ kinh sư vương phương hướng các ngươi là người phương nào muốn làm gì đúng vào lúc này một đạo thanh quan g hiện lên một gã ngọc thụ lâm phong tiên khí bồng bểnh tuấn mỹ thanh niên ngăn cản năm người đường đi mấy người vừa đối mặt đều là cả kinh ngươi là ngô trưởng lão từ thiếu chủ ngô trưởng lão cùng từ trường khanh hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ ngô trưởng lão ta thật không nghĩ tới ô sơn tông các ngươi lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế hôm nay từ mỗ nhất định phải thay trời hành đạo Chân khí từ thiếu r ư ờ n g k a n h bắt chủ mấy người chúng ta đã sớm phản bội ô sơn tông cũng không cần chụp mũ lung tung đã sớm nghe nói thiếu chủ thiên tư chắc tuyệt chính là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ cũng không biết có phải nói quá sự thật hay không nô trưởng lão nói xong đi thẳng tới chỗ từ trưởng khanh tiếng kim thiết giao kích vang lên sắc mặt từ trưởng khanh bình tĩnh đứng tại chỗ một bước cũng không nhúc nhích mà ngô trưởng lão lại có chút chật vật lật ngược mà đi trên thủy thủ đã có lỗ thủng u binh khí tốt a từ thiếu chủ cũng không biết ngươi có thể ngăn cản mấy người cùng tiến lên cho ta năm người vây công mà lên sắc mặt từ trường khanh nhâm trầm không dám nâng cao toàn lực thúc giục thái thượng vô tình quyết của mình thi t r i ể n ra kiếm pháp cao thâm của thái thượng kiếm tông chiến đấu với năm người tiếng nổ ầm ầm vang tận mây xanh thương vọng gãi gãi hai má nhìn lữ tư giao vội vàng chạy tới có chút một mực biểu mụ i ngươi bằng hữu này sẽ không phải là thật sự là đầu ó c có bệnh a nơi này như vậy một tôn đại thần ở đây không cho cái kia năm tên hề lại đây chịu chết hắn đi lên ra cái gì đầu lữ tư giao đỏ mặt con ngươi xinh đẹp rủ xuống nhẹ giọng giải thích cho từ trường khanh trường khanh hắn chỉ là không thấy rõ thế cục hiện giờ nóng lòng đi lên ngăn cản biểu ca ngươi có thể đi giúp hắn không trường khanh là người nối nghiệp kiếm tông đời sau ta chọn không thể ở chỗ này thương vọng trận trắng mắt bất đắc dĩ nhắc tới thất sát lưu ly kiếm ta nói ngươi có thể đừng suy nghĩ ngươi cái kia tốt đẹp ảo tưởng sao như thế nào cùng cơ lệnh nguyện một cái tư duy ngươi xem hắn này đức hạnh về sau có thể thống lĩnh được thái thượng kiếm tông ngươi có biết trong một tông môn có bao nhiêu vị trưởng lão có bao nhiêu thế già có bao nhiêu lợi ích toàn thể thế lực rắc rối tông môn cho tới bây giờ cũng không phải một lòng. không riêng gì bên ngoài ngay cả chính bọn họ cũng không phân rõ ai là chủ đạo coi như là thành tông chủ t h ì thế nào hắn có thể nhất ngôn đường sao còn không phải t r ư ở n g lão hội d ơ tay biểu quyết sao cho dù là chính cậu lời mẹ cậu nói cậu cũng không nghe cậu còn trông cậy vào bọn họ váy mắt lữ tư g i a o đường đỏ nhưng vẫn túi đầu im lặng không lên tiếng lê mộ nhi thấy thế tiến lên kéo cánh tay thương vọng khuyên nhủ thiếu ra nàng cũng chỉ làm u ố n vì đại huyền như một đường ra tìm đường ra cũng không thể làm c h ú t chuyện không thực tế ý nghĩ kỳ lạ a kế hoạch này của các nàng còn không bằng trực tiếp dùng vũ lực diệt trừ quên đi lão tử cũng không phải hoàng đế trong quản Quy cuộc người đây. Dứt lời, khương vọng nhảy dựng lên, bay về phía chiến 5 người. Quy chương 68, VZ cùng VZ. Chương 68, VZ cùng các lời, đây. vây vây vây vây bay Dứt dết dết. dết dết. t phía về ă n sáng g t r e cao, đêm thu hơi l ạ h t r o n bóng đêm huyện tây thịnh một hồi chiến đấu kịch liệt kinh tâm động phách đang trình diễn ở trung tâm năm người vây công từ trường khanh một thân thanh ý k i ế m pháp sắp bén thỉnh thoảng có thể vung ra từng đạo kiếm khí uy lực kinh người nhưng mà mãnh hổ khó thoát k h ố n thú chi lung đối mặt năm người vây công cường đại sát chiêu chỉ biết lãng phí thể lực của hán tại cố ý hợp tác tiêu hao hạ từ trường khanh dần dần có chút lực bất tổng t â m n ô trưởng lão thân pháp quỷ mị tránh đi một kiếm chính diện của từ trường khanh lắp mình đi tới sau lưng hắn trùy thủ trong tay lóe ra hàn mang trói mắt từ trường khanh tránh không kịp chỉ có thể nghiêng người tránh chỗ yếu hại trùy thủ dễ dàng cắt rách xiêm ý của hắn để lại vết đau sâu có thể thấy xương trên vai hắn Ừm. chịu đau tránh được n ô trưởng lão đột nhiên tập kích từ trường khanh cắn chặt răng từng bước lui thật nhanh liều mạng chống đ ư bốn người khác vây công chỉ sợ hôm nay ta sẽ tán g thân ở đây ánh mắt từ trường k h a lộ ra chút tuyệt vọng ánh mắt hướng về phía lữ tư giao tư giao con đường sau này trường k h a không thể đi cùng con hy vọng con có thể tìm được nhiều b ằ n g hữu cùng trung trí hướng hơn kiếm trong tay càng vung càng chậm chân khí trong kinh mạch khô kiệt phản phất rốt cuộc không ép được một chút lực lượng từ trường khanh yên lặng nhắm mắt lại hy vọng có thể chết có thể diện một chút cùng đi với cô ấy đầu óc cậu có thể đừng lây bệnh cho em gái tôi sao một đạo thân ảnh màu đen như sao băng xẹt qua bầu trời đêm rơi vào trung tâm chiến đấu từ trường khanh thể hắn chưa bao giờ vừa chán ghét vừa thích một thanh â m nào hiện tại hắn đã có người tới chính là h ư vọng giờ phút này hắn vẫn một thân đen x ì thấy không rõ mặt thế nhưng khí cơ phát ra làm cho t ử trường khanh liếc mắt một cái liền nhận ra người anh họ đáng ghét tư giao này khương công tử cẩn thận thuật hợp kích của năm người này thập phần khó chơi sắc mặt tối đen của khương vọng càng đen hơn quay đầu liếc mắt cảnh cáo t ử trường khanh ta nói với ngươi hảo về sau gọi ta không thiếu khương công tử chỉ có thể mị nữ như vậy gọi nghe h i ể u không vừa đồ ăn vừa ngốc còn thích đổi tiểu hài từ nằm mơ một cái tông môn thiếu tông chủ đồng phẩm đều làm không được lấy một đ ị c nhiều có thể trông cậy vào ngươi về sau biến cách tông môn xem kỹ thiếu ra ta dạy ngươi cái gì gọi là ngược đồ ăn dứt lời không để ý hai mắt tức giận của từ trường khanh thương vọng cầm trường kiếm trong tay khí thế như cầu v ồ n g đón năm người đối phương mà lên mấy người ngô trưởng lão mặc dù có chút kinh ngạc đối với người tới bất quá thấy khí tức cũng chỉ là tam phẩm tự nhiên không sợ mặc kệ hắn thế nào hô hô cái gì cùng tiến lên làm thịt tiểu t ử này còn có cái kia từ trường khanh c h u y ệ n hôm nay tuyệt đối không thể bại lộ đoàn người hôm nay cũng là đâm lao phải theo lao đánh lén cơ hội đã lãng phí bây giờ chỉ có thể dùng bạo lực c h ấ áp tiêu diệt tất cả biết chân tướng người mở cửa thành thả thú tàn sát h à n h mấy người hoặc cầm dao găm hoặc cầm đao hoặc cầm dịu đồng loạt xông lên phát động m á n h công đối với khương vọng nhưng mà khương vọng thân như quỷ mị bị tử kinh sư vương khi dễ nửa ngày hắn đã sớm nổi trận lôi đ ỉ n h lấy càng m á n h liệt khí thế cùng năm người phát động đối công khương vọng là nội tình gì trí tôn cốt gia trì thân thể huyền khí đều là tam phẩm đại viên mãn kiếm pháp tinh diệu kiếm ý lăng nhiên kinh mạch điều dưỡng từ nhỏ rộng rãi như sông lớn c u ầ n c u ộ n huyền khí mánh liệt c u ầ n c u ộ n thao thao bất tuyệt đối mặt với năm người vây công khương vọng mỗi một kiếm đều có thể đánh vào chỗ yếu kém của chiêu thức đối phương tu vi kiếm đạo của kiếm pháp cảnh bày ra giống như mũi lao nhảy múa mỗi một kích đối công không để ý một gã cao thủ binh khí rời tay bị thương vọng đánh gãy cổ tay tê u thảm một tiếng tiểu tử này không thích hợp chuyện không thể làm rút lui trước n ộ i trưởng lão bây giờ cũng là mồ hôi lạnh đâm địa tiểu tử này kiếm pháp quá mức quỷ dị vây công giới lấy một địch năm cũng không thấy mệt mỏi ngược lại càng đánh càng hang tựa hồ là đem bọn họ trở thành đá mài đao trong khoảng thời gian ngắn căn bản không bắt được hắn như thế đợi được đối phương ủng hộ chạy tới tất nhiên mất mạng tại chỗ thay vì như thế không bằng rút lui trước ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn chiến đấu cấp bậc như thế một khi có sơ hở lưu ý liền hiện lộ ra、Tán. 5 người ra lệnh một tiếng, đồng loạt tàn、ra. Khương vọng ra ra. loạt l à ô sơn tông phái tới bốn người này thực lực đích sắc không tầm thường vô luận là công pháp liên động tính hay là tốc độ đều rất nhanh nhưng là bọn họ nhanh thương vọng lại so với bọn họ nhanh hơn nếu là cùng nhau liên hợp lại dừng lại ngăn cản k h ư ơ n g vọng còn tốt nhưng một khi có tâm chạy trốn đó chính là một con cựu non chỉ đợi làm thịt bị k h ư ơ n g vọng đổi kịp từ người ngược lại rết trong nháy mắt chỉ còn lại có nô trưởng lão cùng một nam tử gầy gò chạy ở phía trước nô nô trưởng lão chúng ta chạy không thoát mau dừng lại l i ề u mạng với hắn nam tử gầy gò mặt lộ vẻ kinh hoàng toàn lực thúc giục chân khí nhưng vẫn cách nô trưởng lão một đoạn nô trưởng lão hử lạnh một đoạn nô trưởng l o hử l ạ một đoạn nô trưởng lạnh một đ o n nô trưởng lạnh một đoạn nô t r n g lạnh m t tiếng chán cũng toát ra mồ h n g i cho ta ngốc sao ế t ng cho dù là chết ta cũng phải chết ở cuối cùng người hán tử g ầ y g ò giận dữ bên hai đã mơ hồ nghe được thanh â m khương vọng xé gió mà đến vì thế hạ quyết tâm vận chuyển chân khí trong tay vô về phía sau nô t r ư ở n g lão nô t r ư ở n g lão đương nhiên cũng không phải ghen vẫn luôn cảnh giác chính mình cái này đồng môn thấy hắn ra tay đánh lén hắn dứt khoát cũng không giả bộ quay người lại lấy túi bột từ trong ngực ra ném về phía sau a a trường phong đánh vỡ túi bột phấn nổ ra một đám mây độc màu xanh biếp phong mạch tán đáng giận người tên khốn kiếp này nam tử gậy go mắng to phong mạch tán này uy hiếp đối với tam phẩm cao thủ có hạ chính là n ô trưởng lão cố ý mua để chuẩn bị đối phó phạm nhân nhưng hiệu quả có hạn không có nghĩa là không có tác dụng khiến chân khí của ngươi vận chuyển không thoải mái trong chốc lát ngăn cản tầm mắt của ngươi vẫn có thể làm được cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy nam tử g ầ y gò liền dứt lại phía sau n ô trưởng lão khoảng cách xa hơn bị thương vọng đuổi theo Bùm mạng gầm Hắn coi như là cương liệt, dứt khoát không chạy chống、cự. Nghe lưng, nghiên chặt cương tiếng lưng Nô trưởng răng coi cự lão liệt liều là Dứt sau rú trong lòng n ô trưởng lão đột nhiên chẳng lẽ nói nhanh như vậy đã bị r á c vậy lao phu chẳng phải là tính mạng khó giữ sao khi hắn còn đang suy nghĩ làm sao cầu xin tha mạng lại phát hiện truy kích trong dự liệu cũng không có đến có lẽ cùng tên ác nhân kia đồng bi vô tận không kịp nghĩ nhiều n ô trưởng lão lấy khí lực bú sữa chạy tới ô sơ tông trong lòng hắn hạ quyết tâm lần này về sau không bao giờ ra khỏi cửa lớn tông môn nữa mà khương vọng thì là sách theo bốn cái đầu hài lòng nhìn ra sang n ô trưởng lão chạy phương hướng tốt lắm chạy về là tốt rồi nếu không ta còn không có lý do trả thù các ngươi Phi m ộ trong chương 69, thảm t ạ trạng n chiến tranh. Chương 69, thảm trạng sau chiến tranh. g sau sau thảm t r huyện tây tịnh h khói đen tràn ngập không khí b i thương k h ư ơ n g vọng đem bốn cỗ thi thể ném ở trước mặt tử kinh sư vương c h u y ể n cáo nói vừa rồi có mấy người ô sơn tông muốn q u ả y dối ta làm thịt bốn người thả một người dùng để câu cá xem như tiền đặt cọc cho cậu trước đi đầu hóc tôi còn hữu dụng sẽ không cho cậu tử kinh sư vương mắt to nhìn nhìn k h ư ơ n g vọng hai lòng gật gật đầu mở ra cái miệng to như chậu máu một ngụm liền nuốt vào bốn cỗ thi thể không đầu tài vật trên người mấy người này đã bị thương vọng lục soát sạch sẽ thi thể còn lại đối với hắn không có tác dụng gì nhưng thân thể võ giả phẩm cao đối với ma thú mà nói chính là đại bộ theo tử kinh sư vương ế t hầu khẽ nhúc đ í c h bốn cỗ thi thể trong nháy mắt xuống bụng một trận cùng phong tội qua tử kinh sư vương cùng tử mao tiểu miêu đã biến mất tại chỗ ba người khương vọng còn lại chậm rãi đi xuống tường thành mấy người đều trầm mặc không nói từ trong ngực lấy r a viên đan dược t r ị thương ăn vào cảm thụ được cảm giác ngứa ngáy tái sinh dưới da sắc mặt khương vọng như thường nhẹ giọng nói đây là lê mộ nhi đây là lữ tư giao biểu mội của ta đôi mắt màu vàng của lê mộ nhi theo lời giới thiệu của khương vọng nhìn về phía lữ tư giao nữ này đã sớm nghe thấy trong thành ánh mắt nhị nữ nhi tiếp xúc trong c h ấ ớ mắt lữ tư giao hiểu rõ thân thiết nói chào chị dâu ân thương vọng bất đắc dĩ lắc đầu ngươi trực tiếp gọi hắn là mộ nhi là được gọi bậy cái gì đôi mắt như nước của lữ tư giao lại nhìn lên mộ nhi sau khi nhìn thấy ánh mắt khẳng định kia lại nhìn về phía biểu ca của mình đều giống nhau thương vọng sửng sốt một chút nếp miệng tùy ngươi đi theo ba người bước vào trong thành tường thành vỡ vụn phong ốc phá hư vô số thi thể thành vệ quân cùng thi thể bách tính trải rộng một bức tường máu thịt do thành vệ quân và thi thể ma tú h tạo thành xuất hiện trong tầm mắt đây là thành vệ quân dùng máu thịt của mình cùng thi thể ma tú h đúc thành huyết nhục tường thành mặt trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy một ít binh lính trước khi chết d â y ruổi chống cự mà gãy cánh tay huyết nhục chi tường ở trong thành lại đúc thành đạo phòng tuyến thứ hai lúc này mới có thể kiên trì đến đại trận phá vỡ ba người không nói gì cũng không phi hành từng bước một đi lên bức tường máu thịt kia、yeah, rốt cuộc cũng có thể đánh giá cảnh tượng trong huyện tây thịnh chỉ có nhân gian địa ngục bốn chữ có thể hình dung trong phòng ốc sụp đổ mơ hồ có thể thấy được thi thể bình dân một tay chân cụt tùy ý có thể thấy được vô số thi thể bị ma thu cắn xé thành một nửa nằm trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ đường phố huyện tây thịnh một đường kéo dài đến trong thành ở một mảnh tĩnh mịch trên đường phố một ít còn sót lại thành vệ quân cùng dong binh nhóm giải rác ở trên đường phố tìm kiếm người sống sót mà nơi đi qua không một ai sống sót thương vọng giờ khắc này rốt c u ộ c h i ể u được thế nào là máu chạy thành sông mặt đất dưới chân mềm lún bởi vì ngâm máu tươi hỗn hợp máu thịt thương vọng nắm tay hơi x ế c chặt nhìn lữ tư dao bên cạnh hỏi cảm giác gì sắc mặt lữ tư dao hơi trắng bệnh nắm tay xếch giọng nói run không ngờ đập vào mắt lộ vẻ chói mắt đỏ tươi thanh hôi cùng máu tanh không ngừng kích thích cảm quan của khương vọng ép buộc chính mình nhìn không chớp mắt khương vọng nhất định phải tiếp nhận loại tràng diện này hào tâm làm chuyện xấu cũng là làm chuyện xấu quân tử luận tích bất luận tâm người cùng ta không giống nhau việc này dù sao bởi vì ta mà lên nếu không phải ta mặc kệ trận pháp hoàn thành liền đi cũng sẽ không nhưng hung thủ thật ra là ô s n tông vẻ mặt lữ tư giao hơi trì trệ nhìn đôi mắt không chứa tạp chất của chị dâu mình nhưng tôi lữ tư giao còn muốn giải thích thương vọng lên tiếng ngắt lời mộ nhi nói không sai cho dù ngươi không đi làm người tốt này cũng sẽ có cơ tư giao kế tiếp mã tư giao vương tư giao sẽ làm chuyện tốt này sai căn nguyên vốn không phải ở ngươi bất quá chuyện ta tức giận cũng không phải bởi vì huyện tây thịnh nho nhỏ này Hàng năm, thành trấn gần ma thú sơn mạch bị công phá rất nhiều so với thị trấn tây thịnh khó cắn mà nói trấn nhỏ thôn nhỏ ngược lại càng hợp khẩu vị của đám ma thú người chết trong miệng ma thú chưa bao giờ ít hơn hôm nay không giải quyết được vấn đề căn bản chuyện này vĩnh viễn sẽ không có kết thúc lữ tư giao cắn cắn môi tự nhiên hiểu được k hương vọng nói vấn đề căn bản là gì tông môn không chịu ra toàn lực phòng thủ ma thú lại không nạp cống cho triều đình triều đình không có tiền không có nhân tài lại không quản được tông môn địa phương của ngươi tự nhiên cũng đối với chuyện phòng thủ ma thú hữu tâm vô lực dù sao không phải tất cả mọi người có thể ở tại phòng thủ kiên cố trong huyện thành những thôn trấn kia b á c tính chỉ có thể dựa vào tuần tra quân đội cùng lịch lãm chơi của tông môn đệ tử giải quyết tông môn mới có thể giải quyết căn bản không thể giải quyết ma thú sao lê mộ nhi nghiêm đầu nghiêm túc hỏi k h ư ơ n g vọng thở dài sờ sờ đầu lê mộ nhi không giải quyết được trừ phi thực lực đại huyền năng cường đại đến chinh phục cả đại lục ma thú ăn thịt người là thiền tính đại huyền trước mắt có ba vấn đề bên ngoài không thể giải quyết thứ nhất chính là dây núi ma thú phía tây nguyên nhân của ma thú vẫn không rõ hàng năm đều sinh sản ra lượng lớn ma thú giống như giao hệ giết một đám lại tăng một đám mà thứ này trời sinh tính tàn bạo không thể thuần dưỡng lại không thiếu ma thú cao cấp thống lĩnh một mảnh địa vực thứ hai chính là vạn yêu quốc phía nam yêu tộc và linh thú chính là cùng một hệ linh thú tu luyện tới trước khi hóa hình thành thú không vào ra phả yêu tộc nhưng g i ã thú bình thường hóa linh cũng đã đúng là không dễ linh thú hoa yêu càng khó thống chi linh thú hiện giờ đã chiếm cứ địa vị giao thông sản xuất sinh hoạt chủ yếu trong đại huyền yêu tộc nếu muốn phát triển nhất định phải giải phóng linh thú khai thác cương thổ gia tăng nhân khẩu vì thế mới có vạn yêu quốc người xem ta cãi nhau ầm ĩ với đông n h i nhưng lợi ích cốt loi vẫn chưa chống lại bất quá vấn đề này trong mắt ta chỉ là việc nhỏ nói thêm cái thứ ba khương vọng dừng một chút thấy hai nữ đều trông mong chờ hắn giải đáp hắn cũng không tiện cắt câu lấy nghĩa thứ ba đương nhiên chính là man tộc man tộc càng thêm ác liệt bọn họ là cuộc chiến sinh tồn không tiến công sẽ chết coi như là muốn dùng phương thức hòa bình cùng tồn tại với bọn họ nhưng lấy sức ăn và sức sinh sản của man tộc đại huyền muốn cắt n h ư ợ n g bao nhiêu thổ địa cho bọn họ hai nàng lâm vào trầm tư rất nhiều đạo lý kỳ thật lữ tư giao nàng không phải không nghĩ tới nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận cùng tiếp nhận luôn muốn tìm kiếm phương pháp tốt hơn k ư ơ n g vọng bí môi nghiêm túc nói ta cho tới bây giờ cũng không phải là một người giết người nhưng rất nhiều vấn đề cũng chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết giết là vì ngày sau không giết là vì đời sau không cần trải qua con đường của chúng ta những quân đội c h ấ n thủ bắc c ả n h kia ai không muốn giết sạch man tộc còn man tộc có bao nhiêu mấy trăm vạn mấy chục triệu nếu có thể giết sạch bọn họ để đổi lấy an bình cho cả bắc c ả n h không ai phản đối nếu có vậy mời hắn đứng ở hàm cốc con trên đối mặt cực bắc băng thổ đối mặt mấy chục vạn man tộc đại quân giữ tợn khuôn mặt lại nói cho ta biết hắn phản không phản đối, lữ tư giao, em phản đối sao lữ tư giao run dày hai vai nhưng thoáng qua thần sắc kiên định không phải tộc loại của ta thì tâm tất tiểu tử tộc trẻ hài phụ đâu, đâu. man em dị. À, tiểu tử man tộc đâu, phụ nữ và lời ữ Lữ tư giao nhìn thẳng vào mắt khương vọng, gật giết. tông thì tư trầm túi ta thấy khương ngươi khương dao nhau sao? dao ta gia nay. vào cho nhìn vọng, nói. Giống muôn không nói. À, cho nên ta cảm thấy các không đủ ác, nếu đủ ác cũng không có ta khương gia hôm Vậy mặc, cảm đầu đầu đủ đủ có l các ác, ác này kỳ thật đã có chút đại nghịch bất đạo bất quá khương vọng còn giữ lại nửa câu chưa nói hai nhà mặc dù là quan hệ thân thích nhưng lữ tư giao dù sao cũng là con gái của thiên đế trong x ư ơ n g cốt rốt cuộc là cùng mẫu thân hay là cùng phụ thân ai biết được q một chương bảy mươi lữ tiểu thư còn tỉnh beo mặt trên xa t r ư ơ n g bảy mươi lữ tiểu thư còn tỉnh h beo mặt trên xa k hương thiếu tông môn ta không phải man tộc không làm được chuyện mất nước diệt chủng tông môn và triều đình tuy có mâu thuẫn nhưng cũng có thể điều hòa mục đích của tư giao và chúng ta cũng chính là ở đây ngược lại k hương thiếu k hương gia các ngươi có phải có chút cây to đón gió hay không giữa không trung lý mộc tình đỡ từ trường khanh chậm rãi hạ xuống cao giọng nói k hương vọng đã sớm chú ý tới hai người này chẳng qua cũng không muốn giấu giếm mà thôi hương vô sinh cùng tông môn trong lúc đó không đối phó có thể nói là người qua đường đều biết đây cũng là nữ đế thủ đoạn đồng thời cũng là khương gia phương pháp tự bảo vệ mình thử hỏi trong nước nếu là hai đại thế lực đoàn kết nữ đế có thể ngủ được sao si cô nương miệng ngươi thật cứng rắn không biết có ca ca cứng rắn hay không từ công tử thật nhã hương à, không hào hào dưỡng thương còn tới thăm bản thiếu gia từ trường khanh hiện giờ sắc mặt trắng bệnh tinh thần đ ệ thoại nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần c ù n g kính thi l ệ với thương vọng đa tạ ân cứu mạng của khương thiếu từ mẫu cố ý tới cảm tạ ngươi không nhìn đôi mắt đỏ bừng của lý một tình thương vọng khoát tay á o ta cũng không phải cố ý đi cứu ngươi chỉ là t r ư n g hợp đừng để ở trong lòng nếu không ngươi có thể làm cho đàn bà bên cạnh cơm miệng cũng được đồ không kiết lao nương làm thịt lý m ộ c tình rốt cục nhịn không được muốn phát hỏa rút kiếm muốn chém lại bị từ trường khanh từ phía sau ôm lấy eo nhỏ nhắn nàng cũng biết từ trường khanh có thương tích trong người lại là đối tượng ái mộ trên người mềm nhũn liền ngừng lại hư hư lạnh một tiếng lý m ộ c tình đỡ lấy từ trường khanh đứng không vững nghiến răng nghiến lợi khương đại nhân xa xa có người la lên khương vọng chăm chú nhìn lại mới phát hiện là lô kiếm tinh quấn băng gạc chạy tới đi tới gần ba người lư kiếm tinh cùng khương vọng lẫn nhau không nói hai lời liền quỳ xuống cho hắn ôm quyền hành lễ lưu mỗ thay dân chúng huyện tây thịnh cảm ơn đại ân của khương đại nhân không khí yên tĩnh trong t r ớ c mắt mấy người vây xem đều là sắc mặt phức tạp nhìn hai người thương vọng chầm rãi tiến lên đỡ đối phương dậy so sánh với lúc rời đi giờ phút này vị trung niên nhân này đã tóc mai hoa dâm có vẻ cực kỳ tiểu thụy một vết thương đỏ sậm từ thắt lưng bụng cơ hồ xuyên qua trong đôi mắt mang theo nồng đầm mệt mỏi trận chiến này bên cạnh đồng bào chết trận cùng thân thể thương thế đã để cho hắn thể sắc và tinh thần đều mệt mỏi t h ở dài một tiếng thương vọng thấp giọng nói lưu đại nhân k ư ơ n g mỗi chỉ là vì tự cứu mình mà thôi lô kiếm tinh nhìn nam từ trước mắt toàn thân đen kịt trong mắt lộ vẻ mệt mỏi cảm xúc vô biên ở trong lòng k đối với ngài mà nói có thể không tính là gì nhưng nếu không có ngài thế gian này có thể ở không có tây t h ị n h nguyện thương vọng lắc đầu ngược lại đột nhiên phản ứng lại một chuyện hỏi lưu đại nhân vương tướng quân đâu lưu kiếm tinh trầm mặc hán tử làm bằng sắt trong mắt tràn đầy bi thương vương tướng quân hắn đã chết làm sao có thể thương vọng vỗ vỗ bả vai lưu kiếm tinh trầm giọng nói vương tướng quân hắn trước khi chết còn anh dũng a lưu kiếm tinh nghe vậy n ừ n g bi thương trong mắt vương tướng quân có lệnh tường thành phía nam khó dân chúng nhiều tuyệt không thể lui một bước tướng quân và thành vệ quân giới t r ư ớ n g cho đến khi chết trận không một hai lui về phía sau khi chật phá tường thành chung quanh chỉ có tường thành phía nam chưa phá thở dài thương vọng nhớ lại khuôn mặt vương tướng quân đây là một vị chinh chiến cả đời lao b ì n h cho dù dâu tóc bạc trắng cũng chưa từng cởi xuống giáp trụ bây giờ chết trận ở chính mình thủ hội trên thổ địa có lẽ đối với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát tướng quân trăm trận chết trắng sĩ mười năm về từ xưa đến nay có bao nhiêu tướng xoáy tài năng lại a n hưởng tuổi già chết, chết trên xa trường mới là chuyện bình thường lư đại nhân nén bi thương đều dò tư giao lữ tư giao chậm rãi tiến lên túi đầu túi đầu đôi mắt lư kiếm tinh hơi xứng sở nhìn lại trong mắt lữ tư giao tràn đầy phức tạp lữ tiểu thư ngươi cũng chỉ là bị ô sơn tông lợi dụng tây thịnh huyện còn muốn cảm tạ lữ tiểu thư phá trận bất quá một hồi khi vào thành kính xin lữ tiểu thư mang khăn che mặt bách tính trong thành quy kết chuyện trận pháp cho ngươi hiện giờ đã từ chối sinh tử của lữ tiểu thư thành vệ quân của tây thịnh chúng ta đã hết sức giải thích và khuyên can nhưng đám bách tính kia có tốt mấu chốt là đám lính đánh thuê và hộ vệ thương đội huyện tây thịnh thật sự vô lực duy trì trật tự dưới sự phẫn nộ của dân chúng lữ tiểu thư có thể sẽ gặp nguy hiểm lữ tư giao cắn cắn môi trong mắt lư u đại nhân đây là trừng phạt tư giao nên thừa nhận hôm nay khương vọng than thở quá nhiều mở miệng mắng ngươi thừa nhận cái rắm không rõ mình là thân p h ậ n gì mộ nhi giúp nó vây lại lê mộ nhi từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lửa màu xanh nước b i ể n giúp lữ tư giao b ị mặt khương vọng trừng mắt nhìn nàng thấy lữ tư giao không phản kháng nữa mới thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn lư u đại nhân nói lư u đại nhân nhân mã của ta cũng đã đến khắc phục hậu quả và duy trì trật tự có thể giao cho người của ta lư kiếm tinh trầm mặc một lát cười cười nói huyện tây thịnh lại nợ k ư ơ n g đại nhân một tân sắc trời dân sáng trật h ư người ơ n vọng g mấy tự trong thành hiện giờ đã do ba bộ cấm quân chủ quản một số giông binh giải rác phối hợp với các cấm quân tìm kiếm người bị thương dưới đống đổ nát Đã thương vọng thu hồi tầm mắt nhìn hai người khương phong khương vũ trước mặt hỏi tây thịnh huyện còn lại bao nhiêu người khương vũ nhìn khương phong vẻ mặt trầm trọng thở dài vẫn là do hắn hồi đáp hồi thiếu ra còn thừa đại khái một nửa khương vọng nhắm mắt lại trầm ngâm một lát một nửa sau hơn ba mươi vạn người còn thừa một nửa có thống kê qua người bị thương không hiện giờ tài nguyên chữa bệnh của huyện tây thịnh thiếu thốn những người bị thương này lại phần lớn là bị ma thú cắn bị thương nếu không chiếm được dược vật trị liệu chỉ sợ trong người bị thương lại phải chết một nửa thống kê không được nhiều lắm trước mắt điều động không ra nhân thủ thống kê những thứ này có thể cứu đều đã ở cứu cứu không được cũng chỉ có thể trước đặt ở ven đường xem ai có thể vượt qua tuy là không đành lòng nhưng ở vật tư thiếu thốn dưới tình huống cũng chỉ có thể như vậy k h ư ơ n g vọng còn không có năng lực đi cứu tất cả mọi người vết thương trên người hắn đã không còn nhiều lắm làn da đen xỉ đã chóc ra một lần nữa mọc lại ngay cả tóc cũng mọc ra không thể không nói năng lực khôi phục của võ giả cao phẩm chính là đi ổ thành phòng quân còn lại bao nhiêu người biết không khương vọng thấp giọng hỏi ánh mắt quét về phía tường thành tổng cộng còn lại tám trăm linh a i người còn hai một trăm bảy mươi người chưa tìm được thi thể khương vũ máy móc hồi đáp hơn tám mươi lực lượng bị thương vong cơ bản làm ấ t biên chế vệ quân tây thịnh thành e rằng ngày sau sẽ chung kiến khương vọng từ trong ngực móc ra toàn bộ đan dược chữa thương của mình ném cho khương vũ nói bảo vệ tám trăm linh a i người này cho ta khương gia ta lớn q một chương bảy mươi một lưu kiếm tin quá khứ cùng báo thủ chương 71, Lô kiếm khứ tinh thủ. cùng ngày quá báo Ba sĩ a nha, quan xoa xoa danh tay phía u huyện vung trong tinh mặt lộ tăng thương, một thân tẩy trắng thể thấy trong sảnh đến bệnh còn nhìn băng、bài. hắn dùng sức xoa xoa lông mày, danh sách trong tay xuống, nhìn đại được kiếm bải, sức sách s phục hồ mày, lô lộ mơ có về phía sĩ quan phụ tá bên người. Vì cái gì mấy ngày nay nhân gì cái Vì mấy số thần ư người như ơ n vong còn đang tăng lên, nhiều người như vậy bị nhiễm chủng má chết sao? Sĩ quan g vậy sao? chết tá t phụ bị má Sĩ sắc trầm trọng giải thích chúng ta chiêu mộ rất nhiều đại phu đi cứu chữa người bị thương còn có nhân mã của khương đại nhân hỗ trợ nhưng tay người vẫn không đủ dược vật cũng đã cạn kiệt ngay cả khi các thị trấn xung quanh ủng hộ nó vẫn còn quá chậm để đối mặt với một công việc khắc phục hậu quả khổng lồ như vậy chầm mặc một lát ngữ khí phó tướng trầm thấp khu dân cư ngoại thành cơ bản đều thành phế tích hiện tại thú triều rút đi rất nhiều dân chúng về nhà lấy tài vật nhưng những g i n g binh cùng thương đội kia đã sớm cướp đoạt tài vật mà đi phát sinh mâu thuẫn một ít dân chúng bị diệt khẩu trọng yếu nhất là một ít tài liệu trên người ma thú cũng bị bọn họ cướp đoạt từng chút một chầm mặc một lát lư kiếm tinh một trưởng đập nát bàn giấy trước mặt đám hôn chứng này lúc thủ thành một đám sợ hãi rụt rẽ không chịuất lực hiện tại ngược lại xuất hiện hào hào, hào để cho dân chúng giám sát tố cáo cường đoạt tài vật giết chết bất luận luận tội gì về phần những tài liệu kia cứ để cho bọn họ lấy chờ viện quân huyện khác đến lao tử để cho bọn họ cả vốn lẫn lãi toàn bộ nhổ ra sĩ quan phụ tá nghe vậy ôm quyền thi lễ trầm ngâm một lát phó tướng thấp giọng nói đại nhân vương đại phu truyền đến tin tức nói phấn khử trùng trong thành đã dùng hết còn có rất nhiều thi thể chưa xử lý đều chất đ ố n g ở dưới tường thành phía nam tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ phát sinh ơn dịch lư kiếm tinh suy nghĩ một chút trong đầu chẳng biết vì sao xuất hiện bóng dáng khư vọng nếu là vị đại nhân kia ở đây sẽ làm như thế nào đây một lát sau lư u kiếm tinh nói như đinh đóng cột đốt đi tập trung thi thể ma thú và người lại chia ra khu vực cách ly đốt đi một ngọn lửa như vậy mới có thể phòng ngừa bệnh dịch phó tướng nghe vậy đồng tử co rút lại lên tiếng ngăn cản đại nhân trong thi thể ma thú có đại lượng tài liệu nếu chậm dãi thu thập b á n đi cũng đủ để huyện tây thịnh chúng ta trùng kiến một chi quân đội một mồi lửa thiêu thương đội cùng d i o n g binh cũng sẽ không đồng ý không đồng ý thì chết huyện tây thịnh không quan tâm chết thêm mấy người nữa hắn đứng lên đi tới trước cửa sổ ngữ khí sâu kỳ nói người n h ự kỹ chỉ cần bách tính vẫn còn tây thịnh liền vẫn còn nếu là buộc phát ôn dịch người có tu vi tự nhiên không sợ nhưng lại muốn chết đi bao nhiêu bách tính bất quá chỉ là một ít tài liệu ma thú mà thôi xảy ra biến cố như thế triều đình tự nhiên sẽ phân tiền cứu trợ thiên thai không cần chúng ta lo lắng phó tướng túi đầu đồng ý không nói gì nữa tiên lục cậu phải gánh vác công việc sau này của huyện tây thịnh phi thường thời khắc phi thường sự tỉnh đi xuống đi để ta một mình đợi một lát sĩ quan phụ tá ô m quyền hành lễ cung kính cáo lui nửa ngày sau lư kiếm tinh nhìn khói đen bút lên ở phía nam trong mắt lao mất đi ánh sáng hắn đờ đ ẫ ngồi n trở lại phá nát bản án bên cạnh nhặt lên trên mặt đất danh sách t ừ n g trang cẩn thận lật xem tiếng lật trang nhỏ vụn vang lên trong phòng nhìn những cái tên quen thuộc hoặc xa lại trong s ố tay nắm đấm của hắn dần dần xếp chặt hắn từ một ư ơ i tám tuổi làm q u a n đã tới huyện tây thịnh ba mươi năm qua hắn từ cựu phẩm tư mã làm lên từng bước một thành huyện lệnh tây thịnh trên danh sách rất nhiều danh tự hắn đều biết thậm chí rất nhiều người cùng hắn đều từng có giao tiếp có gọi hắn lư u đại nhân thuộc h ạ có gọi hắn là tiểu lư láo giả cũng có một ít là gọi hắn là đại thúc tiểu hải tử hắn cũng từng đi qua trước học đường nhìn đá xem khói lựa nhân gian của dân chúng dân chúng tây thịnh mà hắn yêu thích sẽ thân thiết gọi hắn là lưu huệ lệnh sẽ cho hắn nếm bánh bao và bánh bao mới làm nhưng mà những người này rất nhiều đều hóa thành mấy chữ trong danh sách lô kiếm tinh làm không được giống như người khác đem những thương vong này chỉ coi như một chuỗi con số đối với hắn mà nói nơi này mỗi một nét bút đều là một đám người sống sờ sờ lật từng trang lại từng trang danh sách rất dày hắn cảm thấy trong tay càng ngày càng nặng một cỗ nồng đậm hít thở không thông cảm xông lên đầu để hắn trên cánh tay gân xanh bạo khởi không thể không dùng toàn lực cấm danh sách ô sơ tông một đạo thanh âm cơ hồ là cắn nát hàm răng ở trong phòng vang lên l ư u kiếm tinh hai tay rút r ú dậy phẫn nộ cơ hồ đánh mất lý trí của hắn nhưng hắn vẫn không cam lòng bóp hỏng danh sách trong tay không biết qua bao lâu lư u kiếm tinh trầm mặt túi người nhặt bút lông trên mặt đất lên cứ như vậy dính mực s ắ p khô cạn trên mặt đất ở trên trang cuối cùng của danh sách từng nét từng nét viết lên tên của mình sau khi làm xong tất cả lư u kiếm tinh tựa vào ghế c ư ờ i c h ầ m thấp c ư ờ i rất thoải mái hắn nghĩ thông suốt hắn muốn đi ô sơn tông đòi công đạo biết rõ là chết hắn cũng muốn đi đòi công đạo cho hơn m ư ơ i vạn dân chúng đã chết ở nghiêm túc gấp lại đặt ở trên ghế từ hôm nay trở đi hắn không còn là lưu đại nhân chỉ là một lòng báo thủ lưu kiếm tinh lưu đại nhân ngài làm gì vậy lưu kiếm tinh đồng t ử hơi co rụt lại xoay người nhìn lại phát hiện là một vị thanh niên mặt mang nụ cười yêu dị đứng ở cửa khương vọng đi vào trong phòng cầm lấy danh sách trên mặt đất lật đến trang cuối cùng quả nhiên thấy được tên lưu kiếm tinh thở dài khương vọng nói lưu đại nhân kỳ thật ngươi không cần phải làm như vậy người đi kinh đô hỏi thăm một chút khương m ỗ nhân ta khi nào thì ngậm bù họ l à ngọt l ư kiếm tinh lắc đầu nói ta ở tây thịnh ba mươi năm tự nhiên biết thế lực ô sơn tông cắm rễ sâu bao nhiêu quan hệ của bọn họ căn bản sai khớp thậm chí toàn bộ ưu châu đều có tập đoàn lợi ích của bọn họ cũng bao gồm trên q u a n trường triều đình sẽ không cho phép động đến bọn họ k h ư ơ n g vọng nhữ mày sâu kín thở dài cho nên nói ngươi không hiểu ta hôm nay muốn trả thù ô sơn tông không phải triều đình mà là khương gia ta người khương vọng ta muốn giết cũng không phải tập đoàn lợi ích của ô sơn tông mà là phục ta vây giết ra chủ kế tiếp của khương gia và hung thủ của kiếm tông thiếu chủ lỗ kiếm tinh nợ nụ cười mấy ngày qua lần đầu tiên cười vui vẻ như thế hai chân cong lên trực tiếp quỳ xuống ôm cười nói lưu m ũ cảm t ạ khương thiếu đại nghĩa nguyện cùng khương thiếu đồng hành khương vọng nhẹ giọng nói sẽ chết nha vạn tử bất tử vậy vạn tử bất tử mạng của ngươi t a thu thủ của ngươi bản thiếu ra thay n g ư ơ i báo lưu kiếm tinh dập đầu thật sâu quỳ d à i không d ậ y nổi cho đến khi khương vọng rời đi khương vọng mang theo một mực đứng ở cửa hai nữ một đường trở lại từ lâu trên mặt khó được mang theo chút tươi cười lữ tư giao đột nhiên thấp giọng hỏi biểu ca ngươi làm muốn mời chào lô kiếm tinh sao khương vọng biết lữ tư giao cười nói đương nhiên là như thế làm người đủ tàn nhẫn có c thể hạ lệnh h lệ, lệ, q một chương bảy mươi hai biện pháp giải quyết vấn đề là nói nộ, từng vì báo thù chưa tới đây khương vọng đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn lữ tư giao nói tư giao ngươi cảm thấy người như hắn nếu đi đường của ngươi sẽ như thế nào lữ tư giao mí môi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói ta cảm thấy hắn có thể vẫn bảo trì tấm lòng ban đầu cũng có thủ đoạn có thể k i ể m chế các tập đoàn lợi ích khắp nơi trong tô môn biểu ca ta hiểu rồi ý của ngươi là để cho ta kết giao nhiều thiên tài xuất thân bình dân như vậy sao k hương vọng cười gật đầu ngược lại lại lắc đầu đúng cũng không phải lữ tư giao vẻ mặt hoang mang nhìn k hương vọng giờ phút này nàng có dục vọng ham học hỏi m á h liệt tựa hồ con đường của mình ở chỗ hương vọng cũng có chuyện cơ bình dân xuất thân thiên tài đích xác sẽ đối tông môn lòng trung thành nhỏ một chút càng có thể làm ra thiết huyết thủ đoạn sửa trị tông môn nhưng m à khác dục vọng của bọn hắn cũng càng mãnh liệt sau khi thân ở địa vị cao đồ lòng thiếu niên có lẽ sẽ trở thành ngắt lòng lữ tư giao rũ đôi mắt đẹp xuống rơi vào suy nghĩ sâu xa khương vọng gõ đầu cô ý bảo câu nghe rằng trước sau đó nói tiếp chỉ có cực đoan tập quyền trung ương mới có cơ hội thực hiện ý tưởng của ngươi mà tập quyền trung ương tất nhiên kèm theo máu tanh cùng tàn khốc lâu dài về sau khó tránh khỏi sẽ không có bạo động khởi nghĩa phát sinh ta cảm thấy ngươi thật ra nên dành thời gian quay về kinh đô một chuyến nơi đó có một thư viện mới mở tên là đại học kinh đô bên trong có chút lý niệm có thể sẽ gợi ý cho ngươi đại học kỳ họ tổ lữ tư giao thì t h ả o tự nói đã đem việc này để ở trong lòng k h ư ơ n g vọng trong lòng mừng thầm nếu là lữ tư giao đi trong đại học đương lao sư giáo sư trận pháp tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian thủ hạ của mình lại có thể có mấy cái trận pháp c h á t tuyệt học sinh kỳ thật k h ư ơ n g vọng cũng không chỉ là vì muốn thu thập kiến thức trận pháp của lữ tư giao chủ yếu là bởi vì thấy được năng lực sáng tạo của nàng lợi dụng trận pháp tạo thành cánh phi hành trận pháp xây dựng xe ngựa lữ tư giao đang dùng thủ pháp huyền huyễn làm một ít chuyện rất khoa học nếu muốn hòa bình giải quyết vấn đề tôm n môn cũng có thể ra sức phát triển lực lượng sản xuất phát triển khoa học kỹ thuật để cho bình dân có được năng lực đối kháng m a thú khiến cho tu sĩ không ở đặc biệt không ở chiếm hữu xã hội chủ yếu nhất tài nguyên tự nhiên hết thệ vấn đề giải quyết dễ dàng k h ư ơ n g vọng thình lình nói ra một đoạn kiến giải đến từ k ế p trước phát triển khoa học kỹ thuật biểu ca ta không hiểu lắm lữ tư giao cái hiểu cái không suy nghĩ một chút vẫn hỏi k h ư ơ n g vọng cười không nói giơ tay méo nhéo khuôn mặt mềm mại của đối phương đi thư viện xem một chút tự nhiên sẽ hiểu có lẽ lực lượng bình dân mới là mấu chốt thay đổi hết thảy lữ tư giao tránh thoát tay khương vọng trên mặt để lại ấn ký màu đỏ cũng không tức giận yên lặng gật đầu vẫn dễ bắt nạt như khi còn bé khương vọng ngươi lại khi dễ tư giao chúng ta một trận quát khẽ chuyển đến lý mục tình mang theo hai người từ trường khanh dắt tay nhau mà đến lý mục tình kéo lữ tư giao qua đau lòng nhìn vết đỏ trên mặt cô con người ngươi có tính là nam nhân hay không đánh một lần thì thôi lại độc thủ lữ tư giao lộ vẻ khó xử vội vàng khuyên n ủ mục tình không phải như vậy biểu ca chỉ là đang nói rợn với ta lý mục tình chặn miệng lữ tư giao lại nghiêm khắc nói đừng nói tư giao chúng tôi hiểu k h ư ơ n g thiếu để tránh cho cậu tiếp tục khi dễ tư d a o chúng tôi yêu cầu cùng cậu đi ô sơn tông an toàn của cô ấy do chúng tôi phụ trách k h ư ơ n g vọng vẻ mặt buồn cười nhìn lý m ộ c tình tâm tư cô nàng này vừa mở miệng đã bị k h ư ơ n g vọng nhìn tấu lý m ộ c tình lúc này trong lòng thập phần thật trương lặng lẽ nghiêng đôi mắt đẹp làm bộ lơ đạn g quan sát biểu tình của k h ư ơ n g vọng lúc nàng cùng từ trường khanh ở trong thành cứu trợ dân chúng phát hiện quân đội đang âm thầm c h ỉ n h trang tập kết ngưng tụ một cỗ không khí sơ xác tựa hồ là đang chuẩn bị trước khi chiến đấu biết do tác phong của khước vọng nàng tự nhiên đoán được tên thiếu niên xấu xa này có thể sẽ làm ra chuyện gì hành động này của ô sơn tông nàng cũng thập phần phẫn nộ. sớm đã thông chi trưởng bối t ô n g môn muốn tiến hành khiển trách nghiêm khắc Âu sơn tông nhưng nàng cũng rõ ràng t ô n g môn trong lúc đó lại không có quan hệ phụ thuộc ngoại trừ khiển trách bên ngoài nàng không cho Âu sơn tông bất kỳ trừng phạt nào nhưng có người nguyện ý làm ra đầu chim nàng lý mộc tình làm một đời nữ hiệp tự nhiên bụng làm dạ chịu phải ra tay giúp đỡ lúc này mới có hôm nay ra tay lặng lẽ liếc sắc mặt khước vọng thấy hắn vẫn trầm mặc không nói trong lòng lý mộc tỉnh không cần tìm lý do từ trường khánh vũ, vũ bà vai nàng đi lên phía trước cung kính ô n quyền với k h ư vọng hiện giờ thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn sau khi rửa mặt lại khôi phục bộ dáng tiên khí mười phần khương thiếu trận chiến ngày đó hành động của ngươi khiến t ử mỗi vui lòng phục tùng công hiến của ngươi đối với huyện tây thịnh khiến những người tự xưng là hành hiệp trượng nghĩa như chúng ta xấu hổ từ mẫu nguyện giúp khương thiếu một tay vì dân chúng huyện tây thịnh đòi công đạo cũng vì báo thủ một kiếm ngày đó khương vọng trận trắng mắt k h o á t tay náo được rồi các ngươi nói muốn đi theo thiếu gia ta l a n lộn cùng nhau giả bộ là được vung tay xuống khương vọng đột nhiên nghiêm mặt nói từ trương khanh lý mộc tình nghe lệnh bản thiếu gia lấy thân phận tổng chỉ huy chiến đấu phong hai người làm đội phó đội tiền、trạng. dẫn dắt đoàn đội của các người trước tiên dùng phương thức phân tán quy mô nhỏ lẻn và phủ cận ô sơn tông mặc kệ các người dùng phương pháp gì tận lực tìm ra ô sơn tông càng nhiều chứng cứ phạm tội đợi bản thiếu ra ba ngày sau đại quân xuất phát nội ứng ngoại hợp thanh trừ khối ưu ác tính này hai người sửng sốt sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên đây là trò chơi chưa từng trải nghiệm tt ô quyền cũng không chấp nhận thân phận cao thủ t hưởng ứng nói chúng ta lĩnh mệnh trong một lầu các bí mật của ô sơn t ô n một gã trung niên áo sám quỷ ở trước người một người tông chủ tính xin bảo vệ ta một mạng ta nguyện dâng ra tất cả tài sản giấu kín nhiều năm qua lý t h i ế t sắc mặt tối tăm g ắ t gao nhìn chằm chằm nam tử quỳ trên mặt đất nô trưởng lão ngươi không nên trở về ngươi có lẽ cũng chết như những người khác hoặc mất tích nhưng ngươi không nên gặp ô sơ tông nô trưởng lão trên đầu mồ hôi lạnh chạy ròng ròng hắn đương nhiên biết trở về là một chiêu hạ sách nhưng ngày đó tên kiếm t u kia một người truy sát bọn họ năm người đã đem nội tâm của hắn phòng tuyến hoàn toàn đánh vỡ hắn tin tưởng coi như là chính mình đào tẩu cũng không bao lâu sẽ bị tìm được chỉ có được tông môn che chở liên hợp toàn bộ u châu tông môn mới có thể hướng triều đỉnh tạo áp lực bảo trụ những người này đánh mạng đến lúc này trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn nhìn lý thiết dị thường kiên định nói lý tôn g chủ thứ cho ta nói thẳng kế hoạch lần này thất bại chính là quan hệ đến người khương gia cùng thiếu tôn g chủ thái thượng kiếm tông bọn họ tất nhiên nắm giữ một bộ phận c h ứ n g cớ về tây thịnh huyện dựa vào dấu g i ế m là không thể thực hiện được ngươi cũng không muốn có người nhảy ra chỉ điểm ngươi đi lý tôn g chủ lý thiết sắc mặt ngưng tụ giữa hai lông mày mang theo s á t ý ngươi đây là đang uy hiếp ta nô trưởng lão nhẹ g i ọ n g cười hạ g i ọ n g nói chuyện lý tôn g chủ làm mấy năm nay cũng không tính là sạch sẽ có thể ngồi vững vàng vị trí tôn chủ sợ là hạ không ít vất vả đi ngươi nói có khéo hay không vì sao lão tông chủ rõ ràng đột phá nhị phẩm tại tức thời sẽ đột nhiên chết bất đắc dĩ mà chết mà trong môn cũng không tính là xuất chúng nhị đệ tử lại đột nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí còn thành tựu nhị phẩm đâu lý t h u ế t đứng dậy đi tới trước người ngô trưởng lão nâng h ắ n dậy lời nói t h â m t h i ế ngô trưởng lão tông môn nguyện ý cùng tiến cùng lùi với mỗi một vị công thần Quy đầu. một tông bí, văn cùng chiến tranh bắt đầu. 73, sơn, tông chương cùng chiến Chương cùng sơn sơn văn văn ổ ổ bí bí thiếu niên mặc áo khoác mỏng manh vào mùa thu đang ra sức trẻ tuổi dưới chân tóc thiếu niên đã bị mồ hôi làm ướp trên người tản ra từng trận nhật khí h i ệ n nhiên là đã sớm trẻ tuổi ở chỗ này gian giắc một viên bình thường t h ấ t phẩm võ giả đều chém không ra thiết mộc bị thiếu niên một đứa chặt đứt hắn thở dài một hơi lau lau trên đầu mồ hôi hàn sư đệ mấy ngày không thấy tu vi tinh tiến rất nhiều a một trận giọng nữ dễ nghe truyền đến hàn phi ngữ nghiêng mắt nhìn lại một gã phấn y tiên tử đàng từ ngoài núi phiêu nhiên mà đến gió nhẹ phất qua sợi tóc của nàng tiên tử như người trong tranh mỹ nhan không dám làm cho người ta nhìn thẳng Hai má thiếu niên bất giác đỏ ngượng ngùng gãi gai tóc có chút khẩn trương mở miệng không bất ngữ sư tỷ người đã đến gần đây ta luôn luyện tập đao pháp ngươi dạy cho ta có rất nhiều thể nộ mới bất ngữ tiên tử nhìn thiết m ụ c đã chất đầy cụi phòng đi lên phía trước xoa xoa đầu thiếu niên đôi mắt đẹp tinh xảo đối diện với ánh mắt thiếu niên bên trong có ý cười như nước ân không sai chúng ta phi ngữ lại tiến bộ dứt lời không để ý khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên một trận giận giữ t r à sát đầu chó hàn phi ngữ thở hồng hộc d ã khỏi ma trào bất ngữ miệng thở hổn hển nhìn tiên tử kêu dung nhan tuyệt mỹ tiến váy lộ ra lưng ngọ để cho mười tám tuổi thiếu niên miên man bất định một cái bạo run bắn lên c h á n thiếu niên hàn phi ngữ bị đau che chán bất ngữ tiên tử dùng ngữ khí trách cứ nói phi ngữ ngươi không cần dùng ánh mắt giống như những người bên ngoài nhìn ta chúng ta chỉ là sư tỷ đệ thiếu niên lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa rồi ánh mắt có cỡ nào hèn m ọ n hạ lưu túi đầu có chút áy náy không nói gì nữa bất ngữ tiên tử nhìn thấy thần sắc thiếu niên đôi mắt đẹp hơi cong lên dày cao góp chân ngọc nhẹ đạp tiến đến gần kho người lại xoa xoa tóc thiếu niên a phi ngữ chúng ta cũng trưởng thành rồi sư tỷ tha thứ cho ngươi thấy thần sắc phi ngữ hòa hoãn bất ngữ thu liễm nụ cười nghiêm túc nói phi ngữ không đ ù a nữa mau thu dọn hành lý sáng nay chúng ta rời khỏi ô sơn tông không rời khỏi u châu thiếu niên sửng sốt sau đó kịp phản ứng vội vàng hỏi sư tỷ làm sao vậy là ma thú đột k í c h sao ta đang ở trên núi t r ả m yêu trừ ma nhìn thiếu niên vội vàng muốn trở về phòng lấy chiến đao bất ngữ tiên tử lắc đầu giữ chặt hắn không phải phi ngữ như vậy là tôn g môn ai ô sơn tông chọc người không nên chọc chỉ sợ đại nạn lâm đầu sư phụ trước khi chết đã nói ô sơn tông trong vòng trăm năm tất có đại họa không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện thiếu niên nghe sư tỷ nói như thế cũng có chút kích động sư tỷ vậy chúng ta còn không báo cho lý tông chủ để hắn chuẩn bị phòng bị thật tốt nhị sư m i n h hắn một ngày kiếm và cơ chỉ sợ tin tức không linh tông h như vậy bất ngờ tin ê tử đau lòng nhìn thiếu niên trước mặt không biết con nên nói cho hắn biết nguy cơ của ô sơn tông chính là do vị nhị sư m i n h ngày xưa lý tông chủ ô sơn tông hôm nay tự tay tạo thành hay không năm đó sau khi sư phụ chết chính n à n g vốn nên đảm nhiệm tông chủ nhưng cái chết của sư phụ đúng là lý kỳ tiểu sư để lại thân mang bệnh nặng thật sự thoát không ra thân vì thế liền lực bài chúng nghĩ nhưng để mấy năm gần đây ô sơn tông lại thay đổi mở rộng và vận chuyển lợi ích quá nhanh một bộ phận trong ô sơn tông là vì nhiều phe phái vốn sư môn tình thâm chính là các minh đệ bởi vì lợi ích ở trong tông môn cân bằng lẫn nhau duy chỉ có nàng chỉ lo thân mình treo cái danh dự trưởng lão hư danh độc lập với nội bộ đấu tranh bên ngoài nhưng đồng dạng quyết sách của bọn họ cũng không nói cho cô biết lúc này mới khiến cho Âu sơn tông phạm phải sai lầm lớn như thế lại làm ra chuyện khu thú đồ thành nhớ tới bí mật mình nghe lén được bất ngữ lắc lắc đầu đại sư tỷ của mình ở trước mặt bọn họ đã không còn uy nghiêm gì càng không thể khoa tay múa chân với bọn họ tu luyện tiên đạo c h â n khí thọ nguyên vốn là rất dài khi còn bé tỷ tỷ giáo hấn các đệ đệ cảnh tượng đã thành dĩ vãng bây giờ còn nghe lời mình chỉ sợ cũng chỉ có tiểu sư đệ trước mắt phi n ữ sự tình lần này không phải c h u y đua tông chủ h ắ n đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ngươi nghe lời ta chúng ta đi trước rút lui lời còn chưa dứt trên bầu trời xa xa đột nhiên ngưng tụ ra một thanh cự kiếm cự kiếm tản ra từng đạo hàn quang một kiếm liền chém về phía tông môn ô sơn tông hộ tông đại trận cảm ứ n g được uy hiếp phát sau tới trước một trận quang m ạ c màu vàng sáng hẹn ra bao phủ toàn bộ ô sơn tông ở bên trong bùm tiếng nổ vang thật lớn vang lên bóng kiếm và đại trận hộ sơn phát sinh va chạm màn sáng màu vàng sáng bắn lên từng đạo gợ sóng nhưng may mắn chống đỡ được đột nhiên tập kích dưới ánh mắt hoảng sợ của đệ tử trong tông cự kiếm màu trắng bạc lại chậm rã trong thời gian có hạn mấy ngày nay ỗ sơn tông đã chuẩn bị tốt phòng bị triệu tập đệ tử canh giữ nghiêm ngặt sân môn củng cố chất pháp bổ sung năng lượng cần thiết cho đại trận phòng hộ đem tạp dịch trong tông người thân của các trưởng lão con cháu thế gia cửa hàng cùng trưởng quỹ hết thể an trí đến khu vực an toàn hơn sau núi đây chính là tông môn hiện giờ trong đại huyền c ù nhiều g tông truyền t môn ố n n g một ú một tông, trừ phức tạp, phân thân chuyển, nội môn, ngoại môn, phạm tử, nhân g đi từ i như vậy ở trong thành cũng là lý thuyết nhận định triều đình không dám cùng tông môn trở mặt dựa vào nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một người điên thật sự không khác biệt công kích đạo kiếm ảnh này nếu là đại trận phản ứng không kịp trong thành ít nhất phải thoáng cái chết đi mấy ngàn người và khi hòa bình đã trở thành chuẩn mực ngay cả khi các trưởng lao trong tông phái nhấn mạnh cảnh giác nhiều lần các đệ tử sẽ nghĩ đó chỉ là một trò đùa cũng bởi vậy khi đại trận đã lung lay sắp đổ các đệ tử thủ thành mới giật mình tình ngộ chiến tranh thực sự bắt đầu nhanh nhanh đi thông báo c h ấ p sự có người công thành đừng hoảng hốt cũng đừng hoảng hốt dựa theo huấn luyện bình thường một bộ phận đi tu bổ chất pháp một bộ phận khác tùy thời chuẩn bị trận phá ứng địch bộ linh thạch mau đi lấy linh thạch trận pháp sắp phá bổ sung năng lượng nhanh mang theo tiếng gào thét run dậy vang lên trên tường thành bóng người đàn sen trên tường thành loạn thành một đoàn các đệ tử tông môn chưa từng đối mặt qua trận chiến như thế lịch lam đã từng bất quá là tiểu đả tiểu nháo đối phó một ít ma thú ngu ngốc hôm nay một kiếm này tới quá đột ngột trực tiếp dọa phá lá gan của bọn họ hôn l o ạ n tại chiến tranh vừa mới bắt đầu lúc cũng đã bộc phát q u y một chương bảy mươi bốn h ư ơ n g vọng đánh cuộc chương bảy mươi bốn h ư ơ n g vọng đánh cuộc đều bình tĩnh cho ta kẻ làm loạn lòng quân giết không tha nhưng vào lúc này một đạo thanh âm to rõ vang lên trên tường thành tu tiên đạo trân khí, khí tông môn tu sĩ bình thường cũng là phân cựu phẩm từ thấp đến cao theo thứ tự là cựu phẩm trúc cơ bát phẩm khai quang thất phẩm thực khí lục phẩm âm thần ngũ phẩm kim đan tứ phẩm nguyên anh tam phẩm dương thần nhị phẩm độ kiếp nhất phẩm lục địa thần tiên tiên đạo tu sĩ lấy chân khí làm công pháp thủ đoạn khí tức xa xưa kéo dài có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ phương thức chiến đấu liên quan đến n g ũ hành thần hồn có nhiều loại phương pháp hợp kích sau nhị phẩm càng có thể viện hóa pháp tướng thiên địa ngự sử bảo vật lăng không giết địch sự hỗn loạn đã dừng lại tam trưởng lão bay qua tường thành ô sơ tông tiếng nói vang dội chuyển vào t h a i tất cả đệ tử phòng thủ địch bên ngoài đ ư ợ kích không nên h o ả n hốt dựa vào đại trận phòng thủ tông chủ bọn họ đã làm tốt kế hoạch tương đối những đệ tử này nào biết ô sơn tông rốt cuộc là vì sao bị địch tập kích thấy tam trưởng lão đều mở miệng như thế liền yên lòng thấp thỏm nhìn ra ngoài thành đạo thân ả n h kia trong một p h ò n g úc bí mật trong thành một lao giả mặc chấp sự phục bình tĩnh chỉ huy một đám đệ tử nội môn vận chuyển linh thạch nơi đây bề ngoài nhìn lại chỉ là một tòa phổ bình thường thông phong úc nhưng nếu là đi vào trong cửa có thể nhìn thấy p h ò n g úc bên trong vách tường thượng khắp đầy huyền diệu phú văn sàn nhà giờ phút này đã sốc lên một đường hầm nối thẳng xuống đất đập vào mắt lao giả mặc chấp sự nhìn thấy một nam một nữ hai gã đệ tử nội môn đứng ở cửa phòng lần người nhìn kiế này hai người các ngươi đứng ngây ra đó làm gì nơi này là mắt trận của đại trận mau đưa linh thạch vào đi nếu cung ứng năng lượng không kịp đại trận bị đánh vỡ đ á m tiểu bối các ngươi phải đi giới luật đường lính phạt vừa nói chấp sự đi tới đẩy nam tử còn đang là người nam tử lảo đảo một chút từ từ xoay người một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mắt chấp sự chấp sự t h ầ n sắc sửng sốt hiện nhiên là không nghĩ tới trong nội môn lại có đệ tử lớn lên xuất sắc như thế dự đoán nơi đây cũng là chỗ yếu hại thuộc về ô sơ t ô n cho tới bây giờ đều là an bài đệ tử nội môn năm tay hai người này tuy rằng lạ mặt nhưng bộ dạng vừa nhìn chính là đệ tử nhà giàu không chừng lại là vị trưởng lão nào an bài người một nhà vì thế ngữ khí hòa hoãn không dám đắc tội đừng n g ầ người n nếu bị tam trưởng lão nhìn thấy nhất định sẽ trách phạt hai người các ngươi như vậy đi năm trăm l ư ợ n g bạc ta sẽ an bài người khác thay thế công tác của các ngươi đến lúc đó công lao còn ghi trên người các ngươi thế nào Hiện nhiên, chấp hy thể hai khoảng. Thanh theo phiêu khanh thấp chấp người người kiếm niên vài sợi gió riêu. giọng nói, này vọng trên nam trường vị vậy có được lắc lắc tóc bạc sự sự, từ một tử Từ tạ đầu, đã đ chấp sự cười hắc hắc vừa muốn cảm t ạ lại đột nhiên tóc gáy dựng lên các ngươi địch tập kích lời còn chưa t r u y ề n ra lý m ộ c tình một kiếm xuyên qua cổ họng chấp sự từ trường khanh nghiêng người tránh ra mà bắn tung tóe những mày tựa hồ là có chút không đành lòng một tình chúng ta đối với ô sơn tông hạ độc thủ như thế tông môn nếu là biết có thể hay không lý m ộ c tình liếc mắt một cái khoe miệng hơi nhét lên đừng l ú c chuyện hôm nay đều là khương vọng gây nên còn hai người chúng ta chuyện gì coi như là bại lộ thì thế nào từ trường khanh cảnh ngộ h u ệ n tây thị ngươi không nhìn thấy sao lý tưởng của chúng ta không phải là hành hiệp trưởng nghĩa chừng gian trừ á c sao tông môn làm nhiều việc gác như thế coi như là diện trong tông môn có ai dám nói bùn cô nương không phải từ trường khanh há miệng không lên tiếng lúc tới là hắn cùng khương vọng chủ động xin đi dễ d i ặ c hiện tại đến lúc làm việc lại đánh c h ố n g lui đường có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn cùng khương vọng có t r ê n l ệ n h đi thôi rút ra n h u ễ n kiếm dấu ở bên hông từ trường khanh đẩy ra cất bước đi xuống cầu thang nơi này chính là hộ thành đại trận mắt trận tất nhiên có cao thủ trấn thủ có lẽ sẽ có một hồi huyết chiến trở hai người bọn họ bên ngoài tông môn k h ư ơ n g vọng nổi giữa không trung t i ê n lặng đ i ề u tức lữ tư giao lưng mọc hai cánh lơ lửng ở bên người khương vọng biểu ca nếu Âu sơn tông chết không mở cửa ngươi thật sự sẽ đổ tông sao trước khi đến khương vọng đã từng nói với lữ tư giao nếu là Âu sơn tông chủ còn có nhân tính thật sự quan tâm tông môn tương lai hương khói đại khái có thể làm ra cụ tay cầu sinh hành vi lấy tông chủ cầm đầu chủ yếu phạm tội đoàn đội tập thể nhận tội tiếp nhận đại huyền pháp luật thẩm phán tuy rằng như cũ có thể là một cái thân từ đạo tiêu cục diện nhưng ít nhất có thể bảo lưu ô sơn tông truyền thừa không ngừng nếu thật ra ngoan mất linh đại quân cường công mà xuống khó có chứng ho cái này phải xem bọn họ giác ngộ t ư giao hai ta đánh cuộc đi lữ tư giao nghe vậy sửng sốt con ngươi ôn nhuận như nước nhìn chằm chằm vào mắt khương vọng tựa hồ là đang phỏng đoán suy nghĩ của hắn Cực, cực cái cười chỉ cửa có có cả của khác cùng có chiến, cho chưa mạch tán áp tiếng, kiếm người tội lỗi, liền người. lại khói. gì? Khương vọng tông. tông đứng tưởng Ngày tông những tông từng hương khẽ thể thừa nhận thành phận lưu dơ sơn sơn lớn Nếu môn trận môn vào một một một làm một bộ tất ta ta ra, lý ô ô đây tránh ánh mắt thương vọng nhìn thẳng vào cô trong lòng của nàng thập phấn hỗn loạn lý trí nói cho nàng biết thương vọng lời ấy có thể nói là đại nịch bất đạo nữ đế còn tại vị mà hắn lại nói đều là lời đồ tông d i ệ t môn xương vương xương bá mạnh mẽ chấn định xua tan mơ màng trong đầu lấy giao tình nhiều năm qua của hai nhà loại lời này không nên từ trong miệng của mình truyền ra tư giao còn chưa từng quen biết cái gì gọi là lâm bình ă n g người nếu h u n h trưởng không muốn ta cùng hắn tiếp xúc tư giao tự nhiên nghe lời không cần phải dùng làm tiền đặc cược thương vọng lắc đầu vẫn nghiêm túc nói có nhiều thứ rất n g u n làm sao ngươi biết ngươi không phải là yêu đứng não ta phải suy nghĩ cho mẹ ngươi phòng ngừa ngươi làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân lữ tư giao nghe vậy ánh mắt có chút chua sót vì sao khương vọng luôn cảm thấy mình sẽ bất lợi cho người nhà lấy được cũng bởi vì nàng đối với tông môn có chứa một ít ảo tưởng tốt đẹp sao dựa vào cái gì bởi vì một người mình chưa từng gặp qua khương vọng liền phỏng đoán cô như thế tôi làm sao có thể làm ra chuyện bởi vì lý tưởng và tình yêu liền tổn thương người nhà giang bạc tan chặt lữ tư giao thẳng như nói ta đánh cuộc nụ cười gian kê thực hiện được hiện lên trên mặt khương vọng Quy một chương 75, chương 75 t ự kiếm c h ọ c trời ngưng kết từ trong tay khương vọng lại chém xuống thật mạnh hộ tông đại trận sau khi trải qua sửa chữa cùng gia cố lúc này đây chỉ là kích động nổi lên từng đạo gọn sóng tựa hồ phương thức công kích của khương vọng đã mềm lún hơn mười con linh thú phi hành từ sâu trong ô sơn tông bay ra vài đạo thân ảnh từ trên lưng linh thú đi xuống cách màn sáng màu vàng nhạt rằng co với khương vọng vàng hữu bên ngoài là thiếu ra khương gia ta là tông chủ ô sơn tông lý thiết không biết khương thiếu tập kích ấy nhiều sơn môn là có ý gì lý t i ế t cước đạp hư không uy áp cường đại mơ hồ phát ra áp về phía khương vọng bên ngoài trận ý gì lý tông chủ thật đúng là giả bộ hồ đồ a 1 7 ờ i b ả vạn ba n g dân c h ú n g chết ở huyện tây tịnh h không cho phép người hồ đồ dọc cương vọng lạnh lẽo chuyên r a tất cả đệ tử Âu sơn tông đều nghe được thanh âm của hắn trong đám người một mảnh x ô n x a o tự a hồ là có người nghĩ tới nhiều ngày nay phàm là tin tức có liên quan đến huyện tây tịnh h tự a hồ đều như đã đá chìm đáy biển lý tiết h mỉm cười làm bộ kinh ngạc nói huyện tây tịnh h k h ư ơ n g thiếu nói thế nào huyện tây tịnh h gặp nguy hiểm sao chẳng lẽ là ma thu xâm nhập ai đều tại chúng ta huyện tây thịnh nằm ở biên giới ma thu sơn mạch đích thật là dễ dàng bị thú chiều q cánh i ê u ta vốn mời lữ tiểu thư bố trí trận pháp phòng ngự cho tây thịnh không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện nhưng trận pháp của lữ tiểu thư có vấn đề lời này không thể nói là không độc biểu lộ ý tứ chính là Âu sơn tông ta rõ ràng là người từng c ô n g hiến cho huyện tây thịnh hôm nay n g ư ờ i đánh tới cửa còn mang theo người lúc ấy bố trí trận pháp tới đòi giải thích có phải đang trốn tránh trách nhiệm hay không t â y thịnh huyện t r ậ n pháp tu sửa thiện cử như vậy cơ bản mọi người đều biết là lữ tư giao xuất lực lớn nhất lữ tư giao sắc mặt t r ắ n g bệnh tuy rằng đã sớm dự đoán được ô sơn tông sẽ tàn quáy nhưng bên thai nghe được trong đám người truyền đến tiếng chửi rủa vẫn là trong lòng có khó chịu k h ư ơ n g vọng nhìn lữ tư giao túi đầu chân mặc t h ở d à i nói lý tông chủ thật đúng là dễ tính toán vậy chúng ta nói chuyện một chuyện khác mấy người này là người ô sơn tông ngươi đi mấy ngày trước ta ở ngoài thành tây thịnh ngăn chặn thú chiều mấy người này ra tay đánh lên ta việc này nói như thế nào thương vọng lấy ra một cái túi vải mở ra bốn cái đầu máu chảy đầm địa bị hắn dùng dây thừng sâu lại một chỗ. bốn đôi mắt chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm lý t h i ế t vào trong đám người trong nháy mắt kinh hoàng hỗn loạn đó là đầu lưu gia chủ trời ạ hắn chết như thế nào còn có vương quán trưởng và hứa đường chủ sao có thể bọn họ đều là tam phẩm cao thủ a lý t h i ế t sắc mặt tối tăm mặc dù từ ngô trưởng lao trong miệng nghe nói khương vọng dễ dàng đánh bại bọn họ mấy người vây công nhưng dự đoán chính là tất nhiên sẽ có người chạy trốn không nghĩ tới còn lại bốn người lại đều thua ở trên tay của hắn tam phẩm cao thủ cũng không phải là rau cải trắng ngoại trừ mấy vị trưởng ngoại quốc ô sơn tông cũng không lấy ra mấy vị mấy người này vừa chết ô sơn tông hai mươi năm qua phát triển có thể nói là đã bốc hơi nghĩ đến đây lý t h i ế t tâm sinh đoạn khí nhưng còn không dám làm khó dễ khương thiếu mấy người này trước đây đích thật là người ô sơn tông ta nhưng mấy ngày trước bởi vì tác phong chất lượng vấn đề đã bị ta trục xuất tông môn nghe nói sau khi bọn họ bị trục xuất gia nhập tổ chức sát thủ gì đó chắc là do tiền thưởng của khương thiếu quá cao nên mới bị người vây công khương vọng cười ha h a cũng không giận lý tông chủ thật khéo ăn nói mấy người này chắc cũng vì ô s ơ tông phấn đấu cả đời bây giờ chết ngay cả tông môn cũng không b ả o được thật đúng là đáng thương bất quá cũng không sao vị trưởng lão này của quý tông ta nhìn vô cùng quen mắt ngày đó tập kích ta chính là năm người có một người chính là trốn về phía quý tông không bằng để cho vị trưởng lão này đi ra cùng ta rằng có một hai khương vọng chỉ chỉ một lão già râu bạc phía sau lý thiết cười hì hì nói lý thiết nghe vậy sửng sốt xoay người đánh giá nhị trưởng lão phía sau hắn còn tưởng rằng nô trưởng lão len lén chạy ra xem náo nhiệt bị khương vọng nhận ra không nghĩ tới khương vọng chỉ vào dĩ nhiên là chưa từng ra tông môn nhị trưởng lão chẳng lẽ tiểu tử này cũng không nhớ kỹ ngày đó tập sát h ắ n người là ai lý thiết cùng nhị trưởng láo trao đổi ánh mắt một hồi tựa hồ là đạt thành nhất trí ô sơn tông ta cũng không sợ rằng co với khương thiếu chỉ là một khi đại trận tông môn này khởi động trong vòng một canh giờ không thể đóng lại không bằng khương thiếu chờ một canh giờ kia sau đó tự mình vào tông xem bùn tông cũng vừa vặn bày tiệc rượu cho khương thiếu đón gió tẩy trần ha ha khương vọng k h é cười một tiếng ánh mắt sâu kín nhìn lý thiết như thế cũng tốt nếu lý tông chủ có tâm ta cũng không ép buộc người khác lý thiết sắc mặt vui mừng tựa hồ khương vọng này cũng không khó đối phó không có thực chất tính chứng cứ hắn chính là nói phá đại tiên cũng không thể mạnh mẽ đánh lên tông môn chúng ta huống h ổ chính là một cái tam phẩm những phế vật này trưởng lão còn sợ hắn bổ tông còn không đem một cái tiểu bối để ở trong lòng bất quá bạn thiếu ra có tật xấu chính là kiên nhẫn rất kém hơn nữa ta còn không có quan niệm thời gian ba ngày rồi mười bảy vạn ba n g h n hai trăm m ư ơ i ba o a n hồn đã chờ không kịp ta vẫn thích dùng một ít phương thức thô bạo kiếm chỉ nâng lên tiện tay rơi xuống hư không vài câu thơ hạ bút thành văn phi hồng phi lạc hồng trần trung phù vân bạn ngã tung hành danh lợi trường trung vô công đức nhấp nô trên đường tận gia định vì phúc vạn dân mới thao qua chớ lấy thành bại luận anh hùng đợi thân binh từ trên trời giáng xuống gió cuốn mây tàn phá định danh thi thành trong hư không lưu lại màu vàng chữ viết chậm rãi tiêu tán lại không có bất kỳ dị tượng phát sinh bên trong ô sơn tông hoàn toàn yên tĩnh sau đó ẩm ẩm cười to lý t h u ế t không khỏi ôm bụng cười hắn còn tưởng rằng khương vọng p h o n g nói xong ngoan thoại sẽ có đại chiêu gì n g ẹ n ra không nghĩ tới chính là viết một bài thơ cái này cái gì phá thơ còn không bằng chính mình nhi t ử viết tốt liền cái này còn lấy ra ở trước mặt mọi người trang điểm x u ê n khương thiếu không nghĩ tới còn có thi từ ca phú nhã hứng sớm nói à ô sơn tông ta bên trong c ó một từ lâu bên trong danh linh nhạc kỹ có vài phần tài văn、chương. không bằng khương thiếu vào thành cùng các nàng hào hào tâm sự thương vọng mỉm cười gật đầu như thế rất tốt ta tự nhiên sẽ đi sẽ không làm phiền lý tông chủ ba bộ cấm quân nghe lệnh tấn công trong gió thu đột nhiên mang theo một tia k h ô nóng có chút thần thức mẫn cảm đệ tử cảm giác được nội tâm không ngừng rung động một g ã ở ô sơn tông lăn lộn ba mươi năm vẫn là cái ngoại môn đệ tử trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời lại không hề dấu hiệu khóc hồ hồ sư minh ngươi làm sao vậy một tiểu đệ tử thấy thế vội vàng tiến lên xem xét hành động của hai người khiến cho những đệ tử khác chú ý có n h ả y bén theo hồ sư minh ánh mắt nhìn về phía phương xa trong nháy mắt đứng ngay tại chỗ đứng lên đừng cản trở ta nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ này hồ sư minh đẩy tiểu đệ tử ra trong mắt hiện đầy tơ máu nhìn chằm chằm bầu trời không chớp mắt tiểu đệ tử giờ phút này cũng mới phản ứng lại ngẩng đầu nhìn lại từng viên cực đại hòa cầu từ trên bầu trời quần quận mà đến mang theo từng trận phá phong tiếng gào thét chuyển vào trong hai chơi trời, trời pha ta chẳng lẽ là trời phạt hai chân mềm lún tiểu đệ tử quỳ xuống đất ngơ ngác nhìn lên bầu trời chương bảy mươi sáu công thành cùng mỗi người tự chiến tựa hồ là gió nhẹ thổi tan sương mù sáng sớm nương theo cự thạch từ trên trời giáng xuống quân đội đều nhịp hò hét từ trong mây m ù lao ra đột kích đại trận ô sơ tông tiếng hô s á t liên tiếp vang lên lý thiết nhìn quân đội mặc áo giáp chế thức bên ngoài đại trận rốt cục lộ ra thần sắc kích động h á n hắn làm sao dám làm sao dám điều binh t i ế n công hắn điên rồi sao nữ đế nàng sẽ không dễ dàng tha thứ nếu như khương vọng giờ phút này có thể nghe được lý thiết tự nói tất nhiên sẽ trả lời một câu thế giới điên rộ anh không hiểu đối mặt với sự tiến công của x e n đem đá lý thiết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đại trận có thể kháng cự loại lợi khí công thành này tiêu hao năng lượng đối với trận pháp là rất lớn h ã n căn bản không biết hương vọng chuẩn bị bao nhiêu tổ cự thạch mà ô sơn tông trăm năm gia nghiệp tích góp được linh thạch có thể chống đỡ được liên tiếp không ngừng thế công tiêu hao cự thạch đỏ rực mang theo hỏa diễm nóng bỏng liên tiếp không ngừng nện vào đại trận hộ thành tiếng nổ vang như chiến truy đánh vào thai chấn động đến ngực người trong thành một mực thỉnh thoảng có người ngất xịu nôn ngựa hai mũi chảy máu đáng ăn mừng chính là trận pháp đích xác đủ kiên cố một đợt thạch đập xuống lại dùng linh thạch là có thể tu bổ lý thiết hạ quyết tâm trước kéo dài thời gian hắn sớm đã thông chi ưu châu cái k h á c tông môn chỉ cần nửa ngày thời gian chắc chắn có người đến ủng hộ đến lúc đó tất nhiên sẽ làm cho cây cột chảy máu nhiều giang giác tiếng vỡ vụn bất t ì n h lình vang lên làm cho ố sơn tông trở nên yên tĩnh ngầm đầu nhìn về phía màn sáng màu vàng sáng dưới đợt tấn công đầu tiên đã có vết rách tự động tu bổ trong dự đoán cũng không có xuất hiện theo một viên lại một viên cự thạch đâm xuống giang giác, giang giác tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên tình huống gì tu bổ trận pháp a muốn phá các đệ tử nội môn đang làm gì Trời à, nếu trận phá đại ợ t thứ nhất, người tử ấ t nhiên đệ ngoại môn la hét loạn thành một đoàn có người nhát gan đã bắt đầu chạy trốn không mục đích tỉnh táo lại cho ta phòng thủ phòng thủ trận còn chưa phá đã tu bổ rồi t a m trưởng lão còn muốn duy trì trật tự chém giết vài tên lâm trận bỏ chạy đệ tử đúng chính là biến mất không hề có dấu hiệu không có màn sáng ngăn cản cự thạch cực lớn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa nện ở trên tường thành、Bùng. t ừ n g trận tiếng nổ văng lên tường thành vỡ nát thi thể bị đốt cháy bay tư tán tam trưởng lão vừa muốn tức giận mắng ra khỏi miệng lời nói bị s i n h s i n h b ứ c trở về kinh hãi nhìn ngoài thành mật mật ma ma bóng người k h ư ơ n g vọng rút kiếm ra chỉ về phía lý thiết các tướng sĩ theo ta giết địch bóng người chợt l ó e lên mang theo kiếm khí s a n g loáng đi thẳng tới lý thiết ba vạn cấm quân sĩ khí cao vút lôi bộ cầm trong tay chiến đao thoát bài xung phong dẫn đầu từ tường thành chỗ h ổ n g đột nhập trong đó đấu bộ chia làm hai phối hợp tác chiến ở hai bên lôi bộ phụ trách quét sạch địch nhân bao vây hai bên hòa bộ bỏ lại xe ném đá rút đo sau khi đi theo lôi đấu hai bộ tiến vào tường thành nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí tường thành dương cung nỏ bắn những cao thủ trong quân phòng thủ chiến tranh bùng nổ ba bộ cấm quân thực lực lần đầu tiên tại trong chiến trường bày ra khi toàn bộ thành viên đều là võ giả thất phẩm trở lên và lại cùng ăn cùng ở cùng tu cùng một loại công pháp sức chiến đấu là bẻ g â y nghiền nát có thể nói Âu sơn tông căn bản không thể hình thành phòng thủ hữu hiệu, hiệu gì dưới thế công của h ỏ a cầu đợt thứ nhất lòng quân đã bị đánh tan đối mặt với trận chiến lơi dao trắng xét đánh không kịp bưng thai ngay cả thuật hợp kích cũng không kịp triển khai các võ giả cao phẩm ô sơn tông đương nhiên muốn đ ú n g tay ngăn lại nhưng thương vọng đã sớm nên đón một kiếm đâm về phía lý thiết đối mặt với kiếm thế nhanh như vậy lý thiết nhũ mày không dám nâng lớn đánh lui mà đi tạm tránh mũi nhọn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lết i nhau thân ảnh trận lóe muốn ra chiến trường hỗ trợ nếu để cho hai vị tam phẩm này kết cục quân trận tất nhiên sẽ gặp phải đá kích trầm trọng hai người vừa định lên đường hai đạo thân ảnh một trắng một đỏ chặn bọn họ lại từ trường khanh cùng lý một tình giờ phút này che mặt trường kiếm nắm chặt không nói một lời chắn ở trước người hai người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhau, do dự hỏi hai vị đây là ý gì xem khí tức của các ngươi tựa hồ là chân khí tu luyện nhưng các tông môn khác ủng hộ lý m ộ c tình lắc đầu đẻ thấp giọng nói lớn giọng nói bớt nói nhầm đi hoặc là đọc thủ hoặc là đứng ở đây đừng núp ních cho cô n ã i mãi đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm lý m ộ c tình che kín mặt luôn cảm giác thanh em này tựa hồ đã nghe qua ở đâu nghe đệ t ử phía dưới bị tàn sát kêu tham thiết đại trưởng lão cũng không dám chậm trễ thời gian đã như vậy đạo hữu đắc tội rồi、Bùng. bốn ga tam phẩm chiến đấu bốc phát bốn người không nói ra đem chiến đấu hướng rời xa đám người phương hướng mang đi ô sơn tông còn lại hai gã trưởng lão tam trưởng lão bị lôi bộ thống lĩnh dẫn theo hai ngàn người dùng quân trận phương thức vây giết giờ phút này đã là cực kỳ nguy hiểm một gã tứ trưởng lão khác dĩ nhiên là bị lữ tư g i a o kéo lại chỉ thấy lữ tư g i a o lưng meo hai cánh phù văn trên váy dài màu xanh nước b i ể n phát hiện từng đạo phi châm màu trắng bạc từ dưới cổ tay hai người phong ra mỗi một châm đều có uy lực tam phẩm hơn nữa tốc độ kỳ quái hành tung kỳ mị tứ trưởng lão hoàn toàn không h i ể u bộ sách của nàng m ệ n mọi ứng phó mấu chốt nhất chính là nàng thỉnh phẳng còn có thể xuất ra chút ít ly kỳ cổ quái đồ chơi tỉ như tháo xu có trên h h ể k chiến trường phe thương vọng tựa hồ chiếm ưu thế tuyệt đối ô sơn tông tuy rằng nhận số chiếm ưu thế đệ tử nội ngoại môn cộng lại cũng phải có hơn mười vạn nhưng đối mặt với quân đội chân chính bị đánh liên tiếp bại lui lý thiết đệ nhất cao thủ ô sơn tông nên chiếm ưu thế ngăn chặn thương vọng giờ phút này cũng kinh hại không thôi thương vọng thế không giống như lôi đình một kiếm nhanh hơn một kiếm không chút nào giống như là vượt cấp chiến đấu cẩn thận bộ dáng hai thanh đoàn đao, đao chính là pháp khí của lý thiết trong chiến đấu trước kia phối hợp hai thanh lợi khí từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi đoàn binh khí một mình tác chiến cũng không chiếm ưu như thế nhưng hai người phối hợp một thanh nghi công một thanh đánh lén để cho lý thiết chiếm hết ưu như thế nhưng hôm nay đối mặt khương vọng lý thiết lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai chiêu thức có thể đối với sức chiến đấu có tăng lên thật lớn như thế dùng thuật nói trong trò chơi kiếp trước mà nói đó chính là cơ chế kỹ năng của lý thiết rất xuất sắc nhưng khuôn mẫu và thao tác của khương vọng dẫn trước hắn vài phiên bản cái này tạo thành cho dù vượt qua một đại phẩm cấp lý t h i ế t trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể cùng khương vọng chiến thành một thế cân bằng không dám gung lỏng cảnh giác chút nào hoặc là thoát thân mà ra, v à n g không chắc chắn sẽ gặp phải liền chiêu như mưa rền gió d ữ nhưng nhị phẩm tu sĩ vẹn vẹn chỉ là như thế sao lý t h i ế t thần sắc nghiêm trình g i ậ n dữ quát thang ngãi đừng cắn rỡ q một chương bảy mươi bảy chương bảy mươi bảy nhị phẩm bất quá như thế chương bảy mươi bảy nhị phẩm bất quá như thế lý t h u ế t nặng nề chém ra một đao tạm thời làm chậm thế công của khương vọng khương vọng bị đánh trượt trên không trung lùi lại hai bước thở ra một hơi. r ú trận kiếm lại mua lên. t này đánh cực kỳ thông thoái lý thiết thực lực nói mạnh hay không mạnh dù sao so ra kém t ử kinh sư vương nói yếu cũng không yếu dù sao cũng là nhân loại nếu so với huyết sắc huyền vũ nhiều hơn rất nhiều loại b i ế n hóa hai đoạn đao đùa d ỡ n không tệ phá cục bi hiếp nếu là tam phẩm bình thường dưới thế công song đao phối hợp của hắn tất nhiên rất khó chống đỡ thế nhưng vấn đề trí mạng nhất của hắn tới rồi là một nhị phẩm lý thiết có chút mẫn cảm cao công thấp có ý gì chứ chính là chính diện liều đao lý thiết không có so với khương vọng khí lực lớn hơn chỗ nào đây cũng có thể cho rằng là ưu thế của vó giả nhưng về tốc độ lý thiết đích thật là cực nhanh nếu không phải khương vọng kiếm đạo tu vi cao thầm mỗi một kiếm đều công ở chỗ yếu kém của lý thiết làm cho hắn không thể không chú trọng phòng thủ mà không cách nào đánh trả hữu i hiệu đây chính là phương thức lý tưởng đánh cao phần thấp lấy sở trường của mình tấn công sở đoàn của đ ị c h nhân bất quá khương vọng tất nhiên không có chân chính đối mặt qua nhị phẩm tu sĩ m a t h ú những tiêu nhất định cùng nhân loại bất đồng cái này cũng suýt nữa muốn mạng của hắn lý thiết thần sắc ngưng tụ thấy khương vọng lại công tới phát quyết trong tay bấm một cái một cỗ chân khí màu vàng đất trong nháy mắt bao phủ khương vọng khương vọng vốn là cấp tốc đột kích thấy một đạo chân khí màu vàng vào tới. vội vàng nghiêng người né tránh nhưng chân khí này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền bao vây hắn đau đớn trong tưởng tượng cũng không có phát sinh thương vọng sửng sốt đây là đồ chơi gì đang định tiếp tục truy kích đột nhiên một cỗ cự lực từ hai vai hắn đẻ xuống thân ảnh thương vọng đột nhiên từ không trung rơi xuống giống như chúng đòn từ trên xuống dưới mà lý thiết hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cầm trong tay xong đao đổi sát thương vọng rơi xuống thân ảnh mà đi việt bùm hai tiếng nổ trước sau từ trong đ u i đất rơi xuống chuyển ra lữ tư dao vung tay lên mấy chục đạo phi châm vung ra bước lui tứ trưởng lão thừa dịp một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn về phía khương vọng dưới chân phủ vân lý quan g mang trận lóe trận pháp hiện lên liền muốn phi thân đi qua ủng hộ vèo vừa mới lên đường một đạo ánh sáng màu trắng bạc liền hiện lên trước mắt nàng chỉ thiếu chút nữa đã cắt đứt dung nhan tuyệt mỹ của nàng hhh ắ c ắ c ắ c một trận tiếng cười bị hội chuyên r a ngô trưởng lão mặc phục sức đệ tử ngoại môn chậm rãi bay lên k h ô n g t r ú n g vẻ mặt n h e răng cười nhìn lữ tư giao lữ tiểu thư bên kia đi không được nhà phải phối hợp hai chúng ta chơi tận hứng lữ tư giao nhữ mày sắc mặt ngưng trọng nhìn tứ trưởng lão và ngô trưởng lão nàng vừa rồi truy kích tứ trưởng lao quá sâu đã đến bên trong ô sơn tông quân trận cấm quân còn xa mới xuất phát đến nơi đây lúc này nàng đã là quân một mình đây cũng là tai h hại của quân trận tuy rằng sau khi tạo thành quân trận có thể tăng lên thực lực làm tướng lính mắt trận nhưng quân trận là chính thể vượt qua phạm vi quân trận thì thực lực mắt trận sẽ phục hồi như cũ mà đại bộ phận binh lính chỉ là cấp thấp v õ giả làm sao có thể vẫn đi theo cao phẩm v õ giả đi truy kích đ ị c h nhân cho nên quân trận tác dụng lớn nhất chính là hai quân đối oanh cùng công thành ngược lại thăng cấp đến loại này rằng có chiến không cách nào phát huy quân trận uy lực thả ta qua ta có thể lưu các ngươi một mạng Lữ tư giao m ặ c có dù lý t ư ở n n g cây thơ, ngân h n g châm ô n g p sát dâu nô trưởng lão bay qua sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh hai người vây công mà lên lữ tư giao triển khai hai cánh phụ vân lý điên cùng thúc giục cướp đường mà chạy lý thiết vung tay lên thổi tan bụi đất ánh mắt nhìn chằm chằm hố dưới chân một chiêu này nếu là chém thật tiểu t ử này hẳn là chết chắc phải nhanh chóng kế hoạch chạy trốn khương gia đại thiếu gia đã chết cái kia khương vô sinh nhất định sẽ nổi điên tuy rằng cũng là cái nhị phẩm nhưng người nọ dù sao thăng trước nhiều năm lường trước là so với mình mạnh hơn một chút đang muốn bay đi một trận cười khẽ chuyển đến lý trường lão đ ừ n g đi còn chưa đánh đủ đâu khương vọng một tay cầm lấy mép động từ trong động bị đánh ra bỏ ra quần áo xanh đen nghiền nát thành từng cái lộ ra một thân cơ bắp trắng như trẻ con lý t i ế t mướm m y không khỏi kinh hô ra tiếng người như thế nào không chết không đúng pháp tắc của ta hẳn là còn hữu hiệu ngươi vì sao còn có thể động thương vọng đứng dậy rút cựu tiêu kiếm cắm trên mặt đất lúc rơi xuống tay trái che b ả vai tay phải hoạt động cánh tay một chút một trận tiếng răng rắc vang lên đem cánh tay phải chật khớp phục hồi vị trí vừa rồi vội vàng chỉ có thể ngày tháng cánh tay phải đều bị chấn chật khớp bất quá lực công kích của lý thiết này là thấp thấp chính diện đụng một cái mới đánh chật khớp một cánh tay cảm giác coi như là nhìn ở trên người lấy trí tôn cốt tam phẩm viên mãn hiện nay của hắn hẳn là cũng có thể chống đỡ được a ngươi nói chính là cố trọng lực cực lớn vừa rồi phải không ta điều t i ế ta cái gì Lý thiết kinh hô một tiếng, không i n h phải ô chứ anh bạn ngươi không có cùng võ giả giao tiếp qua sao phụ trọng huấn luyện không phải cơ sở sao ta ngũ phẩm chức liền có thể phụ trọng một À, cân bằng ngược ngươi phát tắc này mới ba Không cân ngươi náo chơi lâu này thương vọng kỳ thật là có chút nhận thức sai lệch ở châu đó đích xác khương gia từ nhỏ đã có huấn luyện phụ trọng nhất là chuyện khương vọng phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt phụ trọng chạy bộ thậm chí đứng n g ư ợ c thế nhưng có thể là tiền thân chưa từng chú ý qua những huấn luyện này chỉ có hắn và khương hình đang làm mà những người khác một là không tiếp xúc được hai là có thể vào t r ư ớ c làm chủ cho rằng đều giống nhau bọn họ bỏ qua thân thể mạnh mẽ có thể không kiêng nể gì rèn luyện mà không lưu lại mầm bệnh này thật ra là chuyên môn của khương gia l i ê n tương tự cái nào đó dị thế giới đầu t r ọ c mặc dù không thể hô hấp trở nên mạnh mẽ nhưng trí tôn cốt cường hóa thân thể có thể để cho bọn hắn tùy ý tàn phá huấn luyện mà sẽ không ảnh hưởng b phát sinh cái gì không cao vóc dáng âm thật vì thế k h ư ơ n g vọng mới có thể cho rằng tất cả võ giả đều là như vậy đánh thức thân thể mà cái này ba ngàn cân ở trên người hắn đích sắc có trọng lượng sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn nhưng xa không đến áp chế được hắn nửa bước khó đi trình độ ai lý tông chủ không phải ta nói thiên phú giữa người với người quả nhiên khác nhau cho dù đều là nhị phẩm người lĩnh ngộ pháp tác quả thực là gân g ã ta biết một lao đầu tu nho đạo pháp tác của người ta tên kia là thời gian nhiều trâu bỏ như vậy ngươi xem ngươi xem toàn bộ trọng lực gì mới ba ngàn cân có tác dụng cái rắm gì bạch mù tài nguyên b ồ i giữa ngươi thành n h ị phẩm một tên phế vật thuật khiết lý t h i ế t nghe vậy tựa hồ là chạm vào nghịch l ầ n của hắn ánh mắt nháy mắt đỏ lên tức giận dâng lên dâu tóc dựng thẳng xú tiểu tử bổn tông nhất định phải làm t h ị t ngươi vẹo lý t h i ế t xông vội về phía khương vọng đang đứng b ê n đ ậ u hắc rốt cục mắc câu rồi không sợ cậu không giận chỉ sợ cậu bình tĩnh khương vọng ngứng mày kiềm chế vẻ vui mừng nơi khỏe miệng q một chương bảy mươi tám tiểu tử dở cho quỷ kế đúng không chương bảy mươi tám tiểu tử dở cho quỷ kế đúng không sương mù sáng sớm tiêu tán ánh mặt trời chiếu lên sơn môn ôn ô trận tuyến ô sơn tông suy tàn không giảm vừa lui lại lui đại bộ phận đệ tử ngoại môn căn bản không có tâm tư phản kháng cấm quân như bẻ gây miền át một đường tàn sát mà vào lý thiết tử trên không đáp xuống hai thanh đoàn đao trở tay nắm ngang trước mắt tiếng xé gió vang lên mà khương vọng lại tựa hồ là bị uy áp chấn nhiếp còn đứng ở cửa động xứng sở chỉ kịp giơ trường kiếm trong tay lên ngăn cản khoe miệng lý thiết nít lên một nụ cười nguyên lai tiểu tử này cũng bất quá là đang mạnh miệng mà thôi l ư n g đeo ba ngàn cân nặng bây giờ đi không nổi đi dưới uy thế cường đại như thế của ta chắc h ẳ n hai chắc hẳng hai chân đã sớm như nhúng trong thế lực tông môn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn một lòng chủ yếu có ba loại khẳng định một loại là phái cấp tiến chủ trương tông môn đã đủ cường đại giao động căn cơ của đại huyền vì tự bảo vệ mình tất cả tông môn hẳn là liên hợp lại cùng nhau chống lại hiệp ước bất bình đẳng của triều đình loại thứ ba tương đối nhìn thấy tư tưởng chủ yếu chính là không tranh giành cũng bị gọi là bày nát phái tức là không muốn tranh đoạt quyền sở hữu thiên hạ cũng không muốn dựa vào cuộc sống triều đình thẩm nghĩ quy ẩn ở trong núi rừng thanh tu nhưng đồng dạng bọn họ cũng không muốn vì đại huyền làm cống hiến đến gì Hoàng triều thay đổi đối với bất ọ họ n nói chính là một thiên tử, một thần, luận đương không tương tính chính Thượng tông chính là loại tư duy này. chủ Thái. mà một một làm kiếm là là là có triều triều ai đối đại biểu loại cả, tử tư đều duy vô ra sao b quá nếu luận trong ba loại này thương vọng ghét nhất cái nào hắn nhất định sẽ chọn loại thứ ba ngươi nói mình không tranh sự đời lại mang theo chiến lược không tầm thường tức là không muốn vì triều đình hoặc là tông môn xuất lực nhưng lại hưởng thụ tài nguyên tự nhiên của đại huyền hấp thu con dân đại huyền lên núi được đại huyền che chở ngươi nói một câu cái gì cũng không liên quan đến ngươi nà mơ đối với loại người này thương vọng chướng mắt nhất tạm thời bất luận chế độ tông môn mắt thấy lý thiết tới gần k hắc, hắc lý tông chủ cho ngươi cũng thể nghiệm tư vị của tây tình nguyện lời nói khinh miệt từ trong miệng khương vọng truyền ra khỏe miệng hắn khánh nết trong nháy mắt lý thiết muốn chém tới mình lấy tốc độ cực nhanh né tránh về phía sau có thể tránh được mấy sợi tóc bị lý thiết chém xuống giống như là phát động cơ quan gì đó một trận hồng quang chói mắt đột nhiên từ trong động bốc phát đồng tử lý thiết co rút nhanh nhưng bởi vì tốc độ lao xuống quá nhanh thân ảnh của hắn bởi vì quản tính đang lao vào trong động đất hàm răng cắn chặt chân khí kích động để cho hắn trước khi rơi vào sâu trong h u y ệ t động chịu đựng rơi xuống chơi mạng bay về phía cửa động tuy nhiên khi nội tâm hắn may mắn cho rằng có thể thoát khỏi trong h u y ệ t động nổ tung lúc lại đột nhiên phát hiện một cái mở nhạt màn sáng đem hắn tre ở cửa đậm chỗ hộ thành đại trận làm sao có thể là ngược lại tiếng nổ tiếng kinh hô vừa mới ra khỏi miệng tiếng nổ lớn vang lên ánh sáng đỏ bao phủ thân ảnh của hắ thương vọng đứng cách cử a động mấy chục mét bình tĩnh nhìn vụ nổ trong màn sáng đây là cái bẫy mà hắn đã sớm an bài cho đám t ử trường khanh làm thời gian chuẩn bị ba ngày này hắn cũng không có kẻ ngốc tùy ý ô sơn tông bố phòng còn nhớ rõ lúc hắn bắt thượng mang đến viên hồn thạch trận cơ kia không bởi vì ở huyện tây thịnh không dùng tới viên hồn thạch này bị hắn giao cho t ử trường khanh mang tới trong ô sơn tông mà nhiệm vụ của hai người t ử trường khanh cũng không chỉ là phá hư đại trận hộ thành của ô sơn tông còn có một nhiệm vụ bí mật chính là lợi dụng linh thạch dự trữ của đại trận phối hợp với hồn thạch làm một trận pháp hộ thành nhỏ cũng tương tự như tây thịnh huyện cái loại này không phòng bên ngoài. chỉ phòng bên trong trận pháp bởi vì trường kỳ đi theo lữ tư giao rèn luyện hai người từ trường khanh rất nhẹ nhàng phục khắc trận pháp này còn đem linh thạch dư thừa làm thành cái khởi bạo khí chỉ cần trận pháp kích hoạt sẽ đem bên trong linh thạch nổ t u n g cũng chính là ô sơn tông khố phòng không ở chỗ này nếu là linh thạch lượng nhiều hơn một chút không chừng có thể trực tiếp nổ xuyên cả ngọn núi ngay cả như vậy uy lực của vụ nổ cũng thật kinh người mặc dù có trận pháp ngăn cách dư ba cơ bản đều bị khống chế không có tảng ra nhưng mắt trận nơi này toàn bộ địa thế đều chầm xuống ba năm mét hiện nhiên là uy lực cực lớn đem đáy đất nổ ra con rỗng khoan g rông tựa như sụp đổ toàn bộ địa mạo đều đã xảy ra biến hóa nhìn man sáng màu vàng nhạt lung lay sắp đổ thương vọng lường trước cho dù lý thiết lần này không chết hẳn là cũng phải trọng thương tạm thời có thể thoát thân đi giải quyết những võ giả cao phẩm c h á c trước cảm giác được lực lượng pháp tắc trên người nhẹ đi tựa hồ là phụ trọng ba ngàn cân đã tàn đi thương vọng ngẩng đầu quan sát mấy chỗ chiến c u ộ c phương xa thấy lữ tư giao lâm vào khẩu đấu cũng không dừng lại nhiều dưới chân một trận gió mát phất qua lợi dụng lực lượng nho đạo theo gió mà lên một chút hạo như khí thiên lý k h á i thái phong thuận miệm đọc một câu thơ lên đường t ư ơ n g vọng trong nháy mắt biến mất mà ở trong màn sáng quần quần khói bụi một nhánh bị nổ không còn da thịt bàn tay lộ ra xương trắng r ầ m rạp đập vào màn sáng từng thứ màu đen như tơ từ khe hở xương trắng bỏ ra chậm rãi đâm vào màn sáng một trận rung động qua đi trên màn sáng lại xuất hiện mấy lỗ nhỏ giờ phút này ngô trưởng l á o có khổ nói không nên lời lữ tư giao này không biết tu tập chính là loại lưu phái nào các loại cơ quan q u ỷ dị tầng tầng lớp lớp hơn nữa tựa hồn là không biết mệnh mọi đồng dạng nhìn không ra cụ thể cảnh giới rút cục công kích một chút tam phẩm đình phòng thoáng cai tứ phẩm không tới có đôi khi thậm chí còn không bằng ngũ phẩm nhưng căn cứ khí cơ hoàn toàn phán đoán không ra uy lực mỗi một lần công kích của nàng như thế nào chỉ có thể dựa vào cảm giác nguy cơ mà suy đoán trong khoảng thời gian ngắn hai người liên thủ thật đúng là không thể bắt được tiểu nương từ này mà các tiểu nương đừng chạy chờ bổn trưởng lao bắt được ngươi nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết nô trưởng lao quát mắng lữ tư giao tựa hồ n là nghe được nô trưởng lao chửi bậy sinh lòng tức giận dĩ nhiên dừng bước chạy trốn xoay người trực diện công kích của hai người sắc mặt nô trưởng lão vui vẻ khoe miệng lộ ra nụ cười âm trầm h à n quang trên thủy thủ trong tay lại tăng thêm vài phần đi chết đi các tiểu nương chờ sau khi ngươi chết ta sẽ đem sự tích ngươi hại huyện tây thịnh tuyên truyền một phen hàn quang lóe ra một sinh mệnh sống động cứ như vậy ngã x u n g một chương bảy mươi chín cơ hội đàm phán chương bảy mươi chín cơ hội đàm phán tứ trưởng lão vội vàng dưng bước có thể tránh được hàn quang trợt lóe lên cổ họng ngược ngáy khó khăn n u ố t nước bọn nô trưởng l ã o vẫn duy trì tư thế đi tới nhưng tầm mắt của hắn lại càng ngày càng thấp Gì, vì sao không cảm giác được binh khí trong tay chuyện gì xảy ra cầu n g ư ợ quá đầu lâu từ trên cổ rơi xuống nô trưởng lao lúc này mới lộ ra biểu tình hoảng sợ đã chết tôi đây là đã chết vì sao còn có ý thức ta không muốn chết ta ta còn không có sau khi ý thức của ngô trưởng lão rơi vào hạ cám t ứ trưởng lão không chút do dự xoay người cấp đường mà chạy nhưng chạy trốn cũng có nghĩa là đem phía sau yếu ớt nhất của mình giao cho đ ị c h nhân k hương vọng thân ả n h lần nữa biến mất mấy cái xây dịch trong lúc cũng đã đi tới tứ trưởng l ã o sau lưng a a a đừng đừng theo đuổi tôi tại sao lại chọc phải loại người này lý thiết ngươi thật đáng chết Sì. k hương vọng kề sát sau lưng tứ trưởng lão cựu tiêu kiếm đã từ sau lưng hắn thấu ra Huyền ký hung manh trong nháy mắt vào trong cơ thể hắn, nháy hắn. thất khiếu chạy chỉ thời hai thủ chế quấy quan Máu lâu trong tràn trong trong nát nội tạng trong trưởng trong gian ký gặp gã Giao mắt mắt mặt, của của lao ra, cao tất tươi từ tứ Tư vào áp cơ cả cơ Lữ đã đã biểu ị chém g ế t b i ca người đây là sắp nhị phẩm cho dù xem qua một lần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt đẹp của lữ tư giao liên tục sáng lời tựa hồ là khó có thể tin biểu ca đã từng bất học vô thuật không riêng gì ở võ đạo tu vi t r ù n g tiến cảnh thần tốc hiện giờ toàn thân trên giới còn kích động hạo nhiên chính khí không tầm thường khi còn bé ngay cả một quyển sách cũng không muốn đọc lão sư cũng chưa từng mời qua biểu ca tựa hồ thành nho đạo học giả hơn nữa phẩm cấp không thấp chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao khương vọng vung cựu tiêu kiếm trong tay hời hợt nói không có a còn phải mấy tháng a làm sao vậy vài tháng lữ tư giao trong lòng phong tào người khác tu luyện đều là tính theo năm cho dù nói sắp đột phá cũng phải lắng động cái ba bốn năm mấy tháng nay anh đã lừa dối tôi dự đoán khương vọng tất nhiên là đang nói đùa dù sao giờ phút này chiến sự khẩn cấp lữ tư giao thu liễm một ư ờ i nghiêm mặt nói biểu ca tông chủ ô sơn tông có bị trận pháp vây không thương vọng nghe vậy dùng mình một cái nhớ tới vụ nổ kinh thiên vừa rồi toàn thân run rẩy thật sự chọc ai cũng không thể chọc nhà khoa học phải biết rằng linh thạch ở tự nhiên thế nhưng là rất ổn định một loại khoáng vật cho dù là sử dụng năng lượng trong đó cũng cần phức tạp trận pháp chuyển hóa khá lắm không biết lữ tư giao cho hai người từ trường khanh thứ gì lại bố trí ra quy mô một vụ nổ hạt nhân loại nhỏ chứ cái này nếu là trận pháp phạm sai lầm không thể đảo ngược vây khốn lý thiết sợ không phải nửa cái ô sơn tông đều muốn bị nổ mình a vây khốn đi giúp mấy bằng hữu của ngươi trước đi không nên mang đến thương vong vô vị cho các t ư sĩ lữ tư giao không đành lòng nhìn về phía ô sơn tông tràn ngập khói thuốc súng vẹn vẹn là nửa canh giờ k ự c chiến trong không khí cũng đã tràn ngập lên mùi máu tươi nồng đậm gật gật đầu hai người chạy như bay về phía mấy chiến trường bất ngữ trường lão ngài không thể đi a ngài phải vì tông môn chủ trì tốt đại của ca mã chấp sự gào khóc quỳ xuống đất ngăn cản bước chân bất ngữ tiên tử dưới váy la bàn chân ngọc trắng non bị hắn n ắ m thật chặt bất ngữ tiên tử n h ữ n mày chán ghét nam tử vào bị ép lui về phía sau hai bước tránh đi cái miệm nhỏ nhắn khẽ mở thanh âm trong trẹo nhưng lạnh lùng chuyển ra mã chấp sự bất ng hiện giờ kẻ thù bên ngoài đang ở trước mắt ta muốn bảo đảm an toàn cho tiểu sư đệ mã chấp sự một phen nước mũi một phen nước mắt sống chết chính là ngăn cản bất ngữ tiên tử không tránh ra bất ngữ trưởng lão hôm nay tông chủ sống chết không rõ mấy vị trưởng lão khác cũng nguy trong s â n tối vạn nhất bọn họ bị hại chúng ta còn cần một vị cường giả có thể chủ trì l ạ i cục thay ô sơn tông đi đàm phán lão tông chủ trước khi chết vẫn cùng chúng ta nhắc tới nhất định phải cam đoan ô sơn tông truyền thừa không ngừng nếu là nếu là ô sơn tông diệt tâm huyết cả đời của lão tông chủ sẽ không còn a bất ngữ trưởng lão ngươi không thể đi à ta biết ngươi tu vi cao cường trước khi lý thiết tấn thăng nhị phẩm ngươi mới là đệ nhất cao thủ trong tông hiện giờ nguy nan đương đầu ngươi phải đứng ra bảo vệ những kẻ yếu như chúng ta m ớ i đúng à. một đám đường chủ cùng chấp sự lúc này cùng nhau vây quanh ngăn chặn đại môn liệu diệu nói đúng vậy bất ngữ t r ư ở n g lão ngươi phải đứng ra à. ngươi chính là đại đệ tử của lão tông chủ ngươi làm sao có thể là người đầu tiên chạy chính là chính là bất ngữ tiên tử giang bạc cắn chặt đã từng chính mình thất thế thời điểm những người này tránh mình như ông thần hiện giờ nguy nan vào đầu lại để cho chính mình dũng cảm đứng ra nhưng mã chấp sự nói cũng không sai đây dù sao cũng là tâm huyết cả đời của sư phụ nếu thật sự như vậy bị diệt ngày sau mình dưới cựu tuyển còn có mặt mũi nào gặp sư phụ nhưng an nguy của tiểu sư đệ sư tỷ chúng ta lưu lại đi hàn phi ngữ đột nhiên đứng ra nói trong ánh mắt tràn đầy chiến ý đây là tâm huyết của sư phụ nhị sư minh đã hy sinh vì tôn g môn ta muốn báo thù cho nhị sư minh nhìn thấy hàn phi ngữ kích động như thế bất ngữ tiên tử há miệng đúng là vẫn không nói ra chân tướng sự tình thở dài bất ngữ gật gật đầu được rồi mã chấp sự vậy ta tạm thời chủ trì đại cục trước mắt đệ tử trong tông môn thương vong như thế nào mã chấp sự nghe vậy vui vẻ chỉ cần có người đứng ra chống xét vậy hắn liền nguyện ý phối hợp vì thế vội vàng lấy ra một tấm ngọc phủ kiểm tra nói trước mắt đã xác định năm vị trưởng lão bỏ mình ba tên đệ tử ngoại môn có sáu thành hồn đang tắt đệ tử nội môn ba thành tắt trận t u ế n hôm nay đã thối lui đến nội thành thế công của địch nhân vẫn hung m a n h như cũ bất ngữ tiên tử lâm vào c h ầ m tư ỗ sơn tông hôm nay tựa hồ hoàn toàn không có tư cách đàm phán với đối phương vô luận là chiến lược cao cấp hay là binh lính bình thường hoàn toàn không cùng một cấp bậc trầm mặc một lát bất ngữ tiên tử hỏi mã chấp、sự. các ngươi có biện pháp gì khiến địch nhân dừng thế công cùng chúng ta ngồi xuống đàm phán không thấy vấn đề được tung ra đường chủ và các chấp sự vừa mới kêu là đều không lên tiếng thế nào bảo các ngươi lúc đưa ra đề nghị đều không nói lời nào vừa rồi không phải kêu rất lớn tiếng sao hàn phi ngữ đứng ra nhìn đám quản lý ô sơn tông bình thường không nhìn sư tỷ đ ệ mình c h à o phung nói nếu chúng ta có biện pháp còn tìm các ngươi làm gì đúng vậy tiểu tử lông còn chưa m ọ c đủ có bản lĩnh ngươi nói biện pháp a đúng vậy đúng vậy tiếng ồ nào ồ nào lại vang lên mắt thấy lại muốn hỗn loạn ai nói ta không có cách nào giọng nói trong trẻo của thiếu niên khiến đám người hỗn loạn trong nháy mắt tiến tĩnh thiếu niên xoay người nhìn ánh mắt bất ngữ tiên tử gàn từng chữ nói sư tỷ ta có một biện pháp đem dân chúng nội thành cùng các đệ tử tạp dịch đều lấy ra lấy ra ngăn chặn đại môn đối phương là người của triều đình sẽ không xuống tay với bình dân như vậy liền có cơ hội đàm phán q u y một chương tám mươi dựa vào cái gì chương tám mươi dựa vào cái gì l ờ i hàn phi vừa nói ra toàn trường hít sâu một hơi khí lạnh thật ta ca người này thật đúng là ác độc ngữ kế ác độc như thế cũng có thể nghĩ ra bất ngữ tiên tử nhữ mày lắc đầu không nói việc này không thể trên chiến trường đao kiếm vô tình cho dù đối phương thật sự không muốn sát thương bình dân nhưng quân trận trùng kích dân chúng hoảng loạn phát sinh dẫm đạp sẽ tạo thành không biết bao nhiêu thương vong chớ đừng nói chi là bị dư âm chiến đấu lan đến nhưng tiếng hàn rõ ràng không nghĩ như vậy sư tỷ nếu không làm ra quyết định bỏ xe bảo xoái ô sơn tông ta hôm nay có thể sẽ bị diệt chỉ bất quá là một ít người bình thường mà thôi coi như là chết trên một ít chỉ cần chúng ta nguyện ý cho những bình dân kia che chở không bao lâu sẽ tụ tập một đám bình dân tranh nhau vào thành bất ngữ tiên tử phán phất hôm nay mới lần đầu tiên nhận thức vị sư đệ này của mình có chút giật mình nhìn hắn Hàn phi ngữ thấy ngữ sư tỷ ngươi h d ù n ánh n h mắt như người xa lạ nhìn hắn, khẽ cười một tiếng n giải g cười Sư ư xa lạ khẽ thích. một tỉ, ngươi đừng nhìn ta như vậy à ta cũng chỉ là s u lợi t ị hại đưa ra một phương thức ổn thỏa nhất trước mắt mà thôi một bên là sinh mệnh của hơn mười vạn đệ tử ocean tông một bên là mấy chục vạn dân chúng không quen thuộc ngươi nói chọn thế nào vấn đề khó khăn lại ném về cho bất ngữ tiên tử thở dài bất ngữ tiên tử khó xử nói đáng lẽ chúng ta không nên giao số phận của đệ tử mình cho kẻ thù để quyết định nhưng bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn mã chấp sự cứ an bài như vậy đi lời này ra khỏi miệng tựa hồ hao hết toàn bộ khí lực của nàng bất ngữ tiên tử xoay người đi vào phòng khách mọi người ở lại trong đại điện hai mặt nhìn nhau mã chấp sự cười m a t i ế n đến bên cạnh hàn phi ngữ phi ngữ à, h ắ c h ắ c ngươi xem sư tỷ ngươi cũng trở về nghỉ ngơi kế hoạch cụ thể của chúng ta thực thi như thế nào hàn phi ngữ cười khẽ một tiếng n g h i ê n g mắt nhìn mã chấp sự lấy lòng hắn như thế nào hiện tại không cảm thấy ta là tiểu tử tóc xù sao mã chấp sự cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay sao có thể chứ vừa rồi không phải đang nói đùa sao phi ngữ ta thấy rõ sư tỷ ngươi cũng không có tâm tư làm trưởng môn sau này công việc lớn nhỏ của ô sơn tông vẫn phải dựa vào phi n ữ ngươi a ha ha ha có đạo lý ha ha ha trong phòng nghị sự nhất thời vang lên tiếng cười vui vẻ ngoại thành ồ sơ tông sau khi trợ giúp lữ tư giao giải quyết xong hai gã trưởng lao tam phẩm k h ư ơ n g vọng đi trước trợ giúp lôi bộ thống lĩnh đi đối phó tam phẩm bọn họ kiềm chế nhưng là khi hắn chạy tới lúc lại kinh ngạc phát hiện tên tiêu tam phẩm trưởng lao đã mình đầy thương tích khí tức yếu ớt đã là nọ mạnh hết đà mà lôi bộ thống lĩnh thì là trả giá vết thương nhẹ cùng hơn hai trăm tên chiến sĩ tánh mạng liền đem tam trưởng lao tươi sống kéo chết ở đây t r á c không được đại huyền có thể chiếm cư trung nguyên truyền thừa mấy ngàn năm lấy thực lực quân trận này chiến dịch quy mô lớn ai dám cứng rắn với đại h u y ệ n vì thế khương vọng hỏa tốc chạy tới chỗ hai người từ trường khanh hai người kia hắn vốn không lo lắng chút nào thiên tri tiêu tử đến từ t ô n g môn đối phó hai lào thất phu cùng cảnh giới còn không phải tay cầm n ắ m đấm sau khi lại chém giết hai gã trưởng lão ngoại thành ô sơn tông cuối cùng là rơi vào tay giặc khi khương vọng thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái san bằng ô sơn tông hỏa bộ thống lĩnh vô cùng lo lắng chạy tới vị hán tử này hiện giờ giáp trụ n h ữ n máu trên người đằng đằng sắt khí vài đạo vết thương không ít khắc ở trên cánh tay hắn khương thiếu nhân mã của chúng ta đã đẩy tới trước cửa đáng khốn ô sơn tông này không nói đạo nghĩa đem bách tính nội thành lui ra làm khiết thịt còn mình thì trốn sau tường thành bắn lén khương thiếu làm sao bây giờ có muốn trực tiếp hay không hòa bộ thống linh nói xong làm ra một động tác cắt cổ ánh mắt mơ hồ quét mắt lữ tư giao cũng đang chú ý phản ứng của nàng sắc mặt lữ tư giao quả nhiên c h ầ m xuống đôi mắt đẹp h ơ i nghiêng dùng dư quăng nhìn chằm chằm thương vọng khương vọng mỉm cười vươn tay vỗ nhẹ l ư n g em họ nhìn ta như vậy làm gì bọn họ cũng không đốc còn có thể mượn thế uy hết ta đi chúng ta đi xem xem bọn họ có thể đưa ra điều kiện gì đàm phán với ta bên dưới ô sơn tông nội thành hiện giờ phát sinh hỗn loạn không nhỏ đám người ngoài thành xô đẩy xô đẩy tiếng khóc lóc tiếng mắng chửi tiếng cầu cứu không dứt bên t h a i mọi người hoảng sợ nhìn các tướng sĩ mặc giáp cầm sắt cách đó không xa sắt khí trên người bọn họ làm người ta không rét mà run ô ô cho chúng tôi vào mở cửa a vì sao đuổi chúng tôi ra đồ không tiếp mau mở cửa cầu ngươi để cho ta đi vào đi để cho ta làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý trước nguy cơ sinh tử nhân tính đã sớm mất đi khiêm nhượng cùng lý trí tranh giành hỗn loạn tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu đó chính là mở ra cửa lớn để cho mình đi vào trước người ngoài thành kêu khổ thấu trời mà người trong thành thì dễ chịu sao vài tên trốn vào nội thành đệ tử sụp đổ ngồi xuống dưới tường thành bịt lô thai không ngừng khóc có cảm xúc kích động như phát điên chạy về phía cửa thành muốn vì dân chúng bên ngoài mở ra nhưng bọn họ lại bị các đệ tử nội môn máu lạnh áp chế tiền tam mắt thấy mình có thể mở cửa thành vẻ mừng rỡ vừa rồi trên mặt lộ ra bụng lại một trận đau nhức cả người bay ngược lên ôm bụng cặn đau tiền tam quỳ xuống đất trong m i ệ n g phun ra chất lỏng màu xanh biết khúc k h l i u sư h u n h tại sao tại sao không cho dân chúng vào nam tử được gọi là l i u sư h u n h vẻ mặt lạnh lùng vỗ b ụ bụi bặm trên g i chính nghĩa nói tiền tam ngươi đang nói cái gì tính mạng các sư huynh đệ trong thành đều ở đây ngươi lại muốn mở cửa thành cứu một đám dân đen ngươi điên rồi sao tiền tam dãy rủa đứng lên gân xanh trên cổ nổi lên bộ mặt dữ tợn gào thét cái gì thiện dân ta chỉ biết là mẹ ta còn ở bên ngoài lưu sư huynh sắc mặt lạnh lùng đánh một cái ánh mắt hai gã dáng người cường tráng nội môn đệ tử đi tới đem tiền tam hai tay giam cầm cả người nhấc lên tiền tam đương nhiên muốn phản kháng nhưng mấy người này chính là từ ngoại môn chọn lựa mà ra tấn thăng thành nội môn đệ tử tinh anh vốn là so với bọn họ ngoại môn đệ tử tu vi cao chớ đừng nói chi là hắn trải qua một ngày chiến đấu Hôm nay sớm nay đã lại à Mà này thành là sức cùng lực cái căn có cùng cấm chính chiến Bùm! nội môn vẫn trốn nội phòng bản không quân nhóm chính diện giao l kiệt. đệ tử, thì mấy thủ, ở qua. Bùm. Lại là một cái bất ư ớ c đá vào ngực t i ề n tam giống như vứt ra vậy hai bên đỡ đệ tử của hắn thuận thế bung ô tay t i ề n tam ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất nước mắt nước mũi không ngừng c h ả y ra không quản được bụi b ằ n g trên mặt đất há to miệng khó khăn hô hấp các ngươi dựa vào cái gì đánh người thủ thành chúng ta xuất lực nhiều nhất thương vong cũng lớn nhất dựa vào cái gì các ngươi trốn trong thành bình yên vô sự lại muốn cho người nhà của chúng ta ra chiến trường thật quá đáng tông môn những trưởng lão này chất sự Đường chủ, bây giờ lại không chủ, có bây lại m ộ theo người đứng ra giải ra t í phía tính c cái gì muốn cho chúng cái cho chúng trước, bách chói chặt, có cho h hy sinh. không những không thể họ ở ngoài thành dựa Dựa ta sai. ta tay sao vào vào này ràng gà làm ngoài ngoại gì Đúng, gì ngăn muốn môn bọn cản. tử đệ để để ở ở rõ một nữ đệ tử lên tiếng ủng hộ các đệ tử ngoại môn còn chúng phẫn nộ ngươi một lời ta một câu các đệ tử nội môn đương nhiên cũng không chịu chịu thua cũng há mồm mắng chửi nhau vì vậy ngươi một lời ta một câu hạ có người liền lấy tay sở lên b i n h khí à bình thường liền bị những người các ngươi mất tức hiện tại chết đến lâm đ ồ n còn để cho chúng ta đi đệm l ư n g trước phản bọn họ đang lúc hôn loạn sắp bùng nổ một trận trong trẹo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm như ưu cốc băng tuyển chuyển khắp toàn bộ nội thành xoa dịu sao động trong lòng người ta vì ô sơn tông danh dự trưởng lao không nói đến vì mọi người chủ trì đại cục tính xin chư vị bình tĩnh q u y một chương tám mươi một đầu hàng hoặc l à chết chương tám mươi một đầu hàng hoặc l à chết bên ngoài ô sơn tông khương vọng hứng thú đánh giá đám người rộn ràng nôn áo khoảnh khắc tựa hồ là cảm thấy không có ý nghĩa gì quay đầu nhìn thẳng từ trường khanh nói ô s ơ tông này còn có tu sĩ cao phẩm không từ trường khanh nghe vậy trầm mặc một chút có chút do dự mở miệch nói khương thiếu nói như vậy hẳn là còn có mấy cao phẩm bất nhập lưu bất quá muốn nói người có thể thống lĩnh toàn bộ nội thành hẳn là chỉ có người được xưng là bất ngữ tiên tử nga thương vọng nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái tên bất ngữ tiên tử này thập phần quân hay người này chính là lúc lâm bình an du lịch giang hồ kết bạn lại một vị hồng nhan c h i kỷ chính là một đại chiến lược bên người lâm bình an hậu kỳ trong những người nhị phẩm cùng cảnh giới tu vi thuộc về người nổi bật sao cô lại ở đây đúng rồi kế hoạch của ô sơn tông làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế tất nhiên không chịu thông đồng làm vậy chỉ là chẳng biết vì sao hôm nay nàng còn vẹn vẹn là tam phẩm không bằng nhân cơ hội này d i ệ t trừ nàng đối với nguyên tắc bên trong cuồng liếm lâm bình an mấy vị nữ chủ này k h ư ơ n g vọng cho tới bây giờ đều là thà i ế t lầm không b ô n g tha ừ có thể nghĩ ra loại chủ ý ác độc này ta thật đúng là xem thường bọn họ thật cho rằng ta sẽ kiên kỵ những bình dân này không dám động thủ sao k h ư ơ n g vọng thần sắc lạnh lùng lữ tư giao thấy hắn làm ra vẻ như thế hai tay nắm chặt l à váy màu lam trong thành đang lúc bất ngữ tiên tử trấn an đệ tử chỉnh đốn lòng quân thì một giọng nam nhân từ ngoài thành chuyển đến người bên trong nghe đây hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng bản công tử lưu lại toàn thầy các người nếu không cấm quân sẽ huyết tẩy ô sơ tông bất ngữ tiên tử thần sắc c h ầ m xuống đứng ở trên tường thành đánh giá xa xa nam nhân kia thân ảnh một cỗ nồng đậm kiên kỵ cảm giác tự nhiên sinh ra mình tất nhiên không phải là đối thủ của người này phi ngữ ngươi nói lúc này nên làm cái gì bây giờ đối phương thật sự sẽ vì bình dân mà đàm phán với chúng ta sao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tiểu sư đệ hàn phi ngữ của mình trong mắt tràn đầy lo lắng hàn phi n ữ cắn cắn n ô i suy tư một lát sau nói như đinh đóng cột yên tâm chỉ cần chúng ta chết không mở cửa bọn họ tất nhiên sẽ vì sợn nộ thương bình dân mà đáp ứng Bất ngữ tiên tử gắt thế ngữ đầu, vì h A khương, khương t như vọng cười khẽ một tiếng xem ra các ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình có tư cách gì nói điều kiện với ta hỏa bộ nghe lệnh máy ném đá phóng ra khương vọng vừa nói ra lời này mấy người bên cạnh tinh hãi từ trường khanh cùng lý một tình kinh ngạc nhìn khương vọng vì thế ba bộ thống lĩnh nao nhao xoay người rời đi chuẩn bị tiến công cuối cùng anh họ váy mắt lữ tư giao h ư ờ n g đỏ vẻ mặt hoảng hốt hai tay bất giác kéo về phía cánh tay khương vọng c một hiệp, thu hồi trái tim thánh mẫu của ngươi. Bây giờ là đang chiến tranh. Khương vọng hất tay lữ tư giao ra, nhìn không chấp chúng Giao trái tim ngươi. giờ Giao Lữ là Lữ Tư tay Tư mắt trúc trước đang vọng của ra, mẫu đám dân chen n Bây i h h à n màn ộ t m này lúc này rất giống một màn kia của huyện tây thịnh chỉ bất quá người hôm nay là muốn vào thành mà tây thịnh lúc đó lại không ra được nếu muốn mềm l ò n g họ tây thịnh huyện chết đi mười mấy vạn dân chúng bọn họ tại thú khẩu dưới tuyệt vọng đâu lữ tư giao cả kinh nước mắt tuôn ra giống như lại nhìn thấy anh họ cố ý xa lánh cô nhưng mà chiến tranh sẽ không bởi vì một hai người không đành lòng mà đình chỉ theo hỏa cầu trói mắt bay lên bầu trời dân chúng dưới tường thành từng người đứng n g â y tại chỗ họ đã quên kêu cứu và chạy trốn con người của họ đầy sợ hãi và tuyệt vọng bùm từng khối cự thạch rơi xuống đất chấn động các đệ tử trong thành nhao nhao ngã s ắ p xuống sau đợt không kích đầu tiên các đệ tử ngoại môn rẫy rủa bỏ dậy ghé vào trên tường thành nhìn xuống phía dưới khoe mắt nước hết đó là một mảnh thi sơn huyết h ả i những người bình thường không có tu vi này ở dưới tảng đá lớn không có khả năng sống sót cánh tay cụt cùng thi thể cháy đen đập vào mắt để cho bọn họ lớn miệm lại không phát ra một tiếng gào thét nương đó là vị trí của nước ta ô ô ô hài nhi bất hiêu a cha cháy mau con đi mở cửa cho cha không sai mọi người liên hợp lại mở cửa thành ra chúng ta đầu hàng không đánh nữa để cho người nhà vào thành tị nạn ai nguyện ý chống cự a i đi lão tử hôm nay liền phán ra ô sơ tông sau đợt ném đá đầu tiên tình cảnh nhìn t h ẳ n g thiết kỳ thật nhân số tử thương cũng không nhiều thương vọng cũng không có mệnh lệnh liên tục không ngừng ném đá cày ruộng ngược lại là lựa chọn dùng một chiêu công tâm kế ngươi đã cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ nộ thương b á c h tính vậy ta liền đánh vỡ ảo tưởng của ngươi ngược lại để cho nội ngoại môn đệ tử phát sinh xung đột nội thành chi môn tự sụp đổ nội thành bây giờ vô cùng hỗn loạn cho dù mấy vị đường chủ cùng chấp sự chém giết đệ tử ngoại môn dẫn đầu gây sự nhưng hôm nay quần chúng phẫn nộ đệ tử ngoại môn số lượng khổng lồ từng người giống như điên vượt qua cửa thành vào tới sư tỷ hiện giờ bọn họ đã mất đi lý trí chỉ có thể uy hiếp vũ lực ai dám tiếp cận cửa thành ngươi liền giết người đó hàn phi ngữ trong mắt hàn quang đ n g địa coi thường sinh mệnh của các đệ tử phản phất căn bản không thèm để ý hành động như thế sẽ chết đi bao nhiêu người Ngươi yên tâm nếu chỉ là một đợt ném đá liền ngừng chứng tỏ bọn họ vẫn kiên kị nộ thương mách tính chỉ cần chúng ta chết không đầu hàng hôm nay ô sơn ông ta sẽ không hoàn toàn thất bại thấy sư tỷ cũng không nói lời nào hàn phi ngữ nghiêng mắt nhìn lại lại phát hiện sư tỷ lại dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn mình gãi đ ầ u một cái hàn phi nói sư tỷ đừng nhìn ta như vậy à ta đây cũng là vì tông môn ngày sau phát triển cân nhắc ngày sau ngươi làm tông chủ còn cần đám thành viên này giúp ngươi vững chắc địa vị bất ngữ tiên tử thở dài một hơi lắc đầu phi ngữ ngươi cũng biết ta căn bản không quan tâm cái gì tông chủ vị trí so với cái này ta thấy các sư huynh đệ tự giết lẫn nhau mới thật sự đau lòng sư phụ từng nói ô sơn tông nhất định phải nhất tầm trong ngoài như vậy mới có thể phát triển lâu dài hôm nay xem ra chúng ta đã làm sai những đệ tử ngoại môn này còn chưa chặt đứt giảng buộc với người thân trần thế chúng ta thua ở trên công tâm chúng ta đầu hàng đi để mặc bọn họ chém giết căn cơ Âu sơn tông mới bị chặt đứt dứt lời bất ngữ tiên tử không nhìn sắc mặt hàn phi ngữ bay lên không trùng dùng giọng nói trong trèo hô khương thiếu dừng tay đi chúng ta đầu hàng q một chương tám mươi hai đúc kinh quan lấy tế tây thịnh v o n g hồn chương tám mươi hai đúc kinh quan lấy tế tây thịnh v o n g hồn nội thành Âu sơn tông sau khi cấm quân tiến vào trong thành tất cả đệ tử ô sơn tông có tu vi đều bị khống chế khương vọng lưng tướng đi vào trong đại điện Âu sơn tông thản nhiên ngồi ở châu ngồi của lý thiết hiện giờ Âu sơn tông chấp sự trở lên lãnh đạo đều tụ tập ở trong phòng nghị sự khương vọng bên người thì là đi theo lữ tư giao ba người sở dĩ không mang theo lê mộ nhi tới là bởi vì lo lắng an nguy của nàng đao kiếm không có mắt là số ít người khương vọng quan tâm cố ý giữ nàng lại tây thịnh nàng cũng mừng giờ ở tây thịnh cứu chữa người bị thương so với lòng thánh mẫu của lữ tư giao lê mộ nhi kỳ thật càng có thể đồng cảm với cảm giác thống khổ của bình dân thông báo k ư ơ n g phong k ư ơ n g vũ đi đón mộ nhi k ư ơ n g vọng hiện giờ ngồi trên bài cao không giận mạ uy nói đi mấy vị chủ s ứ của huyện tây thịnh là ai bất ngữ tiên tử cắn cắn môi thấy không có người đi ra thừa nhận vì thế mở miệng nói khương thiếu khương đại nhân chủ s ứ chuyện tây thịnh huyện chính là tông chủ lý thiết hiện giờ hắn không biết tung tích thuộc hạ và đệ tử chúng ta kỳ thật cũng không biết hay cho một câu không biết một câu không biết liền muốn vì nhiều người như vậy thoát tội sao khương vọng nói xong hướng từ trường khanh nháy mắt từ trường khanh h i ể u ý vội vàng đi ra đại điện nhắc tới lý thiết khương vọng mới nghĩ đến người này còn bị vây ở trong pháp trận không biết sống hay chết tuy rằng không lo lắng h ắ n chạy ra nhưng cũng phải đi một người nhìn chằm chằm xác nhận nói xong khương vọng thẳng、lưng. nghiêm mặt nói ta cũng không đi vòng vo vò, kế hoạch quy mô lớn như thế tất nhiên vận dụng đại lượng tài nguyên của ô sở tông đệ tử ngoại môn có thể xác thực không biết nhưng tầng quản lý các ngươi ta không tin hôm nay đến ta chính là vì đòi lại công đạo cho một mươi bảy vạn ba n g h n hai trăm m ư ơ i ba dân chúng đã chết ở huyện tây thịnh lưu đại nhân vào đi trong đại s ả n h nhất thời yên tĩnh không tiếng động chỉ truyền đến tiếng bước chân của lư u kiếm tinh giáp trụ trên người lô kiếm tinh còn mang theo m n u khô tóc chật vật trong ánh mắt lại thần thái sang láng khương thiếu tất cả đệ tử nội môn đã tập hợp trên sân quỳ về phía huyện tây thịnh lời này vừa nói ra cả sành đường đều kinh hãi hàn phi ngữ không để ý bất ngữ tiên tử ngăn cản đi ra khỏi đám người ô m quyền hành lê nói khương thiếu chuyện này rất nhiều đệ tử thật sự không biết chút nào không bằng ô sơn tông bỏ vốn dù n g tài nguyên tích l ũ y trên trăm năm giúp khương thiếu xây dựng lại huyện tây thịnh nói thật lời này vừa nói ra khương vọng là có chút động tâm một khi ô sơn tông bị diệt môn vậy trong tông toàn bộ tài sản đất hai sản nghiệp kia đều phải s u n g công cho triều đình v ề phần triều đình sẽ phân ra bao nhiêu trong đó cho huyện tây thịnh thì không biết được nếu là cho ô sơn tông lưu lại một l u ồ n hương khói để cho bọn hắn trùng kiến tây thịnh cũng không mất là một cái chủ ý tốt thế nhưng người này tuyệt đối không thể là người của ban lãnh đạo tuyệt đối không thể thoát khỏi sự khống chế của mình vì thế thương vọng cười khẽ một tiếng vị huynh đài này thật sự là kiến thức tốt ta đưa ra đều là đề nghị đôi bên cùng có lợi đáng tiếc ta ta gần đây luôn ngủ không non g rớt thương vọng nói xong đứng lên ánh mắt xa xa nhìn về phương xa mỗi một đêm trong giấc m ộ n g ta đều mơ thấy những dân chúng kia dính đầy máu mặt nhìn thấy những tướng sĩ kia hy vọng ánh mắt bọn họ tựa như đau đâm ở trong lòng ta làm cho ta mỗi đêm ngủ không yên lưu kiếm tinh nghe vậy không tự giác lão lệ tung hành hai tay hắn run dày không tự giác nhớ lại tràng cuối cùng trên danh sách tên của hắn vốn là ông tâm hẳn phải chết mà đến nói gì song thắng nợ máu phải trả bằng máu ta không quan tâm đôi bên cùng có lợi tất cả những ai liên quan đến chuyện này đều phải chết đồng tử hàn phi ngữ chấn động vạn phân giật mình nhìn thương vọng phong cách hành sự của người này hắn hoàn toàn không dự liệu được ngươi chỉ vì đã chết m ộ ư ơ i bảy vạn phạm nhân mà đuổi tận giết tuyệt tông ta sao ngữ khí hàn phi ngữ chấm thấp giọng nói run rẩy nói thương vọng gật đầu trong mắt như cười như không chính là bởi vì mấy chục vạn người này các ngươi mới rơi vào kết cục hôm nay nhìn giọng điệu của ngươi chủ ý dùng bình dân làm khiên thịt vừa rồi là ngươi nghĩ đi, yên tâm ta sẽ ghi nhớ ngươi k hoàn ô n g khí t r n g đại đ i hảo á y mắt điểm đạt tới ó bất n b ngữ tiên tử cũng không phải người ngu ngốc khẽ cắn môi thu hồi chân khí nàng tự nhiên không phải cạnh ngốc sẽ không bởi vì nhất thời xúc động hại nhiều người như vậy cố nén lựa giận hai đầu lông mày bất ngữ tiên tử không còn lạnh nhạt như lúc đầu khương đại nhân vậy ngươi muốn như thế nào ô sơn tông ta nội ngoại môn đệ tử hơn mười vạn người ngươi chẳng lẽ thật muốn đều giết sao ngươi không sợ có nhục thanh danh của ngươi thanh danh đối với khương vọng mà nói đích sắc có ảnh hưởng nếu có giá vọng t r ì n h chiến thiên hạ một người lãnh đạo ham giết sợ khó phục chúng nhưng khương vọng chưa bao giờ tin tưởng thiện ác gì cuối cùng cũng có báo hắn càng thờ phụ nguyên tắc là có năng lực tiểu hiện trường báo thủ như thế nào chẳng lẽ thật đúng là chờ địch nhân giả rồi về sau bằng vào chính mình sống so với đối phương dài hơn sau đó vụng trộn đi hắn mộ bia thượng đái lư u kiếm tinh giờ phút này trong ánh mắt có chút hô nám ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt đất đúng vậy mình dựa vào cái gì có thể yêu cầu ân nhân thay hắn báo thù đây đây vốn là chuyện của tây thịnh chuyện của triều đình đem thương vọng liên lụy vào đã là thập phần xấu hổ hôm nay lại còn muốn ô nhiễm thanh danh của khương đại nhân đây cũng không phải là điều hắn muốn cũng không phải là điều dân chúng huyện tây thịnh muốn thấy lô kiếm tinh khương vọng ngữ khí bình tĩnh tự a hồ là đang nói một chuyện nhỏ lư u kiếm tinh khẽ run mày k h n người ôm quyền hành lễ đem ô s tông tất cả nội môn quản sự toàn bộ chém đầu thị chúng đầu lâu lũy kinh quan Tế bái lời i n hồn h của vừa nói ra mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người trong chốc lát lư kiếm tinh hai quyền run r ẩ y trên mặt thấp lộ ra nụ cười khắc máu t m ra á u dạ lư kiếm tinh xoay người cầm đao ra cửa điện long hành hổ bộ không chút do dự giờ k h ắ c này nghị sự điện nổ tung một đám đường chủ chấp sự ngày thường thân ở địa vị cao đối với đệ tử trong môn thép năm quá sáu giờ phút này hoảng hốt chạy bựa hận không thể mọc thêm hai cái chân、Bùng. cửa lớn nghị sự điện đóng sầm lại dán ế n bị một trận gió thổi tắt trong điện trong khoảnh khắc một mảnh đen t ị t thương vọng như bóng máu quỷ mị ở trong đám người lõe ra quan g huy yêu diễm phù phù phù phù nương theo tiếng kinh hoàng tiếng hò hét tiếng cầu xin tha thứ của đám người trong đại điện loạn thành một đoàn thỉnh thoảng có tiếng người ngã xuống đất cùng vật phẩm tròn vo lan xuống bất ngữ tiên tử cầm kiếm nắm chặt trong tay đem hàn phi ngữ hộ ở phía sau v ẹ mặt đề phòng nhìn c h ầ m c h ầ m trong bóng tối đạo hết u y ảnh kia nhanh quá tốc độ thật sự là quá nhanh k h ư ơ n g vọng có thể chính mình cũng không ý thức được hắn bây giờ thân pháp tốc độ đã là có thể cùng nhị phẩm chu toàn hoàn toàn nghiên ép cùng cảnh giới tồn tại khi cửa lớn nghị sự điện lại bị đẩy ra đập vào mắt bất n g ự a tiên tử chính là thi thể nằm xuống đất cùng nam nhân trên mặt nguồn máu đang lộ ra nụ cười yêu dị n g ư ơ i cái này khoan đã một đạo kiếm quang trắng như tuyết dừng lại bên cổ mềm mại của bất n g ự a tiên tử áp chế lại lời nàng sắp sửa nói ra thanh âm có thể làm cho hắn dừng kiếm trong tay lại chính là hàn phi ngữ trốn ở phía sau bất n g ự a tiên tử phát ra hàn phi ngữ giờ phút này sắc mặt có chút tái nhận nhưng vẫn c ố giả bộ chấn định đi ra sau lưng từ ngữ tiên tử nhìn thẳng k ư ơ n g vọng nói khương đại nhân sư tỷ đệ chúng ta nếu có thể đại biểu ô sơn tông hứ hứa hai vị đều là thanh niên tuấn mỹ giờ phút này ánh mắt sáng quắc đối diện địa vị lại khác hẳn q u y một chương tám mươi ba hứa hẹn cùng ngoài thành biến đổi lớn chương tám mươi ba hứa hẹn cùng ngoài thành biến đổi lớn trong điện nghị sự ocean tông ánh mặt trời lờ mờ chiếu rọi trên vũng máu một vị nam tử nhìn v i ệ t không giống người tốt đang giơ kiếm rừng ở trên cổ trắng n o n của bất n g ự a tiên tử giờ phút này lữ tư giao sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng cuối cùng vẫn không ngăn cản được xúc động trong đầu đi lên phía trước giữ chặt cánh tay thương vọng biểu ca ngay một chút hắn nói như thế nào đi thương vọng lắc đầu thu hồi trường kiếm trong tay nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia rất có hứng thú nói nói xem ngươi có thể cho ta ba lời hứa hẹn gì hàn phi ngữ nghe vậy thở dài một hơi hắn đánh cược đúng rồi hắn đang đánh cược khương vọng không phải một võ phu không có đầu góc ngược lại là một người cầm quyền suy nghĩ tặc kẽ sẽ cân nhắc tốt lợi hại có dã tâm thật sâu cùng sư tỷ của mình lẫn nhau thấy bất ngữ tiên tử gật đầu hàn phi ngữ nghiêm túc nói hôm nay quản sự lớn nhỏ của ô sơn tông đều đã bị khương đại nhân đánh chết ta cùng sư tỷ nói có thể đại biểu cho hướng đi của ô sơn tông ngày sau chúng ta có thể hướng giang thiếu hứa hẹn thứ nhất Âu sơn tông từ hôm nay trở đi hàng năm nộp thuế số tiền nộp thuế căn cứ tông môn nhân khẩu không thấp hơn bất kỳ địa phương quận huyện nào khác thứ hai chúng tôi xin thay mặt Âu sơn tông thừa nhận tội trách của tông chủ đời trước đối với huyện tây thịnh gánh bắt công tác khắc phục hậu quả của huyện tây thịnh tái thiết huyện tây thịnh thứ ba Âu sơn tông từ hôm nay mở ra tông môn trong tông không hề phân nội môn môn đệ tử thống nhất đối đãi bất luận kẻ nào cũng có thể lựa chọn đến ô sơn tông vỡ lòng học tập chân khí ô sơn tông đệ tử có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi tông môn tự do phát triển chúng ta sẽ không ngăn cản nói xong ba lời hứa hẹn này hàn phi ngữ len lén đánh giá thần sắc k h ư ơ n g vọng thấy hắn không hề thay đổi trong lòng hoảng hốt cho rằng mình đánh cược sai rồi hắn vốn tưởng rằng ba phương án cải cách nhằm vào quan hệ trực tiếp nhất giữa tông môn và triều đình đối với loại người một lòng vì nước vì dân như k h ư ơ n g vọng là lời hứa hẹn không thể tốt hơn bất kỳ tông môn nào trừ phi gặp phải sinh tử tồn vong nếu không tuyệt đối không thể đáp ứng ba yêu cầu này bởi vì theo thời gian xa xưa tông môn thỏa mãn ba yêu cầu này không còn có tính duy nhất ỗ sơn tông sẽ trở thành một trung tâm huấn luyện nhân tại của triều đình đến lúc đó cũng chỉ còn trên danh nghĩa nhưng thần sắc hương vọng bây giờ làm cho hắn thập phần không chắc chắn một cái vì bách tính đánh lên núi tới đồ thành tướng lĩnh một cái tuổi còn trẻ lực áp nhị phẩm võ phu một cái giơ tay gian hồng trần chiến thi cười nói gian phục thi đầy đường nam nhân thật không phải đối với loại này đại nghĩa có theo đổi mới như thế sao thấy hương vọng không trả lời hàn phi ngữ vội vàng bổ sung đương nhiên đây chỉ là công đạo với triều đình ô sơn tông chúng ta sẽ bồi thường cho khương đại nhân hít sâu một hơi hàn phi ngữ khẽ cắn môi ô sơn tông hôm nay nghe theo hiệu lệnh của khương gia sư tỷ đệ hai người coi khương đại nhân như thiên sai đ â đánh đó nguyện lập lời thế thiên đạo Ô Sơn trong ô y lời nói của hàn phi ngữ vẫn mang theo vài phần kế sách cố ý ở thỉnh cầu cuối cùng kéo theo tấm lòng thánh mẫu lữ tư giao này chính là đoán chức lữ tư giao sẽ lên tiếng giúp đỡ biểu ca thủ lĩnh của ô sơn tông họa thủ đô đã đền tội không bằng dừng ở đây đi bọn họ nếu chịu thể không hẳn không phải là một chuyện có lợi cho tây thịnh thương vọng nhìn thoáng qua hàn phi ngữ k h ẽ cười một tiếng gật đầu con người ta không thích đùa dỡ người n không vặt muốn đi theo ta cũng đừng động chút tâm tư đó sinh tử của các ngươi không phải là cái nhìn của nhà đầu này mà là tâm tình của bản thiếu gia còn có lợi thế của các ngươi hàn phi ngữ và lữ tư giao nghe vậy đều cứng đ ở có chút xấu hổ bất quá lợi thế của các ngươi ta coi như hài lòng bất ngữ tiên tử danh tiếng ta cũng từ t r o người n g qua đường nghe nói qua lúc còn trẻ coi như là một đời hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp theo lý sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm vậy như thế chuyện hôm nay liền dừng ở đây nhớ k ỹ lời hứa của các ngươi khương vọng nói đã nghe qua bất ngữ tiên tử thanh danh chỉ là nói nhảm hắn lúc này mới đến u châu bao lâu thuần khiết là căn cứ nguyên tắc đến phỏng đoán bất ngữ tính cách bất quá một quyền này đích xác cũng nện vào thắt lưng bất ngữ tiên tử đối với nữ tử không ăn khói l ử a n h â n gian bậc này tán thành thanh danh của nàng so với những thứ khác đều quan trọng hơn kể từ đó tâm mâu thuẫn ý đi chuyện tiếp nhận Âu sơn tông tựa hồ cũng là ván đã đóng thuyền ngay sau ô sơn tông có thể sẽ trở thành một chỗ thí điểm của triều đình về sau vũ thống trở về phương thức tiếp nhận thí điểm bất quá tình thế này cần phải tốn thời gian nhất định. mà lúc này một trận tiếng nổ chuyển đến ánh sáng màu đen xẹt qua chân trời để lại cho bầu trời hai vết sẹo màu đen sâu xí chấn động mãnh liệt khiến cho cả ô sơn đều run dày mang nguồn gốc chấn động đến từ ngoại thành ô sơn tông thương vọng đ ứ n g mày lắc mình nháy mắt biến mất tại chỗ đám người lữ tư giao lưng nhau vội vàng đuổi theo có một linh cảm xấu đi lang thang trong tim anh mới vừa đi ra nội thành một đạo cự ảnh chọc trời xuất hiện ở trước mắt làm thương vọng đồng tử có g ú p nhanh đó là hơn m ư ơ i xúc tu màu đen trắng t i ệ n lay động như liễu rủ trong gió từ trường khanh ôm bà vai chiến đấu với xúc tu hơi thở lúc sáng lúc tối h i ệ n nhiên đã gần kiệt sức vèo một cái xúc tu hô một tiếng vỗ xuống từ trường khanh phản ứng cực nhanh nhưng người hãy lên nhưng mà loại quái vật này cùng nhân loại bất đ ộ n g ngay sau đó một cái xúc tu k h á c liền lấy một cái phản nhân loại góc độ từ từ trường khanh góc chết công tới mắt thấy một kích này sắp đánh trúng trong lòng từ trường khanh trận lạnh bùm xúc tu đập xuống đất nhấc lên một trận cắt đuôi khu khu khu khương thiếu đa t ạ bất quá có thể bỏ xuống trước hay không、khương、vọng nắm lấy cổ sau của từ trường khanh lơ lửng trên xúc tu sắc mặt nghiêm trọng thế cho nên bỏ qua tiếng gọi của từ trường khanh tốc độ thúc đẩy cực hạn thương vọng ừ vọng ngừ một tiếng cánh tay trái hơi nhô lên dùng sức ném từ trường khanh về phía đám người lữ tư dao đang chạy tới cũng cảnh cáo ba người các ngươi trông coi bất ngữ hai người cách ta một chút lần nữa lắc mình tránh được công kích của s ú c tu k h ư ơ n g vọng không dám nâng cao trực tiếp triệu tập lực lượng quân trận tập trung vào mình ba bộ cấm quân n g h e lệnh quân trận h ở i công sát trận giết gần ba vạn người đồng loạt h é t lớn một tiếng vận chuyển bí pháp trong quân k h ư ơ n g vọng cũng thay đổi phương hướng vận chuyển phi hùng quyết xoay chuyển thông đoạn kinh mạch chuyển sang phương hướng phù hợp với quân trận hợp kích hơn Quy phương pháp quân trận chính là do khương vô sinh trần quốc công và các tướng linh thân kinh bạch chiến đồng tâm hợp lực sáng tạo ra đối với người trong quân lữ có công hiệu độc đáo quân trận công pháp cho dù thiên phú kém c h ỏ i người cũng có thể rất nhanh nhập môn thăng phẩm chỉ bất quá thăng chức hạn mức cao nhất cùng đơn đà độc đấu thực lực yếu hơn những công pháp khác cho nên phần lớn người xuất thân bình thường lại thiên phú chắc tuyệt t h như khương phong khương vũ có thể giai đoạn đầu đều sẽ lựa chọn nhập ngũ t h à n quân thông qua thể hiện thiên phú cùng cố gắng của mình đến dùng thời gian cực ngắn đem công pháp quân trận tu luyện tới trình độ năm sáu phẩm đến tranh thủ sự coi trọng của lãnh tụ trưởng quan từ đó đạt được công pháp cao dai chuyển tu cao dai để tăng lên hạn mức cao nhất đây cũng là nguyên nhân vì sao minh minh làm thiếu chủ hộ vệ khương p h thực lực lại không tính là xuất chúng mà đệ tử thế gia thường thường sẽ ở tu luyện công pháp gia truyền của b ả n tộc đồng thời phụ t u một môn quân trận công pháp tuy rằng công pháp bất đồng cần đả thông vận chuyển kinh mạch bất đồng nhưng chỉ cần tới tam phẩm võ giả có được lực khôi phục cường đại là có thể làm được di kinh đ ổ i mạch cái này cũng có năng lực hoàn toàn phát huy quân trận công pháp còn có quân trận công pháp bởi vì lúc ấy người sáng lập bất đồng kỳ thật cũng chia làm các phe phái bất đồng đối với khương gia mà nói bí truyền quân trận chuyên thuộc về khương gia chính là công sát tri t r ư n mà cấm quân là bộ đội trực thuộc khương vô sinh gần với hắc lân vệ đối với khương vọng quân trận hợp p h á c sẽ đạt tới một đỉnh cao、Bùng. huyền khí bàng bạc phung a thương vọng toàn thân nhuộm màu trắng bạc lấp lánh phát sáng thập phần chói mắt trong nháy mắt hắn xuất hiện một loại h ảo giác giờ phút này hắn không gì không làm được bách chiến bách thắng một người một kiếm có thể địch quốc có thể n ị c h phạt nhất phẩm vọng nhi một tiếng gọi nghiêm khắc đánh thức hắn từ trong đầu thương vọng run lên mồ hôi lạnh không tự chủ chạy xuống đây chính là di chứng mà lực lượng tăng vọt mang đến sao khi thực lực bản thân trong nháy mắt tăng gấp đôi ngươi có thể cảm thấy lòng tin tăng nhiều nếu đột nhiên tăng gấp m ư ơ i lần ngươi có thể sẽ không tự biết cho rằng mình đã vô địch thiên hạ nhưng kỳ thật vẫn là hết ngồi lấy giếng t ư ơ n g vô sinh hiển nhiên là dự liệu được sẽ có ngày này. vì thế tại khương vọng trong đầu lưu lại một tiếng la hét này chính là vì phòng ngừa hắn tại trong lực lượng bị lạc chính mình hô cũng may cha có dự kiến trước trong lòng yên lặng cảm tạ tiện nghi láo tia quan tâm khương vọng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m có chút né tránh mười cái xúc tu ha ha cái này đồ chơi nhỏ còn rất có trí tuệ cảm ứng được hiện tại không phải là đối thủ sợ hãi sao vừa rồi lúc đánh tôi cũng không do dự thần s á c ngưng tụ k h ư ơ n g vọng không chút do dự mũi kiếm khẽ run trong trước mắt biến mất tại chỗ mười cái xúc tu phảng phất nhận ra uy hiếp từ trong góc ấm u bốn phía vừa ra bay lên ghé sát vào quan sát k hương vọng mới phát hiện những xúc tu này lớn lên ghê tởm mà q u ỷ dị trên xúc tu phủ kín chất nhầy lóe r a hảo quang màu xanh lu mỗi một lần nó d ỗ i dài đều kèm theo run dậy cùng nhu động không có hình thái cụ thể chỉ là sẽ d ỗ i dài nhu động giống như vật bài tiết cống thoát nước nào đó ghê tởm đến cực điểm k h ư ơ n g vọng tốc độ cực nhanh mà xúc tu cũng nhanh kinh người mười xúc tu phối hợp với nhau uốn lượn quân quanh giống như linh xả vây lấy k hương vọng mà k hương vọng cũng không chút hoang mang kiếm tùy động tâm người tùy kiếm ảnh thân thể làm ra động tác hoa trương linh hoạt tránh né trong vòng đây trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vùng chém trên xúc tu phát ra tiếng g i a o kích như kim loại trận chiến này kịch liệt dị thường mọi người vây xem trong lòng rún sợ mỗi một lần k h ư ơ n g vọng xuyên qua khe hở xúc tu lữ tư giao đều khẩn trương nắm chặt cánh tay lý m ộ c tình sau vài lần ngay cả lý m ộ c tình tu vi tam phẩm cũng bị bóp miết miệng t ư giao em nhẹ một chút a không làm thất vọng m ộ c tình ta ta không có chú ý lữ tư giao rõ ràng là luôn cuống liên tục hướng lý một tình xin lỗi lắc đầu lý một tình buồn cười nhìn cô gái này thì ra cô cũng là một cô gái nhỏ vì lo lắng mà h o ả hốt t ư giao em đừng lo lắng khương khương thiếu hắn chỉ nhìn cực kỳ nguy hiểm kỳ thật mỗi một lần né tránh đều là vừa vặn không lãng phí một tia h u y ệ n khí nói đơn giản vì thể hiện kiếm pháp tinh diệu của hắn hắn đang giả bộ lữ tư giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhắc nhở một tình đừng nói thô tục trường khanh còn ở đây lý mộc thanh liếc mắt một cái không sao cả cười cười không sao cả dù sao tên n g ố c này cũng t r ư ớ n g mắt buồn cô đ ư ơ n g ta còn giả bộ cái gì nói về chiến cuộc mỗi một lần khương vọng giao phong với s ú c tu quái đều tỏa ra tia lửa lỏng lánh từ đầu đến cuối hắn đều duy trì sắc mặt thông dòng cho dù hắn chưa từng tạo thành một tia thương tổn đối với xúc tu quái mà xúc tu quái cũng không cách nào đánh chúng hắn rốt cục tại một lần va chạm về sau xúc tu phát sinh trong nháy mắt trì đ ộ n khương vọng nắm lấy cơ hội ngưng tụ ra cự kiếm h ư ảnh một kiếm bổ chém lên g i a n g z a k tiếng vỡ vụn văng lên khương vọng lộn n h à o về phía sau tránh né xúc tu đánh trả mắt lạnh nhìn chăm chú vào chỗ chém vừa rồi hôm nay cự kiếm trong tay hắn đã vỡ nát mà xúc tu tựa hồ vẫn là lông tóc vô thương dĩ nhiên vặn vẹo thân hình xấu xí của mình ở trên không chúng có dỗi vài tiếng p u n máu liền mạch văng lên ngưng thần nhìn lại trong quân trận, tu vi tương đối thấp vài tên quân sĩ bởi vì ủng hộ khương vọng cường độ cao đối chiến dĩ nhiên tiêu hao huyền khí kinh mạch bị hao tổn p h u n ra màu tươi không đợi khương vọng hạ lệnh thống lĩnh ba bộ cấm quân t ề tề hạ lệnh toàn quân phục viên thoái tâm đan thứ nhất t o á i tâm đan đan này là mật nghiên của tư thiên giám chuyên chế tạo cho tướng sĩ trong quân dược hiệu hoàn chỉnh phát huy cần liên tục dùng ba viên viên thứ nhất sau khi phục dụng khôi phục toàn bộ huyền khí cũng tăng lên ba thành chữ lượng cái giá phải trả là một canh giờ sao lâm vào trạng thái suy yếu căn cứ thể chất cần nửa ngày đến một ngày khôi phục viên thứ hai sau khi dùng khôi phục toàn bộ huyền khí cũng tăng lên gấp đôi chữ lượng dự trữ cái giá phải trả là tứ chi kinh mạch đứt đoạn người bị hại tu vi cả đời này t h ă n g cấp vô vọng sau khi vận khí tốt trị liệu tốt tiềm chất tổn hại lớn viên thứ ba sau khi dùng huyền khí toàn bộ khôi phục cũng tăng lên gấp ba chữ lượng cái giá phải trả là một canh giờ sau tâm mạch vỡ nát đan điển tự đốt m ư ờ i chết không sống ở đây chính là trong đại huyền cương vực ở đây chính là đại huyền lũ châu ta dân chúng thành này cũng là dân chúng đại huyền ta đã như thế không cần do dự tướng quân kính xin l ư ợ chiến chúng ta nguyện vì tướng quân đốt hết thân thể khô héo k h ư ơ n g vọng thu hồi ánh mắt chuôi kiếm nắm trong tay phải rung động tặc t ặ lạnh lùng nhìn xúc tu nhúc đ í c h thương vọng âm thầm cắn răng bất luận ngươi là vật gì bất luận là ai thả ngươi ra hôm nay ta sẽ chém ngươi trong lòng tựa hồ có điều hiểu ra cảm giác huyền diệu từ sâu trong ý thức mà đến trong tối tâm tựa hồ lại nhìn thấy khe n ư ớ c trong sưng ơ l ự c bên trong tựa hồ có một nam tử cầm kiếm đang không ngừng vùng kiếm chém k h ư ơ n g vọng bất giác rủi rủi đôi mắt trong ý thức cẩn thận nhìn lại đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút quen thuộc nhưng là ai đây làm sao cũng nhớ không nổi liền cảm giác tựa hồ đã gặp qua ở đâu thi một đạo tiếng la chuyển đến thương vọng bị từ trong ý thức đánh thức ngầm đầu nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là lê mộ nhi ba người đến q u y một chương tám mươi năm kiếm đạo nhị cảnh chương tám mươi năm kiếm đạo nhị cảnh mộ nhi sao các ngươi lại tới đây vào lúc này thương vọng cả kinh nghĩ thầm h n g rồi đây không phải sản g v ă n trong tiểu thuyết kinh điển nhất nhân vật chính không bộc phát muốn đ à o cái nữ chính đến kích thích nhân vật chính sáo lộ sao quả nhiên xúc tu màu đen đổi hướng vươn một cây thẳng tới ba người lê mộ nhi thấy vậy khương phong k ư ơ n g vũ vội vàng hộ vệ trước người lê mộ nhi sắc mặt ngưng trọng rơi vào đường cùng Khương vọng đành phải nhanh chóng tiếp viện với tốc độ hiện giờ của hắn có lẽ còn theo kịp nhưng mà lê mộ nhi sẽ là nữ tử lỗ mãng sơ xuất như vậy sao đương nhiên không phải khi xúc tu khổng lồ tới gần ba người lê mộ nhi vỗ nhẹ bạ vai hai người phía trước ý bảo bọn họ tránh ra không đợi hai người kịp phản ứng một đạo thân ảnh thịt trắng như tuyết bay ra tiểu bạch trùng xuất kích tiểu bạch trùng vẹn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt công phu liền bay đến màu đen xúc tu trước mặt thân hình nho nhỏ hơi cổ tròn xì một tiếng một tiếng dám vang dội vang lên mang đến cho thân thể nó gia tốc cường đại thân ảnh màu trắng trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người mà mười cái xúc tu cực lớn kia lại bắt đầu thống khổ g ã y r u ộ n các vảy màu xanh xâm cọ sát vào nhau tạo ra một tiếng rít chói hai và chất lỏng màu xanh lá cây và nhớt chảy ra từ các khe hở tạo ra một mùi hôi kinh tởm một lát sau từng trận xương khói màu đen từ trên xúc tu phát ra mười cái xúc tu đồng loạt rơi xuống đất có chín cái dần dần hệ bại thu nhỏ lại cho đến khi rút về một cái trong cơ thể vèo tiểu bạch trùng giống như bay vọt trở lại trên vai lê mộ nhi cái đôi mập mạp chỉ trỏ cái xúc tu màu đen tựa hồ là đang dặn dò cái gì đó cuối cùng còn dùng đôi ở cổ mình làm tư thế chém đầu chẳng lẽ là đang ý bảo chém đầu giờ phút này thương vọng cũng đi tới bên người lê mộ nhi thấy tiểu bạch trùng dũng m á n h phi thường không khỏi hỏi mộ nhi tiểu bạch đang nói cái gì q u á i vật này chết rồi sao lê mộ nhi suy tư một lát dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch nói ý của tiểu bạch hình như là đây mới là chân thân của con sâu kia vừa rồi đánh đều là dị chi hóa thân của nó hiện tại tiểu bạch đem hóa thân của nó đều cho ăn hiện giờ phẩm giai của nó cao hơn tiểu bạch rất nhiều ăn không hết chân thân chỉ có thể cho người chém nó trước chú ý thứ này rất già h ạ n chém không đến đầu sẽ một phân hai hai phần bốn càng phân càng nhiều thiếu ra an nguy của ngươi làm trọng không bằng thương vọng phất phất tay ý bảo không cần lo lắng trong ánh mắt lại bắt đầu sinh ra c h i ế n ý ta còn sợ tiểu bệnh trực tiếp giải quyết cho hắn không có cơ hội c h ú t giận nhiều thi thể như vậy đều bị n ó n lướt bên trong nếu có huynh đệ cấm quân chúng ta làm sao bây giờ ta đương nhiên phải tự tay làm thịt nó cho các huynh đệ c h ú t giận dứt lời thương vọng nhắm mắt lại đám chìm tâm thần tiếp tục cảm ứng vết kiếm trong xương ngực trong chốc lát vật ngã lưu vong quanh thân tràn ngập ý không linh k ư ơ n g vũ bất động thanh sắc kéo k ư ơ n g phong và lê mộ nhi ý bảo hai người cùng hắn lùi ra phía sau giờ phút này k h ư ơ n g vọng đã tiến vào trạng thái giác n ộ không thể ở bên cạnh hắn ảnh hưởng q u ấ y rầy hắn ý niệm của k h ư ơ n g vọng hiện giờ trôi nổi trên một hẻm núi trong hai có thể nghe được rõ ràng tiếng chém chém vỡ theo thanh â m k h ư ơ n g vọng một đường đi tới thẳng đến nhìn thấy một thiếu niên người đầy vết thương chật vật bóng lưng thiếu niên cầm trong tay một thanh cự kiếm so với chiều cao còn dài hơn nửa người trên cuốn đầy băng đĩa nhưng vẫn không ngừng dơ cự kiếm trong tay lên từng chút từng chút bổ chém dây núi trước mắt thì ra hẻm núi này là bị một kiếm kiếm của hắn chém ra thấy thiếu niên còn chưa phát hiện mình cũng có thể là mặc kệ、mình. k h ư ơ n g vọng vì thế ngồi ở phía sau hắn một chỗ vỡ nát hòn đá thượng cứ như vậy yên lặng nhìn hắn thời gian cứ như vậy trôi qua trong một kiếm một kiếm cho đến khi một kiếm cuối cùng qua đi một đạo hào q u a n g trói mắt từ khe hở bổ chém xuất hiện đó là ngọn núi đối diện ánh sáng của biển thiếu niên dừng kiếm trong tay lại yên lặng nhìn chăm chú mặt biển trước mắt tựa hồ là tâm có điều nộ ra k h ư ơ n g vọng không khỏi đứng dậy đi tới phía sau thiếu niên nhẹ giọng hỏi thiếu niên ngươi đang chém cái gì bà vai thiếu niên khẽ run lên tựa hồ có chút do dự dường như dài đằng đắng bổ chém qua đi đã để cho hắn quên mất bắt đầu bổ chém nguyên nhân đến cùng là cái gì bất quá cũng không sao hắn cũng không quên một giọng nói quen thuộc chuyển ra từ miệng thiếu niên ta a đang chém chính mình thiếu niên xoay người mặt tươi cười nhìn về phía khương vọng nhìn thiếu niên lớn lên cùng mình giống nhau như lúc nhưng so với mình trẻ tuổi non nớt khuôn mặt hai bóng ma vượt qua thời gian chậm rãi chồng lên nhau trong trí nhớ khương vọng cũng cười đi đến thiếu niên bên cạnh hai người cùng nhau nhìn ra b i ể n rộng trước mắt đây chính là kiếm đạo nhị cảnh kiếm tâm cảnh sao thiếu niên liếc mắt nhìn lên trên liếc mắt xem thường người nói xem người cảm thấy phải vậy là được rồi hai người cùng cười to hiểu bản thiếu gia đã hiểu tiếng nổ dãy núi lầm ầm sụp đổ ý thức của khương vọng cực nhanh bay lên thiếu niên trước mắt hẻm núi dãy núi chậm rãi nhỏ đi cho đến khi biến mất gian g g i á c lại một vết nứt mới tinh xuất hiện trên trí tôn q u ố t một đạo lại một đạo này lâu ngày xương ngực ta còn chưa thành xương s ư ờ n khương vọng ý thức trở lại bản thân không nói gì c h â m trọng nói cựu tiêu kiếm kích động run dày giống như tiểu công chúa yêu cầu khương vọng lần này nhất định phải dùng nó để chém ra kiếm thứ nhất trong tâm tìm kiếm đương nhiên thất sát lưu ly kiếm ở mi tâm cũng chậm rãi nó lên tỏ vẻ nó cũng nghĩ như vậy khương vọng nhẹ nhàng cười ngắm trò go mi tâm ý bảo lao tiền bối chiếu cố hậu bối nhiều một chút lần sau lần sau nhất định hơi ấm trong mi tâm biến mất tựa hồ là ngầm đồng ý tay trái ngưng tụ kiếm chỉ xẹt qua thân kiếm cựu tiêu kiếm một trận ánh sáng nhạt trong suốt xẹt qua thân kiếm như dòng nước kiếm y s â m s â m mơ hồ mà phát nhìn xúc tu phía dưới hơi thở khương vọng ngưng tụ hai mắt hiếp lại tựa hồ nhìn thấy không còn là xúc tu s ù i lơ mà là một người một kiếm xuất phát từ trong tâm hải cũng chém người khác cũng chém ta chạy như bay đi tốc độ cũng không nhanh nhưng trong nháy mắt xuyên qua n g à n cách không gian xúc tu màu xanh đen tựa hồ cảm giác được uy hiếp dựng lên cảnh cáo phòng ngự vậy mà ở trong mắt khương vọng nhìn thấy lại là quá khứ chính mình đang cầm kiếm muốn cùng hắn tỉ thí không đây có lẽ không phải là hắn của quá khứ mà là tâm ma đông giống như một giọt nước rơi xuống mặt biển kiếm khí màu lam nhạt đã xuyên qua thân ả n h xúc tu màu đen tâm ma thân ảnh khương vọng chậm rãi tiêu tán biến thành p h ấ n theo gió phiêu tán mà xúc tu màu đen trọc trời này cũng rốt cục hóa thành một phấn đầy đất phiêu phiêu mà xuống trồng chất thành một tòa núi nhỏ đen kịt tiểu bạch trùng quái kêu một tiếng v ọ tới t như bay xét qua thân ảnh ngây ngốc của khương vọng nào vào bột phấn màu đen hút không ngừng nó phải nhanh chóng cướp thức ăn chấm một chút nữa thổi một trận gió liền toàn bộ thổi đi khương vọng xấu hổ gãi gãi đầu hắn nghị quá đơn giản chém thành phấn liền khẳng định chặt đầu nhà tự nhiên sẽ không sợ p h ấ n liệt hoàn toàn quên mất tiểu bạch trùng còn trông cậy vào nhặt thi thể làm thức ăn để ăn